Trước một, thất bại siêu cơ tiến hóa hòa trùng. Vậy mà thật sự có loại sự tình này, này không khoa học. Lâm Thâm nhìn xem như pho tượng đóng chặt ở trước mặt mình không núc nhích quỷ dị sinh vật, trong mắt tràn đầy không ức chế được vẻ vui mừng. Đây là một đầu cương thiết cấp cơ biến sinh vật, giống như ngựa giống như trâu, toàn thân tản ra gang giống như sáng bóng, lúc này đang duy trì ngựa đạp phi yến tư thái, không núc nhích đứng ở đó, mặc cho ai nhìn đều coi là đó là một tôn gang pho tượng. Có thể là Lâm Thâm lại vô cùng xác định, đó cũng không phải cái gì pho tượng, bởi vì tại vài phút trước đó, nó còn giống như là tại đấu đá lưu tung, kém chút nắm chính mình đỉnh té xuống đất. Mặc dù đây chỉ là cơ biến sinh vật bên trong cấp thấp nhất sắc thép sinh vật, thế nhưng lực lượng cùng tốc độ cũng không phải nhân loại bình thường có thể so bì, dù cho là thiên sinh thần lực đại tượng cùng tê giác cấp sinh vật, cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Nhưng Lâm Thâm vẹn vẹn chẳng qua là dùng ngón tay tại thân thể của nó bên trên điểm một cái, đầu này cương thiết cấp thiết giác thú tựa như là bị điểm huyệt, nhưng ngừng lại nơi đó. Lâm Thâm dĩ nhiên không biết điểm huyệt, trên thực tế điểm huyệt này loại trong truyền thuyết võ học, sớm đã bị khoa học chứng thực là không tồn tại. Cho dù là tại nhân loại có khả năng tu hành tiến hóa hôm nay, vô luận tự thân lực lượng biến như thế nào mạnh mẽ Mặc dù có khả năng nhất chỉ xuyên thủng thép tấm, cũng không có khả năng nắm một người bình thường điểm huyệt, chớ đừng nói chi là nắm một đầu như sắt thép cứng rắn cơ biến sinh vật điểm huyệt. Lâm Thâm luốt ven ngón tay của mình, vẫn còn có chút khó có thể tin, hắn vậy mà thật làm được. Trước đây không lâu, hắn tại trong kho hàng phát hiện một quả vô cùng kỳ dị cơ biến trứng, cái gọi là cơ biến trứng, kỳ thật liền là cơ biến sinh vật sinh hạ trứng. Từ khi cơ biến sinh vật xuất hiện đến nay, đến bây giờ đã có hơn 200 năm thời gian, nhân loại cũng sớm đã nghiên cứu ra lợi dụng cơ biến sinh vật tu hành tiến hóa trọn vẹn lý luận cùng phương pháp. Cơ biến trứng cũng không tính được cái gì hiếm có đồ vật, một chút cấp thấp cơ biến trứng Giá trị so một bữa cơm tiền cũng không cao hơn bao nhiêu Lâm thâm lại là làm cơ biến chứng buôn bán người Thấy qua đủ loại cơ biến chứng đã vô số kể Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy Ly kỳ cơ biến chứng Cái kia viên cơ biến chứng tựa như là bị đánh gạch men một dạng Toàn thân bị không ngừng biến ảo nhỏ bé màu sắc rực rỡ Ánh sáng ô vương bao trùm, thoát nhìn mộng ảo mà không chân thực Lâm thâm nghiên cứu thật lâu cũng không có phát hiện cái kia viên cơ biến chứng đến cùng có cái gì chỗ khác biệt, thậm chí nhường tiệm của mình thành viên xem thời điểm, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cơ biến chứng bên trên biến ảo chập chờn ạt lý dạ tỉ trong mắt bọn hắn, cái kia chính là một khỏa tản ra kim loại đen sáng bóng bình thường cương thiết cấp cơ biến chứng. Cái này khiến Lâm Thâm một lần tưởng rằng chính mình sinh ra hảo giác, mãi đến ngủ một giấc về sau, cái kia viên cơ biến chứng không hiểu thấu khôi phục như thường, đã không còn ạt lý dạ tỉ hiện tượng về sau, Lâm Thâm phát hiện tại trong đầu của mình, không hiểu thấu nhiều hơn nhất đoạn tin tức. Thất bại siêu cơ tiến hóa hóa chủng, điểm huyện, thông qua đập nện sinh vật trên người người vị, ảnh hưởng sinh vật trạng thái. Tại cái kia về sau, sự tình liền dần dần biến quỷ dị. Chỉ cần lâm thâm thời gian dài nhìn chăm chú một cái nào đó sinh vật về sau, là có thể thấy sinh vật trên thân xuất hiện một chút như ẩn như hiện điểm sáng. Vô luận là tại nhân loại vẫn là cơ biến sinh vật trên thân, đều có thể thấy những điểm sáng kia tồn tại. Khác nhau chỉ là bao nhiêu cùng vị trí khác biệt mà thôi. Nhân loại bình thường trên người điểm sáng sẽ nhiều hơn một chút, cơ biến giả cùng cơ biến sinh vật càng cao cấp hơn trên người điểm sáng cũng càng ít đi. Lâm thâm kìm nén không được, hôm nay cuối cùng tại chính mình nuôi nuốt thiết giác thú trên thân làm thí nghiệm, kết quả khiến cho hắn kinh hỉ vô cùng. Hắn vậy mà thật nắm thiết giác thú điểm huyệt. Đứng tại thiết giác thú bên cạnh, Lâm Thâm lần nữa ruồi ra ngón tay, dùng sức tại thiết giác thú trên thân cái kia như ẩn như hiện điểm sáng vị trí điểm một cái, nguyên bản như một loại pho tượng định ở nơi đó thiết giác thú, trong chốc lát khôi phục nguyên bản chạy trạng thái, lập tức liền xông ra ngoài, hãng không được xe đâm vào kim loại giáo chắn phía trên, phát ra một tiếng trầm thấp kêu đau đớn tiếng. Thất bại tiến hóa hỏa chủng đều đã khủng bố như thế, nếu như là thành công tiến hóa hỏa chủng đâu. Lâm Thâm lúc này nội tâm kích động khó mà lời nói, dạng này hỏa chủng nếu như dùng tới săn giết cơ biến sinh vật, đơn giản liền là vô địch tồn tại. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Lâm Thâm chạy chậm đến lao ra thu cột, đóng cửa lại liền vội vã đi nhà kho, hắn nghĩ mau mau đến xem, còn có hay không cái khác mang theo hỏa chủng cơ biến chứng. Lớn như vậy trong kho hàng, từng dãy hàng trên kệ trưng bày rất nhiều cơ biến chứng, này chút cơ biến chứng tuyệt đại bộ phận đều là mặt hàng cấp thấp, bất quá đây không phải trọng điểm, bởi vì cái kia viên mang theo hỏa chủng cơ biến chứng, bản thân cũng là mặt hàng cấp thấp, trên thực tế hắn trong tiệm cũng không có gì cao cấp cơ biến chứng. Nằm trong kho hàng cơ biến chứng đều nhìn một lần, kết quả khiến cho hắn có chút thất vọng, cũng không nhìn thấy bị dạ tỷ hòn bao chủng cơ biến chứng. Cũng đúng, này chút cơ biến chứng nhập kho thời điểm đều là ta tự tay mang lên kệ hàng. Nếu như có, ta hẳn là sớm liền thấy mới đúng. Lâm Thâm lắc đầu, cảm giác mình có chút quá tham lam, có thể có được dạng này một cái hòa chủng đã là khó có thể tưởng tượng kỳ tích, làm sao có thể hy vọng xa vời còn có rất nhiều đây. kiềm chế trong lòng xúc động, Lâm Thâm đi trong tiệm, hắn mở tiệm là quào một cái trứng cửa hàng, cùng loại với trước kia vô cùng lựa nóng bắt em bé cửa hàng, mỗi quào một cái trứng cơ bên trong, đều trưng bày mấy quả cơ biến trứng, thông qua bỏ tiền là có thể bắt lấy bên trong cơ biến chứng đương nhiên, bắt lấy cơ hội thành công bị dọa khá thấp, trên cơ bản có thể nói là kiếm không lô mua bán. Ngũ ca. Hôm nay vẫn là không có người nào. Nhân viên cửa hàng Triệu Lệ thấy Lâm Thâm tới, theo phía sau quay đi ra, nhìn thoáng qua trống rỗng trong tiệm, có chút lo lắng nói ra, ngũ ca, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm chút cao cấp cơ biến trứng mới được, không phải sinh ý đều bị sắt vách trứng màu cửa hàng tup sạch." Ừm. Lâm Thâm khẽ gật đầu, lại không nói thêm gì. Hắn trong nhà xếp hạng lao ngũ, mặt trên còn có 3 người ca ca cùng 1 người tỷ tỷ, cho nên Triệu Lệ bình thường đều gọi hắn ngũ ca. Sắt vách trứng màu cửa hàng thực sự quá khi dễ người, bọn hắn những cái kia nhân viên cửa hàng, hôm nay trắng trợn đến tiệm chúng ta cộng kéo người còn nói cái gì tiệm chúng ta bên trong cơ biến chứng đều là rất rưỡi, máu nuốt lại tùng vô cùng, coi như bắt được cũng đều là rất rưỡi. triệu lệ lòng đầy cam phấn nói. lâm thâm nhưng không có tâm tư nghe nàng bà đoán, bởi vì ánh mắt của hắn hoàn toàn bị vào một cái chứng cơ hấp dẫn, nhìn chằm chằm bộ kia bắt chứng cơ. chuẩn xác mà nói, hẳn là bị bộ kia bắt chứng cơ bên trong một khoảnh cơ biến chứng hấp dẫn, bởi vì hắn lại thấy được cái kia quỷ gì bị lì dạ tỵ hòn. lại còn có. lâm thâm vui mừng không thôi, có chút khó có thể tin đi tới bộ kia bắt chứng cơ đằng trước, nhìn chằm chằm bên trong bị lì dạ tỵ hòn bao quanh cơ biến chứng, có chút cấp bách nói với triệu lệ, đi cái chìa khóa lấy tới. Triệu lệ cái chìa khóa lấy tới về sau, Lâm Thâm nắm bắt chứng cơ mở ra, từ bên trong năm cái kia viên bạch lý dạ tỷ hòn cơ biến chứng đem ra thả trong tay quan sát tỉ mỉ. Mặc dù viên này cơ biến chứng cùng trước đó cái kia viên chủng loại lớn nhỏ cũng không giống nhau, thế nhưng bạch lý dạ tỷ hòn hảo quang lại đều không khác mấy. Ngũ ca, viên này cơ biến chứng có vấn đề gì không? Triệu lệ nghi ngờ hỏi. Ngươi không cảm thấy viên này cơ biến chứng có cái gì khác biệt sao? Lâm Thâm không có trả lời, trái lại hỏi. Có cái gì không giống nhau sao? Không phải liền là cương thiết cấp tiểu đao mà cơ biến chứng sao? Triệu lệ trái xem phải xem cũng không có nhìn ra viên này cơ biến chứng có cái gì không giống nhau, nghi ngờ trên mặt càng đậm. Coi chừng tiệm một chút, ta có việc đi về trước. Lâm Thâm không nói thêm gì, mang theo cơ biến chứng đi. Trong lòng của hắn nghi hoặc cực điểm, bởi vì gần nhất sinh ý không tốt, bắt chứng cơ bên trong này chút cơ biến chứng đều là một tuần lễ, thậm chí càng sớm hơn trước đó bỏ vào, hắn đều đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần, trước đó cũng không có phát hiện có tình huống như vậy, vì cái gì hiện tại đột nhiên lại có như thế một khỏa mang theo at lý dạ tỷ hòn cơ biến chứng đâu? Lâm Thâm không có hiểu rõ, vì cái gì đột nhiên nhiều hơn như thế một khóa mang theo lý dạ tỷ cơ biến chứng? Sau khi về nhà nghiên cứu rất lâu, cũng không có nghiên cứu ra làm sao cây thuốc loại chuyển rời đến trên người mình. Trên thực tế trước đó cái kia viên cơ biến chứng gạch men là thế nào chuyển rời đến trên người mình, Lâm Thâm đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. Trước đó hắn ôm cái kia viên cơ biến chứng nghiên cứu thật lâu, cũng không có làm rõ ràng vì sao lại có gạch men, sau này buồn ngủ quá đổi ngủ chết đi, cơ biến chứng liền đặt ở bên người, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, cơ biến chứng bên trên gạch men liền không có, trong đầu liền nhiều hơn hỏa trùng tin tức. Xem ra chỉ có thể lại thử một lần, hi vọng có ít đi. Lâm Thâm nằm ở trên giường, nắm cơ biến chứng thả ở bên người, xoắn suất thật lâu lật qua lật lại ngủ không được, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng lần nữa tiến vào mộng đẹp. Làm ngày thứ hai Lâm Thâm tỉnh lại thời điểm, phản ứng đầu tiên liền là vội vàng đi xem bên người cơ biến chứng. Này xem xét phía dưới, Lâm Thâm lập tức cảm giác giống như là ăn quả nhân sâm, toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô. Cái kia viên cơ biến chứng bên trên gạch men vậy mà biến mất, mà trong đầu của hắn lại tăng thêm một cái hỏa trùng tin tức. Chương 2, đệ nhị hỏa chủng, thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa chủng, thất bộ can qua, thất bộ bên ngoài xuống nhanh, thất bộ bên trong ta nhanh. Lâm Thâm giống ăn thuốc kích thích, hắn không thể tại chỗ lộn ngược ra sau tiếp cái 720 độ vòng quay Thomas. Mặc cho ai cũng biết, đối với người bình thường tới nói, thất bộ bên ngoài súng nhanh, thất bộ bên trong súng vừa nhanh vừa chuẩn. Cái gì thất bộ bên trong tay so súng nhanh chẳng qua là nhân loại ý dâm tưởng tượng. Nếu như không có trước đó hỏa chủng điểm huyệt được chứng thực, lâm thâm căn bản không tin tưởng sẽ có loại chuyện này. Nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn đi tìm khẩu súng đến, nghiệm chứng này thất bộ can qua đến cùng phải hay không thật thần kỳ như vậy. Bất quá thất bộ can qua hỏa chủng theo lâm thâm là so ra kém điểm huyệt, bởi vì có một ít cao cấp cơ biến giả, tốc độ có khả năng lại so với đạn càng nhanh. Cái thiên phú này cũng không như điểm luyện cường đại như vậy. Nhưng là đối với còn không có cơ biến nhân loại tới nói đây đúng là một cái vô cùng năng lực khó tin, mà lại đây cũng không phải là trọng điểm. Nếu còn có cái thứ hai hỏa chủng, vậy liền mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều. Lâm Thâm hiện tại hận không thể lập tức lao ra, nắm hết thể bán cơ biến chứng cửa hàng đều cho đi dạo một lần, vơ vét tất cả hỏa chủng cơ biến chứng. Lâm Thâm mặc quần áo vào liền muốn ra cửa, vừa mới mở cửa, lại cùng một bóng người đụng một cái đầy có lòng. Tiểu Ngũ Ca, ngươi này vội vã muốn đi đâu? bị đụng người không nhúc nhích tí nào, hơi kinh ngạc mà nhìn xem rút lui mấy bước Lâm Thâm, những mày hỏi. lao dã các ngươi trở về rồi. Thứ ca đâu? Lâm Thâm đứng vững thân thể, đánh giá hán tử sau lưng phát hiện chỉ có hắn tử một người, không khỏi hơi kinh ngạc. Lão gia là tứ ca Lâm hướng đông người, luôn luôn tứ ca như hình với bóng, từ khi biết lão gia một người như vậy thời điểm bắt đầu, Lâm Thâm liền không hề đơn độc thấy qua lão gia một người như vậy, mỗi lần gặp hắn đều là đi theo tứ ca bên người, giống như là đính vào tứ ca bên người cái bóng một dạng. Xảy ra chuyện. Lão gia vẻ mặt có chút không dễ nhìn, vào cửa sau nắm cửa lớn đóng lại, lúc này mới nhỏ giọng nói với Lâm Thâm. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thâm trong lòng chìm xuống. Hơn một tháng trước, Tam gia đến tìm tứ gia, nói là tại bên ngoài trụ sở phát hiện một cái cương xác trùng sao huyện, cần tứ gia hỗ trợ. Tứ gia không nói hai lời liền đi. Hai người lặng lẽ rời đi căn cứ thời điểm nói nửa tháng tả hữu có thể trở về, này đều hơn một tháng, nhưng vẫn là một chút tin tức cũng không có. Lão giả mặt âm trầm nói ra. Lâm Thâm nghe lập tức giật mình trong lòng, cố tự chấn định nói, có lẽ là bên kia cương sắc trùng quá nhiều, bọn hắn còn không có thanh lý xong, cho nên chậm trễ thời gian. Tam gia tính cách ngại còn không biết sao. Tứ gia có thể làm ra tới loại sự tình này, thế nhưng Tam gia tuyệt đối không thể có thể làm ra loại sự tình này, coi như là gặp phải phiền toái cũng sẽ trước tìm người mang tin trở về báo cái bình an. Kết quả hiện tại một chút tin tức cũng không có cho nên bọn hắn nhất định là gặp chuyện gì. Lão Giả lắc đầu nói. Lão Giả nói tam gia, liền là Lâm Thâm Tam Ca Lâm Tông Chính. Lâm Thâm tự nhiên cũng rõ ràng Tam Ca tính cách. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng một chút tin tức cũng không truyền quay lại tới. Trong nhà còn có bao nhiêu nhân thủ, đều gọi, chúng ta đi tìm. Lâm Thâm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Lão Giả nói ra. Không đi được, cũng không thể đi. Lão Giả lần nữa lắc đầu. Vì cái gì? Lâm Thâm nhíu mày nhìn xem Lão Giả. Ngài không thể đi mạo hiểm, mà lại ngài đi cũng không có tác dụng gì. Lão Giả nói ra. Lâm Thâm biết Lão ra cũng không là tại rèm pha hắn. Từ khi nhị ca xảy ra chuyện về sau, còn lại Lâm Gia tứ tỷ đệ liền dựng lên cái quý cũ. Lâm Gia đại tỷ chủ trì gia nghiệp, tam ca cùng tứ ca ra ngoài ra sức làm, mà hắn cái này Lâm Gia nhỏ nhất lao ngũ, phụ trách trong nhà nối dõi tông đường, là điện hình ngôi ở nhà công cụ người. Dùng tam ca cùng tứ ca lại nói, Lão Lâm Gia làm gì cũng phải lưu cái loại, một phần vạn bọn hắn đều đã chết, Lâm Gia phải dựa vào lấy Lâm Thâm truyền thừa hương hỏa, không thể chặt đứt huyết mạch. Cho nên Lâm Thâm đều 21 đi ra căn cứ số lần có thể đến được trên đầu ngón tay, càng chưa từng đi những cái kia địa phương nguy hiểm hiện tại đến lúc nào rồi, chỗ nào còn quản được như vậy rất nhiều. Lâm Thâm cao mày nói, coi như ngài muốn đi cũng vô dụng. Tam gia căn bản không có nói cho chúng ta biết, bọn hắn đi địa phương nào, mà lại dùng Tam gia cùng tứ gia bạn sự, liền coi như bọn họ gặp phải phiền toái, nhất thời bị nhốt, cũng khẳng định có biện pháp giải quyết. Chẳng qua là nhất thời về không được mà thôi. Ngài đi ngược lại có khả năng để bọn hắn tay chân bị gò bó. Lão Giã lắc đầu nói ra, Lâm Thâm không khỏi khẽ giật mình, cái kia ngươi tìm đến ta là có ý gì? Hiện tại có một chuyện phiền toái, Lâm, đủ, Vương Tam gia liên hợp tổ chức chiêu mộ đại hội liền muốn bắt đầu. Mấy năm gần đây đều là tứ gia đại biểu Lâm gia cùng mặt khác hai nhà đại biểu đi ra tịch. Nếu như không đi tham gia, trong căn cứ mặt khác hai nhà chỉ sợ sẽ có chút tự dưng suy đoán, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, cũng bất lợi cho chúng ta chiêu mộ cơ biến lừa giả. Cho nên lần này nhất định phải đi tham gia. Lão gia nói ra, Lâm Thâm nhĩ mày không nói. Bây giờ các nơi trên thế giới khắp nơi đều là cơ biến sinh vật, nhân loại dùng cơ biến tài liệu thành lập từng cái căn cứ chống cự cơ biến sinh vật xâm lấn. Tại nguyên điệu căn cứ bên trong, Lâm đủ Vương Tam gia chân vạng mà đứng. Nếu để cho Tề Vương hai nhà biết Lâm gia tình huống hiện tại sát thực sẽ rất phiền toái, không thiếu được bị đánh ép. Ta có thể làm cái gì? Lâm Thâm nhìn xem Lão Giã hỏi, hắn biết Lão Giã tới tìm hắn, tất nhiên là có hắn có thể làm sự tình. Tiểu Ngũ Ca, ngài cùng tứ gia dáng người hình thể ôn tồn âm đều phi thường giống, nếu như có thể mang theo mặt nạ, lại chú ý một chút phát âm cùng phương thức nói chuyện, không phải đặc biệt người thân cận, hẳn là rất khó phân biệt ra được. Lão Giã nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thâm nói ra, ý của ngươi là? Lâm Thâm không có có dư thừa nói nhảm, biết cái nguy hiểm này hắn chắc chắn muốn lên. Trước kia đều là đại tỷ cùng mấy người ca ca vì hắn che gió che mưa. Bây giờ trong nhà có việc, hắn tự nhiên muốn đứng ra. Ngươi không cần lo lắng, chuyển động sân bãi liền ở căn cứ bên trong, không có nguy hiểm. Bất quá ngươi cần phòng bị bị đủ. Vương hai nhà người nhìn ra sơ hở, mà lại cũng cần nghĩ một cái mang theo mặt nạ lý do. Lão Giả thở dài một hơi, đủ. Vương hai nhà người đều không phải là loại lương thiện, vô luận cỡ nào lý do hợp lý, đều rất khó hoàn toàn bỏ đi lòng nghi ngờ của bọn họ, phải cẩn thận đối phó mới tốt. Khoảng cách triệu quân đại hội bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian? Lâm Thâm suy nghĩ một chút lại hỏi. Sáng ai? Lão Giả nói ra hiện tại đi cơ biến đã không còn kịp rồi, cho nên chúng ta nhất định phải nắm tất cả chi tiết đều cẩn thận cân nhắc rõ ràng, vạn không thể xảy ra sai sót. Lâm Thâm nắm lao dạ dẫn tới trong phòng, hai người lặp đi lặp lại cân nhắc đủ loại có khả năng xuất hiện chi tiết vấn đề. Mặt khác còn dễ nói, chẳng qua là mang mặt nạ mượn cớ rất khó không làm cho người ta hoài nghi, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được. Còn có một cái vấn đề trọng yếu là, tại Triệu Quyên đại hội hiện trường còn có một cái câu, nguyên bản cân lâm đủ Vương Tam gia đại biểu riêng phần mình biểu hiện ra thủ đoạn, đánh giết một đầu cơ biến sinh vật, dùng cái này biểu hiện Lâm gia thực lực, để câu mời chào càng nhiều cơ biến giả đầu nhập chính mình muôn hạ. Lâm Hướng Đông tại ngoài sáng bên trên liền là Lâm Gia chưa Bại, tương đương với trước kia Minh Tinh người phát ngôn. Nếu như Lâm Hướng Đông ở đây, này tự nhiên không là vấn đề, có thể hiện tại chỉ có thể do Lâm Thâm đi tham gia Triệu quên Đại Hội, liền vô cùng phiền vãi. Tiểu Ngũ ca ngươi còn không có cơ biến, đánh giết cơ biến sinh vật cái này, Khâu Vạn không có thể tham gia, chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó được. Chẳng qua là Tề Vương hai nhà gần nhất đã nổi lên ngờ vực, Hoài nghi tứ gia không ở căn cứ bên trong, mong muốn lừa dối quá quan chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Dừng một chút, lão gia còn nói thêm, Vạn Hạnh Tứ gia bình thường liền biểu hiện ra coi trời bằng vùng tùy tiện tính tình. Đến lúc đó ngài chỉ cần lộ ra đối tề vương hai nhà đại biểu chẳng thèm ngó tới thái độ, để cho ta thay thế ngài ra tay chính là, tứ gia hắn có dạng này cùng tư cách. Lao gia, đến lúc đó đánh chết cơ biến sinh vật là cái gì phẩm cấp? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi. Lão gia biện pháp chỉ là không có biện pháp bên trong biện pháp, vạn nhất đến lúc không thể lừa dối quá quan, hắn cũng không thể để chính mình bại lộ. Nếu là lúc trước, Lâm Thâm sắc thực cũng không có biện pháp gì, thế nhưng hiện tại hắn có một chút huyết cùng thất bộ căn qua, chưa hẳn không thể quá quan. Bình thường hợp kim sinh vật mà tôi, dùng năng lực của ta, nhất kích có thể đánh chết. Lão gia tự tin nói. Chương ba. Chứng màu cửa hàng. Hợp kim sinh vật so sắt thép sinh vật đáng sợ hơn, ngoại trừ lực lượng cùng tốc độ đều vượt qua sắt thép sinh vật bên ngoài, kim loại thân thể độ cứng cùng tính bền dẻo đồng dạng mạnh hơn không biết. Sắt thép sinh vật độ cứng cùng tính bền dẻo đồng dạng tại 5 đến 10 ở giữa, hợp kim sinh vật độ cứng cùng tính bền dẻo thì tại 5 đến 20 ở giữa, nếu độ cứng cùng tính bền dẻo vượt qua 10, súng ngắn đạn đều rất khó đối hợp kim sinh vật tạo thành tổn thương. Vậy liền mang ý nghĩa, đồng dạng cương thiết cấp cơ biến đến giả đối đầu hợp kim sinh vật liên phá phòng đều rất khó, lại càng không cần phải nói là lâm thâm dạng này còn không có cơ biến, liền cương thiết cấp đều không phải là gia hóa. Tại sắt thép sinh vật cùng hợp kim sinh vật phía trên, càng kinh khủng hơn nữa tinh cơ sinh vật, huyền điệu căn cứ phụ cận rất ít xuất hiện, Lâm Thâm cũng chỉ tại một chút hình ảnh trong tư liệu gặp qua, tỉnh cơ cũng sẽ ở trong cửa hàng thấy tinh cơ sinh vật tài liệu hoặc là tinh cơ trứng, phần lớn cũng đều là theo cỡ lớn trong căn cứ chạy ra hàng cao cấp. Lão già, khen chốt chi tiết cũng đối không sai biệt lắm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Mắt thấy sắc trời cũng nhanh muốn ngầm hạ đi, Lâm Thâm đứng dậy nói ra. Tiểu ngũ ca, vẫn là lại đúng đúng đi, việc này vạn không thể phạm sai lầm. Lão già khẽ mày. Có thể nghĩ tới cũng chính là những thứ này, ngươi cũng biết ta trí nhớ không thái hoành. Quá nhiều ta cũng không nhớ được, ta còn có chút việc phải đi ra ngoài một bận, hôm nay cứ như vậy đi." Lâm Thâm biết lão gia cũng là vì hắn cùng Lâm gia tốt, nhưng là đối với Lâm Thâm tới nói, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. "Tiểu ngũ ca, có chuyện gì, ta có thể tìm người đi an bài." Lão gia nói ra. "Lão gia ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực." Lâm Thâm biết lão gia tâm tư, bất quá chuyện này hắn chỉ có thể chính mình đi làm, thừa dịp những cái kia bán cơ biến chứng cửa hàng vẫn chưa đóng cửa, hắn cần phải đi qua một lần, nhìn một chút còn có thể hay không tìm tới cái khác hỏa chủng cơ biến chứng, dù cho chỉ có thể tìm tới một cái Đối với hắn trợ giúp cũng sẽ vô cùng lớn lao. Ta ở chỗ này chờ ngài trở về, ta suy nghĩ lại một chút còn có hay không cái gì bỏ sót, chờ ngài trở về chúng ta lại nói." Lão gia trong lòng bất đắc dĩ. Lâm Thâm không có cách nào nói rõ lý do, chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi, sau đó đẩy cửa rời đi. Tiểu Ngũ ca bị Tam gia cùng Tứ gia chiếu cố quá tốt rồi, không có trải qua sóng gió, đột nhiên chuyện lớn như vậy ép ở trên người hắn, thật sự là làm có hắn. Nhìn xem Lâm Thâm thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, lão gia không khỏi thở dài một tiếng, hi vọng Tam gia cùng Tứ gia có thể về sớm một chút đi. Lâm Thâm rời khỏi nhà về sau, trực tiếp đi trong căn cứ thị trường, nơi đó có một con đường đều là đang bán cơ biến chứng, dựa theo Lâm Thâm ý nghĩ, chính mình như thế quả một cái chứng cửa hàng đều có thể đủ tìm tới hai khỏa có hỏa chủng cơ biến chứng, như vậy một đầu đường phố đi dạo xuống tới, ít nhất cũng có thể lại tìm đến mấy khỏa mới đúng. Có thể là chờ hắn thật đi dạo một vòng lúc sau, tâm tình nhưng dần dần chìm xuống dưới. Con đường này cửa hàng đều nhanh muốn bị hắn xem lần, kết quả lại ngay cả một khỏa mang theo at lý dạ tỷ hòn cơ biến chứng đều không có phát hiện. Sẽ không như thế sao a? Chỉ có hai khóa chủng cơ biến chứng, vừa vặn đều tại ta trong tiệm. Này không khỏi cũng quá mức trùng a. Lâm Thâm càng nghĩ việc này càng không thích hợp. Trước mắt phát hiện hai quả hỏa chủng cơ biến chứng, một viên là vừa mới tiến đến không bao lâu hàng, cái kia viên là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, mà khác một viên là tại bắt chứng cơ bên trong thả thật lâu, trước kia không có phát hiện gì thường, cái này vô cùng kỳ quái. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là hỏa chủng cơ biến chứng cũng không là vẫn luôn có hỏa chủng, chẳng qua là tại đặc biệt thời gian mới có thể đủ thấy gậy men. Còn có một loại có thể là Lâm Thâm chính mình trước đó cũng không nhìn thấy hỏa chủng năng lực, mà là gần nhất đột nhiên thu được loại năng lực này, cho nên mới có thể thấy men. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được, đến cùng là thế nào một loại khả năng tính? Nếu như nói là gần nhất lấy được năng lực, nhưng hắn gần nhất cũng không có gặp gỡ cái gì đặc biệt sự tình, cũng không có đạt được qua thứ đặc biệt gì, như thế nào lại đột nhiên có loại năng lực này đâu? Muốn nói là hỏa trùng lại ở đặc biệt thời gian xuất hiện tại cơ biến chứng phía trên, tựa hồ cũng giống vậy không thể nào nói nổi, này rất khó nói rõ lý do vì cái gì chỉ có hắn có thể thấy hỏa trùng, người khác lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Thâm vẫn tương đối thiên hướng về là chính mình đạt được mỗi loại năng lực, chẳng qua là không biết loại năng lực này đến cùng là thế nào lấy được. Chẳng lẽ nói ta thiên phú dị bẩm? Cất dấu Thiên Phú đột nhiên đã thức tỉnh. Lâm Thâm chính mình rất nhanh liền phủ định loại ý nghĩ này. Lâm gia tỷ đệ năm cái, đều là một cái cha mẹ sinh, gia tộc thật có này loại di truyền thiên phú, đại tỷ bọn hắn sớm nên đã thức tỉnh, không có khả năng chỉ có chính hắn thức tỉnh thiên phú. Luận Thiên Phú và năng lực, Lâm Thâm cảm giác mình tại ngũ tỷ đệ ở trong hẳn là kém nhất cái kia. Đại tỷ từ nhỏ đã đã gặp qua là không kém được, nhị ca thân thể thiên phú không gì sẽ kịp, sinh ra tới liền có chín cân nữa, 10 tuổi không đến liền dài đến mét m thân thể thiên phú cái kia là có tiếng cường hãn, lại thêm tính cách kiên nghị, chịu chịu khổ cực Không có xảy ra việc gì trước đó mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể là mặc cho ai gặp đều muốn xưng một tiếng nhị ra, anh em nhà họ Lâm bị người mang theo ra chữ, liền là theo hắn bắt đầu. Tam ca cùng tứ ca cũng đều là có tiếng EPS song cao, tu hành thiên phú cũng là huyền điệu căn cứ bên trong đều biết tốt. Ngược lại là Lâm Thầm đã không có đã gặp qua là không quên được thiên phú, song thương cũng chỉ là bình thường, liền chịu khổ nhọ phương diện này đều so nhị ca kém xa lắm, thật có cái gì di truyền thiên phú, cũng không có đạo lý chỉ truyền ở trên người hắn. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến ta có thể thấy những cái kia hỏa chúng đầu. Lâm Thâm trong mối vẫn không có cách giải, thực sự nghĩ không ra nguyên nhân. Trên đường cửa hàng đều đi dạo một lần, liền ven đường hàng vỉa hè đều không có bung tha, kết quả nhường Lâm Thâm rất là thất vọng. Thật một khỏa hỏa trùng cơ biến chứng đều không có phát hiện. Thật chẳng lẽ cứ như vậy xảo, chỉ có hai khỏa hỏa trùng cơ biến chứng đều tại trong tiệm của ta. Lâm Thâm không tin thật sẽ trùng hợp như vậy, này loại tỷ lệ so chúng sổ số, số còn muốn nhỏ. Có thể là cả con đường đều đi dạo lần, xác thực một cái hỏa trùng cơ biến chứng đều không có tìm được. Coi như nhà khác có tồn kho cùng cất giữ, cũng sẽ không đưa cho hắn xem, không có địa phương khác có thể tìm. Đột nhiên Lâm Thâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới một cái còn có đại lượng cơ biến chứng địa phương. Không sai, Lâm Thâm nghĩ tới địa phương, liền làm mở tại hắn cửa hàng sát vách bắt chứng cửa hàng, nói lên nhà kia bắt chứng cửa hàng, Lâm Thâm liền vô cùng phiền muộn. Lâm Thâm sợ dĩ sẽ mở bắt chứng cửa hàng, đó là bởi vì làm ăn này dễ dàng không phế sức lực, lại thêm hắn trong tiệm những cái kia cơ biến chứng đều là trong nhà cho cung cấp, liền là kiếm buồn không lô mua bán. Trên thực tế trong nhà cũng không có hy vọng Lâm Thâm có thể kiếm tiền, chỉ cần hắn thành thành thật thật không gây chuyện không có nguy hiểm là được. Lâm Thâm cho tiệm của mình đặt tên gọi phất nhanh, vốn chỉ muốn có thể dựa vào tiệm này kiếm một món hời, làm điểm tiền tiêu vặt. Bắt đầu mấy tháng sinh ý cũng quả thật không tệ, mặc dù không tính là phát nhanh, nhưng cũng kiếm không ít, có thể nói là nằm đều có thể đủ kiếm tiền. Mãi đến tháng trước nhà hắn sắc vách mở một nhà tên là Trứng màu Bắt Trứng cửa hàng, Lâm Thâm ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Trứng Ngộ cửa hàng làm không ít phẩm chất cao cơ biến trứng, móng vuốt chặt lòng độ lại giọng hơi cao hơn một chút, lại thêm chủng loại đầy đủ, bắt trứng tệ giá trị còn thấp, mặt tiền cửa hàng lại lớn lại xa hoa, gây dựng không bao lâu liền đem Lâm Thâm sinh ý cho cất sạch. Nếu như không phải là bởi vì cửa hàng cùng cơ biến trứng đều là chính mình, Lâm Thâm liền đóng cửa tâm đều có, căn bản không cạnh tranh được. Thương nghiệp cạnh tranh không thể nói ai đúng ai sai có thể là theo lâm thâm quan sát, dùng chứng màu cửa hàng gần nhất bị bắt đi cơ biến chứng tới tính toán, căn bản chính là tại làm thâm hụt tiền bán mua, không chỉ không kiếm tiền, còn tại bồi thường tiền, rõ ràng là mong muốn bồi thường tiền nắm tiệm của hắn làm cho sụp đổ. không thể nhất nhất là, chứng màu cửa hàng ông chủ lại là tề thiên phúc, tề thiên phúc tiểu tử kia là tề gia người, từ nhỏ cùng lâm thâm là một con phố khác lớn lên, tuổi tác cũng là tương tự, nói đến cũng có thể xem như phát tiểu. có thể là cũng không biết có phải hay không là đợi trước kết thủ hai người từ nhỏ đã nhìn đối phương không vừa mắt, ai cũng không phục người nào. nhưng phàm ngươi có cái gì, ta đây khẳng định cũng phải đem tới tay hơn nữa còn muốn so người càng tốt hơn. Liều người nào lớn lên nhanh lớn lên cao, liều người nào nước tiểu cao nước tiểu xa, liều người nào chạy nhanh lại cao, liều người nào bạn gái xinh đẹp, ngược lại cũng không có cái gì là bọn hắn không thể so, đều không thể gặp đối phương tốt. Nếu không phải như thế, Tề Thiên Phúc cũng sẽ không đem trứng màu cửa hàng mở tại Lâm Thâm cửa hàng sát vách. Đây là đâu cô yêu phòng, đem ngươi Lâm già tiểu ngũ ra thổi tới. Một cái hơn 200 cân đại bàn tử ngồi tại phía sau quầy, thấy Lâm Thâm đi tới đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nheo mắt lại nở nụ cười, âm dương quái khí nói ra. Lâm Thâm không có phản ứng đến hắn, thẳng tại trong tiệm quay vòng lên. Đôi mắt không ngừng dò xét những cái kia bắt chứng cơ bên trong cơ biến chứng. Tế Thiên Vực cửa hàng so với hắn lớn gấp 2 3 lần không ngừng, Lâm Thâm trong tiệm chỉ có mười mấy đại bắt chứng cơ, nơi này có tới 4 50 đài, bên trong cơ biến chứng càng là nhiều mặt, không ít máy móc bên trong đều có phẩm chất cao cơ biến chứng. Đột nhiên, Lâm Thâm trái tim mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút, bởi vì hắn tại một đại bắt chứng cơ bên trong, thấy một khỏa bị đủ loại màu sắc rực rỡ gạch men bao quanh hỏa trùng cơ biến chứng. Chương 4, bắt chứng cơ. Lâm Thâm, ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi không nghe thấy sao? Gọi ngươi một tiếng tiểu ngũ gia, đó là cho nhà ngươi tam gia cùng tứ gia mặt mũi ngươi thật đúng là đem mình làm ra rồi. thấy Lâm Thâm không để ý tới hắn, Tề Thiên Phúc hừ nói: hôm nay ta thật đúng chính là ra, cho hết ta đổi thành bắt chứng tệ. Lâm Thâm theo trong túi quần móc ra một chồng trăm nguyên tờ đập vào trên quầy. liền chút tiền ấy còn muốn làm ra, xem thường ai đây? Lão tử không làm việc buôn bán của ngươi, xéo ngay cho ta. Tề Thiên Phúc đầu tiên là ngẩn người, phản ứng lại sau hừ lạnh nói ra: ngươi là không muốn làm, vẫn là sợ ta phát hiện ngươi trong tiệm bắt chứng cơ có chuyện ẩn ở bên trong không dám làm. Lâm Thâm bất động thanh sắc nói ra: ngươi nói người nào bắt chứng cơ có chuyện ẩn ở bên trong? Lão tử bắt chứng cơ móng vuốt gấp, cơ biến chứng phẩm chất lại cao, ngươi biết cái gì? Tề Thiên Phúc nghe vậy đột nhiên giận dữ. Hai người nói chuyện như thế xong, đã sớm chọc trong tiệm khách hàng ghé mắt, Tề Thiên Phúc tự nhiên không thể tiếp cái này nổi, huống hồ Lâm Thâm đúng là đang vu oan hắn. Không có chuyện ẩn ở bên trong ngươi sợ cái gì, vậy liền đổi tệ đi. Lâm Thâm dùng ba ngón tay án lấy tiền, đẩy lên Tề Thiên Phúc trước mặt. Được, ngươi muốn bắt liền để ngươi bắt cái đủ. Tề Thiên Phúc hung hăng trừng Lâm Thâm liếc mắt, đem tiền bắt tới, xuất ra một hộp con bắt chứng tệ tầng tầng đẩy lên Lâm Thâm trước mặt. Lâm Thâm cầm tệ, không nói hai lời trực tiếp đi tới cái kia có hỏa chủng cơ biến chứng bắt chứng cơ bên cạnh lúc này bộ kia bắt chứng cơ trước vừa vẫn không có người lâm thâm đầu tệ liền bắt đầu nắm lấy cần điều khiển thao tác dâng lên ông chủ lâm thâm tiểu tử kia quá phết lối muốn hay không nắm móng vuốt điều tùng cho hắn biết xã hội hiểm ác nhân viên cửa hàng đi vào tề thiên phúc bên người thấp giọng nói ra không thể điều cái kia cầu vật ta hiểu quá rồi nhìn xem người vật vô hại chàng trai trói sáng bộ dáng trên thực tế cầu vô cùng tới này bên trong khẳng định không có ý tốt tề thiên phúc cảm giác mình đã nhìn thấu lâm thâm hứa lệnh nói hắn vừa đến đã cố ý kích nộ ta ta nếu là nắm móng vuốt điều nhiều khách như vậy nhìn xem hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy mau đều bắt không được lại thêm cái kia cầu vật tiêu loạn khẳng định sẽ đối việc buồn bắn của chúng ta có ảnh hưởng ở trước mặt ta chơi này chút tiểu hoa chiêu cái dám dùng đều không có khiến cho hắn tùy thiệt bát hắn có thể bắt nhiều ít vừa vặn cho chúng ta đánh quảng cáo vẫn phải là ngài a ông chủ mặt tiên cửa hàng một mặt sùng bái nói ra vớt đình hót tại đây bên trong nhìn xem tề thiên phúc cười mắng một câu theo phía sau quay đi ra đứng tại lâm thâm sau lưng nhìn hắn bắt chứng lâm thâm biết tề thiên phúc tới cũng không có quay đầu nhìn hắn chẳng qua là tự mình bắt chứng không thể không nói Tề Thiên Phúc bắt chứng cơ bên trong cơ biến chứng phẩm chất sắt so với hắn trong tiệm mạnh, cái này bắt chứng cơ bên trong hết thảy 8 cái cơ biến chứng, mặc dù đều là sắt thép cơ biến chứng, thế nhưng sắt thép cơ biến chứng cũng có ưu khuyết phân chia. Lực lượng, tốc độ, độ cứng cùng tính bền dẻo là cân nhắc cơ biến sinh vật trọng yếu số liệu, tuy nói sắt thép sinh vật chỉ số cao nhất là 10, thế nhưng tuyệt đại bộ phận sắt thép sinh vật số liệu cũng không thể đi đến 10, có thể đi đến 89 thế là tốt rồi, có thể xem như tiểu cực phẩm. Lâm thông trong tiệm dùng cơ biến chứng phần lớn đều là thiết giác thú loại hình, trưởng thành thiết giác thú tốc độ có thể đi đến 8 tả hữu, lực lượng cũng có 7 tả hữu. Thế nhưng độ cứng chỉ có hơn 5 giờ, tính bền dẻo cao một chút cũng là hơn 6 giờ, dạng này chỉ số tại sát thép sinh vật ở trong cũng chỉ có thể coi là trung hạng. Cái này bắt chứng cơ bên trong cơ biến chứng là bách luyện cương giáp thú, tốc độ mặc dù yếu đi chút chỉ có hơn 5 giờ, thế nhưng lực lượng, độ cứng đều có 8 trở lên, thậm chí có chút có khả năng đi đến 9, tính bền dẻo cũng có 7 trở lên, sức chiến đấu có thể mạnh hơn thiết giáp thú nhiều. Thành niên bách luyện cương giáp thú hình thể có thể so với đại tượng, trọng lượng lại vượt xa chi, tức có thể làm vật cửi cũng có thể làm chiến sủng, vận chuyển cơ lớn khi giới cùng vật tư cũng vô cùng ra sức, là tương đương thực dụng sủng vật. Trên thực tế, có rất nhiều căn cứ tại kiến tạo lúc dùng tài liệu liền đến từ bách luyện sắt thép thú, hắn giá trị cao hơn nhiều thiết rất thú. Khác biệt bắt chứng cơ, cần bắt chứng tệ số lượng cũng không giống nhau, đài này có bách luyện sắt thép thú cơ biến chứng bắt chứng cơ, cần quăng bốn cái tệ mới có thể đủ chơi một lần, tương đương với 410 đồng tiền năm một cái, tại Thế Thiên Phúc cửa hàng cũng xem như hơi đắt một đài máy móc. Lâm Thâm bỏ tiền thử mấy lần, mỗi lần đều là cơ biến chứng bị bắt sau khi thức dậy, móng vuốt hướng lối ra thời điểm ra đi, cơ biến chứng liền rất xuống, bắt năm lần vẫn không có thu hoạch. Tiểu Ngũ tử, ngươi vận khí này không được a. Thế Thiên Phúc ở bên cạnh chế nhạo nói. Kẻ vô dụng mới cần dựa vào vật khí. Lâm Thâm cũng không nhìn Tề Thiên Phúc, vừa nói vừa đầu bốn cái tệ đi vào, khởi động bắt chứng cơ. "Tôi đi, không dựa vào vận khí ngươi dựa vào cái gì? Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ sao?" Tề Thiên Phúc điệu môi nói ra. "Có khả năng dựa vào kỹ thuật." Lâm Thâm nói xong lập đi lặp lại lắc lư nổi lên chụp quay. Tại Huyền điệu căn cứ, Lâm Thâm là cái thứ nhất mở bắt chứng cửa hàng người, tại lúc trước hắn Huyền điệu căn cứ bên trong không có mấy người chơi qua thứ này, Tề Thiên Phúc cũng là cần phong mở tiệm, trước kia căn bản không có chơi qua, luận đối bắt chứng cơ hiểu rõ, Tề Thiên Phúc phải kém nhiều lắm. Đi qua năm lần khảo thí, Lâm Thâm đã thăm dò rõ ràng đài này bắt chứng cơ điều đến cái gì ngang vị. Xác thực, nơi này móng vuốt so Lâm Thâm trong tiệm quan trọng một chút. Đối với bình thường người mà nói, bắt lấy y nguyên hết sức khó khăn. Dựa theo thiết lập xác suất để tính, đại khái 20 lần cũng có thể cầm ra một cái cơ biến chứng. Nhưng đây chẳng qua là chỉ người bình thường bắt lấy xác suất. Lâm Thâm sở dĩ nắm móng vuốt rộng như vậy tùng, nhiều khi liền ghen chứng đều bắt không nổi. phòng Kỳ thật không phải bình thường khách hàng, mà là những cái tiêu bắt chứng cao thủ. Lâm Thâm mở tiệm trước đó nghiên cứu qua một đoạn thời gian, cũng nhìn qua không ít bắt chứng cao thủ video biết cái đồ chơi này cũng không là chỉ dựa vào vật khí, như loại này móng vuốt chặt lòng độ, đối với cao thủ tới nói, muốn đem cơ biến chứng cầm ra tới thực sự quá dễ dàng. Mà Lâm Thâm chính mình mặc dù không tính là cao thủ vô cùng lợi hại, thế nhưng tại mở tiệm trước đó, hắn liền đã đang chơi cái này, là bởi vì ưa thích chơi mới mở tiệm, trình độ tự nhiên vẫn phải có. Máy móc bên trong móng vuốt theo cán điều khiển lay động, cũng có quy luật lắc lư lên, mà lúc này móng vuốt vị trí liền ở cửa ra phía trên, phía dưới liền là lối ra, cũng không có nhắm ngay bất luận cái gì cơ biến chứng vị trí. Tại móng vuốt lắc lư đến nhất định góc độ về sau, Lâm Thâm đột nhiên nhấn xuống bắt lấy cái nút, móng nuốt nghiêng rơi xuống, vừa vặn bắt lấy bên cạnh một quả cơ biến trứng. Cơ biến trứng bị bắt, đến phía trên thời điểm, không đợi móng nuốt di chuyển, cơ biến trứng liền rớt xuống. Có thể là móng nuốt nguyên bản vị trí liền ở cửa ra phía trên, đến rơi xuống cơ biến trứng trực tiếp rớt xuống ra trong miệng, lan xuống. Vung chảo. Thế Thiên Phúc sắc mặt biến hóa, hắn là Cân Phong Lâm Thâm mở tiệm, thuần túy liền là nghĩ ép buộc Lâm Thâm, bản thân đối với bắt chứng cũng không có hứng thú. Thế nhưng vung chảo loại kỹ xảo này, hắn vẫn là biết một chút, chỉ là không có nghĩ đến Lâm Thâm lại còn biết cái này, còn có thể dạng này bắt chứng bên cạnh máy móc chơi bắt trứng tiểu niên thanh mở to hai mắt nhìn không khỏi kêu thành tiếng lâm thâm nắm cầm ra tới cơ biến trứng thu vào trong túi lão quay đầu nhìn về phía tề thiên phúc cười nói tiểu phúc tử ta mở bắt trứng cửa hàng là bởi vì ta thích chơi cái này mà ngươi đối những vật này căn bản không có hứng thú gì bắt trứng ngươi dựa vào là vật khí mà ta dựa vào là kỹ thuật dứt lời lâm thâm lại đầu bốn cái tệ tiếp tục mà bắt lại là đồng dạng kỹ thuật móng nuốt tại có quy luật đông đưa dưới lần nữa nghiêng rơi xuống nắm một cái cơ biến trứng tóm lấy cảnh tượng giống nhau hình ảnh quen thuộc cơ biến trứng lại rơi vào lối ra kho nay loại móng nuốt chặt lòng độ Đối với Lâm Thâm tới nói căn bản không có độ khó, mặc dù không phải mỗi lần đều nhất định có thể bên trong, đến cũng có thể đi đến 10 phần 5 6 trình độ. Không mất một lúc, Lâm Thâm liền cầm ra tới bốn khỏa cơ biến chứng, cơ hồ toàn bộ cửa hàng khách nhân đều bị hấp dẫn tới vây xem. Mỗi lần Lâm Thâm cầm ra tới một khỏa cơ biến chứng, liền dẫn tới vây xem đám người một tràng tốt lên. Nguyên Lai like bắt chứng còn có thể chơi như vậy. Ta trước kia chơi cái tịch mình ta, Nguyên Lai like chứng là như thế bắt. Tế Thiên Phúc vẻ mặt đen giống như là bị phun ra một mặt mực, nghiến răng nghiến lợi lại nói không nên lợi một câu phản bác. Chương 5, ngươi là tới nhập hàng a? Cho ta làm cái xe đẩy tới đổi mấy cái máy bắt trứng về sau, lâm thâm cầm ra tới cơ biến trứng đã cầm không hết, nhường nhân viên cửa hàng cầm cái xe đẩy tới, ngoại trừ bỏ vào trong túi tiền của mình viên kia bên ngoài, còn lại đều bỏ vào đầy trong xe. không mất một lúc, bên cạnh mấy cái máy bắt trứng bên trong bách luyện sắt thép thú cơ biến trứng liền bị lâm thâm cho bắt bảy tám phần. lâm thâm không chút do dự đổi một đài máy móc tiếp tục bắt, đám người cũng đi theo lâm thâm cùng một chỗ chuyển di trên địa, phần lớn đều muốn học tập bắt trứng kỹ thuật. trước kia cũng không phải là không có huyền điệu căn cứ người nghĩ luyện tập bắt trứng kỹ thuật, theo lâm thâm trong tiệm kiếm buôn, chỉ bất quá huyền điệu căn cứ không có chế tạo máy bắt trứng thương ra. Máy bắt chứng cần từ bên ngoài căn cứ trở tới đây, dọc đường nguy hiểm tầng tận. Bình thường người căn bản không có cơ hội lấy tới máy bắt chứng chính mình luyện tập. Trên thực tế chỉ cần có nhiều cơ hội luyện tập, học được vung chao cũng không có đặc biệt khó khăn. Thao, con em của ngươi chạy nơi này tiến hóa đúng không? Nhìn xem đã sắp muốn chất đẩy đẩy xe cơ biến chứng, Tề Thiên Phúc ở trong lòng hung hăng chửi mắng Lâm Thâm, mặt so đáy nổi đều đen. Ông chủ, lại tiếp tục như thế không được à? Như thế vội xuống đi chúng ta muốn thua thiệt thành chó. Có muốn không, chúng ta trước tiên đem Lâm Thâm chơi cái kia đài máy móc điều một điều. Tâm phúc nhân viên cửa hàng nhỏ giọng tại Tề Thiên Phúc bên cạnh nói ra điều nắm móng nuốt chặt lòng độ hạ xuống hai cấp bậc. Tề Thiên Phúc thực sự không được xem Lâm Thâm cái kia làm giận sắc mặt, mấy chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra một dạng. Nhân viên cửa hàng liền vội lặng lẽ lấy ra điều khiển từ xa, lặng lẽ viễn chỉnh điều chặt lỏng độ. Lâm Thâm lần này ra chảo, móng nuốt chẳng qua là 5 cơ biến chứng cầm lên một chút khoảng cách, liền buông lỏng ra. Mặc dù sử dụng vùng chảo kỹ xảo, cũng không thể nắm cơ biến chứng cầm ra đến. Không ít người vây xem đều thầm đều đáng tiếc. Lại thử hai lần, kết quả cũng giống nhau, căn bản bắt không được có thể đi xuất nhập càng độ cao. Lúc này coi như là vây xem khách nhân cũng đều đã nhìn ra, móng nuốt rõ ràng biến mới lỏng. Căn bản bắt không nổi. Này còn chơi cái gì? Chủ quan thực sự quá cầu, nắm móng nuốt giọng như thế tùng chơi như thế nào? Không ít người đều tại nhỏ giọng thầm thì. Lâm Thâm quay đầu nhìn thoáng qua Tề Thiên Phúc, thấy Tề Thiên Phúc đắc ý như mày, tốt tựa như nói, lão tử liền là nắm móng nuốt điều đối lòng, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Nhìn cái gì vậy? Ngươi còn có bắt hay không rồi? Tề Thiên Phúc điệu môi nói ra. Dị như bắt. Lâm Thâm hướng về phía hắn mỉm cười, may may không có ý tức giận, sau đó dùng tay nắm lấy trục quay nghịch kim đồng hồ quay vòng lên. Tất cả mọi người không quá lý giải, móng nuốt đều tùng thành bộ dáng này lại chơi tiếp tục không phải đưa tiền sao Theo trục quay chuyển động, lồng thủy tinh bên trong móng đuốt cũng kịch liệt hoạt chuyển động, đột nhiên ba đầu câu tử móng vớt, trong đó một đầu câu tử móc tại kết nối móng đuốt cùng cơ đỉnh hộp liên tiếp tuyến phía trên, móng đuốt biến thành nghiêng trạng thái. Liên ở trong nháy mắt này ở giữa, Lâm Thâm lần nữa nhân xuống cái nút, móng đuốt lắc lư rơi xuống, trục vào lối ra bên cạnh cơ biến chứng phía trên, theo móng đuốt bay lên, nghiêng móng đuốt nắm cái kia viên vừa mới bay lên một điểm, cơ biến chứng phát tiến vào lối ra kho bên trong. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm, Tề Thiên Phúc mở to hai mắt nhìn. Lao đệ, mở bắt trứng cửa hàng, ngươi muốn học còn nhiều nữa. Lâm Thâm nắm cơ biến chứng lấy ra bỏ vào đầy trong xe. Tề Thiên Phúc phổi đều muốn tức nổ tung, trực tiếp nắm điều khiển từ xa theo nhân viên cửa hàng trong tay và lấy, nắm móng nuốt điều đến lỏng lẻo nhất. Ngươi bắt có bản lĩnh ngươi lại cầm ra đến, ngươi lại có thể lấy ra đến, lao tử liền theo họ ngươi. Tề Thiên Phúc đều nhanh muốn giận đi lên, trong nội tâm âm thầm quyết tâm. Ai biết Lâm Thâm đột nhiên rũ lưng một cái, sau đó một bước đi đến bên cạnh máy bắt chứng trước, đầu tệ xuống, lắc lư hai lần cần điều khiển, trực tiếp nhấn xuống bắt lấy cái nuốt. Tề Thiên Phúc căn bản chưa kịp phản ứng, đều không có tới cùng đi điều đâu, một khỏa cơ biến chứng liền lại bị nắm ra tới. Cậu, tên chó chết này thật sự là quá cậu. Tề thiên phúc người đều khí tròn váng, răng cắn kéo kẹt vang, ngón tay từng tầng liên tục cán lấy điều khiển từ xa cái nút, đều nhanh muốn đem điều khiển từ xa cho bóc nát. Ai biết lâm thâm căn bản không có lại bắt lần thứ hai ý nghĩ, lại đổi được mặt khác một đài máy bắt trứng trước, nhanh chóng bỏ tiền bắt trứng. Tại tề thiên phúc muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn soi mói, mạnh mẽ lại bắt một khỏa cơ biến trứng ra tới. Thế là bắt trứng trong tiệm xuất hiện khôi hài một màn, Lâm Thâm không ngừng đổi lấy máy móc bắt cơ biên trứng, bị Tức Bị Điên Tệ Thiên Phúc cũng không quản được nhiều như vậy, liều mạng theo điều khiển, mãi đến sắp nắm tất cả máy bắt trứng đều đều đến lòng lèo nhất hình thức, mới kết thúc cuộc nháo kịch này. Lâm Thâm bắt cơ biên trứng, đã tại xe đẩy bên trong chất thành núi nhỏ, trong hộp thẻ đánh bạc vẫn còn có rất nhiều. Ra mệt mỏi, lần sau lại đến nhập hàng đi, còn lại tệ cho ra lui. Lâm Thâm tiện tay đem chứa thẻ đánh bạc hộp nhét vào Thiên Phúc trong tay, thuận thế còn vô, vô Thiên Phúc bả vai. lao đệ, lần sau nhiều thả điểm hàng tốt, bắt nửa ngày liền bắt như thế điểm thứ đồ nát, đều không đủ ta bên kia một tháng tiêu hao cho hắn lui. Tề Thiên phúc hận không thể nhảy dựng lên cho Lâm Thâm ba ba tới bên trên hai cái to mồm, thế nhưng nhiều khách như vậy tại, hắn cũng chỉ có thể gắt gao nhìn xuống, đánh nát răng hướng trong bụng ướt, để cho người ta nắm Lâm Thâm còn lại bắt chứng tệ đổi thành tiền. xe đẩy ta dùng xuống, đợi lát nữa đưa tới cho ngươi, ngươi biết ta ngay tại sát vách, chạy không được. Lâm Thâm đẩy tràn đầy một xe cơ biến chứng đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, còn đối những cái kia vây xem khách nhân nói một câu, mong muốn trao đổi bắt chứng kỹ thuật, hoan nên tới ta nhanh bắt chứng cửa hàng chơi, ta nơi đó móng mặc dù không thế nào gấp, thế nhưng người nào tới bắt đều sẽ không thay đổi, có kỹ thuật có bản lĩnh tùy thể bắt dứt lời, Lâm Thâm đẩy xe cũng không quay đầu lại đi. thấy Lâm Thâm rời đi, nguyên bản trong tiệm khách nhân cũng phần phật một hồi toàn đi hết, không có một người còn lại. mặc cho ai đều nhìn ra, trong tiệm này máy móc đều bị điều đến lỏng lẻo nhất đẳng cấp, hiện tại bắt chứng chẳng khác nào là hướng trong nước ném tiền. cậu vật, Lão Tử không tha cho ngươi. Tề Thiên Phúc cuối cùng nhịn không được nhảy chân lên tiếng mang tới. Lâm Thâm lại ngay cả đầu cũng không quay lại, quay đầu liền tiến vào chính mình bắt chứng cửa hàng, nắm xe đẩy dao cho mặt mũi tràn đầy nghi ngờ triệu lệ. nay chút cơ biên chứng phẩm chất cũng không tệ, mỗi cái máy bắt chứng bên trong để lên hai ba cái. Lâm Thâm đối một mặt hồ đồ triệu lệ giao phó xong, liền tự mình cách mở cửa hàng. Về đến nhà, Lâm Thâm không nhìn thấy lão gia, còn tưởng rằng lão gia đã đi, ai biết lại thấy lão gia từ bên ngoài đi vào, thuận tay nắm cửa lớn đóng lại. Lâm Thâm lập tức phản ứng lại, lão gia hẳn là lặng lẽ đi theo hắn đi Tề Thiên Phúc chứng mộ cửa hàng. "Lão gia, chuyện vừa rồi ngươi đều thấy được." Lâm Thâm nói ra. Lão gia gật đầu nói, "Hiện tại là thời kỳ phi thường, vạn không thể có cái gì sai lầm, ta sợ ngài sẽ ra chuyện, cho nên liền đi theo qua." Thứ gia thường nói ngài sống phóng túng mọi thứ tinh thông. Ta trước kia vẫn cho là đó là tứ gia đối với ngài có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý tứ, hôm nay mới biết, chỉ sợ không phải ta nghĩ như vậy, kỳ thật tứ gia là đang khen ngươi. Nếu như không phải hôm nay đi theo, ta cũng không nghĩ ra quảo một cái trứng cơ còn có nhiều như vậy đạo đạo." Lâm Thâm cười nói, "Đều là người trong nhà, lão gia ngươi không cần phải nói như vậy huyện chuyện, mấy người chúng ta bên trong, ta là thiên phú kém cỏi nhất không, có nhất định tính một cái, chỗ tốt duy nhất cũng chỉ có ưa thích ăn ngon một chút, uống chút chơi, chơi điểm tươi mới đổ vật, không, coi là chỗ tốt gì? Chơi cùng chơi cũng không giống nhau." Lão gia lắc đầu, Bất quá nhưng không có lại tiếp tục cái đề tài này, trầm ngâm nói, bất quá bây giờ đã kích Tề Thiên Phúc cũng không là thời cơ tốt nhất, qua một cái chứng cửa hàng, coi như là đổ, đối với Tề gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn, vẫn là muốn trước giải quyết phiền toái trước mắt. Vậy chúng ta lại hợp kế hợp kế ngày mai chi tiết đi. Lâm Thâm biết lão gia muốn nói lúc này không nên bởi vì nhỏ mất lớn, lại cũng không có nói rõ lý do, bởi vì chuyện này xác thực không tốt nói rõ lý do. Hai người lại cùng nhau lặp đi lặp lại cân nhắc đủ loại chi tiết, nhanh đến nửa đêm lúc 12 giờ, Lâm Thâm nói với lão gia, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có một trận trận đánh ác liệt, chúng ta đến dưỡng hảo tinh thần đứng đối. Ta ngủ phòng khách. Lão ra còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá thấy Lâm Thâm ngáp liên tục bộ dáng cũng đành phải thôi. Lâm Thâm gật gật đầu, trở về gian phòng của mình, nằm ở trên giường từ trong lực móc ra cái kia viên bị gạch men cơ biến chứng, lặp đi lặp lại nhìn rất lâu, vẫn là không có phát hiện vấn đề. Hy vọng ngày mai sẽ có một cái kết quả tốt đi. Lâm Thâm mí mắt đã rồi, ống cơ biến chứng ngủ thật say. Chương 6, lực lớn vô cùng khế ước. Tỉnh lại sau giấc ngủ, sát trời vẫn chỉ là sáng. Lâm thâm xoay người nhìn lại, quả nhiên cái kia viên cơ biến chứng phía trên gạch men đã biến mất không thấy, trong óc bên trên lần nữa nhiều hơn một chút tin tức. Lúc này mới có thể đủ thấy rõ ràng, cái này là một quả bách luyện sắt thép thú cơ biến chứng, tựa hồ cùng bình thường bách luyện sắt thép thú cơ biến chứng cũng không hề có sự khác biệt. Thất bại siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, lực lớn vô cùng khế ước. Lực lớn vô cùng khế ước, dưỡng dục một cái sinh vật cũng tới khế ước, mỗi ngày ôm nên sinh vật chạy độ nan mét, theo nên sinh vật trưởng thành cùng thể trọng gia tăng, sẽ thu hoạch được đồng đẳng với nên sinh vật thể trọng lực lượng, nên hỏa chủng có duy nhất tính, chỉ có thể cùng một cái sinh vật ký kết lực lớn vô cùng khế ước. Lâm Thâm lập tức vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ, này không phải liền là trong truyền thuyết ôm châu công sao? Dân gian truyền thuyết có một cái đứa chăn châu, mỗi ngày ôm vừa ra đời con bê con, theo trong nhà đến trên núi đi ăn cỏ. Theo con bê con không ngừng mà lớn lên, đứa chăn châu lực lượng đi theo từng ngày trưởng thành, mãi đến cái kia châu trưởng thành, đứa chăn châu liền thành có thể lực nâng ngàn cân đại lực sĩ. Này rõ ràng là không khoa học phương pháp huấn luyện, con bê con thời gian mấy tháng liền có thể dài đến mấy trăm hơn ngàn cân, người khí lực lại không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Cho nên tại hiện thực bên trong, không bao lâu, đứa chăn châu liền ôm bất động châu rồi căn bản không có khả năng một mực tăng khí lực lớn, lực lớn vô cùng khế ước lại có thể nắm không có khả năng hóa thành khả năng, không song khoa học giả lý luận. trên lý luận chỉ cần có thể tìm tới một cái to lớn vô cùng sinh vật con non, lâm thâm lực lượng là có thể vô tận tăng cường, ôm lấy một con trâu lực lượng. đối với cơ biến giả tới nói cũng không tính quá mạnh, có thể là nếu như đó là một đầu khổng lồ cơ biến sinh vật đâu. theo lâm thâm biết, có một ít cơ biến sinh vật hình thể cùng trọng lượng, có thể vượt xa cá voi. lâm thâm chỉ cần lấy tới một khoảng như thế cơ biến chứng Từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng, là có thể thu hoạch được khủng bố đến người thường không cách nào tưởng tượng lực lượng, cái này thật sự là quá sung sướng. Vấn đề duy nhất là, muốn đi đâu lấy tới dạng này cơ biến chứng. Tại Lâm Thâm có thể tiếp xúc đến cơ biến chứng bên trong, Bách luyện sắt thép thú đã coi như là nhất to lớn, cho dù có một chút khổng lồ hợp kim sinh vật, hình thể cùng trọng lượng cũng so Bách luyện sắt thép thú lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá Lâm Thâm đã từng nhìn qua một chút hình ảnh, những hình ảnh kia ở trong cơ biến sinh vật, có như cự long khổng lồ nếu như có thể lấy tới như thế cơ biến chứng, lực lớn vô cùng khế ước sẽ cùng tại bờ UG năng lực giống nhau. Chẳng qua là như thế cơ biến sinh vật, phần lớn đều là tinh cơ sinh vật, lại không nói có thể hay không lấy tới tinh cơ sinh vật trứng, coi như có thể lấy tới, tinh cơ sinh vật trưởng thành chu kỳ cũng tương đối dài, có cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm mới có thể đủ đi đến thành niên kỳ. Tương đối mà nói, sắt thép sinh vật trưởng thành chu kỳ tương đối ngắn, nhưng là muốn tìm hình thể đặc biệt to lớn liền không dễ dàng, mong muốn cá cùng hùng trưởng đều chiếm được, chỉ sợ vẫn phải phí chút tâm tư, tìm tới một cái hình thể cực lớn sắt thép sinh vật, đây cũng không phải là một chốc có thể giải quyết vấn đề. Cho dù có tiền, huyền diệu căn cứ bên trong cũng không có thứ này, trừ phi đi cái khác cỡ lớn căn cứ. Có lẽ còn có hy vọng. Lâm Thâm đến cũng không nổi, coi như hiện tại liền dùng Bách luyện sắt thép thú khế ước, cũng không có khả năng lập tức thu hoạch được lực lượng, ngược lại lần này Triệu quên đại hội là không cần dùng. Lâm Thâm nhìn chăm chú cái kia viên Bách luyện sắt thép thú cơ biến chứng, trong đầu nổi lên nhỏ máu thành khế ước tin tức, bất quá hắn cũng không có lựa chọn tiến hành nhỏ máu khế ước, mà là đem nó bỏ vào ấp kho bên trong. Ấp kho bên trong còn có hai quả cơ biến chứng, một viên là sắt thép cơ biến chứng cương vĩ hạn, một viên là sắt thép cơ biến chứng huyền thiết tiến, đều là trước đó mang theo hỏa chủng cơ biến chứng. Lâm Thâm muốn đem chúng nó ấp ra tới, xem thấy bọn nó cùng bình thường cương vĩ hạn huyền thiết tiến có cái gì khác biệt? đi vào phòng khách thời điểm, lão già đã tại cái kia chờ ở trong. dựa theo kế hoạch lúc trước, lão già mang đến lâm hướng đông quần áo cùng đồ vật, lâm thâm mặc chỉnh tề về sau chiếu chiếu tấm gương, thấy thế nào cũng không cảm giác mình cùng lâm hướng đông giống. dạng này được không? lâm thâm không xác định nhìn về phía lão già hỏi. nếu như không xem mặt không nghe thanh âm, ngài cùng tứ gia chỉ ít có 8 điểm giống. lão già nói xong lấy ra một tấm giống như ác quỷ màu vàng xanh nhạt mặt nạ đưa cho lâm thâm tiếp tục nói, đây là dùng hợp kim sinh vật thanh giáp ma tài liệu đánh tạo thành mặt nạ. trước kia tứ gia cũng mang qua, hẳn là có khả năng lừa dối quá quan. Lâm Thâm tiếp nhận mặt nạ, mặt nạ giống như là giấy một dạng mỏng, thế nhưng phân lượng lại không nhẹ, hẳn là có hai cân tà hữu, tính chất vô cùng cứng rắn, sờ lấy có chút lạnh lạnh. Nắm mặt nạ mang lên mặt, hơi có chút chìm, đối tấm gương nhìn thoáng qua, cái kia mặt xanh nhanh vàng ác quỷ khuôn mặt, quả thực có chút đáng sợ. Được rồi, chỉ cần ngài không nói lời nào, gặp qua này mặt nạ người, chỉ sợ đều sẽ coi ngài là thành là tứ gia. Lão gia tán thưởng một câu, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá ngài thanh âm vẫn là cái vấn đề, mặc dù tứ gia cùng ngài thanh âm có điểm giống, bất quá vẫn là có chút khác biệt, ngươi cần ra tăng chú ý, tốt nhất là tận lực ít nói chuyện thế nhưng cũng không thể không nói ngài cũng biết tứ ra cái kia tính tình nếu như hoàn toàn không nói lời nào ngược lại sẽ để cho người ta hoài nghi lão giả lâm thâm nắm bắt cuống họng thử mấy lần thanh âm cùng bình thường dần dần có chút không giống giống thật giống lão giả càng nghe càng là kinh hỉ không nghĩ tới lâm thâm lại còn có như thế một tay nghe cùng lâm hướng đông thanh âm đã có chín phần giống dù sao cũng là thân huynh đệ thanh âm ban đầu tự như lại thêm trước kia có đoạn thời gian ta thích đi ca thính chơi hơi nghiên cứu một thoáng phát ra tiếng kĩ bắt chước một chút ca sĩ tiếng ca còn rất giống lâm thâm cười nói tiểu ngũ ca lần này thật hạnh chỉ cần ngài không ra tay, hẳn không có người ngoài có thể nhìn ra ngài không phải tứ gia. Lão Giả nghe càng ngày càng cao hứng, vẫn là gọi tứ gia đi. Lâm Thâm ánh mắt trao lên, hắn biết mình yêu thế là đúng tứ ca hiểu rõ vô cùng, hắn không am hiểu diễn kịch, cho nên chỉ có thể làm cho mình thay vào tứ ca, mỗi làm một chuyện, mỗi một câu nói, đều muốn suy nghĩ một chút. Nếu như là tứ ca, hắn sẽ làm thế nào nói thế nào. Lão Giả đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trịnh trọng đối Lâm Thâm thi lễ một cái, luôn miệng nói, tứ gia, là ta sai rồi, ngài liền là tứ gia, đi thôi. Lâm Thâm làm đi ra ngoài trước, Lão Giả khẽ gật đầu. Hắn cũng biết nhường Lâm Thâm giả trang Lâm hướng Đông là không có cách nào bên trong biện pháp, nguy hiểm vô cùng lớn, nhưng lại không có biện pháp khác. Sơ hở khẳng định là có, nhưng chỉ có thể tin tưởng vững chắc chính mình là mới có thể nắm những cái kia sơ hở che đậy đi qua. Làm có Tiểu Ngũ Ca, hy vọng Tam gia cùng Tứ gia có thể bình an trở về đi, bằng không coi như Tiểu Ngũ Ca lần này có thể quá quan, cũng không có khả năng một mực được lật vào. Lão gia thầm nghĩ trong lòng. Lâm Thâm cùng lão gia đến hội trường thời điểm, đủ, vương hai nhà đại biểu cũng sớm đã tới, trên đài ngồi rất lâu, đều đã hơi không kiên nhẫn, Lâm Thâm mới mang theo lão gia khoan thai tới chậm. Đây là Lâm Thâm cùng Lão Giã trước đó quyết định tốt, đổi tại triệu quyên đại hội lúc mới bắt đầu đổi tới chỗ. Dạng này đủ, vương hai nhà đại biểu liền không có thời gian cùng Lâm Thâm nói nhiều như vậy, lộ ra sơ hở khả năng liền sẽ thấp rất nhiều. Tiểu Ngũ Ca, cùng chúng ta trước đó đoán một dạng, Tề gia tới đại biểu là Tề Thư Hằng, Vương gia tới là Vương Thiên Nhị, danh tiếng của bọn hắn cùng thực lực đều cùng tứ gia tiếp cận, cẩn thận đối phó. Lão Giã dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói ra. Lâm Thâm bất động thanh sắc, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là trực tiếp hướng về đài bên trên đi đến. Trên khán đài đã ngồi hai nam tử dường như người đọc sách mang theo mấy phần nho nhã khí chất là tề thư hằng mà một cái khác ứng thị lang cố hùng tráng nam tử dĩ nhiên chính là vương thiên nhị lâm thâm âm thầm hít sâu một hơi ánh mắt kiên định cùng hai người kia liếc nhau một cái mang theo vài phần ngạo mạn đi lên đài vốn cho là tề thư hằng cùng vương thiên nhị nhìn thấy hắn về sau tất nhiên sẽ nghi vấn hắn mang mặt nạ sự tình ai biết hai người thấy hắn đi lên xác thực đứng lên có thể là cũng không có nói chuyện cùng hắn tầm mắt ngược lại nhìn về phía lâm thâm sau lưng bọn hắn đang nhìn cái gì lâm thâm không khỏi quay người nhìn lại này xem xét phía dưới không khỏi con ngươi co vào ngóc tại nơi đó Chương 7, bị Lạch Men Che chắn nữ nhân. Lão gia cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một người đang chậm rãi hướng về đài bên trên đi tới, vẻ mặt mặc dù không có gì thay đổi, có thể là ánh mắt lại có một tia không dễ dàng phát giác biến hóa. Giống như lão gia này loại hỉ nộ không lộ người, sẽ có loại ánh mắt này biến hóa, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Có thể là Tê thư Hằng cùng Vương Thiên Nhị liền ở bên cạnh, hắn cũng không có cách nào cho Lâm Thâm nhắc nhở cái gì. Thứ ra, không ngại chúng ta mời vị bằng hữu này tới quan sát a. Thế thư Hằng nhìn chầm chầm Lâm Thâm ánh mắt, khẽ cười nói, "Thưa Hằng, này liền là của ngươi không đúng, vị này có thể tới đã là cho chúng ta huyền điệu căn cứ thiên đại mặt mũi khiến cho chúng ta này triệu mộ đại hội rồng đến nhà tôn, chúng chi nàng vẫn là tứ gia bạn cũ hảo hữu, tứ gia cảm giác cảm ơn chúng ta còn đến không kịp đâu, như thế nào lại để ý đâu? Vương Thiên Nhị nói xong tầm mắt chuyển tới Lâm Thâm trên mặt, giống như cười mà không phải cười nói, tứ gia, ngài nói đúng không? nàng làm sao lại tới này bên trong? Tế thư hằng cùng Vương Thiên Nhị như thế nào lại có dạng này ăn ý, chẳng lẽ nói Tề Vương hai nhà đã đặt thành hợp tác? Nếu là thật như thế, chỉ sợ kiên chỉ không đến tam gia cùng tứ gia trở về. Lão Giã nội tâm giống như giống như lửa thiêu dây vò tuy nhiên lại không dám có bất kỳ động tác gì, bằng không sẽ chỉ làm gắt gao nhìn chằm chằm lâm thâm, mong muốn theo hắn vẹn vẹn lộ ra trong mắt nhìn ra cái gì tề vương hai người càng thêm hoài nghi. mọi người tầm mắt đều tập trung tại lâm thâm trên mặt, lâm thâm nhìn xem cái kia đã đi đến đài người, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng đã ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. nhân loại trên thân còn có thể mang theo siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. nhưng lâm thâm ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, cũng không là thân phận của người này, kỳ thật bên trên hắn căn bản không thấy người này là ai, chẳng qua là lờ mờ nhận ra đây là một nữ nhân. Bởi vì cái này nữ nhân toàn bộ thân thể đều giống như đánh gạch men một dạng, Lâm Thâm căn bản là không nhìn thấy nàng bộ dạng dài ngắn thế nào. Từ khi phát hiện hỏa trùng thứ này đến nay, Lâm Thâm cũng chỉ tại cơ biến chứng phía trên gặp qua hỏa trùng, liền đã ấp ra tới cơ biến sinh vật trên thân, đều chưa từng nhìn thấy hỏa trùng tồn tại, chớ đừng nói chi là tại nhân loại trên thân thấy hỏa trùng. Trên thực tế Lâm Thâm căn bản liền không có nghĩ tới, nhân loại trên thân vậy mà cũng sẽ có hỏa trùng, phát hiện này khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Vui chính là lại thêm một cái loại thu hoạch được hỏa trùng phương thức, kinh hai nguyên nhân dĩ nhiên chính là này người đến cùng là ai, hắn liền một điểm đầu mối cũng không có đừng nói hắn không biết, coi như nhận biết, nữ nhân kia toàn thân bị gạch men bao trùm, hắn cũng nhìn không ra đi vào đấy là ai. Lâm sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nữ nhân đi tới Lâm Thâm trước mặt, nhẹ nhàng nói ra. Câu nói này cho Lâm Thâm một điểm nhắc nhở, hắn biết tứ ca Lâm Hướng Đông lúc còn rất nhỏ bị nhị ca đưa đi xa xôi hải giác căn cứ tu hành, trọn vẹn ở nơi đó chờ đợi 10 năm gần đây mới trở về. Mỗi lần Lâm Hướng Đông uống nhiều quá, đều sẽ nói hải giác căn cứ có nhiều thị tiến, bên trong cơ biến giả có bao nhiêu như bức, nếu như nói hải giác căn cứ là đại đô thị, Huyền Diệu căn cứ so sánh cùng nhau liền cái thôn cũng không bằng đương nhiên, lâm hướng đông nói này chút, cũng không phải nói huyền điệu căn cứ không được, mà là vì chính hắn thổi như bức làm chân định. mỗi lần lâm hướng đông đều nói chính mình tiên phú tốt bao nhiêu, hải giác căn cứ những đại nhân vật kia đều tranh cướp giành giật mong muốn bồi dưỡng hắn, nhiều ít trại huấn luyện huấn luyện viên đều trông mong mà đối lại, hắn lựa lựa chọn chọn mới không tình nguyện tuyển cái danh xưng hải giác căn cứ đệ nhất nhân huấn luyện viên, đi theo người ta tu hành, không có bị hắn chọn chúng những cái kia huấn luyện viên, từng cái đó được dậm chân chỉ hận năng lực chính mình cũng đủ, bỏ qua bậc này vạn thế khó gặp thiên tài, còn nói cái gì hắn tu hành thời điểm, cùng giới những học viên kia từng cái như bức cùng cái gì giống như. Thế nhưng từng cái thấy hắn đều cùng chuột thấy mèo một dạng bị hụ không được, mở miệng một tiếng sư huynh gọi. Không có cái khác, cũng bởi vì hắn lâm hướng đông nghiền ép cùng giới, là đồng cấp vô địch tồn tại. Lâm thâm nghe nhiều hơn, cảm thấy lâm hướng đông lời này tặc không đáng tin cậy, khoát lắc thành phần quá lớn. Nếu như tứ ca thật giống chính hắn nói như vậy như bức, tại hải rắc căn cứ loại địa phương kia đều có thể đủ lực áp cùng thế hệ, làm sao trở lại huyền điệu căn cứ loại địa phương nhỏ này, còn có mấy cái tuổi tắc không sai biệt lắm người có thể cùng hắn khiêu chiến bất quá bởi vì lâm hướng đông khẩu tài thực sự không sai, coi như là thổi như bức cũng có thể nắm chuyện xưa giảng trầm động chập trùng để cho người ta miên man bất định, lại thêm lâm thâm nghe số lần lại nhiều, đến là nhớ kỹ không ít cố sự bên trong tên và người. đương nhiên, những người kia đều là dùng tới phụ trợ lâm hướng đông chính mình có bao nhiêu ngữ bức, bối cảnh tấm một dạng tồn tại. chỉ bất quá lâm hướng đông vì biểu hiện chính mình càng ngữ bức, cho nên cho những cái kia bối cảnh tấm đều thêm một chút làm người kinh ngạc thán phục thân phận. cái gì trăm năm khó gặp tiên sinh kỳ tài, cái gì thế gia đại tộc công tử, cái gì giáo hoa mỹ nữ loại hình, nghe nhiều khiến người ta cảm thấy có chút tác tủ. Lâm Hướng Đông giảng đến nữ đồng học không ít, trên cơ bản đều là vì mị lực của hắn cùng nhân cách mê muội, xa vào trong đó vô pháp tự kiềm chế, từng cái khóc hô hào nhất định phải khi hắn bạn gái, khiến cho hắn không sợ người khác làm phiền. Tại Lâm Hướng Đông trong miệng, một cái duy nhất không nghĩ cùng hắn yêu đương nữ đồng học, vẫn là bị hắn tu hành thiên phú và năng lực chiến đấu thật sâu chết phục tiểu mê muội. Lâm Thâm nhớ kỹ Lâm Hướng Đông trong miệng cái kia tiểu mê muội gọi Bạch Thần Phi, so Lâm Hướng Đông thấp một dưới, lại là cái 12 tuổi liền hóa dung thiên tài tiểu nữ, bản thân lại là cái vossi, mỗi ngày không phải tu hành liền là tại luận võ chiến đấu trên đường. Lúc đó Lâm Hướng Đông cũng là so Bạch Thần Phi lớn một tuổi, tại còn không có hóa dũng tình hung dưới, đánh bại đã phá dũng Bạch Thần Phi, từ đó bị Bạch Thần Phi xem làm thần tượng, mỗi lần có vấn đề về mặt tu hành đều sẽ hướng hắn tìm giáo. Cái gọi là hóa dũng liền là theo nhân loại tiến hóa làm cơ biến giả một cái trọng yếu trình tự, giống như trùng vì hóa bướm mà kết tượng, thân thể song thái hóa quá trình, người tu hành cũng cần trải qua tương tự trình tự, mới có thể để huyết nục chi khu của mình hướng về sắt thép thân thể phương hướng tiến hóa. Lâm Thâm lại nhớ lại một thoáng, Lâm Hướng Đông giảng những cái kia bối cảnh tấm đồng học bên trong, trên cơ bản đều là hắn cùng giới đồng học, chỉ có Bạch Thần Phi là thấp một giới học mọi. Nữ nhân này gọi mình sư huynh, chẳng lẽ nàng là Bạch Thần phi? Lâm Thâm cảm thấy có khả năng này, nhưng cũng không thể hoàn toàn xác định, dù sao Lâm Hướng Đông học muội khẳng định không chỉ là một cái Bạch Thần phi, một phần bạn nhận lầm, hậu quả là Lâm Thâm không thể thừa nhận. Tại mọi người tầm mắt nhìn soi mói, Lâm Thâm nhìn xem bị đánh gạch men nữ nhân có chút ngạo kiều giống như nói, ngươi tới Huyền Điểu căn cứ, vì cái gì ta là cái cuối cùng người biết. Nói xong, Lâm Thâm còn nhìn lướt qua tề thư hàng cùng Vương Thiên nhị, ai cũng nhìn ra, hắn tựa hồ vô cùng khó chịu. Tới Huyền Điểu căn cứ ngày đầu tiên, ta đã đi qua Lâm gia mong muốn bái phòng Lâm sư huynh. Chẳng qua là người nhà của ngươi nói Lâm sư huynh ngươi đang ở đánh hạ một cái trọng yếu kỹ thuật cửa hải khó, tạm thời không tiện đón khách, cho nên ta mới chỉ có thể lại đi tề ra cùng vững ra. Bạch thần phi nói ra. Lâm thâm không nhìn thấy bạch thần phi biểu lộ cùng ánh mắt, bất quá nghe giọng nói của nàng tương đối ôn hòa, cũng không có bởi vì thái độ của mình không tốt mà tức giận, còn vô cùng kiên nhẫn nói do lý do, tựa hồ đối với Lâm Hướng Đông quả thật không tệ dáng vẻ. Nghe ngươi ý tứ, ngươi lần này tới Huyền căn cứ cũng không là chuyên môn đến xem ta. Lâm thâm quyết định tiếp tục thăm dò. Nếu như là bình thường đồng học quan hệ, hắn dạng này trách cứ ngữ khí. Đối phương coi như không tức giận ngựa khí cũng khẳng định sẽ có chút dị thường. Nếu như nữ nhân một điểm mất tự nhiên ngựa khí đều không có, vậy nàng là bệnh thần phi khả năng liền lớn. Lâm tứ gia, ngài nói như vậy cũng có chút không quá chân chính. Người ta ngàn dặm xa xôi tới chúng ta huyền điệu căn cứ, trước tiên đi tìm người, kết quả người đem người ta cản ở ngoài cửa liền mặt cũng không cho thấy. Hiện tại cuối cùng gặp được, ngươi còn mang phá mặt nạ y nguyên thấy không được mặt, ngươi nói đây là tính gặp vẫn là không có thấy đâu. Vẫn là nói, ngươi Lâm tứ gia mặt nhận không ra người, sợ bị quen biết người thấy. Hay hoặc là nói, ngươi này gương mặt dưới mặt nạ cùng Lâm tứ gia không giống nhau. Vương Thiên Nhị còn kém nói thẳng Lâm Thâm là cái tên giả mạo. Chương 8, Tiểu Phi Phi. Lâm Hướng Đông là lặng lẽ đi theo Lâm Tông Chính đi ra, đối ngoại đều là nói tại nghiên cứu trọng yếu đồ vật, liền Lâm Thâm cũng là tại lao ra tới về sau, mới biết được Lâm Hướng Đông kỳ thật không có ở căn cứ, mà là cùng Tam ca Lâm Tông Chính đi ra. Thế nhưng Lâm Hướng Đông này hơn một tháng cũng không lộ diện, vẫn là để tệ, Vương Hai nhà nổi lên ngở vực, lần này Lâm Thâm lại mang theo mặt nạ tới, bọn hắn ngờ vực cũng là nặng hơn. Đứng sau lưng Lâm Thâm lão lúc này trong lòng bàn tay đã đều là mồ hôi lạnh, loại tình huống này là bọn hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu được. Này loại đột phát tình huống, đừng nói là lâm thâm, coi như là lão giả mình tại này trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào hoàn mỹ ứng đối. Có thể là nếu như lão giả hiện tại nhảy ra thay lâm thâm giải vây, sẽ chỉ làm lòng nghi ngờ của bọn họ càng nặng. Thế nhưng không giải vây, lâm thâm chỉ sợ liền này một cửa đều không qua được. đang ở lão giả nhịn không được phải lên tiếng thời điểm, lâm thâm cũng đã đoạt trước một bước có động tác. lâm thâm đột nhiên tới gần vương thiên nhị, mặt đều nhanh muốn đối đến vương thiên nhị trên mặt, đột nhiên xuất hiện động tác nắm vương thiên nhị giật này mình, bởi vì trong lòng đối với lâm hướng đông người này vô cùng kiên kỵ, phản xạ có điều kiện tính lui lại rút ra xuống lục bên hông Vũ khí nóng ở thời đại này còn là phi thường cường đại vũ khí, đặc biệt là đối với con người mà nói, súng ngắn tính chất uy hiếp ý nguyên tồn tại. Dù sao nhân loại không có khả năng 24 giờ ở vào sắt thép thân thể trạng thái, mà lại tuyệt đại đại bộ phận cơ biến giả cũng không phải trăm trăm sắt thép thân thể, thậm chí có chút cơ biến giả sắt thép thân thể bao trùm suất không đến 50%. Cho nên rất nhiều người đeo súng ngắn, muốn đối phó cũng không là cơ biến sinh vật, mà là đồng loại của mình. Tối hôm qua cùng lão gia hợp kế chi tiết thời điểm, Lâm Thâm liền đã chú ý tới Vương Tiên nhị người này, thực lực của hắn giống như Lâm Hương Đông, đều là hợp kim cơ biến giả, thế nhưng hắn lại thích vô cùng dùng thường nghe nói có không ít người chết tại thương của hắn xuống. Tại Vương Thiên Nhị rút súng trong náy mắt, Lâm Thâm tay giống như như rắn độc vung ra. Vương Thiên Nhị căn bản chưa kịp phản ứng, súng đều không có tới cùng nắm chặt, cũng cảm giác ngón tay một thường, súng ngắn bị người đọt tới. Lâm Thâm cũng không nghĩ tới chính mình có thể đem Vương Thiên Nhị súng trực tiếp đọt lại. Vương Thiên Nhị dù sao cũng là hợp kim cơ biến lưỡi giả, toàn lực bạo phát xuống, tốc độ so đạn cũng chậm không có bao nhiêu. Nguyên bản Lâm Thâm cũng không nghĩ cầm lấy súng trực tiếp lại, chỉ là muốn lợi dụng thất bộ can qua tốc độ, nắm Vương Thiên Nhị móc súng tay ngăn, sau đó bắt đầu miệng của hắn tháo. Không nghĩ tới thất bộ can qua giao phó hắn tốc độ so với hắn đoán trước ở trong tựa hồ vẫn nhanh hơn một chút, vậy mà nhường không có phòng bị Vương Thiên Nhị đều không thể phản ứng lại, trực tiếp khẩu súng đoạt lấy, liên cơ biến đều không có hoàn thành lâm thầm, vậy mà có thể tại hợp kim cơ biến giả trong tay và súng, quả thực có chút quá mức kinh người. Lâm Thâm nội tâm mừng như điên, thuận thế nắm đoạt lại súng nhắm ngay Vương Thiên Nhị đầu. Vương Thiên Nhị sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng nghiêng phía sau né tránh đồng thời, làn da cũng tốc độ cao biến hóa, màu lam thần bí vật chất chạy ra, biến thành khôi giáp sắc, che lại thân thể của hắn, liền diện mạo đều bị bao khỏa ở bên trong, quần áo trên người bị kim loại giáp sắc lứt vỡ rất nhiều nơi, lộ ra màu lam kim loại sáng bóng. Tế thư hàng ánh mắt hơi có chút thất vọng, thủ đoạn như vậy cùng tốc độ, có thể đem vương thiên nhị ép chật vật như vậy người, chắc chắn không phải bình thường cơ biến giả, lâm gia cũng không có mấy cái, xem ra tình báo tựa hồ có sai, lâm hướng đông cũng không hề rời đi căn cứ, người trước mắt 89 chín phần 10 liền là lâm hướng đông, lão ra thì là vừa mừng vừa sợ, hắn thực sự không nghĩ ra lâm thâm là làm sao làm được, một cái vẫn chưa hoàn thành cơ biến người, vậy mà có thể theo hợp kim cơ biến giả trong tay bắn súng, coi như là thừa dịp đối phương không sẵn sàng, cũng thực quá mức kinh người. thế nhưng bất kể như thế nào, có một chiêu này, bọn hắn đối với lâm thâm lợi vượt hẳn là nhỏ rất nhiều. Hôm nay này một cửa hẳn là đi qua. Lâm Thâm thấy Vương Thiên Nhị bộ dáng, da vẻ ngạo mạn phá lên cười, tiện tay đem súng ném trả lại Vương Thiên Nhị, đồng thời khinh thường nói, Vương Lão Nhị, ngươi không phải muốn nhìn này gương mặt dưới mặt nạ sao? Ta dối mặt nhường ngươi sốp lên mặt nạ, ngươi lại dọa thành cái kia sợ dạng. Ngươi lớn như vậy, liền súng đều cầm không vững, ngươi là thế nào sống đến bây giờ? Vương Lão Nhị vừa tức vừa nộ, đang muốn nói cái gì, lại bị lao ra đoạt trước một bước nói ra, đại hội bắt đầu thời gian đều đã qua, đừng chậm trễ chính sự, mà lại nhiều người như vậy tại, đừng để người ngoài nhìn ba nhà chúng ta chế cười. Bạch tiểu thư khó được tới một lần. Quét bạch tiểu thư nhã hứng cũng không dễ. Lão dã lời ấy một là phòng người vương lão nhị thẹn quá hóa giận thật trở mặt, hay là điểm ra thân phận của bạch thần phi, hiện tại sẽ không có người lại ngờ vực. Hư, món nợ này chúng ta hôm nào lại tính? Chính sự quan trọng, hôm nay trước không cùng người so đo. Vương tiên Nhị hừ lạnh một tiếng, quay người liền hạ xuống đài đi, hắn phải đi thay quần áo khác, cũng không thể dạng này trên đài triệu quên cơ biến ra đi. Lâm Thâm không để ý đến Vương Thiên Nhị, ánh mắt nhìn nữ nhân thầm nghĩ, nữ nhân này quả nhiên liền là bạch thần phi, có thể trên người nàng vì sao lại có siêu cơ tiến hóa hỏa trùng đâu? Nhân loại trên thân cũng sẽ có siêu cơ tiến hóa hỏa trùng sao? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hỏa trùng thật sự là một loại vô cùng kỳ diệu đồ vật. Lúc trước hắn chỉ cho là thất bộ can qua là khiến cho hắn tại thất bộ trong vòng có được so đạn tốc độ nhanh, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không hoàn toàn là có chuyện như vậy. Đi qua thực chiến về sau, Lâm Thâm có cấp độ càng sâu lý giải, năng lực này ý tứ chân chính có lẽ là chỉ cần đối phương dùng thương, mà lại tại thất bộ bên trong, vô luận đối phương có bao nhanh, xuất thủ của hắn đều sẽ so với đối phương càng nhanh. này cũng có chút mạnh, thế nhưng tính hạn chế cũng lớn. Một đợt hiểu lầm, chúng ta trước nhập tòa đi. Tế thư nói xong, thân sĩ mời bạch thần phi ngồi hắn chỗ bên cạnh. Lâm Thâm nhớ kỹ Lâm Hướng Đông nói qua, Bạch Thần Phi là hắn tiểu mê muội, hắn cũng chỉ bảo qua Bạch Thần Phi rất nhiều, quan hệ của hai người rất không tệ, có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc này dĩ nhiên không thể để cho Bạch Thần Phi ngồi tại tề thư hàng bên kia. Tang ca nói hắn bình thường gọi Bạch Thần Phi cái gì tới? Lâm Thâm hơi suy nghĩ một chút liền nghĩ tới, đối Bạch Thần Phi vây vây tay nói ra, "Tiểu Phi Phi, tới sư huynh bên này ngồi." Trước đó Lâm Thâm như thế nói chuyện với Bạch Thần Phi, Bạch Thần Phi đều không có một chút ngại ý tứ, cái này khiến Lâm Thâm tin tưởng Lâm Hướng Đông trước đó nói những lời kia. Lúc này tự nhiên muốn dựa theo Lâm Hướng Đông tối quen cùng Bạch Thần Phi ở chung. Không thể để cho nàng nhìn ra sơ hở, dù sao Lâm Thâm cũng không cách nào xác định. Trước đó Bạch Thần Phi đến cùng phải hay không đi trước Lâm gia, còn có nàng đến cùng cùng tề, Vương hai nhà có quan hệ gì? Vì cái gì nàng có việc muốn đi tìm tề Vương hai nhà hỗ trợ. Nghe Lâm Thâm, Bạch Thần Phi cũng không có gì lưỡng lự, trực tiếp đi đến Lâm Thâm chỗ bên cạnh ngồi xuống. Tê thư Hằng chỉ có thể tự mình ngồi xuống, chỉ chốc lát sau đổi một bộ quần áo Vương Thiên Nhị cũng bay về rồi, tại Tề thư hàng bên cạnh ngồi xuống. Triệu Mộ Đại Hội chính thức bắt đầu, tại người chủ trì an bài xuống, không ít cô ý gia nhập huyền điệu căn cứ Tam Đại gia tộc cơ biến Lính giả. Cũng bắt đầu xếp hàng lên đại biểu hiện ra chính mình thực lực để cầu thu hoạch được ba nhà đại biểu ưu ái lâm thâm đối với những người này cũng không có hứng thú quá lớn quay người hỏi bạch thần phi tiểu phi phi ngươi tới huyền điệu căn cứ làm cái gì bạch thần phi chậm rãi tới gần lâm thâm bờ môi đều nhanh muốn áp vào lâm thâm vành hai xem ra bạch thần phi cùng tứ ca quan hệ thật rất tốt lâm thâm không khỏi thầm khen tứ ca xác thực có một tay xem trước khi đến cảm thấy hắn thổi như bức là hiểu lầm hắn ta không cần biết ngươi là người nào dám lại đeo một tiếng tiểu phi phi không cần tệ vương hai nhà người vạch trần thân phận của ngươi ta hiện tại liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống Bạch Thần Phi thanh âm mặc dù nhỏ, có thể là ngữ khí lại vô cùng bất thiện. "Bại lộ." Lâm thâm thân thể run lên, trong lòng Lâm Thầm tiêu khổ, "Tứ ca a tứ ca, ngươi không có việc gì khoác lác gì bực à? Đệ đệ ta có thể là bị ngươi cho hố chết ta. Chương 9, siêu tốc xạ thủ tốc độ. Không cần phải nói, khẳng định là tiểu phi phi xưng hô thế này ra ma bệnh. Nếu như không phải lúc trước Lâm hướng Đông nói lên Bạch Thần Phi thời điểm, mở miệng một tiếng tiểu phi phi kêu tặc tự nhiên, còn nói cái gì Bạch Thần Phi liền nữa thích hắn gọi như vậy, hắn không cứ gọi như vậy Bạch Thần Phi còn cùng hắn tức giận, Lâm Thâm chắc chắn sẽ không xưng hô như vậy Bạch Thần Phi chỉ có thể nói lâm hướng đông liền là một cái hố hàng vẫn là hố chết người không đền mạng cái chủng loại kia hiện tại lâm thâm chỉ có thể vui mừng chính mình gọi tiểu phi phi thời điểm không có đưa tay đi bóp bạch thần phi gương mặt lúc trước lâm hướng đông lời thề son sắt nói bạch thần phi có chút hài nhi mập khuôn mặt khả ái nhất dùng hắn cùng bạch thần phi quan hệ không ít bóp người ta thịt đô đô khuôn mặt nhỏ con tốt nghe bạch thần phi ý tứ này tựa hồ cũng không định muốn hủy suy ta lâm thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh trong đầu đã gạt 7 tám cái quang thân thể lập tức ngồi thẳng tắp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm giống như lão tăng nhập định người rốt cuộc là ai tại sao phải giả mạo lâm sư minh Bạch Thần Phi thấy Lâm Thâm vậy mà không nói lời nào. Nếu mày còn nói thêm, người nói cái gì? Nơi này thực sự quá ổn, không phải chỗ nói chuyện. Không bằng chờ triệu mộ đại hội kết thúc về sau, đi ta nơi đó thật tốt tâm sự đi. Lâm Thâm đánh chết cũng không lại ở chỗ này thừa nhận chính mình không phải Lâm Hướng Đông. Chỉ cần hắn không thừa nhận, vô luận Bạch Thần Phi nói cái gì, hắn đều còn có chu toàn chỗ trống. Nếu là tại đây bên trong thừa nhận, một phần vạn Bạch Thần Phi cất ý đồ xấu, chỉnh ra cái ghi âm cái gì, đến lúc đó liền dạo biện chỗ trống đều không có, vậy liền thật xong đời. Bạch Thần Phi nhìn Lâm Thâm liếc mắt, không nói gì nữa. Hai người đang thấp giọng nói chuyện thời điểm, một bên khác Tế thư Hằng cùng Vương Thiên Nhị cũng tại trong âm thầm nói nhỏ. Xem ra 89 phần 10 là chúng ta đoán sai, Lâm Hướng Đông cũng không hề rời đi căn cứ. Tế thư Hằng nhìn thoáng qua Châu đầu ghé hai thoạt nhìn vô cùng thân mật Lâm Thâm cùng Bạch Thần Phi nói ra. Vương Thiên Nhị cao mày nói, liền hắn vừa rồi cái kia một tay, Lâm gia ngoại trừ anh em nhà họ Lâm bên ngoài, xác thực không có mấy người làm đến, cho dù có những người khác có thể làm được, cũng không có khả năng lớn lên cùng Lâm Hướng Đông tương tự như vậy, bất quá ta vẫn cảm thấy có chỗ nào có chút không đúng. Là lạ ở chỗ nào?" Tế thư Hằng hỏi. Vương Thiên Nhị nhìn thoáng qua Lâm Thâm phương hướng, lát đầu nói, ta cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào, đã có như thế cái tin tức, coi như lâm hướng đông không có ra ngoài, nghĩ đến cũng là có chút vấn đề. Tế thư hằng cũng nhìn thoáng qua lâm thâm phương hướng, chật thấp giọng nói, vậy cũng không quan trọng, đợi lát nữa không phải còn có chúng ta ba nhà biểu hiện ra thực lực khâu sao? Đến lúc đó lại thử hắn một lần. Dung hắn vừa rồi biểu diễn ra tốc độ, chúng ta chi chuẩn bị trước đồng dạng hợp kim sinh vật thử không ra cái gì à? Vương Thiên nhị trầm ngâm nói, cho nên liền muốn đổi một cái. Tế thư hằng đã tính chút nói, ta gần nhất vừa mới được một cái hiếm hoi hợp kim cấp sủng vật, vừa vặn có thể dùng tới thử hắn. Hợp kim cấp có thể làm sao? Vương Thiên Nhị như mày, cái khác hợp kim cấp sùng vật không được, thế nhưng ta cái này nhất định có thể đi, chỉ muốn an bài thỏa đáng, trừ phi hắn thật sự là lâm tướng đông, bằng không coi như là lao ra ra tay cũng không được, lâm gia mặt khác hợp kim cấp liền càng không được. Thế thư hằng tự tin nói, cái gì sùng vật? Vương Thiên Nhị cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì sùng vật, nhường Thế thư hằng có tự tin như vậy. Ngươi có nghe nói qua hợp kim cấp siêu tốc xạ thủ tốc độ? Thệ thư hằng nói, Vương Thiên Nhị nghe đầu tiên là giật mình, sau đó mừng lớn nói, liền là cái kia tốc độ thuộc tính đi đến 20 Danh sương hợp kim cấp nhanh nhất siêu tốc xạ thủ tốc độ. Không sai, liền là cái kia siêu tốc xạ thủ tốc độ. Thế thư hàng mỉm cười gật đầu. Vậy liên quá tốt rồi, nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ làm đối thủ của hắn, trừ phi hắn thật sự là Lâm Hướng Đông, bằng không tại rất nhiều hạn chế phía dưới, khẳng định phải lộ ra sơ hở. Vương Thiên Nhị vui mừng quá đỗi. Ba nhà biểu hiện ra thực lực cao, cho tới nay đều là không thể đủ sử dụng đủ loại trang bị cùng cơ biến sủ vật, chỉ có thể sử dụng tự thân cơ biến lực lượng. Tay không tốc sát tình hung dữ, Lâm Gia Tam gia lại không ở căn cứ bên trong, ngoại trừ Lâm Hướng Đông đoán chừng không ai có thể dễ dàng giải quyết siêu tốc xạ thủ tốc độ. Lâm Thâm trước đó biểu diễn ra tốc độ xuất thủ mặc dù đã rất nhanh, thế nhưng tại Vương Thiên Nhị cùng Tề Thư hàng xem ra vẫn là so siêu tốc xạ thủ tốc độ kém rất nhiều. Mong muốn tại phương diện tốc độ cùng siêu tốc xạ thủ tốc độ chống lại căn bản không có khả năng. Coi như là chân chính Lâm Hướng Đông tới, chỉ sợ cũng khó mà tại phương diện tốc độ cứng rắn siêu tốc xạ thủ tốc độ hẳn là sẽ lấy nó phương thức thủ thắng. Tại hợp kim cấp bên trong, siêu tốc xạ thủ tốc độ liền là đỉnh cấp tốc độ hình cơ biến sinh vật, cơ hồ tìm không thấy nhanh hơn hắn. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, tên rất có thể thật sự là Lâm Hướng Đông, nếu thật là Lâm Hướng Đông ta này siêu tốc xạ thủ tốc độ chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó có đi không trở lại. Ngươi cũng biết siêu tốc tay súng thiện xạ có nhiều hiếm hoi. hắn giá trị. Tế thư hằng còn chưa nói hết, thế nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng, mong muốn khiến cho hắn xuất ra siêu tốc xạ thủ tốc độ, chắc chắn muốn Vương Thiên nhị điểm đánh phong hiểm. Ngươi ta tự nhiên là cùng tiến thôi. Nếu là siêu tốc xạ thủ tốc độ có cái gì sai lầm, ngươi ta chung nhau gánh chịu. Vương Thiên nhị đến là không chút lưỡng lự, trực tiếp liền cho Tề thư hằng một cái thuốc an thần. Cái kia quyết định như vậy đi. Tề thư hằng giải quyết dứt khoát. Triệu mộ đại hội tiến hành đâu vào đấy lấy. Những cơ biến giả đó từng cái biểu hiện ra chính mình thực lực ngoại trừ mong muốn đỏ sức cái danh tiếng bên ngoài chủ yếu vẫn là hướng huyền điệu căn cứ tam đại gia tộc biểu hiện ra năng lực của mình thực lực càng mạnh liền càng có khả năng đạt được tốt hơn đãi ngộ và phúc lợi một phần bạn bị ba nhà đồng thời xem lên nói không chừng còn có thể cầm tới giá trên trời hợp đồng đương nhiên những cơ biến giả đó cũng có lựa chọn gia nhập thế nào một nhà quyền lực cũng không cần hiện trường liên quyết định gia nhập gia tộc nào huyền điểu căn cứ chẳng qua là cái nhỏ căn cứ, nhân tài thực sự cũng không nhiều lắm nửa năm một lần triệu mộ đại hội cũng là chỉ xuất hiện 10 cái mới cơ biến giả lại thêm một chút một lần nữa tham gia triệu mộ đại hội lao cơ biến đến giả, cũng là 30, 40 người, trong đó chân chính có thể vào tới tam đại gia tộc chi nhãn, cũng bất quá chỉ là 4 5 cái, muốn nói đặc biệt trói sáng, cũng cũng chỉ có một gọi vệ võ phu hợp kim cơ biến đến giả. Huyền điệu căn cứ loại địa phương nhỏ này, hợp kim cơ biến giả đã coi như là cao cấp chiến lực, coi như không tham gia triệu mộ đại hội, tùy tiện gia nhập thế nào một nhà, cũng có thể cầm tới không sai đãi ngộ. Cũng cũng là bởi vì vệ võ phu mới rời đến huyền điệu căn cứ không đến bao lâu, căn bản không có người nào biết hắn, bằng không ba người của đại gia tộc đã sớm đăng môn mời hắn gia nhập. Vệ Võ Phu biểu hiện cũng hết sức kinh người, tại không có sử dụng hợp kim thân thể tình huống dưới, một tay tùy tiện cầm lên ngàn cân tạ tiện tay vung dậy, cái kia dễ dàng bắt trẻ thủ đoạn cũng không phải cương thiết cấp có thể làm được. Ba nhà đều đối với hắn ném ra cành ô liu, bất quá Vệ Võ Phu cũng không có lập tức liền quyết định, chỉ nói là muốn suy nghĩ một chút. Hết thể cơ biến giả báo danh tham gia triệu mộ đại hội cơ biến giả đều đã biểu hiện ra qua tự thân năng lực, cuối cùng đến phiên ba nhà đại biểu biểu hiện ra thực lực bản thân. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có hợp kim cơ biến giả tham gia triệu mộ đại hội, có Vệ Võ Phu cái này người tại, chúng ta trước đó an bài biểu hiện ra khâu tựa hồ có chút tiểu nhi khoa nếu là lấy thêm ra sẽ chỉ chọc người chơi cười, ta có một cái đề nghị, không biết hai vị có hứng thú hay không nghe một chút. Thế thư hằng tự mình nói ra, tế huynh nói cũng có đạo lý, có vẻ võ phu tại, trước đó những cái kia chuẩn bị quả thật có chút không lấy ra được, không biết tế huynh có đề nghị gì. Vương Thiên Nhị lập tức tiếp lời nói ra, ta gần nhất vừa được một cái hợp kim sùng vật, dùng hắn tới làm đá thử vàng, hai vị cảm thấy ý định như thế nào? Tế thư hằng nói xong theo trong túi láo ngoài mặt lấy ra một cái sùng vật bao con nhộng, trực tiếp văng ra ngoài, trước mười, đủ ước, có trứng gà lớn như vậy bao con nhộng hình dáng màu làm kim loại. Trên không trung tốc độ cao biến hóa, liền tựa như phó mở biến hình giống như rơi trên mặt đất thời điểm, đã thần kỳ biến thành một cái toàn thân có màu làm kim loại xương vỏ ngoài người máy tay súng, người máy tay súng bên hông nhảy qua kim loại bao súng, đỉnh đầu còn mang theo kim loại nón cao bồi. So với bình thường người còn phải cao hơn một cái đầu siêu tốc xạ thủ tốc độ, bộ mặt là hiện ra kim loại sáng bóng đầu lâu bộ dáng, trong mắt còn có hồng quang lóe lên lóe lên, thoạt nhìn quỷ dị do người, lại có loại không nói ra được kinh dị mỹ cảm. Cái đó là siêu tốc xạ thủ tốc độ. Dưới đại cơ biến giả bên trong, có người hâm mộ lên tiếng kinh hô. Siêu tốc xạ thủ tốc độ này loại hiếm hoi hợp kim sinh vật, bình thường người cũng chỉ tại trong video nhìn qua, phần lớn cơ biến giả còn là lần đầu tiên thấy vật thật. Dùng siêu tốc xạ thủ tốc độ làm đá thử vàng, có phải hay không quá xa xỉ? Lão dã mở miệng nói ra, hắn tự nhiên biết siêu tốc xạ thủ tốc độ lợi hại, nếu như là tại giã ngoại đụng phải siêu tốc xạ thủ tốc độ, hắn có khả năng mượn nhờ hình, trang bị cùng cơ biến sùng vật lực lượng giải quyết siêu tốc xạ thủ tốc độ cũng cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Nhưng là bây giờ sân bãi liền như vậy lớn một chút, lại không thể sử dụng trang bị cùng sùng vật, coi như là lão cũng không có nằm chắc dưới loại tình huống này giải quyết siêu tốc xạ thủ tốc độ, thậm chí còn có thể bị siêu tốc xạ thủ tốc độ gây thương tích. Nếu nói như vậy, hắn thay thế Lâm Thâm ra tay liền không thành lập, Tề Thư Hằng cùng Vương Thiên Nhị chắc chắn sẽ còn bức bách Lâm Thâm ra tay. Mặc dù vừa rồi Lâm Thâm biểu hiện một tay tay không đoạn xuống thủ đoạn, có thể xem như kỹ kinh tứ toạ, có thể lao ra trong nội tâm lại rất rõ ràng, Lâm Thâm liền cơ biến đều không có hoàn thành đâu, tuyệt không thể khiến cho hắn chính diện cùng siêu tốc xạ thủ tốc độ chiến đấu. Ta thấy được, cũng không thể để cho người khác xem ba nhà chúng ta chê cười a. Khó được Tề công tử như thế khẳng khái chỉ nắm như thế hiếm hoi siêu tốc xạ thủ tốc độ lấy ra làm đá thử vàng ta là không có vấn đề lâm tứ gia ngươi nói xem vương thiên nhị cùng tề thư hàng kẻ sướng người họa, tựa hồ đã không cho phép lâm thâm cự tuyệt lão giả mong muốn mở miệng thay lâm thâm giải vây lâm thâm lại mở miệng lạnh nhạt nói ta người này ra tay luôn luôn không nhẹ không nặng như thế hiếm hoi sùng vận nếu như cứ như vậy bị hủy thật sự là khá là đáng tiếc không quan trọng một cái hợp kim cấp siêu tốc xạ thủ tốc độ mà thôi không coi là cái gì nếu lâm tứ gia không có ý kiến gì cái kia quyết định như vậy đi đi tề thư hàng trực tiếp đem lời cho nói chết rồi lão giả trong lòng thầm than Tiểu Ngũ Ca mặc dù thông minh, có thể lúc trước không chút đi qua sự tỉnh, xử lý chuyện kinh nghiệm bao ít, làm sao đấu hơn được Tề Thư hằng cùng Vương Thiên Nhị. Ta chỉ có thể liều mạng một phen, dù như thế nào cũng phải giúp Tiểu Ngũ Ca độ qua cửa ải này. Có thể là siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ nhanh như vậy, chính diện giao phong căn bản không có cơ hội, thực sự không được, ta chỉ có thể chọi cứng siêu tốc xạ thủ tốc độ nhất kích, đi hiểm đánh cược một lần, hy vọng có thể lưỡng bại câu thường, chỉ cần nắm siêu tốc xạ thủ tốc độ hủy, thì có thể quá đối phó qua cái này liên quan. Còn Tề, Vương hai nhà có thể hay không càng thêm lợi vực, hiện tại cũng bất chấp Siêu tốc xạ thủ tốc độ chỉ có một cái, mà chúng ta có ba người, các ngươi nhìn như vậy lấy ta sẽ không phải đây chính là vì ta chuẩn bị a? Lâm Thâm nhìn chăm chăm Tề Thư hằng lạnh giọng nói ra. Tề Thư hằng làm ho hai tiếng. Lâm tứ gia ngươi quá lo lắng, tự nhiên là chúng ta thay nhau ra trận, mỗi người đều muốn lên sàn, như thế nào lại là đơn vị ngươi chuẩn bị đâu? Dạng này biểu hiện ra thực lực cơ hội, chúng ta cũng không có khả năng bỏ lỡ. Lâm tứ gia ngài nếu là như thế không kịp chờ đợi lời, chúng ta có thể cho ngươi lên trước chàng biểu hiện ra. Các ngươi những cái kia bất nhập lưu thủ đoạn liền chớ ở trước mặt ta mất mặt chói mắt, không phải liền là muốn nhìn ta ra tay sao? Không cần phiền phức như vậy, lại cực kỳ đơn giản. Lâm Thâm giơ tay phải lên, nắm một ngón tay ngã vào Tể Thư Hằng trước mặt. Thứ ra ngươi đây là ý gì? Tể Thư Hằng không có hiểu rõ Lâm Thâm đây là ý gì. Nhất kích, chỉ cần nhất kích, ta liền có thể chế phục hắn, nếu như ta làm được, hắn về ta. Lâm Thâm giơ ra tay chỉ chỉ hướng siêu tốc xạ thủ tốc độ. Thứ ra? Lão gia trong lòng gấp gáp, hắn thấy Lâm Thâm là muốn dùng phương pháp như vậy bức bách Tể Thư Hằng lùi bước, có thể là ý nghĩ này thực sự quá ngây thơ rồi, Tể Thư Hằng làm sao lại tại lúc này về sau lui bước? Siêu tốc xạ thủ tốc độ mặc dù chân quý, nhưng đối với Tề gia tới nói, dùng siêu tốc xạ thủ tốc độ đổi một cái nghiệp minh lâm thâm chính bản thân cơ hội, vậy liền quá đáng giá. Lâm Thâm khoát tay ngăn lại hắn nói tiếp, cũng không có gì lời nói, chẳng qua là khinh miệt nhìn xem Tề thư Hằng. Nếu tứ gia như thế có nha hứng, ta tự nhiên phục buổi, tứ gia cứ việc ra tay, nếu là có thể nhất kích chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ, hắn liền là ngài tứ gia. Nhưng là dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chỉ có thể sử dụng tự thân cơ biến lực lượng, không thể sử dụng sùng vật cùng cái khác vũ trang." Tề thư Hằng híp mắt chậm rãi nói ra. Xong, lão gia trong lòng thở dài một tiếng. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, Lâm Thâm lại nghĩ khiến cho hắn thay thế ra tay đều khó có khả năng. Lão gia tâm niệm thay đổi thật nhanh, đang tại suy tư nên như thế nào phá cục thời điểm, lại nghe Lâm Thâm nói một tiếng tốt, vậy mà đứng dậy đi xuống. Lão gia trong lúc nhất thời lăng tại nơi đó, hắn không biết Lâm Thâm đến cùng có tính phản ứng gì, đây chính là hợp kim cấp siêu tốc xạ thủ tốc độ, Lâm Thâm liền cương thiết cấp đều không phải là, hắn xuống có thể làm gì? Đừng nói siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ căn bản không phải Lâm Thâm có thể bắt kịp, coi như siêu tốc xạ thủ tốc độ đứng ở nơi đó bất động nhường Lâm Thâm tùy tiện đánh, chỉ sợ Lâm Thâm liền hắn phòng đều không phá được. Tề thư hàng cùng Vương Thiên nhị mặc dù không giống như Lão Giả biết Lâm Thâm nội tình, nhưng bọn hắn cũng không tin Lâm Thâm có thể nhất kích chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ. Bọn hắn đều tán thành Lâm Hướng Đông rất lợi hại. Thế nhưng muốn nói Lâm Hướng Đông có thể nhất kích chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ, bọn hắn cũng là không quá tin tưởng. Muốn nói Lâm Hướng Đông có thể nhất kích đánh giết siêu tốc xạ thủ tốc độ, bọn hắn còn tin tưởng có như vậy một chút khả năng. Thế nhưng nhất kích chế phục độ khó so đánh giết khó hơn. Đây là chém giết cùng bắt sống chính lệnh. Mặc dù bọn hắn người trước mắt thật sự là Lâm Hướng Đông, bọn hắn cũng không cho rằng hắn có thể nhất kích liền bắt sống siêu tốc xạ thủ tốc độ nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ liền phản kháng chỗ chống để né tránh đều không có thật có thể làm được loại trình độ đó siêu tốc xạ thủ tốc độ cũng cần phải sắp bị đánh chết nói như vậy lâm hướng đông cầm đi cũng không còn tác dụng gì nữa lâm hướng đông cũng quá cường vương Tiên nhị cắn răng nói ra hiện tại hắn đến là có chút tin tưởng này người hẳn là lâm hướng đông ngoại trừ lâm hướng đông hắn thực sự không nghĩ ra được huyền điệu căn cư có cái thứ hai như thế của người coi như hắn thật sự là lâm hướng đông hắn thắng cơ hội cũng không lớn thế thư hằng hừ nói Mắt thấy Lâm Thâm từng bước một hướng đi siêu tốc xạ thủ tốc độ, lão gia trong nội tâm đã lóe lên vô số suy nghĩ, nhưng lại không biết có biện pháp nào có thể đánh vỡ bây giờ khổng cục. Tuyệt không thể nhường Tiểu Ngũ Ca xảy ra chuyện, coi như là bại lộ, cũng muốn giữ được Tiểu Ngũ Ca. Lão gia đã làm tốt cá chết lưới rách quyết tâm, dù như thế nào cũng không thể để Lâm Thâm bị thương tổn. Thứ ra, còn không sử dụng ngươi cơ biến lực lượng. Tế thư hẳn thấy Lâm Thâm khoảng cách siêu tốc xạ thủ tốc độ đã không đủ 2 mét khoảng cách, thân thể Y Nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có thể như mày nói ra. Không quan trọng một cái siêu tốc xạ thủ tốc độ, muốn dồn phục hắn vừa lại không cần sử dụng cơ biến lực lượng. Lâm Thâm quét mắt liếc mắt siêu tốc, xạ thủ tốc độ. Ngạo Ngế nói ra, lời vừa nói ra, không chỉ là Tề Thư hàng cùng Vương tiên Nhị cảm thấy Lâm Thâm thật ngông cuồng, liền Bạch Thần Phi cùng Vệ Võ Phu nhìn về phía Lâm Thâm ánh mắt đều hơi khác thường. Dưới này những cái kêu bình thường cơ biến giả càng là trâu đầu ghé hai, cảm thấy này Lâm Hướng Đông thực sự có chút quá mức cuồng vọng. Chương 11, nhất chỉ chế địch. Bọn họ cũng đều biết Lâm gia tứ gia rất mạnh, có thể là không sử dụng cơ biến lực lượng, không có hợp kim thân thể năng lực phòng ngự gia trì, đơn thuần thân thể máu thịt lại thế nào gánh vác được hợp kim cấp lực lượng công kích? Mong muốn vào tốc độ chiến thắng siêu tốc xạ thủ tốc độ sao? Cái kia tựa hồ càng thêm không có khả năng, siêu tốc xạ thủ tốc độ có thể là đỉnh cấp tốc độ hình hợp kim sinh vật, hắn tốc độ công kích càng là có một không hai hợp kim cấp. Đối đầu siêu tốc xạ thủ tốc độ vậy mà tuyên bố không cần sử dụng cơ biến lực lượng, ngoại trừ cùng vọng, bọn hắn thực sự quá không ra cái thứ hai hình dung từ để hình dung lâm tứ gia. Chỉ có lão già trong lòng rõ ràng, lâm thâm không phải là không muốn sử dụng cơ biến lực lượng, mà là hắn căn bản không có năng lực cơ biến. Lão già đã chuẩn bị muốn mạnh mẽ ra tay rồi, lại đột nhiên thấy lâm thâm con mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong kiên định nhường lao ra hơi gần ra. Nếu tứ gia tự tin như vậy, tề công tử ngươi liền thành toàn hắn đi đừng chậm chế tứ gia biểu diễn. Vương Thiên Nhị trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, lâm hướng đông rất mạnh, nhưng hắn như thế cuồng vọng không sử dụng cơ biến lực lượng, thân thể máu thịt cũng giống vậy có cơ hội bị giết chết, cái này cũng có thể liền là một cái cơ hội tuyệt vời. Tế thư hằng rõ ràng cũng nghe hiểu Vương Tiên Nhị ý tứ, vừa cười vừa nói, nếu tứ gia kiên trì, ta đây cũng chỉ có thể tuân mệnh. Theo Tế thư hằng ra lệnh một tiếng, siêu tốc xạ thủ tốc độ băng lãnh người máy trưởng tựa như tia chớp động cùng đi, trong chốc lát nắm súng lục bên hông rút ra. Nhanh, thực sự quá nhanh. Người quan chiến đều chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, súng ngắn liền đã bị siêu tốc xạ thủ tốc độ rút ra, căn bản không có thấy rõ ràng là thế nào rút ra. Quá nhanh, đang ở trong đầu của bọn họ còn đang thán phục siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ thời điểm, lại thấy được làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ một màn. Siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ đã đầy đủ để bọn hắn chân kinh, có thể là tại đây rút súng ngắn nguội trong nấy mắt, đứng tại siêu tốc xạ thủ tốc độ đối diện một mét có hơn, mang theo mặt nạ ác quỷ lâm ra thứ ra, vậy mà làm đúng như cùng vô hình vô ảnh ác quỷ, lách mình đến siêu tốc xạ thủ tốc độ trước mặt. Siêu tốc xạ thủ tốc độ súng ngắn vừa mới nâng lên, Lâm gia tứ ra một ngón tay liền trước một bước điểm vào siêu tốc xạ thủ tốc độ giáp ngược phía dưới một tấp chỗ. Làm sao có thể? Tế thư hằng, Vương Tiên nhị đám người, thậm chí là Lão Giá đều sinh ra khó có thể tin cảm xúc, con mắt trừng lớn đến cực hạn, tốc độ như vậy đã vượt qua hợp kim cấp tốc độ cực hạn, đến cùng là làm sao làm được? Lão Giả càng là không có cách nào lý giải, vì cái gì không có cơ biến lâm thâm, vậy mà lại có tốc độ như vậy? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nói Tiểu Ngũ Ca kỳ thật cũng sớm đã hoàn thành cơ biến, thậm chí cũng sớm đã tấn thăng đến hợp kim cấp? Hắn là Lâm Gia ẩn dấu một lá bài tẩy. Lão ra càng nghĩ càng thấy đến chỉ có khả năng này tính, bằng không rất khó nói rõ lý do vì cái gì Lâm Thâm lại có thể có được tốc độ như thế, đây cũng không phải là một cái không có cơ biến người có thể có được tốc độ. Hình ảnh giống như là dừng lại một dạng, Lâm Thâm ngón tay chỉ tại siêu tốc xạ thủ tốc độ giữa bụng, siêu tốc xạ thủ tốc độ cánh tay nghiêng nghiêng buông xuống, súng lục trong tay cũng chỉ hướng Lâm Thâm, tựa hồ chỉ muốn bóp có súng liền có thể nắm thân thể đánh xuyên qua, tuy nhiên lại cái gì cũng không có phát sinh. Tế thư hẳn thấy siêu tốc xạ thủ tốc độ không có bị đánh đi ra con tưởng rằng là bởi vì Lâm Hướng Đông không có sử dụng cơ biến lực lượng, mà lại chỉ dùng một ngón tay, cho nên lực lượng không đủ, không thể trọng thương siêu tốc xạ thủ tốc độ đâu, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hai người ước định là muốn nhất kích chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ, kết quả đều không thể nắm siêu tốc xạ thủ tốc độ đánh lui, mặc dù tốc độ kia xác thực làm người chấn kinh, nhưng này ước định lại là hắn thắng. Lâm tứ gia, không tốt. Ý. Tế thư hằng cười lối ra lời nói vẫn chưa nói xong, vẻ mặt liền đã liên tục biến hóa, biến rất là khó coi, liền câu nói kế tiếp đều nói không được nữa. Chỉ thấy Lâm Thâm chậm rãi thu hồi ngón tay, nhìn cũng không nhìn cái kia siêu tốc xạ thủ tốc độ hai người chắp tay mà về siêu tốc xạ thủ tốc độ lại như cũ dừng lại tại đó động một cái cũng không thể động mặc cho tề thư hàng làm sao mệnh lệnh vẫn là thờ ở t t lao thiên gia đây cũng quá suất đã sớm nghe nói lâm gia tứ gia đồng cấp vô địch quả nhiên truyền lại không phải hư đây cũng không phải là vô địch phải gọi nghiên fa không cơ biến tình ngu giới tốc độ so đỉnh cấp tốc độ hình cơ biến sinh vật còn nhanh hơn hắn sẽ không phải đã đạt đến trong truyền thuyết tinh cơ cấp a như thế mạnh người đáng tiếc lớn lên không thái Hoành làm sao ngươi biết lâm gia tứ gia lớn lên không được nếu như lớn lên để mắt vì cái gì mang mà Rõ ràng là tướng mạo có thiếu u a. Ngươi biết cái gì, ta có thể là thấy tận mắt Lâm Gia Tứ gia, đó là thật xuất. Vậy hắn vì cái gì mang mặt nạ? Nữ nhân liền là tóc dài hiệu biết ngắn, mang mặt nạ cũng là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp rồi, cho nên mới không thể không mang mặt nạ. Ta đây thì càng không rõ. Ngươi chưa từng nghe qua cổ đại có một vị đại tướng quân, bởi vì mà sống quá mức tu mỹ, trên chiến trường vô pháp chấn nhiếp kẻ địch, cho nên mỗi lần xuất chiến thời điểm, không thể không mang theo ác quỷ mặt nạ, Lâm Gia Tứ gia cũng là như thế. Thì ra là thế. Thật nghĩ nhìn một chút Tứ gia đến cùng hình dạng thế nào mặc kệ cái khác người làm sao nghị luận, lâm thâm lại không nói lời nào, sợ mình vừa mở miệng liền sẽ đau gen gì lên tiếng, khó đảm bảo không sẽ lộ ra vẻ mặt thống khổ. hợp kim sinh vật thân thể thực sự quá cứng, mặc dù điểm vị trí là đối lập được điểm chỗ, y nguyên cùng toàn lực một ngón tay điểm tại sắt thép phía trên không khác, đau lâm thâm hoài nghi ngón tay có phải hay không đã gây mất, chỉ có thể cố giả bộ không có chuyện gì. mọi người nghị luận thời điểm, lâm thâm đã đi trở về khán đài, đi tới tề thư Hằng trước mặt, trực tiếp đem bàn tay đến trước mặt hắn. là ngươi chính mình động thủ, vẫn là để ta giúp ngươi. tế thư Hằng còn muốn nói điều gì, lại bị lâm thâm trực tiếp ngang ta thể thư hằng lời hướng ngàn vàng, đây là tứ gia ngải. thể thư hằng do dự một chút, nghĩ đến lâm tứ gia vừa rồi triển lộ ra tốc độ kinh khủng, còn có y nguyên đứng ở nơi đó không nhúc đích siêu tốc xạ thủ tốc độ, cuối cùng vẫn là không dám lại nói cái gì, từ trong túi tiền lấy ra một viên mẩu làm kim loại chìa khóa đưa cho lâm thông. mỗi cái cơ biến sinh vật đều có đối ứng cơ biến chìa khóa, có được cơ biến chìa khóa người, liền là cơ biến sinh vật chủ nhân, có thể thu hoạch được cơ biến sinh vật tuyệt đối trung thành, dâng ra cơ biến chìa khóa cơ biến sinh vật mới có thể đủ được xưng là cơ biến sủng vật. trưởng thành cơ biến sinh vật gần như không có khả năng hướng nhân loại dâng ra chính mình cơ biến chìa khóa cho nên cơ biến sùng vật đều là theo cơ biến chứng bắt đầu bồi dưỡng, cơ biến sinh vật nếu dâng ra chính mình cơ biến chìa khóa, như vậy chủ nhân của bọn chúng đến cùng sẽ là ai, cũng là không phải do chúng nó tự mình làm chủ. Lâm Thâm tiếp nhận chìa khóa cũng không để ý tề thư hằng, đi thẳng tới bị điểm việt siêu tốc xạ thủ tốc độ trước người, cái chìa khóa cắm vào bên hông hắn lô đốt chìa khóa bên trong. Một giây sau, siêu tốc tốc độ cao tay xuống thân thể phát sinh biến hóa, trên người kim loại không ngừng lưu chuyển có vào, sau một lát có rút lại thành một cái to bằng trứng gà nhỏ màu lam kim loại bao con động, tại bao con động một mặt còn cầm cái viên kia chìa khóa. Lâm Thâm nắm súng vật bao con động cùng chìa khóa phân biệt thu lại, lúc này mới đi trở về khán đài, tại trên vị trí của mình ngồi xuống, vớt vút cái kia viên sùng vật bao con động sùng vật bao con động phía trên biểu hiện ra siêu tốc xạ thủ tốc độ tin tức, chỉ có nắm giữ đối ứng cơ biến chìa khóa người mới có thể đủ thấy những tin tức này. Siêu tốc xạ thủ tốc độ, hợp kim sinh vật, lực lượng 11.6 tốc độ, 19, 7 độ cứng, 9.5 tính bền dẻo, 17.6 cơ biến thiên phú, tốc độ cao rút súng, xạ kích tốc độ cao. Chương 12, Hồ Lô Sơn Hợp kim sinh vật thuộc tính cực hạn là 20, siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ đã 10 điểm tiếp cận cực hạn, chân chính đầy 20 điểm tốc độ cực phẩm siêu tốc xạ thủ tốc độ cũng có, cái này chẳng qua là kém một chút, nhưng cũng không sai được quá nhiều. Siêu tốc xạ thủ tốc độ độ cứng cùng lực lượng tại hợp kim sinh vật ở trong đều xem như tương đối thấp, đặc biệt là độ cứng vẫn chưa tới 10, có chút sắt thép sinh vật độ cứng cũng có thể đi đến cái này chỉ số. Bất quá cái này siêu tốc xạ thủ tốc độ có hai cái cơ biến thiên phú, mà lại hai cái này thiên phú và hắn độ phù hợp cũng vô cùng cao, đây là phi thường không sai. Trên lý luận sắt thép sinh vật hạn mức cao nhất là một cái cơ biến thiên phú. Hợp kim sinh vật hạn mức cao nhất là hai cái cơ biến thiên phú, tinh cơ sinh vật hạn mức cao nhất là ba cái cơ biến thiên phú. Nhưng này cũng chỉ là hạn mức cao nhất, hiện thực ở trong rất nhiều hợp kim sùng vật đều chỉ có một cái cơ biến thiên phú, thậm chí có rất nhiều sùng vật cơ biến thiên phú cùng năng lực của bọn nó hoàn toàn không phối hợp. Nói tóm lại, cái này siêu tốc xạ thủ tốc độ giá trị phải rất cao. Tại huyền điểu căn cứ loại địa phương này, đổi một bộ bất động sản hẳn không có vấn đề. Cũng có lẽ là bởi vì lâm thâm biểu hiện kinh người, lại hoặc là lâm gia luôn luôn danh dự đều coi như không thể Có mấy cái cơ biến giả vậy mà tại chỗ liền quyết định phải cùng Lâm gia ký kết, ký kết nhân số là ba nhà ở trong nhiều nhất. Đáng tiếc Vệ Võ Phu vẫn không có cái gì biểu thị, xem ra tạm thời không có tính toán muốn gia nhập bất luận cái gì một nhà. Kỳ thật coi như Vệ Võ Phu bây giờ nghĩ cùng Lâm gia ký kết, Lâm gia cũng sẽ thật khó khăn. Tam gia cùng tứ gia tại thời điểm ký cái hợp kim cơ biến giả không có gì, thế nhưng hiện tại tam gia cùng tứ gia đều không tại, ký cái lai lịch không rõ hợp kim cơ biến giả, đối với Lâm gia tới nói cũng là phiền toái. Đằng sau Lâm Thâm Cơ bản không nói lời nào, đều là lao gia đang bất việc tế thư hàng cùng vương thiên nhị cũng không có hứng thú lại cùng lâm thâm nói cái gì đến là 10 điểm nhiệt tình cùng bạch thần phi trò chuyện không ít nhìn ra bọn hắn là có lòng muốn muốn nịnh bợ bạch thần phi cũng không biết cái kia bạch thần phi đến cùng là thân phận gì hắn cũng không có nghe lâm hướng đông nhắc qua bạch thần phi xuất thân bạch thần phi lần này đến huyền điệu căn cứ đến cùng là vì cái gì sự tình đâu lâm thâm cảm giác có chút đau đầu nếu như không có bạch thần phi cái ngoài ý muốn này biến số sự tình hôm nay xem như giải quyết tốt đẹp bây giờ lại lưu lại một cái cái đuôi nhỏ triệu mộ đại hội kết thúc lâm thâm đứng dậy rời đi thời điểm bạch thần phi rất tự nhiên theo sau Xem ra không rõ ràng thân phận của Lâm Thâm, nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sư muội, thời gian dài như vậy không thấy, chúng ta thật tốt tốt tâm sự, không chê đến trong nhà của ta ăn cơm đi." Lâm Thâm khẽ cười nói. "Được." Bạch Thần Phi thấy Lâm Thâm chủ động phối hợp, cũng liền đáp ứng xuống. Lâm Thâm dĩ nhiên sẽ không đem Bạch Thần Phi đưa đến chính mình nơi đó đi, mà là dẫn tới lâm hướng đông chỗ ở, an bài nàng trong phòng khách nghỉ ngơi. "Ngươi đến cùng là ai?" Bạch Thần Phi không có muốn tỏa hạ ý tứ, nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi. "Ta là ai, ta có phải hay không Lâm hướng Đông, vấn đề này đối ngươi mà nói quá lời muốn sao?" Lâm Thâm trầm rãi hỏi lại. "Trọng yếu Bạch Thần Phi nói thẳng, đối với ngài trọng yếu là Lâm Hướng Đông người này, vẫn là người này có thể vì ngài làm chuyện gì. Nếu như là người trước, ngài có khả năng yên tâm. Nếu như là người sau, ngươi có thể nói một chút xem, đủ khả năng ta chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì gạch men che đậy, Lâm Thâm nhìn không thấy Bạch Thần Phi nghe xong hắn sau là dạng gì biểu lộ. Lâm Hướng Đông là không phải là đi Hồ Lô Sơn. Bạch Thần Phi đột nhiên tới một câu như vậy. Lâm Thâm đang đang tự hỏi Hồ Lô Sơn là địa phương nào, không khỏi ánh mắt có trong tích tắc bao la mở mịt. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Nhìn chăm chằm vào Lâm Thâm con mắt Bạch Thần Phi lập tức liền đã nhận ra cái gì, có chút thất vọng nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. nhìn xem bạch thần phi rời đi, lâm thâm trong lòng mười điểm nghĩ hoặc, làm sao đột nhiên nói liền đi muốn đi? lâm thâm quay người nhìn về phía sau lưng lao dã, lại phát hiện lao dã biểu lộ mười điểm cổ quái, không khỏi trong lòng giật mình. lao dã, ngươi hãy thành thật nói, tam ca cùng tứ ca sẽ không thật đi tiêu cái gì hồ lô sơn a. lão gia ánh mắt phức tạp, trầm ngâm nửa ngày mới giống như là tựa như hạ quyết tâm nói ra, nguyên bản tam gia cùng tứ gia là không muốn để cho tiểu ngũ ca ngài biết chuyện này, bất quá bây giờ tình huống phức tạp, lại có ngoại nhân biết hồ lô sơn sự tình. Ta cũng không dễ lừa gạt nữa, lấy ngài. Hồ Lô Sơn đến cùng là địa phương nào? Là chúng ta căn cứ phụ cận địa phương sao? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái này núi. Tam ca cùng tứ ca đến đó làm gì? Lâm Thâm không khỏi có chút nóng nảy, chuyện này tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Ngài dĩ nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì chỗ kia là lúc trước nhị gia sau khi thấy tạm thời đặt tên, liền không có mấy người biết Hồ Lô Sơn cái tên này. Lão giả thở dài nói: Nhị ca đặt tên. Lâm Thâm không khỏi ngẩn người. Lâm gia lão nhị gọi Lâm ẩn, luật tu hành thiên phú là lâm gia tốt nhất, anh em nhà họ Lâm bị người mang theo ra chữ, cũng là theo Lâm ẩn nơi đó bắt đầu. Có thể nói Lâm ẩn ban đầu là dùng sức một mình chống đỡ lên lung lay sắp đổ, đã sắp muốn xuống dốc lâm gia. Thậm chí Lâm ẩn vẫn là huyền điệu căn cứ số ít một bộ phận tấn thăng đến tinh cơ cấp cường giả một trong, nhưng lại tại Lâm ẩn như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn lại tại một lần ra ngoài săn giết cơ biến sinh vật thời điểm mất tích. Lâm ẩn mất tích thời điểm, Lâm Thâm vẫn chưa tới 10 tuổi, đối với hắn mà nói, Lâm ẩn liền cùng phụ thân không sai biệt lắm. Phu mẫu mất sớm, Lâm ẩn cùng Lâm Thâm trinh lệch hơn 20 tuổi. Lâm ẩn đối ảnh hưởng của hắn cùng phụ thân là không sai biệt lắm, cái gọi là huynh trưởng như cha đại khái cũng chính là như vậy. Đã nhiều năm như vậy, trí nhớ kia bên trong hùng tráng thân ảnh đều đã bắt đầu có chút mơ hồ, liền Lâm ẩn mặt bộ dạng dài ngắn thế nào, đều có chút nhớ không rõ lắm. Bất quá Lâm Thâm còn nhớ rõ Lâm ẩn đối với hắn phi thường tốt, khi còn bé thường xuyên dẫn hắn chơi, cho hắn mua ăn ngon thú vị. Lâm Thâm như thế đưa thích chơi, có một nửa đều là bị Lâm ẩn cho sủng ra tới. Nhị ca tan biến đi trước địa phương không phải là hồ Lô Sơn A. Lâm Thâm cao mày hỏi, lão gia gật gật đầu. Tiểu Ngũ ca quả nhiên thông minh, nhị ra trước khi mất tích cuối cùng đi địa phương liền là Hồ Lô Sơn, tại cái kia về sau liền cũng không có trở lại nữa. Tam ca cùng Tứ ca là phát hiện Nhị ca manh mối, cho nên mới đi Hồ Lô Sơn. Lâm Thâm trầm ngâm nói, xem như bên trong một cái nguyên nhân đi. Lão gia dừng một chút, không đợi Lâm Thâm hỏi lại, liền tiếp tục nói, Tam gia cùng Tứ gia nói bọn hắn đi Hồ Lô Sơn, chủ yếu là mong muốn cho ngài làm một viên dùng tới hóa dung cơ biến chứng. Lâm Thâm nghe hơi ngẩn ra, dùng thực lực của hắn, kỳ thật sớm là có thể hóa dũng cơ biến Tăng ca cùng tứ ca một mực thuyết phục khiến cho hắn chế một chút hóa dũng, lại là vì chuẩn bị cho hắn hóa dũng cơ biến chứng. Mong muốn hoàn thành theo nhân loại đến cơ biến giả thủy biến, chỉ có một loại phương pháp, liền là rút ra cơ biến sinh vật trong thân thể một loại đặc thù vật chất, lợi dụng loại vật chất này cải biến tự thân, mãi đến hóa dũng trở thành cơ biến giả. Nay loại đặc thù vật chất có thể là bắt nguồn từ cơ biến sinh vật, cũng có thể bắt nguồn từ cơ biến chứng, thế nhưng tại hóa dũng trước đó, chắc chắn cần một viên cơ biến chứng, mà này miếng cơ biến chứng phẩm chất, ở một mức độ nào đó có khả năng ảnh hưởng cơ biến sâu sắt thép thân thể phẩm chất. Chương 13: Cơ biến điểm Chẳng qua là lâm thâm không biết rõ, hoàn thành lần thứ nhất cơ biến chỉ cần một viên sắt thép cơ biến chứng, cho dù có hợp kim chứng thậm chí là tinh cơ chứng cũng là không thể sử dụng. Quá cao cấp cơ biến chứng, có khả năng nhường cơ biến bên trong nhân loại hoàn toàn kim loại hóa, biến thành không có sinh mệnh pho tựa. Cơ biến là một cái vô cùng thần kỳ đồng thời nguy hiểm quá trình, chỉ có vừa đúng năng lượng mới có thể để máu thị chi thân nhân loại có được sắt thép chi cơ. Quá trình của nó so hóa bướm hoàn toàn biến thái càng thêm quỷ dị ly kỳ. Vì một khỏa sắt thép cơ biến chứng, có cần phải đi châu nguy hiểm như vậy mạo hiểm sao? Dùng Lâm gia thực lực, mua sắm một khóa cực phẩm sắt thép cơ biến chứng hẳn là không có áp lực gì mới đúng. Dường như nhìn ra Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng, lão gia giải thích nói, bình thường trên ý nghĩa cực phẩm sắt thép cơ biến chứng, phần lớn cũng chỉ là một loại thuộc tính đi đến 10 điểm mát chỉ số, có thể có hai loại thuộc tính đi đến 10 điểm mát chỉ số, đã coi như là 10 điểm hiếm thấy đồ vật, Tam gia cùng Tứ gia mong muốn cho ngươi tìm kiếm được một viên ít nhất ba thuộc tính thậm chí là bốn thuộc tính mát chỉ số cơ biến chứng, cho nên mới sẽ đi Hồ lô Sơn. Lão gia cười khổ một tiếng, lại tiếp tục nói, nếu như bọn hắn sớm biết tiểu ngũ ca ngươi đã hoàn thành cơ biến, cũng không cần đi Hồ lô Sơn. Lâm Thâm nghe ra Lão Giả có chút oán trách hắn, Lão Giả cho là hắn đã cơ biến, nhưng không có nói cho Tam Ca cùng Tư Ca, mới để bọn hắn dư thừa đi mạo hiểm. Có thể là Lâm Thâm không có cách nào nói rõ lý do, một cái không có cơ biến nhân loại, làm sao có thể nhất kích nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ mất đi sức đối kháng? Bọn hắn làm sao biết hồ lô sơn có loại kia cơ biến chứng? Lâm Thâm cảm thấy vấn đề này còn là có chút không đúng, bởi vì hồ lô sơn trên thực tế là một cái cơ biến điểm. Lão Giả chậm rãi nói ra, Lâm Thâm nghe được cơ biến điểm ba chữ, không khỏi mở to hai mắt nhìn, sợ hai nói, chúng ta kể bên này lại có cơ biến điểm. Hơn 200 năm trước cơ biến sinh vật xuất hiện tại các nơi trên thế giới, cũng không là cùng một thời gian khắp nơi đều là cơ biến sinh vật, mà là có một ít chỗ đặc thù bắt đầu trước xuất hiện cơ biến sinh vật, sau đó chậm rãi hướng về 4 phía khu vực phóng xạ. ban đầu xuất hiện cơ biến sinh vật địa điểm liền được xưng là cơ biến điểm. Cơ biến điểm phụ cận cơ biến sinh vật không chỉ nhiều, mà lại có thể sẽ có rất khủng bố cao cấp cơ biến sinh vật đã từng có một cái có được trên trăm tinh cơ cấp cơ biến giả căn cứ mong muốn giết tiến vào một cái cơ biến điểm khu vực bên ngoài cướp đoạn tài nguyên kết quả kinh động đến bên trong một đầu vô cùng kinh khủng cơ biến sinh vật không chỉ hết thể đi cơ biến điểm cơ biến giả bị đoàn diện cái kia cơ biến sinh vật còn bay đến phụ cận nhân loại căn cứ nắm nhân loại kia căn cứ trực tiếp phá hủy thương vong người vô số từ đó về sau bình thường căn cứ đang kiến thiết thời điểm đều sẽ tận lực tránh cho tại cơ biến điểm phụ cận lâm Thâm không nghĩ tới huyền điệu căn cứ phụ cận vậy mà lại có cơ biến điểm thế nhưng qua nhiều năm như vậy cũng không có nghe nói phụ cận có kinh khủng cao cấp cơ biến sinh vật xuất hiện khó trách nhiệm ca nhân vật như vậy, vậy mà lại hãm ở bên trong. Lâm Thâm có chút ảo não, nếu như tam ca cùng tứ ca thật bởi vì cho hắn tìm cơ biến chứng cũng rơi vào đi, vậy hắn đời này sợ là đều không thể an tâm. Lão Giả, ngươi biết hổ lô sơn vị trí sao? Lâm Thâm hỏi. Tiểu Ngũ Ca, cái này ngươi liền đừng hỏi nữa, ta là không thể nào cho ngươi đi hồ lô sơn, tam gia cùng tứ gia cho dù chết cũng sẽ không hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Lão Giả lập tức lắc đầu nói, vậy liền phái người đi hồ lô sơn nhìn một chút tình huống. Lâm Thâm trầm ngâm nói, không được, tam gia cùng tứ gia vì giữ được hồ lô sơn bí mật, tình nguyện chính mình đi mạo hiểm chúng ta bây giờ phải người tới một phần vạn bại lộ hồ lô sơn bí mật cái kia tam gia cùng tứ gia khổ tâm liền của ví lão giả lần nữa phủ định đề nghị của lâm thâm lão giả nếu tên hồ lô sơn là nhị ca Lên, cũng không có người ngoài biết vì cái gì bạch thần phi biết hồ lô sơn cái tên này lâm thâm suy tư sau một lát đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả hỏi lão giả trầm giọng nói đây cũng là ta muốn nói hồ lô sơn sự tình tứ gia hẳn là sẽ không ngoại chuyện hôm nay Tể thư hẳn cùng vương thiên nhị cũng không đúng sức lực bọn hắn tựa hồ phi thường khẳng định tứ gia không ở căn cứ bằng không sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy rõ ràng thăm dò Ý của ngươi là? Lâm Thâm trầm ngâm không có tiếp tục nói hết. Chúng ta nội bộ khả năng có phản đồ. Lão gia vẻ mặt tâm trầm. Có mấy người biết Tứ ca đi theo Tam ca đi Hồ Lô Sơn. Lâm Thâm hỏi, trừ ta ra, không có ai biết Tam gia cùng Tứ gia đi Hồ Lô Sơn. Biết Tứ gia đi ra, cũng là bốn tên kia. Có thể suy đoán ra Tứ gia có khả năng đi ra người, vậy thì có chút nhiều. Lão gia suy tư nói ra. Lão gia nói bốn người, là trừ lão gia bên ngoài, Lâm hướng Đông tín nhiệm nhất bốn người, đều là hợp kim cờ biến giả. Lão gia, ngươi cảm thấy bốn người kia bên trong người nào có thể là phản đồ? Lâm Thâm cũng biết bốn người kia, bọn họ đều là Lâm hướng Đông Tâm Phúc, đi theo Lâm hướng Đông xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, có quá mệnh giao tình, cũng không ít cùng Tề Vương hai nhà người kết thủ, tựa hồ cũng rất không có khả năng là phản đồ. Bọn hắn theo Tứ gia nhiều năm như vậy, Tứ gia đã cứu mạng của bọn hắn, bọn hắn đã cứu Tứ gia mệnh, muốn nói trong bọn họ có phản đồ, ta là thật không thể tin được. Mà lại bọn hắn những năm này đi theo Tứ gia, làm không ít đắc tội Tề, Vương hai nhà sự tình, thực sự rất khó tin tưởng, bọn hắn sẽ đầu nhập vào cái kia hai nhà. Chính là như vậy mới đáng sợ. Lâm Thâm thở dài nói, lão gia, hiện tại ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có ngươi. Tiểu ngũ ca ngươi yên tâm, ta nhất định nắm phản đồ bắt tới, như thật sự là bốn người bọn họ một trong, ta nhất định tự tay đào ra trái tim của bọn hắn, nhìn một chút có phải hay không đen. Lão gia hung tận nói ra, người trong âm thầm cha, đừng giống trống khuôn chiêng, coi như cha ra được, cũng không nên khinh cử vòng động, hết thể chờ tam ca cùng tứ ca trở lại hăng nói. Lâm thâm nói ra, một phần vạn, ta nói một phần vạn, nếu là tứ ra cùng tam gia thật bị nốt lấy không về được làm sao bây giờ? Không có một phần vạn, bọn hắn nhất định có thể trở về. Đúng. Tam gia cùng tứ gia cũng là phi phàm nhân vật, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Lần này khẳng định giống như trước đây, có thể bình an trở về. Lão gia dừng một chút còn nói thêm, may mắn tiểu ngũ ca ngươi đã là hợp kim cơ biến giả, có ngươi tại, lâm gia liền còn có chủ tâm cốt, coi như tam gia cùng tứ gia thật có ngoài ý muốn, ta đánh bạc cái mạng này, cũng phải giúp ngài giữ vững lâm gia gia nghiệp. Lâm thâm nhìn lão gia lên mắt, gật đầu nói, lão gia, vậy liền toàn nhờ vào ngươi, trước giúp ta nằm cái kia tên phản đồ bắt tới đi. Tiểu ngũ ca ngươi yên tâm, ta cái này đi thăm dò. Lão gia nói xong liền đi ra ngoài, nhìn xem lão gia rời đi về sau. Lâm Thâm lấy xuống mặt nạ trên mặt, cao mày tự lẩm bẩm, cái này láo dã, trong lời nói mấy lần mơ hồ có kích ta đi hồ Lô Sơn cứu viện ý tứ, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Thâm tự nhiên rất muốn đi hồ Lô Sơn, nhưng hắn thật không có thực lực như vậy, đi cũng là tặng không cho người đầu. Điểm huyệt mặc dù rất lợi hại, có thể là cũng phải có năng lực cận thân bắn chúng mới được, mà thất bộ can qua chỉ có tại đối phương sử dụng súng thời điểm mới hữu hiệu, dùng thương cơ biến sinh vật chẳng qua là số ít, hắn đi cùng chịu chết không khác. Mong muốn giúp đỡ được việc, liền muốn trước để cho mình không trở thành vô Lâm Thâm nghĩ sâu xa một lát, bước nhanh rời đi lâm hướng đông trụ sở, về tới chỗ ở của mình về tới chỗ ở về sau, lâm thâm đi tới ấp kho trước, nhìn xem bên trong ba khỏa cơ biến chứng trầm tư cái gì. lại có một ngày nhiều thời giờ, cương vi hạt thì có thể ấp ra tới, trước xem tình huống một chút rồi quyết định đi. lâm thâm cảm thấy này chút có siêu cơ tiến hóa hỏa trùng cơ biến chứng, bản thân thuộc tính hẳn là không phải bình thường. nếu như cương vi hạt ấp sau khi đi ra, thuộc tính phát trần, hắn liền trực tiếp sử dụng huyền thiết tiến hoặc là bách luyện sắt thép thú cơ biến chứng hoàn thành cơ biến. siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, đến cùng là dạng gì tồn tại đâu? lâm thâm không khỏi lại nghĩ tới bạch thần phi, bạch thần phi một cái nhân loại, trên thân lại có siêu cơ tiến hóa hỏa trùng. Quả thực có chút khó tin. Lâm Thâm rất muốn đạt được Bạch Thần Phi trên người Hỏa chủng, nếu là cái kia Hỏa chủng có nghịch tiên năng lực, hắn đi hổ Lô Sơn Tư bản cũng là càng nhiều một chút. Nhưng đến bây giờ Lâm Thâm vẫn là không có hiểu rõ, Hỏa chủng đến cùng là thế nào chuyển rời đến trên người hắn. Thực tế kỹ thuật bên trong, chỉ cần hắn cùng có Hỏa chủng cơ biến chứng ngủ một giấc, là có thể thu hoạch được Hỏa chủng năng lực. Vấn đề là Bạch Thần Phi là một người, hơn nữa còn là một nữ nhân, hắn cũng không thể nhường vừa mới gặp mặt một lần nữ nhân cùng hắn ngủ một giấc a. Nếu như dùng tiền có thể giải quyết vấn đề, Lâm Thâm hiện tại nguyện ý dùng chính mình tổn tiểu Kim Khố đổi Bạch Thần Phi cùng hắn ngủ một giấc, có thể điều này hiển nhiên không quá hiện thực. "Nguyên Lai like ngươi chính là Lâm sư huynh thường xuyên nhất lên, cái kia sống phóng túng mọi thứ tinh thông lâm gia tiểu đệ Lâm Thâm." Thanh âm một nữ nhân, tại Lâm Thâm sau lưng đột ngột vang lên. Lâm Thâm quay người nhìn lại, chỉ thấy một đoàn hình người gạch men đang ngồi ở ghế salon của hắn bên trên, ngoại trừ Bạch Thần Phi hẳn là sẽ không lại là người thứ hai. Chương 14, một cái khả năng. Lâm Thâm kỳ thật đã nghĩ đến có khả năng này, cũng đã vô cùng cẩn thận, lâm gia trong đại viện cũng không ít cơ biến giả thủ vệ. Trong đó còn có hợp kim cấp tồn tại. Bạch Thần Phi y nguyên có thể thần không biết quỷ không hay đi vào lâm thâm gian phòng, thậm chí là ngồi ở phía sau hắn đều không ai có thể phát hiện, đây cũng không phải là lâm thâm cẩn thận liền có thể tránh khỏi, chân thực to lớn thực lực sai biệt. Bạch sư tỉ phí lớn như vậy tâm tư tới tìm ta, ứng cũng không phải là muốn hướng ta thỉnh giáo sống phóng túng học vấn a. Việc đã đến nước này, lâm thâm dứt khoát thẳng thắn gặp nhau. Ta nhớ được lâm sư huynh nói qua, ngươi so với hắn nhỏ có tới 10 tuổi, gọi ta một tiếng sư tỷ đến cũng phù hợp. Bạch Thần Phi khẽ gật đầu nói, kỳ thật tại Triệu Mộ đại hội thời điểm, ta đã đoán được thân phận của ngươi, sở dĩ sau này rời đi là có nguyên nhân khác, ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì. Ta đây thật không biết, vẫn phải làm phiền bạch sư tỷ giải hoặc. Lâm thâm con ngươi chắp lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Bạch thần phi cười một cái nói, ngươi không phải không biết, mà là nghĩ đến lại không nói. Thoạt nhìn ngươi cùng Lâm sư huynh nói có chút không giống, cũng không chỉ là sẽ xông phong túng. Dừng một chút, Bạch thần phi lại tiếp tục nói, hôm nay đi theo bên cạnh ngươi cái kia cờ biến giả gọi lao ra đúng không? Tại Lâm sư huynh tại hải giác căn cứ tu hành thời điểm, liền là hắn đang chiếu cố Lâm sư huynh sinh hoạt hàng ngày. Ta cũng đã gặp hắn mấy lần, Lâm Thâm chẳng qua là nhìn xem Bạch Thần Phi, cái gì cũng không có nói. Bạch Thần Phi nói không có sai, hắn vừa rồi liền đã đoán được Bạch Thần Phi muốn nói liền là Lão Giả. Chẳng qua là đứng tại Lâm Thâm trên lập trường, có mấy lời hắn không thể nói cũng không muốn nói. Lão Giả người kia có vấn đề, Bạch Thần Phi lại trực tiếp kinh người. Lão Giả có vấn đề gì? Lâm Thâm từ chối cho ý kiến, chẳng qua là bình tĩnh truy vấn. Ta nhắc lên Hồ Lô Sơn thời điểm, hắn ánh mắt không đúng. Bạch Thần Phi nói ra, mọi người đều nói trực giác của nữ nhân chuẩn nhất, Bạch sư tỷ cảm thấy Lão Giả ánh mắt không đúng, khẳng định liền là hắn không đúng. Lâm Thâm nói ra, Lâm sư huynh nói ngươi là nhất du thuận, xưa nay không nói thô tục, nguyên bản ta còn không tin, hiện tại ta là tin, ngươi mắng chửi người liền cái chữ thô tục đều không mang theo, xác thực không cần phải nói thô tục. Bạch Thần Phi cũng không tức giận, chẳng qua là lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi có thể đáp cũng không đáp, hỏi xong này ba cái vấn đề, nếu như ngươi vẫn cảm thấy lao ra không có vấn đề, vậy coi như là trực giác của ta đi, ta có thể trả lời, đương nhiên sẽ không từ chối. Lâm Thâm nói ra, vấn đề thứ nhất, hắn có hay không khuyên ngươi đi Hổ Lộ Sơn? Bạch Thần Phi hỏi, không có. Lâm lắc đầu nói. Vấn đề thứ hai, ngươi cảm thấy hắn có hay không khuyên ngươi đi hội lộ sơn? Bạch Thần Phi hỏi lần nữa. Thoạt nhìn vấn đề thứ hai tựa hồ cùng vấn đề thứ nhất lặp lại, thế nhưng Lâm Thâm lại do dự, không có giống vấn đề thứ nhất như vậy trả lời ngay. Bạch Thần Phi tựa hồ đã được đến nàng mong muốn đáp án, không tiếp tục chờ Lâm Thâm đáp án, tiếp tục hỏi, ngươi giả mạo Lâm sư huynh đi tham gia triệu mộ đại hội, có phải là hắn hay không chú ý? Vấn đề này, Lâm Thâm một dạng không có trả lời ngay. Đến không phải hắn nghĩ phải ẩn dấu mà là Bạch Thần Phi vấn đề này, nắm Lâm Thâm trước đó một chút nghi hoặc đều cho câu lên, khiến cho hắn không khỏi lần nữa suy tư một lần hai ngày này phát sinh sự tình. Bạch Thần Phi hỏi xong ba cái vấn đề, không có bức Bách Lâm Thâm trả lời ý tứ, ngồi ở trên ghế salon, nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tại triệu mộ đại hội trước đó, Lâm Thâm mặc dù cũng đang chuẩn bị đối phó đột phát tình huống thủ đoạn, nhưng cái kia chỉ là vì dùng phòng người vấp nhất. Tình huống bình thường hẳn là lão gia trợ giúp hắn giải quyết phần lớn vấn đề, có thể là trên thực tế lão gia làm những chuyện như vậy, so Lâm Thâm trong dự tính muốn giảm rất nhiều. Nay chút còn có khả năng dùng hết giá tâm tồn cố kỵ, không nguyện ý càng sâu tệ, Vương Hai nhà hoài nghi để giải thích. Có thể là sau này lão gia mấy lần hữu ý vô ý, xác thực có dẫn dắt Lâm Thâm đi hộ lô sơn tình nghi. Lão Giã là Lâm Gia lão nhân, nhị ca lúc còn trẻ hắn liền đã tại Lâm Gia lại chiếu cô tứ ca nhiều năm như vậy, Lâm Thâm không muốn hoài nghi hắn, có thể là bây giờ Lâm Gia tình huống lại để cho Lâm Thâm không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng qua là Lâm Thâm vẫn là không nghĩ ra, Lão Giã muốn cho hắn đi Hồ Lô Sơn, rõ ràng ngay từ đầu liền có cơ hội, tại sao phải lượn quanh lớn như vậy một vòng đâu? Hắn không biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào, dường như xem thấu Lâm Thâm nội tâm, Bạch Thần Phi đột nhiên nói một câu nói như vậy, Bạch Thần Phi câu nói này lập tức nhường Lâm Thâm nắm đầu đuôi câu chuyện đều nối liền cùng nhau. Nếu như Lão Giã không biết hổ Lô Sơn ở nơi nào, Như vậy Lâm gia có khả năng nhất biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào người, cũng chỉ có thể là Lâm Thâm. Cái này nói thông, nếu như lão gia thật sự có cái gì mưu đồ, hắn lượn quanh lớn như vậy một vòng, liền là muốn biết Lâm Thâm có biết hay không Hồ Lô Sơn ở nơi nào. Bạch Sư Tỷ, ngươi nói này chút cũng cũng chỉ là suy đoán. Lâm Thâm mặc dù đã có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì Bạch Thần Phi người ngoài này mấy câu, liền phủ định vì Lâm gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy lão gia. Ta biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào. Bạch Thần Phi không nhiều lời, thế nhưng mỗi một câu tựa hồ cũng là trực kích yếu hại. Lâm Thâm trong lòng có kinh ngạc có chút không quá tin tưởng mà nhìn xem bạch thần phi ngươi biết hồ lô sơn ở đâu nếu như ngay cả lão giả cũng không biết hồ lô sơn ở nơi nào bạch thần phi lại dựa vào cái gì biết hồ lô sơn ở nơi nào đâu ta đương nhiên biết bạch thần phi lạnh nhạt nói ta sở dĩ tới huyền điệu căn cứ liền là bị lâm sư huynh nhở, vĩ như hắn tại triệu mộ đại hội về sau không có thể trở về đến liền hộ ngươi vào hồ lô sơn nếu tứ ca muốn ta đi hồ lô sơn vì cái gì hắn cùng tam ca đi thời điểm không trực tiếp mang ta lên ngược lại muốn tại xảy ra chuyện về sau lại để cho ngươi dẫn ta đi hồ lô sơn đâu lâm thâm cảm thấy có chút nói không thông. Hắn không có dẫn ngươi đi Hồ Lô Sơn, đó là bởi vì hắn không biết ngươi đã cơ biến, mà lại đã có hợp kim cấp trình độ, điểm này ngay cả ta đều thật bất ngờ. Lâm Sư huynh rõ ràng nói ngươi còn không có cơ biến. Bạch Thần Phi nhìn chằm chằm Lâm Thâm có chút hiếu kỳ nói, huynh đệ các ngươi tại cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi đã cơ biến đến loại trình độ này, tâm tư linh lung giống như Lâm Sư huynh người vậy mà hoàn toàn không biết gì cả, ngươi là làm được bằng cách nào? Lâm Thâm thầm cười khổ, hắn căn bản cũng không có cơ biến, lâm hướng đông dĩ nhiên không có khả năng phát giác. Bạch sư tỷ, tứ ca tại sao phải nhường ngươi hộ tống ta đi Hồ Lô Sơn? Nếu như là vì để cho ta cơ biến cực phẩm cơ biến chứng Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có tất yếu đi sao? Lâm Thâm vẫn là không quá tin tưởng Bạch Thần Phi, thử dò sẽ nói. Người nào nói cho ngươi, Lâm sư huynh đi Hồ Lô Sơn là vì cho ngươi tìm cực phẩm cơ biến chứng. Bạch Thần Phi lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã nghĩ đến đáp án, tiếp tục nói, nếu như là Lão ra nói cho ngươi, vậy thì càng thêm có thể xác định hắn có vấn đề. tứ ca đi Hồ Lô Sơn, không phải là vì tìm cho ta cực phẩm cơ biến chứng sao? Lâm Thâm hơi mở ra, dĩ nhiên không phải, coi như Lâm sư huynh không biết ngươi còn không có cơ biến, vì ngươi tìm cơ biến chứng cũng chỉ cần cương thiết cấp là đủ như là vì tinh cơ cấp cực phẩm cơ biến chứng còn nói còn nghe được vì một quả cương thiết cấp cực phẩm cơ biến chứng căn bản không có tất yếu đi hồ lô sơn loại địa phương tiên lấy mạng đi mạo hiểm bạch thần phi chém đinh chặt sắt nói vậy tại sao muốn đi hồ lô sơn còn muốn cho ta đi hồ lô sơn lâm thâm ức chế không nổi nội tâm tò mò vì một cái khả năng một cái có khả năng nhường ngươi trở thành tinh không chi hạ tối cường nam nhân khả năng bạch thần phi từng chữ nói ra chậm rãi nói ra chương 15 thông hướng con đường cường giả chìa khóa lâm thâm nhìn chăm bạch thần phi nửa ngày không nói gì đối với bạch thần phi nói tới những lời này hắn là không quá tin tưởng nếu như hồ lô sơn bên trong thật có vật như vậy, bạch thần phi dựa vào cái gì nắm cơ hội nhường cho hắn? chỉ bằng hắn là bạch thần phi học trường đệ đệ. Lui một vạn bước nói, bạch thần phi thật giống lâm hướng đông nói một dạng, là hắn tiểu mê muội cũng không có khả năng bởi vì lâm hướng đông một cái phó thác, liền đem cơ hội như vậy nhường lại a? Không chi sự thật cùng lâm hướng đông nói có trên lệch rất lớn, bạch thần phi cũng không phải lâm hướng đông nói cái gì tiểu mê muội người không tin ta? bạch thần phi đọc hiểu lâm thâm dị dạng ánh mắt, tin hay không đều không trọng yếu. dừng một chút, lâm thâm thành khẩn nói ra, có lẽ là trước đó, chúng ta tỷ đệ mấy cái liền đã có ước định. Lâm gia vinh quang do bọn hắn tới khiêng, ta chỉ phụ trách cho Lâm gia chuyển thừa huyết mạch. So với trở thành tinh không chi hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất, ta càng muốn hơn nhường Lâm gia huyết mạch chuyển thừa tiếp, đặc biệt là hiện ở loại tình huống này. Đến muộn. Bạch thần phi lặng lặng nghe Lâm thâm nói xong, đột nhiên thở dài nói ra. Cái gì đến muộn? Lâm thâm hơi ngẩn ra, không biết Bạch thần phi không đầu không đuôi nói một câu như vậy là có ý gì. Nếu như tại ta không có đi tề Vương hai nhà trước đó, ngươi nói như vậy, còn có thể lưu ở căn cứ bên trong, bây giờ lại đến muộn. Bạch thần phi bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Lâm thâm vẫn là không có hiểu Bạch thần phi ý tứ ta đã cùng tề vương hai nhà có đắc định muốn dẫn bọn hắn đi hồ lô sơn bạch thần phi nói ra ngươi dẫn bọn hắn đi hồ lô sơn cái này cùng ta có quan hệ gì lâm thâm nhũ mảy nếu như ngươi không có đi tham gia triệu mộ đại hội không có biểu hiện ra như vậy mạnh năng lực tự nhiên cùng ngươi không có có quan hệ gì bây giờ lại không đồng dạng ngươi cảm thấy tề vương hai nhà tinh anh ra hết tình hùng dưới sẽ lưu ngươi ở căn cứ sao bạch thần phi nói ra lâm thâm sắc mặt biến hóa tựa như lâm gia để phòng tề vương hai nhà mở dạng bọn hắn cũng giống vậy tại để phòng lâm gia mặt khác hai nhà tinh anh ra hết tình hùng dưới không có khả năng lưu Lâm Thâm cái này giả mạo Lâm Hướng Đông ở căn cứ, coi như là bức ép, cũng nhất định sẽ đem hắn cùng một chỗ mang đến. Hiện tại Lâm Thâm căn bản không có biện pháp nói rõ lý do chính mình không phải Lâm Hướng Đông, nói tính có thể để bọn hắn tin tưởng mình không phải Lâm Hướng Đông, cũng không giải thích được nhất kích chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ thủ đoạn, sẽ chỉ làm tệ, vương hai nhà càng thêm kiên kỵ, thậm chí có khả năng hợp lại trước khống chế lại Lâm ra. Nếu như muốn càng âm u một chút, rất có thể tệ, vương hai nhà đã sớm biết hắn không phải Lâm Hướng Đông, thậm chí liền hắn giả mạo Lâm Hướng Đông, đều là tệ, vương hai nhà bảy âm u. Căn bản là chẳng qua là một cái bắt lại Lâm Thâm Nắm Lâm Thâm cưỡng ép mang đến Hồ Lô Sơn mà cớ. Dù sao Hồ Lô Sơn vốn là Lâm gia phát hiện, Lâm gia nhị gia, tam gia cùng tứ gia cũng đều đi Hồ Lô Sơn, nếu là bị Lâm gia nhân tính toán, cũng có thể coi Lâm Thâm là trưởng thành chất. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Thâm vậy mà lại có đáng sợ như vậy năng lực, vậy thì càng thêm không có khả năng đem hắn lưu ở căn cứ. Bạch Sư Tỷ, nếu thật là tứ ca nhường ngươi hộ tống ta tiến vào Hồ Lô Sơn, ngươi vì cái gì lại đem Hồ Lô Sơn tin tức nói cho tệ? Vương hai nhà. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Bạch Thần Phi hỏi, đây cũng là Lâm sư huynh an bài. Bạch Thần Phi tựa hồ không có muốn giải thích cặn kẽ dự định. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Bạch Thần Phi nhìn rất lâu, bởi vì bị gạch men che chắn nguyên nhân, căn bản không nhìn thấy Bạch Thần Phi biểu lộ cùng ánh mắt. Nửa ngày, Lâm Thâm mới thở dài nói, xem ra lần này ta không đi cũng chiếm đi, Bạch sư tỷ, ta chỉ có một vấn đề cuối cùng, nếu Hồ Lô Sơn có cơ duyên như vậy, có thể làm cho người trở thành dưới trời sao người mạnh nhất, vì cái gì chính ngươi không muốn? Ngươi nhớ lầm, ta nói chính là Tinh Không chi hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất, cũng không là dưới trời sao người mạnh nhất, đạt được vật kia cũng chỉ là một cái khả năng, có khả năng biến thành kẻ có tiền cùng nguyên bản là kẻ có tiền vẫn là kém rất nhiều. Bạch Thần Phi ngữ khí bình thản, nhưng lại có không cho người hoài nghi cường ngạnh. Bạch thần phi ý tứ rất rõ ràng, coi như lâm thâm đạt được hồ lô sơn đồ vật, cũng chỉ là có có thể trở thành người đàn ông mạnh mẽ nhất, mà nàng bạch thần phi so người đàn ông mạnh mẽ nhất còn mạnh hơn, mới là tinh không chi hạ người mạnh nhất. Bạch sư tỷ thật đúng là tự tin, nếu như ta không để ý tới hiểu sai, ngươi đã có được vật kia đúng không? Lâm thâm nói, nếu là không có tự tin, cũng không có nhất định muốn đi lên đầu này tiến hóa chi lộ. Bạch thần phi lạnh nhạt nói, ngươi dự định dùng thân phận của lâm Hướng đông, vẫn là thân phận của lâm thâm đi hồ lô sơn. Thế, vương hai nhà không biết tứ ca đi hồ lô sơn. Lâm Thâm không quá tin tưởng nhìn xem Bạch Thần Phi. Bạch Thần Phi không có nói cho tệ Vương hai nhà Tam Ca cùng tứ ca đều đi Hồ Lô Sơn, bọn hắn lại làm sao có thể tinh anh ra hết đi theo Bạch Thần Phi đi Hồ Lô Sơn? Ta chỉ biết là Lâm sư huynh cùng nhà người Tam Ca đi Hồ Lô Sơn cũng là như thế này nói cho bọn hắn, mặt khác ta cũng không biết. Bạch Thần Phi tựa hồ trong lời nói có hàm ý Lâm Thâm một chút suy tư, liền hiểu trong lời nói của nàng Thâm ý tệ Vương hai nhà đã biết Lâm Hướng Đông đi Hồ Lô Sơn, thế nhưng nhưng lại không biết Lâm Hướng Đông có chưa có trở về, cho nên trên lý luận bọn hắn không thể xác định tham gia triệu mộ đại hội chính là không phải Lâm Hướng Đông. Trừ phi bọn hắn một đã sớm biết lâm thâm giả trang lâm hướng đông ta đây liền dùng thân phận của tứ ca đi thôi còn mời bạch sư tỷ giúp ta che lấp một ít lâm thâm suy nghĩ một chút nói ra bạch thần phi nghe vậy nở nụ cười người nghĩ thăm dò láo dã bạch sư tỷ quá lo lắng lâm thâm không thừa nhận cũng không phủ nhận đây là ngươi chuyện của nhà mình ta chỉ phụ trách hộ đưa ngươi và hồ lô sơn bạch thần phi cũng không nói thêm gì nữa vậy sẽ phải ủy khuất bạch sư tỷ ngày trước mặt người khác thời điểm ta chỉ có thể hô ngài sư muội lâm thâm nói ra một cái xương hô mà thôi không quan trọng ngươi chuẩn bị một chút ta đã cùng tề Vương hai nhà ước định cẩn thận, hậu thiên trước kia liền xuất phát đi tới hồ lô sơn. Bạch thần phi nói xong đứng dậy liền đi. Cũng không biết là ai nghe tiểu phi phi xưng hô về sau lập tức trở mặt. Lâm thâm trong lòng âm thầm đoán thầm, trong miệng lại nói, hồ lô sơn bên trong đến cùng có cái gì? Vậy mà nhường tệ, vương hai nhà như thế dễ tin, bọn hắn không phải tin ta, coi như không có ta, chỉ cần biết rằng tin tức, bọn hắn một dạng cũng sẽ đi. Chẳng qua là hiện tại bọn hắn sợ ta đi trước, không thể không cùng ta hợp tác mà thôi. Còn hồ lô sơn bên trong đồ vật, chỉ có nhìn thấy về sau mới biết được là cái gì, mỗi cái cơ biến điểm vật kia cũng không giống nhau. Có thể xác định sớm, vật kia là thông hướng con đường cường giả chìa khóa, có nó, người mới có cơ hội thành vị cường giả chân chính. Bạch thần phi nói xong cũng đi ra khỏi phòng, lách mình liền biến mất không thấy gì nữa, giống như quỷ mị. Hậu thiên sao? Hy vọng tới cùng. Lâm thâm nhìn thoáng qua ớt bên trong ba khỏa bị hút đi hỏa chủng cơ biến chứng còn không có động tĩnh. Suy tư một lát, Lâm thâm đi tới thư phòng, xuất ra giấy cùng bút viết một phong thư. Thật yêu tỉ tỉ, từ khi sinh đến nay 21 năm. Dù chưa có thể hầu hạ phụ mâu giới gối, lại chưa từng có một khắc cảm thụ qua thiếu sót cùng lo lắng. Ngươi cho ta đối với mâu thân cùng tỷ tỷ hết thảy tốt đẹp nhất với tưởng, đến mức ngay cả chính ta đều cảm thấy bị quá phận yêu chiều. Lão thiên gia tốt với ta khó tránh khỏi có chút quá phận, sợ là đã dốc hết mười thế thiên niệm mới dùng tại đương thời sinh vì đệ đệ của ngươi. Nghĩ đến nhị ca, tam ca cùng tứ ca đều từng có ý tưởng giống nhau, có thể trở thành đệ đệ của ngươi, là chúng ta đời này tối vi tự hào sự tình. Thế nhưng làm đệ đệ, ta đối với ngươi vẫn là có một chút vô cùng bất mãn vô cùng. Ngươi đem tốt nhất hết thảy đều cho chúng ta, lại không có cái gì lưu lại cho mình. Vì chiếu cố mấy người chúng ta đến nay vẫn là một thân một mình, đây là muốn nhường mấy người chúng ta bị chửi thành thiên phu sở chỉ vị đệ mà sao? Tỷ, ngươi quá tốt rồi, cũng quá lịch kỷ, ngươi tự tư đến liền một điểm trả giá cơ hội cũng không chịu cho chúng ta. đệ đệ của ngươi nhóm đã lớn lên, bọn hắn cũng muốn nếm thử vì thân nhân trả giá mỹ hảo. Ba người ca ca còn có thể lấy ta làm vật thí nghiệm, ta lại đi lấy ai làm vật thí nghiệm đâu? Ta nghe tứ ca nói qua, đã từng có một cái nam nhân ưu tú nghĩ muốn cùng ngươi dắt tay sóng vai mà đi, thế nhưng cuối cùng bởi vì không bỏ xuống được chúng ta mà cùng người kia trời nam đất bắc. Cái này là tỷ ngươi không đúng. Ngươi là cảm thấy đệ đệ của ngươi có nhiều không có năng lực, liền chiếu cố năng lực của mình đều không có sao. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng kiếp sau không cần trở thành đệ đệ của ngươi, bởi vì ta đã không xứng lại tiếp nhận ngươi cho càng nhiều tốt. Nếu có kiếp sau, ta hy vọng kiếp sau có thể trở thành ca ca của ngươi, ta muốn đem ngươi cho hết thể yêu chiều gấp 10 lần hoàn trả. Tỷ, tại ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã đi trước một bước. Không nên gấp gáp, cũng không cần khổ sở, cho ta chút thời gian ở phía dưới tìm xem quan hệ, để cho chúng ta kiếp sau thành làm huynh muội. Đáp ứng ta, thời gian còn lại muốn vì chính mình mà sống, đừng để ta thiếu càng nhiều. Bằng không kiếp sau cũng còn không rõ nam nhân kia nếu như ngươi còn đứa thích liền đi tìm tới hắn không muốn cho đệ đệ ngươi mặt mũi ngủ hắn thì ta tại kiếp sau chờ ngươi ngươi thương yêu nhất đệ đệ lâm thâm nắm viết xong tin cất vào phong thư bên trong bỏ vào một cái làm bằng sắt bánh bích quy trong hộp trước kia đại tỷ mỗi lần đều sẽ nắm lâm thâm vừa thích đồ vật đặt ở cái này trong hộp sắt nếu là lần này lâm thâm chính mình về không được đại tỷ trở lại căn cứ về sau hẳn là có thể đủ tìm tới phong thư này nếu như có thể trở về hắn sẽ trước tiên nắm phong thư này hủy thi di tích liền cận bã đều không thể lưu lại đối với đi hồ lô sơn mạo hiểm Lâm Thâm ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không có như vậy gắt bỏ, chỉ là bởi vì ước định ban đầu khiến cho hắn không nguyện ý đi ra căn cứ mạo hiểm. Nhưng bên trong thân thể của hắn vẫn là có một loại nào đó xúc động, nói đúng tại Hồ Lô Sơn bên trong đồ vật không động tâm, đây tuyệt đối là lửa mình dối người. Nắm hộp sắt thả lại chỗ cũ, Lâm Thâm đang ngẩn người thời điểm, đột nhiên nghe được khớp kho bên trong truyền đến răng rắc một tiếng dị hưởng. Chương 16, đột biến cương vĩ hạt. Lâm Thâm trong lòng vui vẻ, vội vàng đi vào ấp kho trước, xuyên thấu qua pha lê kho che nhìn thấy, chỉ thấy cái kia viên cương vĩ hạt cơ biến trứng bên trên xuất hiện một vết nước, Răng rắc. Lại là một tiếng vang giòn. Như thép như sắt cơ biến chứng bên trên lại xuất hiện mấy đạo vết dạn, này chút vết dạn đều là dùng một cái điểm làm trung tâm hướng ra phía ngoài huyết tán. Giang giác, vết dạn trung tâm bỗng nhiên bị đâm xuyên, một cây hơi hơi uốn lượn đen kịt gai sắt xuyên thấu mà ra, mũi nhọn lập lòe dọa người sắc bén lạnh lẹo. Lâm Thâm còn không có thấy rõ ràng đen kịt gai sắt, một giây sau cái kia đen kịt gai sắt liền bỗng nhiên thu rụt trở về. Giang giác, cơ hồ là tại thu hồi đi trong nay mắt, đen kịt gai sắt liền lại đâm ra tới, tại liên tục đâm xuyên phía dưới, chứng sắc không chịu nổi triệt để phá thoái, một đầu toàn thân đen kịt, có lớn chừng bàn tay kim loại đen bọt cạp bọt lên ra tới. Đây là cương vĩ hạn. Lâm Thâm nhìn chằm chằm cái kia đang ở gặm ăn trứng sắc cương vĩ hạt, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cương vĩ hạt này loại cơ biến sinh vật, tại Huyền điểu căn cứ phụ cận có rất nhiều, mà lại sinh sôi rất nhanh, cơ biến trứng giá trị giá cũng không cao, trên cơ bản một bữa cơm tiền là có thể giải quyết. Có được cương vĩ hạt sùng vật cơ biến giả cũng rất nhiều, thậm chí là không có cơ biến người bình thường, cũng không ít đều có được cương vĩ hạt sùng vật. Lâm Thâm gặp qua nhiều như vậy hoang dại cùng sùng vật cương vĩ hạt, giống cái này một dạng cương vĩ hạt lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bình thường cương vĩ hạt liền là sắt thép sắt vỏ ngoài, phần lớn cương vĩ hạt vỏ ngoài còn mang có một ít vết dỉ lốm đốm lấm tấm mà cái này cương vĩ hạt lại toàn thân đen kịt như huyền thiết đúc thành hình thể cũng so với bình thường vừa vừa ra đời cương vĩ hạt hơi muốn lớn hơn một vòng không có thời gian nghĩ lại lâm thâm nhanh chóng ra tay nắm mấy khối hơi lớn trứng xác lấy ra nhử cái kia cương vĩ hạt 10 điểm nổi nóng dương nhanh múa vớt cơ kẹp cùng đuôi bọ cạp, cố gắng công kích lâm thâm đoạt lại trứng xác thử mấy lần về sau phát hiện hoàn toàn công kích không đến lâm thâm chỉ có thể thở phì phò nắm còn lại vài miếng nhỏ trứng xác trước ăn hết sau khi ăn xong cương vĩ hạt xoay chuyển vài vòng sau đó nhảy lên một cái giống bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo phóng tới lâm thâm mặt lâm thâm đã sớm chuẩn bị dơ lên cũng sớm đã chuẩn bị xong một mặt khiên kim loại ngăn tại trước mặt mình chỉ thấy có một tiếng cương vĩ hạt đôi bọ cạp đâm vào khiên kim loại phía trên vậy mà đâm ra một cái lỗ nhỏ nếu như không phải là bởi vì nó đôi câu không đủ dài khiên kim loại sợ là đều muốn bị nó cho đâm xuyên lâm thâm vừa mừng vừa sợ trong tay hắn này mặt tâm chắn có thể là hợp kim sinh vật tài liệu rèn đúc mà thành hắn nói sắt thép sinh vật không có khả năng phá phòng mới đúng cương vĩ hạt lực lượng cùng độ cứng cũng không đủ đối dạng này tâm chắn tạo thành tổn thương đừng nói là vừa mới ấp ra tới cương vĩ hạt coi như là trưởng thành cương vĩ hạt cũng không được. Cái này cương vĩ hạt lại có thể trực tiếp nắm hợp kim tâm chắn đâm xuyên, đó chỉ có thể nói lực lượng của nó cùng độ cứng đều so với bình thường cương vĩ hạt mạnh hơn nhiều. Có hỏa chủng cơ biến chứng, quả nhiên là khác biệt. Lâm thâm lần lượt ngăn trở cương vĩ hạt công kích, mãi đến nó dần dần kiệt lực. Cơ biến sinh vật tại vừa vừa ra đời thời điểm, đều cần ăn chính mình chứng xác bổ sung phá xác tiêu hao thể lực, như thế mới có sức lực. Cái này cương vĩ hạt liền ăn một điểm chứng xác, thể lực căn bản không có làm thế nào chiếm được bổ sung, một thể mà lại không được. Không có khí lực tiếp tục công kích Lâm thâm cương vĩ hạt, tại xoay chuyển vài vòng về sau, đột nhiên nắm cái đuôi tận lực hướng về phía trước vểnh lên lên lộ ra phía sau phần bụng, cái kia phần bụng cũng là huyền thiết giáp sát hàn quan phát sáng, trong đó một chỗ đột nhiên bắn ra ngoài, hóa thành một viên nho nhỏ huyền thiết chìa khóa bay về phía lâm thâm. lâm thâm đưa tay bắt lấy cái viên kia chìa khóa, hơi hơi thở dài một hơi, cầm trong tay tấm chắn buông xuống, nắm còn lại trứng sắc đều đặt ở cương vị hạt trước mặt. vừa mới phá trứng mà ra cơ biến sinh vật, bản thân liền là hồ đồ trạng thái, lại không có gì thể lực, lại dùng trứng sắc dẫn dụ, là dễ dàng nhất thuần phục cơ hội, bỏ qua lại muốn phục tùng liền sẽ phiền toái rất nhiều. Cương Vi Hạt rất nhanh liền nắm tất cả trứng xác nuốt vào, thân thể biến càng ngày càng đen kịt thâm hàn, đuôi bọ cảm phía trên càng là một điểm hàn mang lấp lánh. Cơ biến chìa khóa nơi tay, cái kia Cương Vi Hạt phản phất có thể cảm nhận được lâm thâm ý niệm, bò tới lâm thâm trước mặt, quay người nâng lên cái đuôi, nằm dưới bụng lô đốt chìa khóa nhắm ngay lâm thâm. Lâm thâm cái chìa khóa đâm trở về, nhẹ nhàng nhất chuyển, Cương Vi Hạt thân thể lập tức phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cương Vi Hạt thân thể các bộ phận đều tại chuyển động, biến hóa đồng thời còn tại quay vào, không bao lâu liền biến thành một viên chỉ có chứng chim cút lớn nhỏ kim loại đen bào có Lâm Thâm đưa tay tiếp được sủng vật bao con nhộng, thuận tay cái chìa khóa nổ xuống, tầm mắt rơi vào bao con nhộng mặt bên tin tức biểu hiện phía trên. Đột biến cương vĩ hạt, sát thép sinh vật, có thể tiến hóa, lực lượng 10, tốc độ 9, chín độ cứng 10, cứng cỏi 10, cơ biến thiên phú, cường hóa phá giáp đâm. Lâm Thâm thấy cương vĩ hạt thuộc tính về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Xung quanh cơ hồ là cương thiết cấp mát chỉ số, cơ biến thiên phú lại là có thể tăng cường phá giáp năng lực phá giáp đâm, hơn nữa còn là cường hóa phá giáp đâm, phá giáp thứ thiên phú phổ biến. Cường lực phá giáp đâm thiên phú tốt giống chỉ có một ít đặc thù cơ biến sinh vật mới sẽ có được, cái này đột biến cương vĩ hạt không hề nghi ngờ liền là cực phẩm loại hình công kích xung vật. Nay chút còn chưa đủ để nhường Lâm Thâm như thế mừng như điên, chân chính khiến cho hắn vui mừng chính là, cái này đột biến cương vĩ hạt vậy mà có được có thể tiến hóa thuộc tính. Cái này mang ý nghĩa đột biến cương vĩ hạt có cơ hội tấn thăng hợp kim thậm chí là tinh cơ cấp, hắn giá trị cũng không phải là bình thường sắt thép xung vật có thể so sánh được. Giống siêu tốc xạ thủ tốc độ mặc dù là hợp kim cấp, nhưng hắn hạn mức cao nhất cũng chính là như vậy, không có tấn thăng khả năng, hiện tại đối với Lâm Thâm tới nói là cái mạnh hùng hồn giúp đỡ. Về sau nhất định là muốn bị đào thải. Cái này đột biến cương vĩ hạt nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, nói không chừng sau này tác dụng xa so với siêu tốc xạ thủ tốc độ muốn lớn rất nhiều. Hòa trùng cơ biến chứng quả nhiên không tầm thường. Lâm Thâm nắm đột biến cương vĩ hạt bao con nhậu thu vào, tầm mắt rơi vào mặt khác hai quả còn không có ấp cơ biến chứng phía trên. Đáng tiếc, ta không có thời gian. Lâm Thâm cười khổ lắc đầu. Cơ biến cần thời gian, không phải một hai ngày sự tỉnh. nếu như không có đi Hồ Lô Sơn chuyện này, Lâm Thâm hoàn toàn cũng có khả năng theo còn lại hai quả cơ biến chứng ở trong trong một, hoàn thành cơ biến tấn thăng cương thiết cấp. Bây giờ lại đã không còn kịp rồi. Thế, vương hai nhà không có khả năng chờ hắn hoàn thành cơ biến lại đi hồ lô sơn cho tới bây giờ bạch thần phi vẫn là địch bạn khó phân biệt nàng hành động có rất nhiều chỗ mâu thuẫn thực sự để cho người ta khó mà phỏng đoán trên người nàng siêu cơ tiến hóa hòa trùng nhường lai lịch của nàng càng là thành câu đố lâm thâm quả thực khó mà phán đoán lại thêm trong lâm gia bộ khẳng định có gian tế tồn tại có thể nói là loạn trong giằng ngoài lâm thâm tìm một cái ba lô nắm còn lại hai khỏa cơ biến trứng bỏ vào dự định mang đến hồ lô sơn nếu là có cơ hội nói không chừng có thể ở nơi đó hoàn thành cơ biến Những vật này tạm thời còn khó có thể thành là chân chính chiến lực, vẫn là hỏa chủng bàn cho năng lực bây giờ tới, có thể là muốn đi nơi nào làm hỏa chủng đâu. Nơi nào còn có ta chưa từng gặp qua đại lượng cơ biến chứng đâu. Lâm Thâm suy tư một lát, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nghĩ tới nơi nào còn có hắn chưa từng gặp qua đại lượng cơ biến chứng. Cái chỗ kia cơ biến chứng cũng không là bình thường cơ biến chứng, đều là một chút ấp thất bại chất chứng. Những cái kia cơ biến chứng tức không thể ấp ra cơ biến sinh vật, bản thân cũng tại ấp quá trình bên trong hoàn toàn kiên cố, không cách nào lại dùng cho rút ra cơ biến dịch, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị dung luyện về sau làm công nghiệp tài liệu sử dụng. Tuy nói là chết chứng, dù sao cũng là cơ biến chứng, Lâm Thâm vẫn là có ý định đi thử thời vận. Tam đại gia tộc có chuyên môn dùng để cất giữ chết chứng nhà kho, mặt khác hai nhà nhà kho, Lâm Thâm nghĩ đi xem lời muốn nghĩ cách, chính mình nhà kho muốn nhìn liền xem, không cần có điều kiện kỵ gì. Hy vọng gần nhất một nhóm chết chứng còn không có đưa đi nhà máy, Lâm Thâm một khắc cũng không muốn chờ đợi, ra cửa liền hướng về chính mình cất giữ chết chứng nhà kho. Chương 17, tiến hóa thất bại sinh vật. Tiểu Ngũ Ca, sao ngươi lại tới đây? Trong coi nhà kho Thương Vân thấy Lâm Thâm, tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn. Thương Vân cũng là Lâm gia lão nhân. Nghe nói không sai biệt lắm đã có hơn 80 tuổi, Lâm Thâm phụ mẫu còn tại thời điểm, hắn liền đã đang nhìn nhà kho đại môn. Sau này đại tỷ đưa ra, ý nguyên vẫn là thương Vân tại thủ nhà kho cửa lớn. Nghe đại tỷ nói, phụ mẫu còn tại thời điểm, Thương Vân thường xuyên sẽ tới nhà, cùng phụ thân của Lâm Thâm uống hai chung ít rượu chém gió bức cái gì, quan hệ coi như không tệ. Phụ mẫu sau khi qua đời, Thương Vân cũng là không thế nào tới nhà ăn cơm đi. Thương thúc, trong kho hàng còn có hay không chất trứng, ta muốn cầm mấy cái trở về. Lâm Thâm trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Đại tiểu thư mấy tháng này một mực chưa có trở về, không có chữ ký của nàng chết chứng tạm thời không có vận chuyển nhà máy dung luyện, số lượng đến là còn không ít. Thương Vân dừng một chút, vẻ mặt hơi khác thường tiếp tục nói, "Bất quá tiểu ngũ ca, người của Lâm gia qua nhiều năm như vậy làm ăn đều là dùng lấy sự tin cậy làm gốc, hấu người sự tỉnh có thể chưa từng có làm qua. Mặc dù có khó khăn gì, cũng chỉ là nhất thời, nếu là đập Lâm gia khối này biển chữ vàng, về sau lại nhớ tới liền khó khăn." Lâm Thâm hơi ngẩn ra, sau đó liền hiểu được Thương Vân là hiểu lầm. Thương Vân khẳng định cho là hắn là muốn cầm chết chứng hồi trở lại bắt chứng cửa hàng theo thứ tự hàng gái, dùng tới cùng Tề Thiên Phúc cạnh tranh. Thương thúc, ngài quá lo lắng ta chỉ là muốn cầm mấy cái chết chứng trở về chế tạo mấy cái đồ chơi nhỏ." Lâm Thâm thuận miệng giải thích nói, "Vậy được, bất quá không thể cầm quá nhiều, mà lại muốn ký tên mới được, bằng không đại tiểu thư trở về không có cách nào nhập chứng." Thương Vân nói xong liền móc ra thành chua chìa khóa, tìm đòi nửa ngày lấy ra một thanh, nắm nhà kho cửa lớn cho mở ra, đẩy cửa mang theo Lâm Thâm tiến nhập nhà kho. Nói như vậy, chết chứng đều là dựa theo đẳng cấp cân nặng về sau, đẳng cấp khác nhau chết chứng chất thành một đống là được, dù sao đều chỉ có thể làm tài liệu dùng. Thương Vân lại rất cẩn thận, liền cương thiết cấp chết trứng đều chỉnh tề sắp hàng, mỗi viên chết trứng phía trên đều có dán nhãn hiệu, ghi chú rõ chết trứng chủng loại cùng nhập kho thời gian chờ các loại. Lâm Thâm liếc mắt nhìn sang, cương thiết cấp chết trứng có gần ngàn viên nhiều, hợp kim cấp liền không có nhiều như vậy, cũng là hơn 100 viên. Đáng tiếc này chút chết trứng phía trên cũng không có cái men, nhường Lâm Thâm có chút thất vọng. Chỉ chút này sao? Lâm Thâm nhìn về phía Thương Vân hỏi. Cương thiết cấp đều ở nơi này, hợp kim cấp còn có một bộ phận tại nhỏ trong kho, tinh cơ cấp nhỏ trong kho cũng có một khoa, bất quá vật kia tài liệu giá trị cũng rất cao. Không, có đại tiểu thư ký tên coi như là tam gia tới cũng không thể cầm. Thương Vân nói ra, mang ta đi nhìn một chút còn lại hợp kim cấp chết trứng đi. Lâm Thâm từ chối cho ý Kiến nói, Thương Vân đến cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Lâm Thâm đi tới trong kho hàng lớn một cái đặc thù nhỏ khố phòng trước, cái kia nhỏ khố phòng đơn giản tựa như là hợp kim chế tạo kim cố. Thương Vân mở mấy đạo khóa, mới đem dày nặng cửa hợp kim mở ra. Kiến tạo nhỏ kho kim loại cũng không là bình thường hợp kim, mà là gia nhập hợp kim cấp cơ biến tài liệu. Mặc dù không phải tinh khiết cơ biến hợp kim, thế nhưng độ dày lại vô cùng do người. Bình thường hợp kim cấp cường giả tiền đến trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng phá vỡ nhỏ kho cửa lớn. Những hợp kim này cấp chết trứng, bản thân độ cứng cùng tính bền dẻo đều là đỉnh cấp, đều tại 18 trở lên, dùng tới chế tạo trang bị lời, có thể nhường cương thiết cấp cơ biến giả tại đối mặt hợp kim sinh vật thời điểm, có hơi hứa tự vệ hoặc là năng lực phản kháng. Đại tiểu thư trước đó còn muốn cho ngươi chế tạo một bộ lân giáp, đáng tiếc không có tìm được thích hợp thợ rèn, cũng cứ như vậy không thể chậm trễ. Thương vân chỉ dựa vào tường một hàng giá đỡ nói ra, trên vệ trưng bày lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau cơ biến trứng, bình thường người kỳ thật không rất có thể phân biệt ra được chết trứng cùng sống trứng khác nhau. đều ở nơi này sao? Lâm Thâm nhìn lướt qua, lập tức vô cùng thất vọng, căn bản cũng không có thấy gạch men. Hợp kim cấp đều tại, cái kia viên tinh cơ cấp ở bên kia. Thương Vân chỉ chỉ một bên khác, tiếp tục nói, bất quá cái kia viên ngươi bây giờ không thể cầm. Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khỏa toàn thân như ngọc thạch, tại dưới ánh đèn tản ra mê ly quang thải cơ biến chứng bày ra tại một cái đặc thù trên kệ, bên ngoài còn có lồng thủy tinh. Tuy nói là viên chết chứng, lại như cũ mỹ lệ không gì sánh được, tựa như bên trong có vô số màu lam thiết diện đang phát tán ra quang. Đáng tiếc, trên người nó vẫn không có gạch men. Lâm Thâm lắc đầu thở dài, có một chút thất vọng, thế nhưng ngẫm lại cũng đúng. Hỏa chủng cơ biến chứng như thế nào dễ tìm như vậy? Tại Lâm Thâm chính mình lý giải bên trong, hỏa chủng thì tương đương với là cái thế giới này bờ UG, những cái kế hỏa chủng năng lực đều là ngụy khoa học thậm chí là phản khoa học. Bất kỳ một cái nào hỏa loại năng lực đều có thể nói là bờ UG tồn tại, nếu quả như thật dễ tìm như vậy, hắn căn bản không cần cơ biến, chỉ dựa vào hỏa loại năng lực là có thể vô địch. Đang lúc Lâm Thâm thất vọng, chuẩn bị tùy tiện cầm hai cái chết chứng lúc trở về, tầm mắt trong lúc vô tình quét qua nhỏ trong kho một cái góc, lập tức trái tim mãnh liệt nhảy một cái. Đó là cái gì? Lâm Thâm cường tự đè nén nội tâm kích động, chỉ trong góc vật kia hỏi Thương Vân. Lâm Thâm thật đúng là không nhìn ra đó là cái gì, bởi vì vật kia bị gạch men cản trở, căn bản nhìn không ra là cái gì. Có thể xác định chính là, đó không phải là cơ biến chứng, không có cơ biến chứng thị trường điều trạng, vật kia chí ít có dài 3, 4m, chắc chắn sẽ không là cơ biến chứng. Hả? Vật kia a, đó là một đầu cùng loại với rắn cơ biến sinh vật. Thương Vân nhìn về phía Lâm Thâm chỉ phương hướng, nhớ lại sau một lát tiếp tục nói, vật kia là Tam gia mang về, nghe Tam gia nói, nó hẳn là hợp kim sinh vật, bản thân có năng lực tiến hóa, tại tấn thăng tinh cơ thời điểm, không biết nguyên nhân gì thất bại mà chết. Tam gia phát hiện nó thời điểm Nó đã thẳng tắc bị bao khỏa tại tượng bên trong, chỉ có đầu lộ ra, thân thể hoàn toàn kiên cố. Tam gia nắm tượng làm phá, đem nó lấy trở về, vốn chỉ muốn dung luyện sau chế tạo chút gì đó, kết quả lấy mấy lần, đều không có có thể đem thứ này nung chảy, thực sự không có cách nào dùng, liền đặt ở nơi này. Tam gia nói, thứ này cũng đã nhanh phải hoàn thành cơ biến tấn thăng tinh cơ, không biết vì sao lại thất bại, thế nhưng thân thể khả năng đã có bộ phận tinh cơ hóa, cho nên độ cứng cùng tính bền dẻo đều có thể so sánh tinh cơ cấp, chẳng qua là không biết vì cái gì khó mà nung chảy, về sau có cơ hội đi những cái kia có được nhiệt độ siêu cao lò luyện căn cứ đến là có thể thử nhìn một chút có thể hay không rèn đúc chút gì đó. Lâm Thâm vừa nghe Thương Vân nói chuyện một bên đi tới vật kia bên cạnh, duỗi tay vướt về cái kia đã chết đi cơ biến sinh vật. Ngón tay chạm tới vật kia về sau, lập tức cảm giác đầu ngón tay truyền đến một chút hơi lạnh, nhưng lại không tính là băng lãnh. Đưa tay vừa nắm, phát hiện thứ này mặc dù dài, lại cũng không là hết sức to, dùng Lâm Thâm ngón tay dài độ, dễ dàng có thể vùng nắm. Ngón tay chậm rãi mơn trớn thân thể của nó, bề mặt sáng bóng chân trượt lại có một ít tinh tế hoa văn, có điểm giống là làm mặt kính đánh bóng kim loại phía trên điêu khắc tinh mịn hoa văn. Thương Vân nói thứ này giống rắn, Lâm Thâm lại cảm giác kỳ thật cũng không có như vậy giống, dáng hình thể bình thường là ở giữa to hai đầu nhỏ, thứ này thân thể ngoại trừ phía sau cùng cái đuôi đặc biệt lanh lênh bên ngoài, những bộ phận khác đều không khác mấy độ lớn, mà lại này loại chiều dài rắn, cũng không có khả năng như thế mảnh, là một cái cơ biến sinh vật tới nói, thân thể của nó chiều dài cùng độ lớn có chút kém xa, có chút giống là một cây hình ảnh thô ráp dài hơn giáo. Lâm Thâm đưa tay nắm vị trí trung tâm, hơi hơi dùng sức đem hắn nhấc lên. Chương 18, bộ vòng. Cùng Lâm Thâm đoán chừng không sai bị lắm, thứ này chiều dài hẳn là tại hơn 3 mét không đến 4m dáng vẻ. Cảm cảm giác coi như không tệ, vung xuống dưới, vậy mà 10 điểm Phật tay, sát thực giống như là một cây tạo hình đặc biệt giáo, trọng lượng vậy mà cũng không là rất nặng, chỉ có mười mấy cân dáng vẻ, có thể nói là ngoài ý liệu nhẹ. Đối với bình thường người mà nói, mười mấy cân cơ múa đã tương đương phí sức, còn tốt Lâm Thâm kỳ thật một mực có sử dụng cơ biến dịch cường hóa bản thân, mặc dù không có cơ biến, lực lượng cũng không phải bình thường người có thể so sánh, cơ múa đến cũng không có vấn đề gì. Thương thúc, thứ này cho ta mượn sử dụng." Lâm Thâm xem nói với Thương Vân. "Được, ký tên đem đi đi." Thương Vân ngoài dự liệu sảng khoái. Thật cứ như vậy để cho ta lấy đi." Lâm Thâm có chút không dám tin tưởng lần nữa xác nhận, tốt xấu đây cũng là nửa tình cơ tài liệu, giá trị tương đương cao. Thương Vân cười nói, "Chúng ta trong căn cứ căn bản không có thiết bị có thể dùng luyện loại tài liệu này, ngươi cầm đi cũng vô dụng, quay đầu vẫn phải trả lại." "Được, ta đây liền cầm đi." Lâm Thâm ký tên, đem đồ vật mượn ra tới. Trên đường trở về, Lâm Thâm còn đang suy nghĩ lấy muốn hay không đi tệ, vương hai nhà nhà kho đi xem một cái, bất đắc dĩ thực sự tìm không thấy thích hợp mà cớ người ta cũng không có khả năng khiến cho hắn cái này lâm gia nhân tiến vào nhà kho. Có thể có cái này thu hoạch đã là thiên đại vật thế không biết nó có thể mang cho ta dạng gì hỏa chủ đâu. Lâm Thâm hận không thể lập tức về đến nhà, nằm ở trên giường ôm nó ngủ một giấc. Đi ngang qua từ cửa hàng thời điểm, phát hiện có rất nhiều người vây quanh ở Tề Thiên Phúc Trứng màu cửa hàng bên cạnh đất trống bên trên, không biết làm gì. Lâm Thâm Nguyên bản không muốn nhiều chuyện, chỉ muốn mau sớm về nhà, tuy nhiên lại phát hiện Tề Thiên Phúc cái tên kia cũng trong đám người, còn hùng hùng hổ hổ thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Bên kia tình huống như thế nào? Lâm Thâm đi vào chính mình trước hiệu, thấy Triệu Lệ đứng tại ngưỡng cửa đưa cổ hướng bên kia nhìn quanh, liền hỏi: "Ngũ ca, có người tại trứng mẫu cửa hàng bên cạnh bày một cái lồng vàng bày, đoạt mập mạp rất nhiều sinh ý." Tiên kia đều nhanh muốn làm tức chết. Triệu Lệ vừa cười vừa nói, Bộ vòng." Lâm Thâm hơi có chút kinh ngạc. Bộ vòng cái này hàng vỉa hè trò chơi hắn đương nhiên là biết đến, tìm phiến địa phương mang lên đủ loại phần thưởng, muốn chơi người lấy tiền mua nhượm tờ lật tí vòng, đứng tại chủ quán vẽ tốt vị trí ném nhượm tờ lật tí vòng, nhốt chặt phần thưởng là có thể lấy đi. Nay trông chọn bày trò chơi cũng không hiếm lạ, rất nhiều trên chợ đều có, cũng có chủ quán cầm cơ biến chứng làm phần thưởng, này đều không đủ dùng ngưỡng Lâm Thâm kinh ngạc. Chân chính ngưỡng Lâm Thâm kinh ngạc chính là, lại có người dám ở Tề Thiên Phúc cửa hàng bên cạnh bày quầy bán hàng, bày quầy bán hàng người còn thật là có gan đảm kỳ quái là, dù Tề thiên phúc tiên kia hung hăng cản quấy tính tình, vậy mà không có đem người ta sạp hàng động, mà lại một cái lồng vòng sạp hàng, làm sao lại hấp dẫn nhiều người như vậy chơi? Cũng không phải không ai chơi qua bộ vòng trò chơi. Lâm Thâm trong lòng to mò, liền đem cơ biến sinh vật thi thể bỏ vào phòng chứa đồ, sau đó ra cửa chen đến bên kia nhìn một chút. Này xem xét phía dưới, lập tức nhường Lâm Thâm cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này đích xác là một cái lồng vòng hàng vỉa hè, có thể là phần thưởng cũng chỉ có một cái. Một người ngồi trên ghế, trên đầu chịu lấy một quả cơ biến chứng cái kia chính là cái này bộ vòng hàng vỉa hệ duy nhất phần thưởng. Rất nhiều mua nhựa tợ lặt tí vào người, đứng tại chủ quán kéo dây thường bên ngoài, rồi dài tay hướng đỉnh đầu của người kia bên trên ném, hy vọng có thể bao lấy cái kia cơ biên chứng. Chỉ ít có 7, 8 người đều đang không ngừng ném nhựa tợ lặt tí vòng, có thể rõ ràng chỉ có 4, 5 mét khoảng cách, lại không ai có thể bộ bên trong đỉnh đầu của người kia cơ biên chứng. Có nhân thủ bên trong vòng tròn ném xong về sau, lập tức lại lấy ra tiền quăng vào chủ quán thả trong dương, tự mình lại cầm vòng tròn đi quăng. Lâm Thâm thấy cái kia dương trên đó viết 10 nguyên một vòng tròn, giá tiền cũng không rẻ. sở dĩ có nhiều người như vậy nguyện ý dùng tiền chơi là bởi vì đỉnh đầu của người kia bên trên cơ biến chứng là một khóa hợp kim cơ biến chứng, coi như thuộc tính không tốt lắm hợp kim cơ biến chứng, không sai biệt lắm cũng có thể bán ra năm chữ số, so sánh dưới chút tiền lẻ này tự nhiên không tính là gì. Những cái kia không ngừng ném vòng tròn người ở trong liền có tệ thiên phúc, hắn một bên thấp giọng chửi mắng một bên ném vòng tròn, làm thế nào đều bộ không trúng, mỗi lần đều kém một chút. Chân chính nhường Lâm Thâm cảm giác kinh ngạc kỳ thật cũng không là nãy chút, mà là cái kia đầu đội lên cơ biến chứng ngồi ở chỗ đó chủ quán, bất ngờ liền là trước đó tại Triệu Mộ đại hội bên trên biểu hiện vô cùng chói mắt vệ võ phu. Đường đương một cái hợp kim cơ biến giả, Nghị kiếm chút tiền kỳ thật rất dễ dàng, tùy tiện săn giết một chút sắt thép sinh vật, tức không cần bước lên quá lớn nguy hiểm còn có thể kiếm tiền, so bày quẩy bán hàng kiếm chút tiền lẻ này mạnh hơn rất nhiều. Lùi một bước giảng, hắn chỉ cần gia nhập một cái nào đó thế lực, mỗi tháng có thể cầm tới tiền đều sẽ không thấp hơn 5 chữ số. Một người như vậy, vậy mà tại đầu đường bảy quẩy bán hàng, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tề Thiên Phúc không có đi tham gia triệu mộ đại hội, hắn rõ ràng không biết vệ võ phu, một bên ném vòng tròn một bên ở nơi đó hùng hùng hổ hổ. Nếu như hắn biết vệ võ phu là cái hợp kim cơ biến giả, hẳn là sẽ biểu hiện càng thêm có phong độ một chút. Lâm Thâm càng xem càng cảm thấy kỳ quái, bộ vòng đúng là khó khăn. Mong muốn tại 4-5m bên ngoài, dùng đường kính 20cm vòng bộ bên trong mục tiêu, thật không dễ dàng, nhưng cũng không tính được quá khó khăn. Độ chính xác vật này, kỳ thật cùng lực lượng mạnh yếu quan hệ không lớn. Một là dựa vào luyện tập, luyện tập lâu, tự nhiên là quen tay hay việc, chính xác sẽ tốt hơn nhiều. Hai là dựa vào thiên phú, mong muốn chuẩn chỉ cần luyện tập là có thể, mong muốn đặc biệt chuẩn, liền phải dựa vào thiên phú. Khoảng cách gần như vậy bộ vòng, cũng không cần đặc biệt chuẩn, chỉ cần hơi luyện tập một thoáng, nhiều ném mấy lần, coi như là được cũng cần phải có thể đoán mò một lần. Có thể là Lâm Thâm đứng ở chỗ này sao một hồi, những người kia ít nhất đã ném ra trên trăm cái vòng tròn, quả thực là không ai có thể đoán mọi chúng, mỗi lần đều kém một chút. Chỉ có Tề Thiên Phúc tên kia, một hồi này liền ném đi ít nhất 20 cái vòng, có mấy lần vòng tròn đều rơi vào cơ biến trứng phía trên, lại cho bắn ra ngoài, tức giận đến Tề Thiên Phúc đem trong tay vòng tròn đều tròn nện xuống đất. Trước kia Lâm ẩn mang theo Lâm Thâm đi phiên chợ chơi thời điểm, Lâm Thâm không ít đang bẫy vòng trên sạp hàng dùng tiền, cũng rất ít có thể bộ bên trong. Sau này hắn nhường nhị ca cho mua vòng tròn, trong nhà không ngừng luyện tập, không có mấy ngày liền không sai biệt lắm có thể mới bên trong 89 lần nữa đi đi chợ chơi bộ vòng thời điểm cái kia chủ quán đều nhanh muốn khóc có thể chụp chúng vào lâm thâm ngược lại cảm giác không có ý gì từ đó về sau cũng rất ít chơi lâm thâm cũng xem như thâm niên láo luyện xem trong chốc lát liền cảm thấy khẳng định có vấn đề dưới tình huống bình thường sớm nên có người chụp chúng vào không có khả năng một mực bộ không chúng vệ võ phu người này còn thật có ý tứ rõ ràng có khả năng trực tiếp đoạt tiền lại nhất định phải chỉnh như thế vừa ra lâm thâm thầm nói đi con em ngươi ngươi gian lận đúng không tề thiên phúc lại cầm 20 cái vòng kết quả vẫn là nhiều lần không chúng mấy lần rõ ràng đều đã chụp chúng vào Kết quả vẫn là bị bắn ra ngoài, cuối cùng nhịn không được bạo phát, chỉ vệ võ phu mùi mang to. Thủ pháp mình kỹ thuật như vậy nát, vận khí lại, hiện tại liền nhân phẩm cũng mất. Có chế dễ ở Tề Thiên Phúc cơ hội, Lâm Thâm dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Tề Thiên Phúc quay đầu nhìn lại là Lâm Thâm, nguyên bản há miệng liền muốn mắng, có thể là tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đem đến bên miệng thu tục lại nuốt trở vào. Nhìn chăm chăm hắn cười lạnh tế đói đạo, ngươi tiểu ngũ gia thủ pháp kỹ thuật cao, vận khí tốt, có bản lĩnh ngươi bộ bên trong một cái cho ta xem một chút, ngươi mở có thể bộ bên trong. Phúc gia về sau ngày ngày gọi ngươi ra. Chương 19 chúng, quên đi thôi ta nhưng không có người như thế bất tài cháu trai. Lâm Thâm ra vẻ ghét bỏ nói, hắn biết vệ võ phu sử dụng thủ đoạn gì, lại nhìn không ra đến cùng là thủ đoạn gì, chụp vào cũng là trắng bộ, không có khả năng bộ bên trong, không cần thiết đi lên đều xấu. ít mẹ nó cùng ta ba hoa, có bản lĩnh ngươi liền bộ chụp chúng vào ngươi tờ mở gọi cháu của ta ta đều nhận, không có bản sự bộ không chúng, liền đừng ở chỗ này cùng ta nói mỏ trứng. Thế Thiên Phúc chỉ Lâm Thâm mũi mắng, Lâm Thâm đang chuẩn bị muốn chế dối lại, lại nghe được một mực giống như lão phật nhập định ngồi ở chỗ đó vệ võ phu, đột nhiên mở miệng nói ra, có thể hay không bộ bên trong, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tề Thiên Phúc cùng Lâm Thâm không khỏi đều nhìn về Vệ Võ Phu, Tề Thiên Phúc nhíu mày, Lâm Thâm trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Vệ Võ Phu đột nhiên nói một câu như vậy là có ý gì? Người khác nhìn không ra, ta lại rất rõ ràng hắn khẳng định động tay động chân, có thể là nghe hắn giọng điệu này, là không, có ý định động tay chân sao? Cái này cũng không có đạo lý a. Lâm Thâm cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Hắn không cho là mình mới vừa nói một câu như vậy thay hắn giải vây, Vệ Võ Phu liền sẽ mang ơn khiến cho hắn bộ bên trong cái kia viên hợp kim trứng? Dung vệ võ phu thực lực, coi như hắn không có thay quanh hắn hiểu, tề thiên phúc cũng không làm gì được hắn. Thật muốn lên, thua thiệt cũng khẳng định là tề thiên phúc. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không có tìm hiểu được, vệ võ phu câu nói kia đến cùng có cái gì thâm ý, còn là đơn thuần mong muốn hú hắn một điểm tiền. Vừa rồi ta nói hắn ra lận, ngươi nói là ta kỹ thuật nhân phẩm vận khí không được, bây giờ người ta đều mở miệng nhường ngươi chủ bảo, ngươi đến là bộ một cái cho ta xem một chút. Ngươi nếu là không dám bộ, vậy cũng được, chỉ cần ngươi thừa nhận lời mới vừa nói đều là đành dám. một tiếng phúc ra, hôm nay ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha cho ngươi một cái mạng. Tề Thiên Phúc cầm lời nói ép buộc Lâm Thầm. Hắn cảm thấy vệ võ phu sợ dị nói như vậy, khẳng định cũng là muốn hố Lâm Thâm tiền, cho nên hắn liền lại đệ một gạch. Tề Thiên Phúc mình bị hố, hắn có thể khí ngủ không yên, nếu là Lâm Thầm cũng bị hố, vậy hắn trong nháy mắt liền cảm thấy trời cao biển rộng, cả cuộc đời đều thăng hoa sáng sủa, có tiền hay không không trọng yếu, mấu chốt là Lâm Thầm không thể dễ chịu. Không phải liền là bộ vào nha, bộ liên bộ. Lâm Thâm nói xong đi tới dương trước, xuất ra 100 khối quăng vào đi, chính mình đến 10 cái vòng ra tới. Lâm Thầm cũng không là chúng Tề Thiên Phúc phép khích tướng, chẳng qua là cảm thấy cái này vệ võ phu quả thực có chút kỳ quái. Hôm nay tại đây bên trong bảy quầy bán hàng, chỉ sợ không chỉ là vì kiếm tiền đơn giản như vậy, Tựa Hồ liền là hướng về phía hắn hoặc là Tề Thiên Phúc tới. Hắn muốn nhìn xem vệ võ phu đến cùng muốn làm gì. Mười cái vòng ít như vậy có đủ hay không? Không có tiền ngươi nói một tiếng, tiền này phúc gia giúp ngươi ra. Tề Thiên Phúc điệu môi nói, có đủ hay không? Trục vào liền biết. Lâm Thâm nói xong trực tiếp cầm trong tay một vòng tròn hướng về vệ võ phu đỉnh đầu thả tới. Nhiều năm như vậy không có chơi, thủ pháp rõ ràng không thạo, cái này vòng ném đi cái ba không dính. Tiểu ngũ tử, nhân phẩm ngươi thế nào ta liền không nói, liền ngươi kỹ thuật này cũng không thành a. Thế Thiên Phúc cao hứng miệng đều không khép lại được. Ta đây là cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi vừa rồi ném đi ít nhất trên trăm cái vòng đi. Ta nếu là một cái liền ném chúng, đây chẳng phải là lộ ra ngươi hết sức không có năng lực. Lâm Thâm một bên nói một bên ném vòng, đang khi nói chuyện lại ném đi hai cái ra ngoài, kết quả Y Nguyên vẫn là ba không dính. Mặt mũi của ta không cần người khác cho, ngươi có bản lĩnh liền bộ bên trong, người nào tờ mở bộ không chúng ai là cháu trai. Thế Thiên Phúc hử lạnh nói, Tiểu Phúc Tử A, ngươi thật là một cái ngon nhân, hung ác lên ngay cả mình đều mắng. Lâm Thâm bị Thiên Phúc lợi làm cho tức tiện tay ném đi một vòng tròn ra ngoài đang muốn nói điều gì, lại ngơ ngác một chút. Cái kia vòng rơi vào hợp kim trứng phía trên, vòng tròn nện vào trứng vách tường, gãy một cái về sau, lại rơi xuống, vậy mà một mực rơi vào vệ võ phu trên đỉnh đầu, trục chúng vào cái kia viên hợp kim trứng. Tề Thiên Phúc mặt đều đen, tức giận đến trên mặt dữ tợn đều đang run lên, nhảy lên cao ba thước, dùng tay run dậy chỉ chỉ lấy Lâm Thâm cùng vệ võ phu nổi giận mắng, ngươi cái không biết xấu hổ Lâm Thâm, đây cũng là ngươi cho ta đặt bẫy có đúng hay không? Con hàng này liền là ngươi tìm đến hố ta đúng không? Lâm Thâm còn không nói gì thêm. Vệ Võ Phu cũng đã đứng lên, nắm hợp kim chứng từ đỉnh đầu cầm xuống dưới vứt cho Lâm Thâm, một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, chụp chúng vào, hợp kim chứng về ngươi, ta đi với ngươi. Tốt, các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, tiểu ngũ tử a tiểu ngũ tử, ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ, này loại ám chiêu ngươi cũng không cảm thấy ngại dùng. Tề Thiên Phúc vẻ mặt cực kỳ khó coi, có loại muốn cùng Lâm Thâm liều mạng chiêu thức. Lâm Thâm cảm giác không hiểu đấu, không rõ vệ võ phu rốt cuộc là ý gì, làm sao chụp vào cái hợp kim chứng, hắn còn muốn đi theo chính mình đi. Không phải, vệ La Ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi nếu là không nỡ bỏ viên này hợp kim chứng ta trả lại ngươi chính là. Vệ Võ Phu thu thập xong đồ vật, nắm bao lớn khiêng ở trên lưng, mà không biểu lộ nói, phần thưởng chính là ta hòa hợp trứng vàng, ngươi chụp trứng bảo, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Lâm thâm nghe rõ, tao mày không nói gì thêm. Hiện tại xem ra, Vệ Võ Phu bày cái này bày, liền là hướng về phía Hà tới. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tế Thiên Phúc trên người cơ bắp run run, như sắt thép thần bí vật chất theo toàn thân làn da chạy ra, một lát liền biến thành dày nặng sắt thép giáp sắt bọc lại toàn thân, năm quần áo trên người đều cho nó bảo Sắt thép tạ tề thiên phúc ngăn tại vệ võ phu trước mặt, bị sắt thép bao quanh nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng vệ võ phu lồng ngực, đồng thời nổi giận mắng, chơi kỹ thuật, phúc gia ta thua liền nhận, dở trò, phúc gia ta giết chết ngươi. Cái tên sắt thép cự quyền trong nháy mắt đến vệ võ phu trước mặt, vệ võ phu lại giống như căn bản không nhìn thấy một dạng, tướn ngự thân đụng vào. Người xem náo nhiệt hét lên kinh ngạc, tề thiên phúc này sắt thép chi quyền đập xuống, sợ là muốn đem vệ võ phu lồng ngực cho điện cái lô lớn ra tới. Một giây sau, ngoài dự liệu chuyện xảy ra sinh, tề thiên phúc sắt thép chi quyền đậpầmầm tại vệ võ phu trên lồng ngực, cũng không có khả năng nắm lồng ngực đập nát thậm chí không có ngăn cản vệ võ phu bất chân. Chẳng qua là con một tiếng kim thiết va chạm tiếng vang, Tề Thiên Phúc kêu thảm lùi lại, cái tay còn lại bưng bít lấy ven kích vệ võ phu cái tay kia lui mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn quả đấm kia bên trên sắt thép giáp sát vỡ tan, máu tươi đang không ngừng mà chảy ra, năm ngón tay còn đang không ngừng mà lay động, liền nắm đều không cầm được, chỉ sợ xương ngón tay không phải chặt đứt liền là rách ra. Lâm Thâm, ngươi tốt, tìm hợp kim cấp tới làm ta, việc này ta Tề gia cùng ngươi không xong. Tề Thiên Phúc cố nén trên tay thống khổ đứng lên, hung tận trừng mắt Lâm Thâm nói ra. Hắn không phải ta người của Lâm gia, ta cũng không có tìm hắn làm ngươi có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Thâm giải thích một câu, xoay người rời đi. Vệ võ phu khiêng bao lớn theo sau, đi qua Tề Thiên Phúc bên người thời điểm còn nói một câu, ta gọi vệ võ phu, không phục liền tới tìm ta. Dứt lời, vệ võ phu cũng không quay đầu lại đi. Vệ võ phu, Tề Thiên Phúc không khỏi sưng sở, hắn mặc dù không biết vệ võ phu, có thể là triệu mộ đại hội ra một cái hợp kim cơ biến giả sự tình hắn vẫn là nghe nói qua, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này bày hàng vỉa hệ lại chính là triệu mộ đại hội bên trên hợp kim cơ biến giả vệ võ phu. Hôm qua Tề Thiên Phúc còn nghe nói trong nhà có người chuyên môn đi đi tìm vệ võ phu hy vọng hắn gia nhập tề gia, kết quả bị cự tuyệt. tại tề gia trước khi đi, người của vương gia đã đi, bất quá đồng dạng cũng bị cự tuyệt. nghe nói người của vương gia còn cùng vệ võ phu động thủ, mong muốn dùng thực lực tin phục vệ võ phu, kết quả chẳng qua là một quyền. vương gia cái kia hợp kim cơ biến giả liền bị anh phá hợp kim giáp xác, không dám động thủ lần nữa, chật vật rút lui. tề gia đi người nguyên vốn cũng có chút ý nghĩ, cũng là bởi vì thấy vương gia nhân bộ dáng chật vật, liền chỉ mời vệ võ phu gia nhập tề gia, bị tự tuyệt về sau liền đi, không dám động thủ. tề gia suy tính vệ võ phu hẳn là đỉnh cấp hợp kim cơ biến giả, hợp kim thân thể độ cứng chí ít có 19 trở lên cơ biến giả so đấu liền là ai đủ cứng, độ cứng không đủ liền là cặn bã, đồng dạng là hợp kim cấp trên lệnh cũng rất lớn. một người như vậy, không cần thiết phối hợp lâm thâm cho hắn tề thiên phúc gai bẫy, tề thiên phúc có tự mình hiểu lấy, hắn biết một cái đỉnh cấp hợp kim, cơ biến giả mong muốn làm hắn, căn bản không cần thiết phiền phái như vậy. chẳng lẽ nói cái kia vệ võ phu thật sự là bị lâm thâm cho bộ đi? tề thiên phúc mơ hồ có chút hối hận, nếu như không phải hắn nhất định phải nhường lâm thâm đi bộ, nếu như hắn lại kiên trì kiên trì, nói không chừng bộ đi vệ võ phu liền là hắn tề thiên phúc. Vậy xem người qua đường càng là kinh ngạc tán thán Vu Lâm sâu hảo vận, vậy mà chỉ dùng 40 khối, liền chụp vào một cái hợp kim trứng cộng thêm một cái hợp kim cơ biến giả. Chương 20, sống. Nếu như Lâm Thâm biết Tề Thiên Phúc sẽ như vậy nghĩ, khẳng định sẽ cảm thấy hắn là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Trên đường trở về, Lâm Thâm đã khuyên qua vệ võ phu, muốn đem hợp kim trứng trả lại hắn, khiến cho hắn nên đi đi đâu đâu. Vệ võ phu cũng chỉ có một câu, nếu Lâm Thâm chụp chúng vào, vậy hắn liền là Lâm Thâm người, Lâm Thâm đi thế nào hắn đi đâu. Lâm Thâm không nói gì thêm nữa, vệ võ phu rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới, coi như hắn không bộ. Vệ võ phu cũng khẳng định sẽ tìm đường thủ đoạn dính lên hắn. Xem ra cái này vệ võ phu cũng là hướng về phía hồ lô sơn tới. Cái kia hồ lô sơn bên trong đến cùng có đồ vật như thế nào? Nhường bạch thần phi cùng vệ võ phu cường giả như vậy đều chạy theo như vịt. Lâm thâm không tiếp tục đuổi vệ võ phu rời đi, đem hắn dàn xếp tại lâm gia đại viện trong phòng khách, để cho người ta âm thầm nhìn chăm chăm hắn. Tiểu ngũ ca, nghe nói ngươi đem vệ võ phu bộ trở về rồi. Lão gia rất nhanh liền chạy tới. Không sai. Lâm thâm khẽ gật đầu. Cái kia vệ võ phu khẳng định có vấn đề. Trước đó tề vương hai nhà đều phái người mời hắn gia nhập, kết quả đều bị hắn cự tuyệt. Vương Gia Hợp Kim cơ biến giả Vương Xuyên Mong muốn cho hắn một hạ ma uy, kết quả chẳng qua là một quyền liền bị đánh vỡ hợp kim giáp xác. Lão gia thở dài nói: "Tiểu ngũ Ca, ngươi không nên nắm cái phiền toái này mang về. Ta không mang theo hắn trở về, hắn liền sẽ không tới sao?" Lâm Thâm lạnh nhạt nói: "Tới thì tới đi, hiện tại đối Lâm gia chúng ta có ý tưởng nhiều người, cũng không nhiều hắn này một cái." Lão gia còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thâm đoạt trước nói: "Ta đã đáp ứng Bạch Thần Phi, hậu thiên cùng nàng cùng đi Hồ Lô Sơn, thế, Vương hai nhà người cũng sẽ cùng một chỗ, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, hậu thiên cùng ta cùng đi." Lão gia nghe vậy vẻ mặt lập tức đại biến. Vội la lên, Tiểu ngũ ca ngươi hồ đồ à, tại sao có thể mang người ngoài đi Hồ Lô Sơn? Không phải ta dẫn bọn hắn đi Hồ Lô Sơn, mà là Bạch Thần Phi mang bọn ta đi Hồ Lô Sơn. Lâm Thâm nhìn xem hắn nói ra, nàng không có khả năng biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào, nhất định là muốn lừa ngươi mang nàng đi Hồ Lô Sơn, ngươi đem lời nàng nói kỹ càng nói cho ta biết. Lão gia sắc mặt có chút âm trầm. Ta lại không biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào, nàng gạt ta có làm được cái gì? Lâm Thâm nắm chính mình cùng Bạch Thần Phi nói chuyện nội dung đại khái nói một lần, đại bộ phận đều là thật, chẳng qua là tóm tắt liên quan tới lão gia cái kia một bộ phận. Không thể nào nếu thật là tứ gia để cho nàng dẫn ngươi đi hồ lô sơn, việc này ta làm sao lại không biết? lao gia thần sắc biến nào không chừng. lao gia, lần này ta không đi cũng không được. hồ lô sơn đến cùng ở nơi nào, nơi nào cũng có cái gì, hiện tại ngươi có khả năng nói cho ta biết đi. chúng ta đến sớm, có chuẩn bị mới được. lâm thâm nhìn chăm chăm lao gia nói ra. tiểu ngũ ca, tam gia cùng tứ gia thật không có từng nói với ngươi hồ lô sơn sự tình sao? lao gia trầm ngâm hỏi ngược lại. không có. lâm thâm trực tiếp đáp. lao gia nhìn chăm chăm lâm thâm nhìn một lúc lâu mới nói nói, tam gia cùng tứ gia không có nói cho ngươi biết, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn. Ta như là để cho ngươi biết, nói không chừng ngược lại lầm chuyện của bọn hắn. Như vậy đi, như là đã đáp ứng bạch thần phi, chúng ta trước hết cùng nàng cùng đi hồ lô sơn, nhìn nàng đến cùng có cái gì tính toán. Lão giả suy nghĩ một chút nói ra, bây giờ trong nhà hợp kim cơ biến giả liền mấy cái kia, chúng ta đến hợp kế hợp kế mang ai đi, ít nhất phải ở lại giữ hai cái hợp kim cơ biến giả, miễn cho bị tệ vương hai nhà chui kẻ hỡ. Không cần, tam ca cùng tứ ca không tại, coi như nắm hợp kim cơ biến giả đều mang lên, chúng ta cũng không phải tề vương hai nhà đối thủ, cho nên ta chỉ tính toán dẫn ngươi đi, nếu như cái kia vệ võ phu nhất định phải đi theo. Vậy liền mang nhiều hắn một cái đi." Lâm Thâm nói ra. "Như vậy sao được?" Lão gia liền vội vàng lắc đầu. "Bọn hắn đều lưu ở căn cứ mới có thể giữ vững Lâm gia chúng ta ra nghiệp, Hồ Lô Sơn bên kia có Tam ca cùng Tứ ca tại, chúng ta không ăn thì thòi." Lâm Thâm lần nữa cắt ngang lão gia. "Một phần vạn Tam gia cùng Tứ gia bị nhốt không thoát thân được đâu." Lão gia tiếp tục suy nghĩ. "Nếu như ngay cả bọn hắn đều tự thân khó đảm, bảo. chúng ta mang mấy cái hợp kim cơ biến giả đi thì có ích lợi gì đâu?" "Lão việc này quyết định như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, vậy liền lưu ở căn cứ giúp ta trông coi nhà đi." Lâm Thâm lạnh nhạt nói ta khẳng định phải tại tiểu ngũ ca bên cạnh ngươi, coi như đánh bạc đầu này mặn già cũng phải bảo đảm an toàn của ngài, bằng không ta làm sao xứng đáng tứ ra. Lão Giả kích động nói, cái kia cứ như vậy đi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, hậu thiên trước kia liền xuất phát. Lâm Thâm nói ra, tốt, ta đây về trước đi chuẩn bị. Lão Giả nói xong làm bộ muốn đi gấp, xoay người trong tích tắc lại đột nhiên đưa tay ấn về phía Lâm Thâm lồng ngực. Lão Giả tốc độ quá nhanh, tại không có thất bộ can qua ra chỉ tình huống dưới, Lâm Thâm căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Lão Giả tay cầm đặt tại trên lồng ngực. Lâm Thâm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới thân bất do kỳ liên tục mấy bước, đây là lao dã kinh ngạc phía dưới cưỡng ép thu lại tuyệt đại bộ phận lực đạo tình hu dưới. Tiểu ngũ ca ngươi, lao dã kinh nghi bất định nhìn xem lâm thâm. Không sai, ta không phải hợp kim cơ biến giả, cũng không phải sắt thép cơ biến giả, ta còn không có cơ biến. Lâm thâm bình tĩnh nói, vậy sao ngươi? Lao dã nửa tin nửa ngờ hỏi. Có thể chế phục siêu tốc xạ thủ tốc độ, thuần túy là tam ca trước kia cho ta cũng như thế đồ vật bả bệnh. Đáng tiếc vật kia chỉ có thể dùng một lần, dưới tình huống đó ta không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng hết. Lâm thầm nói ra, tiểu ngũ ca, ngươi thật không có cơ biến. Lão Giả vẫn là khó mà tin được. Chính ngươi xem đi. Lâm Thâm cuốn lên ống tay áo, đem cánh tay rời khỏi Lão Giả trước mặt. Lão Giả đưa tay cẩn thận sờ lên Lâm Thâm da thịt cùng xương cốt, cơ biến về sau, coi như không sử dụng cơ biến lực lượng tình huống dưới, thân thể cũng sẽ có một số khác biệt, đặc biệt là xương cốt, sẽ so với bình thường người xương cốt mật độ cao hơn, cũng càng thêm cứng rắn. Đây là không làm được ngụy. Lão Giả một màn liền biết Lâm Thâm xác thực không có cơ biến. Tiểu Ngũ Ca, ngươi còn không có cơ biến, đi hỗ Lô Sơn thật sự là quá nguy hiểm. Lão Giả vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm nói ra. Không sao, ngươi sẽ bảo hộ ta không phải sao? chúng chỉ ta bây giờ nói không đi, tệ, vương hai nhà sẽ đồng ý sao? coi như tể, vương hai nhà đồng ý, bạch thần phi sẽ đáp ứng không? lâm thâm thu cánh tay về, nắm ống tay áo để xuống tiểu ngũ ca ngươi yên tâm, ta lão giả liều mạng cái mạng này cũng nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn lão giả thi thể vậy là được rồi, trở về chuẩn bị đi chuyến này ta chỉ có thể dựa vào ngươi đuổi đi lão giả về sau lâm thâm rơi vào trầm tư ở trong hắn cảm giác lão giả trên thân khả nghi điểm càng ngày càng nhiều đã không thể tin Tê, vương hai nhà lại ở một bên nhìn chăm bạch thần phi cùng vệ phu lại khó mà phỏng đoán Chuyến này chỉ sợ là nguy cơ trùng trùng. Vô luận là Bạch Thần Phi vẫn là Lão Giã, Lâm Thâm đều là không quá tí tưởng, bởi vì trước kia Tam ca cùng Tứ ca cũng đã nói, vô luận xảy ra chuyện gì, bọn hắn đều sẽ không để cho Lâm Thâm ra đi mạo hiểm. Cho nên muốn nói là bọn hắn nhường Lâm Thâm đi Hồ Lô Sơn, Lâm Thâm cầm thái độ hoài nghi. Nhưng Lâm Thâm nếu là không đi, chỉ sợ bọn họ sẽ dùng thủ đoạn cương nhạnh, đến lúc đó không chỉ Lâm Thâm muốn bị cưỡng ép mang đến Hồ Lô Sơn, ca ca tỉ tỉ nhóm khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Lâm gia chỉ sợ cũng phải bị thương nặng, cho nên hắn không có lựa chọn khác. Nhất định phải cho mình lại tăng thêm một chút thẻ đánh bạc mới được hy vọng lần này hỏa trùng có thể có ích. Lâm Thâm nắm cái kia giống cây lao cơ biến sinh vật thi thể đặt ở bên giường, chính mình nằm trên giường xuống. Vệ võ phu cái kia viên hợp kim trứng trong tay Lâm Thâm, thế nhưng ấp hợp kim trứng cần thời gian, một chốc sợ là không dùng được. Siêu tốc xạ thủ tốc độ đến là một cái không sai giúp đỡ, thế nhưng đối phó phức tạp như vậy nguy hiểm tình huống, chỉ có một cái siêu tốc xạ thủ tốc độ là không đủ. Lâm Thâm có chút hối hận không có làm mấy cái hợp kim sùng vật ở bên người hiện tại trong lúc nhất thời quả thật không có chỗ đi kiếm hợp kim sùng vật. Lúc trước hắn không chốt đi ra căn cứ, ở căn cứ bên trong đều có người che chở, căn bản không dùng được những cái kia sùng vật xem ra có thể dựa vào vẫn là chỉ có những cái kia bờ u gờ trùng lâm thâm nghĩ đi nghĩ lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi không biết ngủ bao lâu lâm thâm cảm giác trên thân giống như có lạnh lạnh đồ vật tại đi khắp mắt lạnh lướt qua làn da nhường lông tơ không tự chủ được dựng đứng lên người cũng thanh tỉnh lâm thâm vừa mở mắt nhìn lập tức mở to hai mắt nhìn kém chút bị hù từ trên giường nhảy dựng lên không phải hắn không muốn nhảy dựng lên mà là thân thể của hắn bị rắn đồ vật côn lấy trói giống cây côn gỗ một dạng căn bản nhảy không lên vật kia sống lâm thâm nhìn xem giống như là rắn lên đầu nhìn thẳng hắn đồ vật cuối cùng thấy do nó diện mạo thật sự Chương 21, khế ước. Lâm Thâm trước đó sở thời điểm, liền cảm thấy thứ này lớn lên cùng rắn kỳ thật cũng không quá giống, bây giờ nhìn lấy thì càng không giống. Rắn có gián đầu, cái đồ chơi này đầu 10 điểm không rõ ràng, máy liệt xem xét càng giống là con giun loại hình, chỉ có đỉnh có một cái cơ hồ nhìn không thấy lỗ nhỏ, hẳn là giác hút của nó. Thân thể của nó cùng con giun lại, nhưng không giống lắm, có chút giống là màu đỏ sẫm tơ kim loại bệnh thành da rắn dây thừng. Nói tóm lại, không nhìn kỹ cái đồ chơi này tựa như là một sợi dây thừng. Lâm Thâm cũng nói không rõ ràng đây rốt cuộc là cái quái gì, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ đây rốt cuộc là cái quái gì. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Thâm tỉnh lại, vật kia thân thể lập tức bành trướng, nguyên bản chỉ có 3 ly mét khoảng chừng to thân thể, phía trước vậy mà trong nháy mắt bành trướng giống như là thùng nước độ lớn. Trước đó dường như lâu kim giác hút, cũng theo đó bành trướng, lớn đến dễ dàng có thể nuốt vào đầu người trình độ. Ở nơi đó giác hút bên trong, là từng vòng từng vòng như là bánh răng huyết sắc tinh thể răng cưa, tại trong cơ thể của nó xoay chầm chầm lấy, lập lòe lúc sáng lúc tối huyết quang, như là một đài đang ở khởi động huyết tinh vỡ nát cơ. Nếu là đầu bị nó cho nuốt vào đi, chỉ sợ chỉ là trong nháy mắt liền sẽ bị xoắn thành máu thịt cho cạn. Mắt thấy quái vật kia khủng bố giác hút đối Lâm Thâm liền muốn nuốt vào đến. Lâm Thâm liều mạng dễ dùa, bởi vì quái vật thân thể nửa bộ phận trước bành trướng, bộ phận sau còn không có bành trướng, cái này khiến nguyên bản bị kéo chặt lấy Lâm Thâm có một tia khe hở. Tại quái vật giác hút liền muốn hạ xuống trong nháy mắt, một cái tay mãnh liệt rút ra. Lâm Thâm liều lĩnh, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng quái vật đầu phía dưới một cái điểm đỏ, đó là Lâm Thâm tại trên người nó thấy huyệt vị. Bởi vì quái vật bành trướng, nay cái điểm đỏ cũng trở nên lớn hơn rất nhiều. Bành, quái vật giác hút cũng nhanh muốn thôn vệ Lâm Thâm đầu trong nháy mắt, Lâm Thâm nắm đấm cũng đập tầm ầm lớn cái kia điểm đỏ phía trên. Lâm Thâm có khả năng cảm giác xương ngón tay truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn, đoán chừng xương ngón tay đầu không phải chặt đứt liền là rách ra. Quái vật thân thể vậy mà không có hoàn toàn không có chút ở, thế nhưng biến có chút chậm chậm, Y Nguyên nuốt hướng Lâm Thâm đầu. Điểm huyệt vậy mà không có hoàn toàn có tác dụng, riêng chỉ là lực lượng, Lâm Thâm này điểm lực lượng ngay cả quái vật phòng đều không phá được. Lâm Thâm đầu liệu mạng khuynh hướng ở bên, tránh qua, tránh né quái vật thốn vệ, đồng thời nắm đấm điên cuồng đánh tới hướng quái vật trên người điểm đỏ. Xương ngón tay truyền đến nỗi đau xé rách tim gan cảm giác, có thể là Lâm Thâm lại không lo được như vậy rất nhiều, coi như xương cốt nát cũng so nắm mệnh bỏ ở nơi này mạnh. Máu tươi tại quái vật trên thân bắn tung tóe, vậy cũng là Lâm Thâm trên nắm tay máu thịt tràn ra bay bắn ra huyết dịch, quái vật một điểm tổn thương cũng không có. Quái vật còn đang thong thả di chuyển, không có bị hoàn toàn điểm trụ, chẳng qua là động tác đã biến 10 điểm chậm chạp, chói buộc Lâm Thâm thân thể lực đạo cũng dần dần biến rất yếu. Lâm Thâm một cái tay khác cuối cùng cũng thoát ra tới, ấn lấy quái vật bằng trướng phía trước, nắm chính mình thân thể rút ra. Lúc này Lâm Thâm trước đó cái tay kia đã liên quyền đều không cầm được, ngón tay mất tự nhiên uốn lượn buông phóng, tràn ra da thịt đều mơ hồ, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài tích. Quái vật kia thân thể cũng tại kịch liệt run run. Mỗi run động đậy, thân thể cũng đang run dậy bên trong một thoáng một thoáng núc đích, giống như là sắp đánh vỡ điểm huyệt đối với thân thể chói buộc giống như. Lâm Thâm biết không phải điểm huyệt năng lực này vô dụng, mà là hắn lực lượng của mình không đủ, không có hoàn toàn phong bế quái vật huyệt vị. Tựa như có người mặc vào một kiện khôi giáp, liền biết huyệt vị ở nơi nào, lực lượng đánh xuyên qua không được khôi giáp, tự nhiên cũng liền không khả năng xuyên qua đi đối huyệt vị sinh ra tác dụng. Vang kích sinh ra chấn động có thể truyền đạt đi vào, đối quái vật này sinh ra nhất định ảnh hưởng, đã là vận hành Lâm Thâm dùng vậy không thể làm gì khác hơn là tay đi sờ đầu giường quần áo, mong muốn lấy ra siêu tốc xạ thủ tốc độ cùng cương vĩ hạ súng vật bao con động có thể là một màn phía dưới nhưng không có sở đến cương vĩ hạt bao con động chỉ mò tới siêu tốc xạ thủ tốc độ bao con động lúc này cũng không lo được nghĩ nhiều như vậy lấy ra thiếp thân cất dấu chìa khóa trực tiếp mở ra súng vật bao con động súng vật bao con động tốc độ cao biến hóa siêu tốc xạ thủ tốc độ xuất hiện tại lâm thâm trước mặt tại mệnh lệnh của hắn dưới rút súng liền đối quái vật xạ kích đạn bắn trúng điểm đỏ vị trí lại bị đánh trượt đến một bên chỉ ở phía trên lưu lại một chút mạnh ấn quái vật thân thể ngược lại núp ních nhanh hơn lâm thâm trong lòng giật mình hiểu được hỏa chủ năng lực chỉ có tại chính hắn sử dụng thời điểm mới có thể đủ có tác dụng ngoại lực coi như có thể bắn trúng hơi vị cũng không có điểm huyệt tác dụng. Cái này càng đã chứng minh hỏa chủng loại lực lượng này căn bản chính là không khoa học. Siêu tốc xạ thủ tốc độ lại đối quái vật thân thể địa phương khác xạ kích, kết quả càng hoàn bét, xạ kích điểm đỏ vị trí còn để lại một điểm đồng đẳng với không dấu vết, địa phương khác liền dấu vết đều không để lại. Đánh vào quái vật trong mùng đạn, đụng vào huyết tinh giống như răng cưa phía trên, càng bị trực tiếp bằng đập tan. Những cái kia huyết tinh so quái vật thân thể càng cứng rắn hơn, cái này khiến Lâm Thâm nhớ tới trước đó thương thúc nói, cái tên này là tại tấn thăng tinh cơ thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, đã có bộ phận tinh cơ thân thể mắt thấy quái vật liền muốn xông ra điểm huyệt chói buộc, lâm thâm không thể không chính mình xông đi lên, bước lên ga giường khóa trên tay, dùng một cái khác không có có thụ thương nắm đấm đánh kích điểm đỏ vị trí, mấy quên xuống, khóa ở trên tay đơn giường có từng tia từng tia huyết sắc chảy ra, quái vật thân thể cũng lần nữa biến vô cùng chậm chạp, cơ hồ đã không thể động đậy. Có thể là lâm thâm biết đây không phải biện pháp, dạng này đánh xuống, tay của hắn sớm muộn đều muốn tàn. nếu quái vật không nữa bị điểm huyệt lực lượng chế ước, đến lúc đó đừng nói là hắn lâm thâm, toàn bộ lâm gia đại viện chỉ sợ đều muốn bị quái vật hủy tẩy đây chính là có được tinh cơ cấp lực lượng cơ biến sinh vật nếu như tam ca cùng tứ ca tại hẳn là còn có biện pháp hiện tại toàn bộ lâm gia cũng không thể cùng này loại cơ biến sinh vật chống lại cực giả gọi người tới liền là chịu chết mà thôi cho nên ngay từ đầu lâm thâm là không có cơ hội ấn còi báo động gọi người tới hiện tại là không cần gọi người đến đây mấy người bọn hắn tỉ đệ ở phòng đều là đặc thù thiết kế năng lực phòng ngự mạnh cách âm cũng tốt dày vỏ lâu như vậy bên ngoài cũng không ai nghe được động tĩnh chạy tới lâm thâm ý niệm đầu tiên chính là muốn trốn lưu lại có ích thân thể về sau liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi mệnh nếu là không có gia nghiệp lại lớn cũng vô dụng đang muốn xoay người bỏ chạy, lâm thâm rồi lại trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó lấy được hỏa chủng lực lớn vô cùng khế ước, lực lớn vô cùng khế ước cần cùng một cái sinh vật ký kết huyết chi khế ước, không nói phải cùng vừa ra đời sinh vật ký kết khế ước, chỉ bất quá thành niên sinh vật sẽ không lại trưởng thành, gia hạn khế ước cũng vô dụng, cho nên dưới tình huống bình thường khẳng định phải cùng đấu thể ký khế ước. Thế nhưng lực lớn vô cùng khế ước kỳ thật còn có một chỗ tốt, liền là cùng một cái sinh vật gia hạn khế ước về sau, cái kia sinh vật sẽ cùng tại trở thành sủng vật, khó mà chống lại chủ nhân mệnh lệnh. đương nhiên cái này khế ước cũng không phải đem dọt máu đi lên liền xong việc, cần dùng máu tại trên người của đối phương vẽ lên huyết khế, mà lại quá trình bên trong đối phương không thể phản kháng, nếu phản kháng huyết khế liền sẽ thất bại. Nếu như có khả năng lựa chọn, lâm thâm đương nhiên muốn tìm có đầy đủ trưởng thành tính cơ biến sinh vật ký lực lớn vô cùng khế ước. Bây giờ vì cái mạng nhỏ của mình, lâm gia mọi người an nguy, cùng với lâm gia sản nghiệp cũng chỉ đành thử nhìn một chút có thể hay không cùng cái này sinh vật ký kết lực lớn vô cùng khế ước. đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, cái này sinh vật đẳng cấp đủ cao. Mặc dù khả năng không có cách nào mượn nhờ nó tăng cường lực lượng, nhưng lại nhiều một cái cường lực xung vận, đối với hồ Lô Sơn chuyến đi cũng sẽ có trợ giúp cực lớn. Đến mức nó có nguyện ý hay không, sẽ làm phản hay không kháng, Lâm Thâm không có ý định hỏi ý nguyện của nó, dùng điểm huyết cưỡng ép khống chế lại thân thể của nó, có thể hoàn thành lực lớn vô cùng khế ước là được. Nghĩ rõ ràng này chút, Lâm Thâm không do dự nữa, cố nén xương ngón tay đầu chuyển đến trận trận toàn tâm thống khổ, một quyền lần nữa đánh phía quái vật trên người điểm đỏ. Phát động lực lớn vô cùng đức, cái tay còn lại thì run rẩy hướng quái vật kia trên thân huyết khế, trên tay đều là máu, liền cắn nát ngón tay chỉnh tự đều cho trong tát nhắc tới cũng là kỳ quái, phát động lực lớn vô cùng khế ước về sau, Lâm Thâm mau dính tại quái vật cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn trên da, vậy mà giống như là bản ủi in dấu tại da thịt bên trên một dạng thấm đi vào. Cho dù là đang bị điểm huyệt lực lượng không chế tình huống dưới, Lâm Thâm Ý Nguyên có khả năng thấy quái vật thân thể rõ ràng run lên một cái, tựa như là bị nóng đến một dạng. Đáng tiếc tại Lâm Thâm không tiếc tự mình hại mình điên cuồng liên tục đập nện phía dưới, quái vật căn bản không thể động đậy, khó mà nhiễu loạn huyết khế hình thành. Tại Lâm Thâm đập nện điểm đỏ tay đều nhanh muốn không cảm giác thời điểm, huyết khế cuối cùng thành công vẽ ra. Tại huyết khế hoàn thành trong ngay mắt, nguyên bản ảm đạm tối tăm huyết sắc hoa văn, trong lúc đó toát ra dung nham lửa quang. Một giây sau, huyết văn cùng đốt ánh sáng đều xông vào dưới ra biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản run rẩy dữ dội quái vật, thân thể cũng yên tĩnh trở lại. Chương 22: Thế Thiên. Lâm Thâm đặt mông ngồi trên ghế, hai tay đau còn đang không ngừng mà run run, muốn cầm lên bên cạnh chén nước trên bàn uống nước miếng an ủi một chút, kết quả hai cánh tay đều cầm không được chén nước, vừa đụng phải chén nước liền đau hắn răng miệng đau nhức kêu ra tiếng. Trái lại quái vật an tĩnh lại về sau, không có Lâm Thâm đập vị, rất nhanh liền khôi phục năng lực hành động biến lớn phía trước chậm rãi khôi phục nguyên trạng như là màu đỏ sẫm da rắn dây thừng, du tẩu đi tới lâm thâm trước mặt, chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng ra khí. lần này ra hút của nó cũng không có thay đổi lớn, chẳng qua là mở ra một chút, lộ ra bên trong giống như vô số huyết tinh bánh răng xoay tròn bên trong hang. sau đó túi đầu phun ra một viên hồng bảo thạch nhỏ chìa khóa. lâm thâm không để ý đau đớn vu tay, dùng dính đầy huyết dịch không lưu loát ngón tay, như là bạt kín sẩn run dày gấp lên hồng bảo thạch chìa khóa. chìa khóa tới tay, lâm thâm mới xem như hoàn toàn yên lòng, có cái chìa khóa này, cái này quỷ dị cơ biến sinh vật liền không khả năng lại đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì nhìn một chút chìa khóa, lại nhìn một chút giác hút của nó, lâm thâm đang suy nghĩ nó lô đốt chìa khóa đến cùng ở nơi nào, có phải hay không muốn đem cánh tay luồn vào đi mới có thể đủ phát hiện lô đốt chìa khóa thời điểm. cái tiêu cơ biến sinh vật thân thể đã bắt đầu tốc độ cao biến hóa, dài mấy mét thân thể rất nhanh liền có lại thành một khóa chỉ có to bằng hạt lạc màu đỏ sẩm sùng vật bao con động. cái đồ chơi này quy so với bình thường cơ biến sinh vật cao rất nhiều à, vậy mà chính mình liền có thể tiến vào sùng vật bao con động tư thái, có phải hay không cũng có thể không cần chìa khóa mở ra sụn vật bao con động, chính mình là có thể biến trở về sinh vật trạng thái đâu. Lâm Thâm trong nội tâm có chút lẩm bẩm, có chút hoài nghi sùng vật chìa khóa đối với nó còn có hay không tuyệt đối lực cướp thúc. Đột biến tử vong đập tăng người, biến dị hợp kim sinh vật, có thể tiến hóa. Lực lượng: 21, tốc độ: 21, độ cứng: 21, tính bền dẻo: 21, cơ biến tiến phú, biến dị thôn vệ, biến dị tiến hóa, cường hóa phá giáp đông, cường hóa trong nháy mắt nhanh, cường hóa bất luyện. Lâm Thâm nhìn tin tức của nó về sau, đơn giản liền là trợn mắt hốc mồm, chấn kinh đã vô pháp biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Biến dị hợp kim sinh vật cái danh từ này, Lâm Thâm chẳng qua là nghe nói qua. Trong truyền thuyết tựa hồ có người từng thu được, thế nhưng lâm thâm cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua, cũng không có tin tức xác thực nói, đến cùng trong tay ai có biến dị xung vật. Mà lại cái đồ chơi này vẫn chỉ là hợp kim sinh vật, vì cái gì thuộc tính lại có 21 điểm, hợp kim sinh vật thuộc tính hạn mức cao nhất hẳn là 20 mới đúng, hắn làm sao lại 21, coi như là sinh vật biến dị, cũng chưa nghe nói qua có vượt qua 20 thuộc tính. Càng làm cho lâm thâm cảm giác dị thường là, cái tên này tại sao có thể có 5 cái cơ biến thiên phú, hơn nữa thoạt nhìn trong đó còn có chút quen mắt đồ vật lúc này lâm thâm cũng không có tâm tư nghĩ lại trước theo trong tủ chén cầm mấy quản dược tề ra tới ngã xuống trong chậu mặt tím chất lỏng màu đỏ đổ gần nửa buồn, lâm thâm nắm hai tay đều cho ngâm đi vào lập tức cảm giác hai tay truyền đến nỗi đau sẽ rách tim gan cảm giác tư vị này so nắm tay đặt ở trong chảo dầu nổ cũng không khá hơn bao nhiêu cố nén không có đem tay theo trong chất lỏng rút ra nhưng chất thuốc này có thể là đại tỷ bỏ ra giá tiền rất lớn cho hắn mua về chân chính lưu cho hắn đồ vật bảo mệnh nghe nói là dùng mấy loại đặc thù cơ biến sinh vật cơ biến dịch chế tạo mà thành hạn chế tạo công nghệ cùng phương pháp phối chế đều là hải rất căn cứ thứ bí ngoại trừ hải dắt căn cứ không ai có thể chế tạo ra loại thuốc này, giá bán cao tới 5 chữ số. Lâm Thâm đổ năm bình, cái này là hết mấy vạn không có. Bất quá quý là thật có quý đạo lý, bắt đầu thống khổ qua đi, Lâm Thâm chỉ cảm thấy trên tay thương đang ở bằng tốc độ kinh người khôi phục, vết thương máu đã đã ngừng lại. Dạng này ngâm xuống, đoán chừng không dùng đến mấy ngày thời gian, nứt ra xương cốt liền không sai biệt lắm có thể khỏi hẳn. Không đúng. Lâm Thâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy đi kiểm tra một hồi, quả nhiên đột biến cương vị hạ sủng vật bao con động, còn có huyền thiết tiến cùng luyện sắt thép thú cơ biến chứng đều đã không thấy lại cẩn thận nghiên cứu một thoáng tử vong đập tan người tin tức, Lâm Thâm đại khái cũng đã đoán được, những vật kia hẳn là đều bị nó cho nuốt lấy. Từ phân biến dị thôn phệ cùng biến dị tiến hóa hai cái này thiên phú, hẳn là có được cấp đoạt những sinh vật khác cơ biến thiên phú năng lực, cái khác ba cái kia cường hóa kỹ năng, liền là bị nó cướp đoạt lại. Lâm Thâm rất nhanh đã nghĩ thông suốt đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì đột biến tử vong đập tan người tên quá dài, Lâm Thâm trực tiếp cho hắn giản hóa một thoáng, dùng từ phấn sưng hô nó. Nhưng Lâm Thâm có chút không rõ chính là, lúc ấy siêu tốc xạ thủ tốc độ bao con động cùng đột biến cương vĩ hạt bao con nhộng tại cùng một chỗ, vì cái gì tử phấn không có nuốt mất siêu tốc xạ thủ tốc độ bao con nhộng đâu? là bởi vì siêu tốc xạ thủ tốc độ đẳng cấp cao, nó thôn phệ năng lực không có dễ dàng như vậy đem hắn thôn phệ, vẫn là nó chỉ nuốt từng có hỏa chúng sinh vật đâu. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ rõ ràng đến cùng là nguyên nhân nào, tổn thất ba cái có tiến hóa tiềm lực cực phẩm sinh vật, mặc dù là có chút thua thiệt, thế nhưng trực tiếp chuyển hóa thành tử phấn chiến lực, đối với ta tình cảnh trước mắt tới nói, đến là càng hữu dụng một chút. Lâm Thâm nhường tử phấn khôi phục sinh vật trạng thái, cẩn thận nghiên cứu nó các loại năng lực, cường hóa pha giáp đâm để nó như gai nhọn cái đuôi có được mạnh mẽ phá giáp đâm xuyên năng lực, lại thêm bản thân nó biến thái tính. Đối tinh cơ sinh vật đều có nhất định nguy hiểm, chớ đừng nói chi là hợp kim sinh vật. Một đâm một cái chuẩn. Cường hóa trong nháy mắt nhanh là thời gian ngắn tốc độ tăng lên năng lực, đồng dạng là phi thường thực dụng năng lực tiên phú. Cường hóa bách luyện lâm thâm còn không có hiểu rõ là năng lực gì, tựa hồ không phải chủ động năng lực, tử phấn cũng không có cách nào biểu diễn. Biến dị thôn phệ cùng biến dị tiến hóa cũng không có cách nào biểu diễn, chỉ biết là là thôn phệ cùng năng lực tiến hóa. Lâm thâm cũng chỉ có thể đại khái suy đoán là cướp đoạt cơ biến tiên phú thênh chốt, đến mức còn có hay không cái khác hiệu quả, muốn chờ sau này trong thực chiến phát hiện. Bất quá coi như không có này ba cái năng lực thiên phú, chỉ dựa vào cường hóa phá giáp đâm cùng cường hóa trong nháy mắt nhanh, lại thêm tử phân biến thái thuộc tính, cũng đủ làm cho nó đứng tại hợp kim sinh vật chiến lược đỉnh. Có tử phân cái này chiến lực, Lâm Thâm này mới phát giác được lần này Hồ Lô Sơn chuyến đi, có lẽ còn có một tia lật bàn khả năng. Sở dĩ nói còn có một khả năng nhỏ nhói tính, đó là bởi vì Tề, Vương hai nhà đều có tinh cơ cấp chiến lực, tử phân miễn cưỡng xem như ngụy tinh cơ, đối đầu chân chính tinh cơ sinh vật, chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Một khả năng nhỏ nhoi tính cũng là khả năng, dù sao cũng so không có muốn tốt, thật ở khốn cục Lâm Thâm đến là phi thường ở quan. Hai tay tiếp tục ngâm nước thuốc, thời gian của hắn không nhiều, tại đi hồ Lô Sơn thời điểm, nếu như hai tay không thể khôi phục, cũng là vô cùng phiền phức sự tình. Cho đến lúc này, Lâm Thâm mới có thời gian đi quan tâm trong đầu của mình thêm ra cái kia hỏa trùng tin tức. Lâm Thâm kỳ thật cũng rất tò mò, từ phấn trên thân sẽ mang có dạng gì hỏa trùng? Không hoàn mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, Tế Thiên, đồng đội Tế Thiên, pháp lực vô biên, chết càng nhiều, chiến lực càng kiên, núi thây biển máu, tú đạo thần tiên. Lâm Thâm trong lúc nhất thời há to miệng, nửa ngày đều không có thể phản ứng lại. Chương 23, Hoa đạo. Nguyên lai ngoại trừ thất bại hỏa trùng còn có không hoàn mỹ hòa chủng, có không hoàn mỹ hòa chủng, có phải hay không liền còn có hoàn mỹ hòa chủng? còn có cái này tế thiên rốt cuộc là ý gì? chẳng lẽ muốn chính mình đồng đội đều đã chết, mới có thể đủ tăng cường thực lực, đây cũng quá tổn hại đi. mà lại cái này đồng đội rốt cuộc muốn làm sao giới định? nếu như ta cho rằng đồng đội liền là đồng đội, ta đây có thể hay không nắm địch nhân đều xem như đồng đội đâu? giết một địch nhân đồng đội liền mạnh lên một điểm. lâm thâm có chút lòng tham nghĩ đến, hắn nghiên cứu trong chốc lát, cũng không có nghiên cứu hiểu rõ cái này tế thiên đến cùng phải dùng làm sao. Tựa hồ không phải chủ động sử dụng năng lực, hiệu quả chỉ có thể chờ đợi về sau phát huy tác dụng thời điểm mới có thể biết. Thời gian còn lại, Lâm Thâm đều ở nhà chữa thương, hy vọng có thể đổi tại trước khi lên đường nhường trên tay thương tốt. Cách mỗi 12 giờ, liền muốn đổi một lần dược tề, mỗi lần năm bình dược tề mới có thể hoàn toàn ngâm hai tay, chẳng qua là dược tề tiền liền xài 6 chữa số. Cũng may những chất thuốc này xác thực ra sức, mặc dù không thể lại xuất phát trước nhường Lâm Thâm trên tay thương hoàn toàn tốt, nhưng cũng không có vấn đề quá lớn, như thường để vật nặng cũng không có vấn đề, nghị còn cao cường hơn độ chiến đấu, vẫn có chút không được, liền sợ còn không có hoàn toàn mọc tốt xương cốt lần nữa ra. Lâm Thâm mang theo dược tề ở trên người, thường cách một đoạn thời gian bôi lên một lần, hẳn là không dùng đến mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Dưỡng thương trong lúc đó, Lâm Thâm cầm một chút cấp thấp cơ biến chứng đút cho Tử Phấn. Cái kia hàng đến là ai đến cũng không có tự tuyệt, ăn Lâm Thâm hai ba cái sắt thép cơ biến chứng. Nghĩ đến năm nhiều như vậy cơ biến chứng, làm sao cũng muốn lại làm cái thiên phú ra tới. Kết quả liền cái giấm đều không có một cái nào, đừng nói thiên phú, liền hình thể đều không có biến hóa chút nào. Lâm Thâm liền đang suy đoán, có phải hay không chỉ có ăn mang hỏa trùng cơ biến sinh vật, Tử Phấn mới có thể đủ cấp đạt thiên phú? Đến ước định xuất phát thời gian trước, Lão Giả mang theo một cái hộp kim cấp sùng vật bao con động cho Lâm Thâm. Đó là một đầu bạch kim thú. Bạch kim thú không tính đặc biệt hiếm hoi hộp kim sùng vật, chủ yếu là tốc độ nhanh, phần lớn dùng để làm vật cưới dùng. Có không ít người đều ưa thích cầm bạch kim thú làm thú cưới. Ngoại trừ tốc độ của nó rất nhanh bên ngoài, chủ yếu là cái tên này bề ngoài thực sự không sai, toàn thân trắng như tuyết, đầu mọc một sừng, giống như trong truyền thuyết Thánh khiết Độc giác thú, là rất nhiều nhan trị lựa chọn hàng đầu vật cưới. Lâm Hướng Đông bản thân liền là cái nhan trị khống, tọa kỵ của hắn ở trong liền có một thất bạch kim thú. Lão tìm như thế một cái bạch kim thú đến liền là thuận tiện Lâm Thâm tiếp tục giả vờ đóng vai Thành Lâm Hướng Đông. Hai cái bạch kim thú thoát nhìn giống như giống như lúc, Lâm Hướng Đông cái kia thất lại là 20 nhanh cực phẩm, lão gia tìm đến cái tốc độ này là 18. 4. kém là kém một chút, bất quá giảm mạo lời cũng đủ. Tùy diện bạch thú, mặc trên người hợp kim chế tạo giáp lưới, nếu là không động thủ, người nào cũng nhìn không ra tới hắn không phải Lâm Hướng Đông. Hai người muốn lúc ra cửa, vệ võ phu liền cùng đi qua, hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng đi theo Lâm Thâm đằng sau. Lão gia nhìn thoáng qua vệ võ phu, muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thâm ngăn trở. Ba người cùng đi ước định địa điểm tập hợp, tệ Vương hai nhà người cũng đã tới, cầm đầu tề thư Hằng cùng vương Tiên nhị đang cùng bạch thần phi nói chuyện. Lâm gia liền đi ba người các ngươi sao? Vương Tiên nhị nhìn xem ba người cao mày nói, không quan trọng một cái hồ lô sơn, đi ba người còn chưa đủ à? Lâm thâm ngồi tại bạch kim thú trên lưng, không có chút nào phải đi xuống ý tứ. Vương Tiên nhị sầm mặt lại, muốn nói điều gì, lại bị tề thư hàng liếc mắt ra hiệu ngăn cản. Tề thư Hằng cười nói, các nhà có các nhà tình huống, muốn đi vài người cũng không đáng kể, chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực liền tốt. Nếu người đều đến đâu đủ, vậy liền lên đường đi. Bạch thần phi nhìn thoáng qua cùng sau lưng Lâm thâm vệ phu cũng không nói gì, nàng đưa tay ném ra ngoài một cái màu trắng sùng vật bao con động, rơi trên mặt đất thời điểm, biến thành một đầu toàn thân trắng như tuyết như ngọc, giống châu vừa giống như là tam giác long sùng vật. Mọi người thấy tọa kỵ của nàng, ánh mắt đều hơi khác thường, cái kia vật cưới rõ ràng là tinh cơ sinh vật. Hải giác căn cứ ra tới người, quả nhiên không tầm thường, cả tọa kỵ đều là tinh cơ cấp. Lâm Thâm trong lòng cảm thán. Không ai lại nói cái gì, riêng phần mình triệu hoán ra tọa kỵ của mình, đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi căn cứ. Lâm Thâm tò mò bốn phía do xét, hắn theo xuất sinh đến bây giờ Rời đi căn cứ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế giới bên ngoài với hắn mà nói vẫn là hết sức mới lạ thú vị. Hai bên đường phần lớn địa phương đều bị màu xanh lá thực vật bao trùm, các loại đóa hoa phân bố trong đó, khắp nơi đều là cao thấp chập trùng núi nhỏ, có thể là nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những cái kia núi nhỏ kỳ thật cũng không là núi, mà là một tòa tòa bị lục thực bao trùm kiến trúc. Tại hơn 200 năm trước, nơi này vẫn là một tòa hiện đại thành thị, bây giờ lại đã cơ hồ nhìn không ra thành thị diện mạo, tình cơ lộ ra một chút con đường cùng công trình kiến trúc, cũng đều đã rách nát không chịu nổi, không ít đều đã sụp đổ bị lục thực xâm chiếm hoặc là vùi lấp. Tại những cái kia lục thực ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có một ít kỳ quái thực vật, nhưng thực vật kia lại là kim loại cánh lá. Lâm Thâm biết những cái kia cũng không là đúc bằng kim loại tác phẩm nghệ thuật, mà là chân chính có sinh mệnh kim loại thực vật. Những kim loại này thực vật cũng là cơ biến sinh vật một loại, chẳng qua là chúng nó trong cơ thể cơ biến dịch mười điểm thưa thớt, mà lại rất khó tinh luyện, phần lớn thời gian đều sẽ bị người chặt cây về sau coi như tài liệu sử dụng. Tất cả mọi người không có quá nhiều nói chuyện hào hứng, từng cái thuốc dục vật cứ đi theo Bạch Thần Phi tại lục giã bên trên chạy như điên. Trên đường gặp được một chút cấp thấp cơ biến sinh vật, đều bị kinh hãi chạy trốn từ phía, bọn hắn cũng lười đuổi theo. Rẽ trái lượn phải đi đã hơn nửa ngày thời gian, hơn 3 giờ chiều thời điểm cũng chỉ đi 7, 8 chục dặm con đường, trước mặt trong núi đột nhiên xuất hiện một đầu màu sắc rực rỡ đại đạo, Bạch Thần Phi tại cái kia màu sắc rực rỡ đại lộ trước ngừng lại. Mọi người cũng đều dừng lại, Lâm Thâm tầm mắt dò xét, lúc này mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì màu sắc rực rỡ đại đạo, mà là mọc đầy màu sắc rực rỡ kim loại hoa nhỏ, một mực hướng về nơi xa kéo dài, cũng không biết đến cùng dài bao nhiêu. Mấy năm trước ta đã tới nơi này, khi đó nơi này thải cương hoa vẫn chỉ là lẻ tẻ phân bố tại lục thực ở giữa, tình cờ mới có thể thấy mấy đám, lúc này mới thời gian mấy năm, vậy mà mọc ra nhiều như vậy giống như trường hạ, lão ra tại lâm thâm bên cạnh nói ra, hắn chủ yếu là nói cho lâm thâm nghe, sợ lâm thâm không biết này chút thải cương hoa lộ ra chân tướng. Có thải cương hoa địa phương, tất nhiên sẽ có cương vĩ hạt, nơi này nhiều như vậy thải cương hoa, cất giấu cương vĩ hạt nhất định không ít, vẫn là trước đi qua tìm một chút đi. Vương Thiên Nhị xem nói với Bạch Thần Vi, cũng tốt. Bạch Thần Phi bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Vương Thiên Nhị tựa hồ cố ý muốn tại Bạch Thần Phi trước mặt biểu hiện, cũng không hỏi Tề Thư Hằng cùng Lâm Thâm ý kiến, liền để một cái cưỡi ngựa một sừng cơ biến giả đi dò đường. Người kia cơ biến về sau. Trên thân thể xuất hiện sắt thép giáp sát, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí dục ngựa tiến lên, ngựa một sừng tốc độ thả vô cùng chậm, móng ngựa đạp ở thải cương hoa phía trên, phát ra rợn người chi chi âm thanh, nghe rất là khó chịu. Đi về phía trước 230m, y Nguyên không thấy cương vĩ hạt xuất hiện, người kia lớn mật rất nhiều, tốc độ cũng thả nhanh hơn một chút. Một mực chạy hơn 100m, vẫn không có thấy cương vĩ hạt xuất hiện, cái kia cơ biến giả mới ngừng lại được, quay đầu ngựa lại, đối bên này hồ, ông chủ, bên này không có phát hiện cương vĩ hạt. Kỳ quái, nhiều như vậy thải cương hoa, thậm chí ngay cả một đầu cương vĩ hạt đều không có, này có điểm gì là lạ lạ. Vương Thiên Nhị trầm ngâm nói, cương vĩ hạt thích nhất ăn thải cương hoa bên trong chất lỏng, có này hoa bất thuyết tất có cương vĩ hạt, cũng là 89 chín phần 10. Hiện tại nơi này vậy mà không có cương vĩ hạt, cái kia chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là này chút cũng không là thải cương hoa, chẳng qua là tương đối giống mà thôi. Loại thứ hai có thể là nơi này xảy ra chuyện gì chuyện quỷ dị, để cho chúng ta không nhìn thấy cương vĩ hạt. Tế thư hằng nói xong nhìn về phía Bạch Thần Phi hỏi, Bạch tiểu thư có thể hay không lách qua này cánh hoa đạo? Bạch Thần Phi theo trong bọc của mình lấy ra một cái bản bút ký, nhìn một chút nói ra, lượn quanh không được, chỉ có thể từ nơi này đi vào mọi người tầm mắt đều nhìn trong tay nàng bản bút ký, liền Lâm Thâm cùng Lão ra cũng không ngoại lệ. Lâm Thâm thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng thật biết đi hồ lô sơn đường? Cái kia bản bút ký bên trong không có đi hồ lô sơn địa đồ A. Nếu không thể đi đường vòng mà đi, vậy liền lại cẩn thận tìm kiếm đường đi. Thế Thư Hằng nhìn về phía Vương Thiên Nhị, Vương Thiên Nhị đối hoa đạo bên trên người kia quát to một tiếng, người kia quay đầu ngựa lại tiếp tục hướng phía trước dò đường mà đi. Không bao lâu liền đã tan biến tại hoa đạo chỗ sâu. Chờ hơn nửa giờ, mới thấy người kia dục ngựa chạy như điên mà quay về. Nhị lão bản, đầu này hoa đạo có hơn mười dặm dài, phần cuối tiếp lấy một cái hẻm núi các bên trong liền không nhìn thấy thải cương hoa người kia trở lại vương thiên nhị ở gần nói ra có thấy hay không cương vĩ hạn vương thiên nhị hỏi không có người kia lắc đầu vương Tiên nhị nhìn về phía tề thư hằng tề thư hằng đối bên người một cái cơ biến giả nói ra người cũng đi dò xét một lần dựa vào hoa đạo một bên khát đi thế gia cơ biến giả cũng sử dụng cơ biến lực lượng thân thể bị sắt thép giáp sát bao trùm hơn phân nửa cưới thiết giác ngựa bước vào biển hoa bởi vì có trước đó người của vương gia dò đường thế gia cơ biến giả tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn rất nhiều không đến nửa giờ liền đã trở về hoa đạo hơn 10 dặm phần cuối đúng là một cái hẻm núi trong cốc không có co sinh trưởng thải Cương hoa trên đường không có phát hiện cương vĩ hạt cũng không có thấy cái khác cơ biến sinh vật người kia rất thẳng thắn nói bạch tiểu thư thấy thế nào thế thư hằng nhìn về phía bạch thần vi chúng ta địa phương muốn đi liền là cái kia hẻm núi chỉ có thể bởi vậy mà đi bạch thần Phi nói ra đã như vậy vậy chúng ta trước hết đến hẻm núi rồi nói sau vài vị cảm thấy thế nào thế thư hằng vừa nhìn về phía vương thiên nhị cùng lâm thâm nói ra cũng chỉ có thể dạng này vương thiên nhị cùng lâm thâm cũng không có ý kiến gì mọi người lần nữa lên đường bước lên hoa đạo lâm thâm đánh giá dưới chân hoa đạo những thải cương hoa đó 10 điểm diễm lệ, đóa hoa chỉ có to bằng ngón tay, cánh hoa là vỏ sò hình dạng, biên giới 10 điểm kinh bạc, như lưới dao, sắt thép thân thể súng vật đạp vào còn không có vấn đề gì, nếu là thân thể máu thịt rơi ở phía trên, sợ là ngay lập tức sẽ làm đầy người vết thương. Tất cả mọi người đánh lên 12 phần tinh thần, sợ có vấn đề gì, cũng may đi 7-8 dặm đường cũng không có gì dị thường, xác thực như lúc trước hai cái dò đường người nói, này hoa đạo bên trong không có một đầu máu thép bọ cạp, cũng không có cái khác cơ biến sinh vật. Mọi người không khỏi đều tăng nhanh tốc độ. Dự định tiến đến Sơn Cốc thời điểm, đột nhiên thấy toàn bộ hoa đạo đều chập trần lên, lập tức tất cả giật mình, vội vàng đã ngừng lại vật cưới tiến lên bộ pháp. Cương vĩ hạt. Rất nhiều cương vĩ hạt. Có người kinh hãi kêu to ra tiếng. Lâm thâm lưng mắt xem xét, này mới nhìn rõ ràng, căn bản không phải thải cương hoa tại chập trần, mà là vô số lớn chừng bàn tay cương vĩ hạt theo thải cương hoa hạ chui ra, lít nha lít nhít giống như là hạ hạ, liền dưới chân bọn hắn cũng là như thế. Chương 24, huyền điểu. Lập tức liền có vài tiếng kêu sợ hai vang lên, lít nha lít nhít cương vĩ hạt trên tại tọa kỵ chân một bên, từng đầu mũi nhọn lóe hàn quang đuôi bọ cạp đâm về vật cỡi móng cùng chân. Hợp kim vật cỡi còn có thể ngăn cản đuôi bọ cạp đâm đâm, những cái kia sắt thép sừng vật chân cùng móng liền không có may mắn như thế, bị không biết bao nhiêu đầu đuôi bọ cạp đâm trúng, chấn kinh phía dưới liều mạng vùng vó nhảy vọt, mấy cái cơ biến giả đều kém chút bị quăng xuống tới. "Cứu người!" tiến lên. Vương Tiên Nghị quyết định thật nhanh, thỏa sức kỵ vọt tới, nắm một cái sắc bị quăng xuống tới vương gia cơ biến giả trực tiếp kéo qua, hai người cùng cưỡi một ngựa. Tất cả mọi người la oai. Nắm những cái kia không có hợp kim vật cưỡi cơ biến giả kéo đến chính mình vật cưỡi bên trên, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Bọn hắn đã đi sâu Hoa đạo 78 dặm, lui về càng xa, rứt khoát trực tiếp xông về phía trước. Tốt tại những cương vĩ hạt đó đuôi bọ cạp rất khó đối hợp kim sùng vật tạo thành tổn thương, mọi người cùng sông mà qua, đạp chết không biết bao nhiêu cương vĩ hạt. Cùng sông 4 5 dặm, trên đường tất cả đều là lít nha lít nhít phun trào cương vĩ hạt, cũng không biết đến cùng có nhiều ít cái đồ chơi này. Xa xa thấy đằng trước xuất hiện một tòa hắc gốc, hẻm núi cùng Hoa đạo núi liền cùng nhau, rõ ràng chẳng qua là cách nhau một đường trong hạp cốc nhưng không có một đóa thải cương hoa lít nha lít nhít cương vĩ hạt cũng giống như nhận lấy lực lượng thần bí ngăn trở vô luận như thế nào trên trước cũng không có tràn vào bên trong hạp cốc tất cả mọi người làm rỡ tăng tốc về phía hẻm núi phóng đi mắt thấy nhất người phía trước liền muốn vọt tới miệng hẻm núi lại đột nhiên thấy một đầu màu sắc rực rỡ bóng mở từ dưới đất chui ra xông vào nhất trước mặt một cái cơ biến lưỡi giả liền người mang vật cưới cùng một chỗ bị xỏ xuyên người kêu túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lỗ máu cùng đâm nghiêng ra tới ngũ thải bàn làn to lớn đuôi bọ cạp khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi há mồm muốn nói điều gì lại không có thể phát ra một điểm thanh âm, chỉ có một cô máu tươi tuôn ra. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, thân thể của người kia trực tiếp tính cả vật cưỡi cùng một chỗ bị nhấc lên, trôi nổi tại trên không, sau lưng một đầu ngũ thái ban lan khổng lồ đuôi bọ cạp chậm rãi lay động, khiến cho thân thể của người kia cùng vật cưỡi cũng trên không trung chập chững không thôi. Trong mắt mọi người đều là vẻ kinh hãi, phải biết người kia và tọa kỵ của hắn đều là hợp kim cấp bậc, lại bị dễ dàng như thế xò xuyên qua, cái kia đuôi bọ cạp độ cứng hết sức kinh người. Có mấy kỵ thu thế không ở, nhưng người mong muốn theo bên cạnh tiến lên rồi lại từ dưới đất chui ra hai đầu mẫu sắc rực rỡ đuôi bọ cạp trong nháy mắt quán xuyên toạ kỵ của bọn hắn còn tốt hai cái này hợp kim cơ biến giả phản ứng rất nhanh nghiêng người nhảy xuống vật cưỡi rơi vào lít nha lít nhít cơn lu bọ cạp bên trong cương vĩ hạt đuôi bọ cạp đâm trên người bọn hắn đinh đinh đang đang hướng không ngừng còn tốt cương vĩ hạt còn chưa đủ để đâm thủng bọn hắn hợp kim giáp sắt hai người quét ra trên người cương vĩ hạt lập tức lại nhảy dựng lên rơi vào tiếp ứng cơ biến giả vật cưỡi phía trên đại điện nứt ra thải cương hoa tứ tán bắn tung toé một cái giống như thật lớn thân thể ngũ thải ban lan bọ cạp từ dưới đất chui ra sau lưng ba đầu đuôi bọ cạp treo thi thể quỷ dị vũ động đó là hợp kim cấp ma giáp bọ cạp vương, không đúng, ma giáp bọ cạp vương hẳn là chỉ có một đầu đuôi bọ cạp mới đúng, nó tại sao có thể có ba đầu? Lão dã ngăn ở lâm thâm đằng trước, có chút kinh hãi nói, ma giáp bọ cạp vương ba đầu đuôi bọ cạp mảnh liệt hất lên, treo ở phía trên thi thể lập tức giống như đạn pháo bị quăng bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, chỉ là trong nháy mắt liền bị súng tới cương vĩ hạt bao phủ, sống là khẳng định không súng nổi, bỏ cạp vương vung vẩy đôi bỏ cạp, lại muốn đi đâm mặt khác cơ biến đến giả, một cái hợp kim cơ biến giả né, tránh không kịp, chỉ có thể dùng hợp kim bao khỏa cánh tay đi đón đỡ đôi cạp. Ai ngờ cái kia đuôi bò cạp lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, cái kia hợp kim cơ biến giả liền người mang vật cưỡi cùng một chỗ bị lệnh nằm ngã xuống đất, trên cánh tay hợp kim giáp sắc bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Mặt khác cơ biến giả thấy thế dồn dập chém lẽ, hung diễm đạo thiên ba đuôi bò cạp vương ngăn tại hẻm núi trước, trong lúc nhất thời vậy mà không người dám tiến lên. Thiên sư nó, muốn chết. Vương Thiên Nghị thấy có hai cái chính mình hợp kim cơ biến giả bị giết, trong cơn giận dữ vung ra một cái hắc tinh sủng vật bao con nộng. Cái kia sủng vật bao con nộng giữa không trung thời điểm hóa vì một con đen kịt hắc tinh chim lớn, hai cánh bày ra có tới dài 4, 5 mét, hóa vì một tia chớp màu đen phóng tới ba đuôi bò cạp vương ba đuôi bọ cạp vương cơ kinh khủng đuôi bọ cạp đâm về sông đến như bay hất tinh chim lớn, lại chỉ thấy hất tinh chim lớn hai vớt đều xuất hiện, vậy mà riêng phần mình bắt lấy một đầu đuôi bọ cạp. đầu thứ ba đuôi bọ cạp đâm về chim lớn lồng ngực, chim lớn túi đầu một mổ, vậy mà đem cái kia cứng rắn ngũ thải hợp kim đuôi bọ cạp theo bên trong một đoạn. giống như câu giống như lưới dao lợi chảo mãnh liệt dùng sức, mà khác hai đầu đuôi bọ cạp cũng lập tức đứt gãy. chim lớn phát ra quái khiếu thanh âm, nắm lấy cắt đuôi hất lên, liền đem cái kia to lớn bọ cạp vương thân thể vùng ra trên không, hai cánh chấn động, chim lớn đi ngược lên trên như nguyệt lưỡi dao chẳng thiên trong nháy mắt nắm cái kia bỏ cả vương cứng rắn vô cùng thân thể chém thành hai nửa tầng tầng đập xuống đất nắm mặt đất ném ra hai cái hố to chim lớn ngửa mặt lên trời lại phát ra một tiếng chứng minh bay về tới vương thiên nhị bên người tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh cái kia chính là huyền điệu sao lâm thâm đánh ra cái kia hắc tinh chim lớn giống như phượng lại không linh giống như quả đen rồi lại tiếng như phượng gáy. huyền điệu căn cứ sở dĩ gọi huyền điệu căn cứ cũng là bởi vì ban đầu ở phụ cận phát hiện một tổ cơ tinh cấp huyền điệu trứng lâm T, vương ba nhà đều dựa vào huyền điệu lên nhà nghe nói lúc ấy lâm T, Vương ba nhà tổ tiên cùng một chỗ tìm được huyền địa các được một khoa huyền địa chứng, ủy vào huyền địa lợi hại thành lập nên huyền địa căn cứ. Sau này Lâm gia mất đi huyền địa, một lần suy sụp đến cơ hồ bị đá ra ba nhà liệt kê, may mắn Lâm gia ra cái nhị gia Lâm ẩn mới khiến cho Lâm gia có thể ổn định cục diện. Đến hôm nay, huyền địa vẫn là huyền địa căn cứ mạnh nhất sủng vật, mặc dù sau này ba nhà cũng theo cái khác con đường lấy được tinh cơ cấp sủng vật, lại như cũ khó mà cùng huyền địa so sánh, truyền thuyết huyền địa có thể là xung quanh toàn mãn đỉnh cấp tinh cơ sinh vật. Bởi vì Lâm gia đã không có huyền địa, cho nên Lâm Thâm cũng chưa từng gặp qua huyền địa, đây đều là nghe người trong nhà nói. T, vương hai nhà huyền điểu một mực truyền thừa xuống tới, đã rất ít lộ diện. Bây giờ Tề thư hằng cùng Vương Tiên Nghị là hai nhà đương ra bề ngoài, huyền điệu trên người bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Cũng không biết là bị huyền điệu hung uy trấn nhiếp, hay là bởi vì bọn các vương đã chết, giống như thủy triều cương vĩ hạt vậy mà không tiếp tục công kích mọi người, dồn dập chui xuống dưới đất, trong chốc lát liền lui sạch sẽ. Lâm sư minh quả nhiên không có gata, huyền điểu đúng là đỉnh cấp tinh cơ sinh vật. Bạch thần phi nhìn chăm chú huyền điểu nói ra: "Không quan trọng một đầu huyền điệu mà tôi, tại chúng ta loại địa phương nhỏ này coi như không tệ, thật đến hải giặc căn cứ loại địa phương kia, cũng liền không coi là cái gì." Vương Thiên Nhị nói xong để cho người ta đi thu thập bộ cạp vương trong cơ thể cơ biến dịch. Tất cả mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, hắn trực tiếp sử dụng huyền điệu chém giết bộ cạp vương. Ngoại trừ vì người trong nhà báo thủ, chỉ sợ càng nhiều còn là muốn độc chiếm bộ cạp vương. Cái kia bộ cạp vương rõ ràng không phải bình thường hợp kim sinh vật, vô luận là thân thể tài liệu vẫn là cơ biến dịch, đều là khó được độ tốt. Bộ cạp vương là Vương Thiên Nhị giết chết, tự nhiên không có người cùng hắn tranh đoạt, mà hắn đào được cơ biến dịch. Bộ vương thi thể tự nhiên không thể lưu tại nơi này, Vương Thiên Nhị trực tiếp nhường hai cái cơ biến giả mang theo sùng vật nắm thi thể kéo về căn cứ. Mọi người tiến vào hẻm núi về sau. Sát trời đã sắp muốn tối xuống, mấy nhà sau khi thương nghị quyết định trước tiên phải ở nơi này chỉnh đốn một đêm. Sáng mai lại tiếp tục tiến lên. Lâm Thâm cùng Lão Giã ở cùng một chỗ trong lều vải, vệ võ phu thì tại phía ngoài lều các đêm. Lâm Thâm nhường Lão Giã cho hắn lều vải, vệ võ phu lại không chịu dùng, chẳng qua là ngồi tại Lâm Thâm bên ngoài lều, dựa vào ba lô của mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Tứ ra, hôm nay hoa đạo nơi đó tình huống tựa hồ có chút không đúng. Trong trứng đồng, Lão Giã thấp giọng nói với Lâm Thâm. Là lạ ở chỗ nào? Lâm Thâm hỏi. Bắt đầu dò xét hai chuyến đều không có phát hiện cương vi hạt chúng ta sau khi đi vào đến tiến thối không được địa phương. Những cương vi hạt đó mới đột nhiên làm loạn, rõ ràng là có dự mưu. Bình thường cơ biến sinh vật nhưng không có dạng này Quy mà lại cái kia ma giáp bọ cạp vương lại có ba đuôi, cũng so trước kia thấy qua ma giáp bọ cạp vương lợi hại hơn rất nhiều. Nơi này cơ biến sinh vật rất không bình thường. Lão gia nói ra, nơi này cơ biến sinh vật quả thật có chút cổ quái. Lâm Thâm khẽ gật đầu, nay còn không phải chủ yếu vấn đề, chân chính cổ quái là cái kia huyền điệu. Lão gia ánh mắt lấp lánh, ngươi nói là cái kia huyền điệu quá mạnh rồi. Lâm Thâm nghi ngờ nói, Lão gia lắc đầu nói, huyền điệu vốn là rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Bằng không ba nhà cũng không thể dựa vào Huyền điệu thành lập căn cứ. Dừng một chút, lão gia thanh âm lại thấp mấy phần, ngươi không có nhìn ra sao? Những cương vĩ hạt đó rất sợ Huyền Điểu, không chỉ là cương vĩ hạt, liền cái kia ba đôi ma giáp bọ cạp vương cũng rất sợ Huyền Điểu, nhìn thấy Huyền Điểu thời điểm, động tác đều biến có chút cứng ngắt lại, bằng không cũng sẽ không như vậy hai lần liền bị giết. Có lẽ chỉ là bởi vì Huyền Điểu quá mạnh, dù sao kém một cái cấp bậc. Lâm Thâm trầm ngâm nói. Lão gia từ chối cho ý kiến, Thần Thần Bí Bí nói ra, "Tiểu Ngũ Ca, ta giống như nghe tứ gia nói qua, lúc trước ba nhà tổ tiên phát hiện Huyền chứng địa phương, tựa hồ ngay tại này hẻm núi phụ cận." Chương 25, con thứ tư Huyền điệu. Ngươi làm muốn nói, Huyền điệu cùng chúng ta muốn đi hổ lô sơn có quan hệ. Lâm thâm nghe rõ lao ra ý tứ, suy nghĩ kiếm một chút xem, Bạch Thần Phi mặc dù đến từ Hải Giác căn cứ, có thể nàng cũng chỉ là tại Hải Giác căn cứ học tập huấn luyện qua, đến cùng trong nhà là bối cảnh gì, ngay cả chúng ta cũng không biết, tề gia cùng vương gia liền càng không khả năng biết. Vậy bọn hắn vì cái gì như thế tin tưởng Bạch Thần Phi, chịu mạo hiểm lớn như vậy tới này bên trong đâu? Trên đường đi bọn hắn đối Bạch Thần Phi cơ hồ nói gì nghe nấy, liền Thương Vong thủ hạ hợp kim cơ biến giả đều không có hướng Bạch Thần Phi phản nàn một câu. Vẹn vẹn đơn giản là Bạch Thần Phi nói tự mình biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào sao? Ngay cả chúng ta đều đang hoài nghi, tề, Vương hai nhà vì cái gì như thế tin nàng, này quá không bình thường." Lão gia nói ra, "Ngươi là nghĩ như thế nào?" Lâm Thâm không có muốn đoán ý tứ, gia hiệu lão gia nói tiếp, "Ta nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ có một loại khả năng tính, cái kia Bạch Thần Phi hoàn toàn chính xác biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào, thế nhưng chính nàng vào không được, nhất định phải mượn nhờ một ít đặc thù đồ vật hoặc là lực lượng mới có thể đủ tiến vào bên trong." Lão gia thanh âm ép cú thấp, gần trong gang tấc Lâm Thâm cơ hồ đều nhanh muốn nghe không được. "Huyền điệu" Lâm Thâm nghe được Lão Gia nói là cái gì, không sai, liền là Huyền Diệu. Nếu như giống nàng nói, là tứ gia để cho nàng mang ngươi tiến vào Hồ Lô Sơn, cái kia nàng chỉ cần mang chính ngươi đi là được. Coi như cần muốn nhân thủ hỗ trợ, mang lên Lâm gia chúng ta người chính là, vì cái gì không phải phải mang theo Tề gia cùng Vương gia đâu. Lão Gia nói xong hừ lạnh một tiếng, trước đó ta còn nghĩ không ra, hôm nay thấy Vương Thiên Nhị sử dụng Huyền Diệu, đột nhiên liền nghĩ minh bạch một chút sự tình. Ba nhà duy nhất trung điểm liền là đều có được Huyền Diệu, mà Huyền Diệu lại là tại đây hẻm núi phủ cận lấy được, có lẽ tiến vào Hồ Lô Sơn then chốt ngay tại ở Huyền điệu cho nên nàng mới nhất định phải làm cho ba nhà đều tới này bên trong. Vi thủ tín tại tề vương hai nhà chỉ sợ nàng đã đem huyền điệu là tiến vào hồ lô sơn khen chốt sự tình nói cho bọn hắn, cho nên tề thư hàng cùng vương thiên nhị mới có thể đối nàng nói gì nghe đấy. vì chính là tìm tới hồ lô sơn. chỉ cần tìm được hồ lô sơn, có được huyền điệu bọn hắn, hoàn toàn có khả năng vứt bỏ chúng ta được hưởng hồ lô sơn bên trong hết thảy. giữa bọn hắn liền là tại lợi dụng lẫn nhau tính kế lẫn nhau. nếu bạch thần phi biết hồ lô sơn chỗ, tề vương hai nhà lại có huyền điệu, vậy bọn hắn tại sao phải để cho chúng ta tới? chúng ta tức không biết hồ lô sơn ở nơi nào, trên tay cũng không có huyền điệu. Lâm Thâm trầm ngâm nói, khả năng bọn hắn sợ Tam gia cùng tứ gia không chết ở hồ Lô Sơn bên trong, một phần vạn xảy ra chuyện gì, còn có khả năng lấy ngươi làm con tin. Lão Giã nói đến đây, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Lâm Thâm con mắt, ánh mắt phức tạp nói tiếp, có lẽ còn có một khả năng khác tính. Cái gì khả năng tính? Lâm Thâm cảm thấy Lão Giã nhìn như vậy hắn, tiếp xuống theo như lời nói, hẳn là sẽ cùng hắn có quan hệ, có lẽ bọn hắn hoài nghi, ngươi có huyền điệu. Lão Giã tầm mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào Lâm Thâm, từng chữ nói ra chậm rãi nói ra. Lâm Thâm nghe phương không khỏi sững sờ, ta làm sao lại có huyền điệu? đừng nói Lâm gia huyền điệu sùng vật cũng sớm đã bị mất, coi như không có mất đi, cũng cần phải là nhị ca kế thừa huyền điệu. nhị ca không được, còn có tam ca thứ ca, làm sao cũng không tới phiên ta hà. Lâm gia huyền điệu sát thực bị mất, nhưng này cũng không có nghĩa là Lâm gia không có huyền điệu. Lão giả thấp giọng nói ra, ngươi lời nói này quá kỳ quái, như là đã bị mất, khẳng định liền không có. Lâm Thâm nhìn chăm chăm lão giả, không biết hắn đến cùng muốn nói cái gì. Tiểu ngũ gia, chuyện này khả năng ngươi cũng không biết, trên thực tế năm đó tìm được huyền điệu trứng không phải ba quả mà là bốn khỏa, vương hai nhà tiên tổ cất đến một quả huyền điệu trứng. Mà Lâm gia tiên tổ lại được hai quả huyền điệu chứng. Cái gì? Lâm Thâm không thể tin được mở to hai mắt nhìn, thanh âm không khỏi cao hơn một chút. Lão ra vội vàng vươn tay bưng kín Lâm Thâm miệng, nhỏ giọng một chút, để phòng thai vách mặt dựng. Ta làm sao chưa nghe nói qua Lâm gia chúng ta được hai quả huyền điệu chứng sự tình. Lão ra buông tay ra về sau, Lâm Thâm một lần nữa thấp giọng nói ra. Chuyện này ta cũng là trước kia nghe lão gia nói, có một lần lão gia gọi ta cùng Thương Vân uống rượu với nhau, uống đến chỗ cao hứng, không biết thế nào liền trò chuyện nổi lên huyền điệu sự tình. Lão gia hồi ức nói, lão gia nói ngay lúc đó huyền điệu ổn là Lâm gia tiên tổ phát hiện mà lại đạt được huyền điệu quá trình bên trong cũng ra sức nhiều nhất, cho nên làm thấy trong ổ hết thảy có bốn khỏa huyền điệu chứng thời điểm, tề vương hai nhà mỗi người chia một khỏa, lâm gia tiên tổ độc chiếm hai khỏa. vậy tại sao ta chưa từng nghe nói qua nhà chúng ta có hai cái huyền điệu? chẳng lẽ nói hai cái huyền điệu cùng một chỗ đều bị mất? lâm thâm nghi ngờ nói, không có, chỉ mất đi một đầu huyền điệu, mặt khác một khỏa huyền điệu chứng, tại bị lâm gia tiên tổ mang sau khi trở về, liền không có người lại thấy qua, bởi vì lâm gia tiên tổ nói mà khác một khỏa huyền điệu chứng không có ấp thành công biến thành chất trứng. lâm thâm hơi ngẩn ra. Cái kia Lâm gia chúng ta tiên tổ mệnh thật đúng là không tốt, bốn cái huyền điểu trứng ấp ra ba cái huyền điểu, liền một cái kia thành chết trứng. Người cũng không tin đúng không? Tệ, Vương hai nhà kỳ thật cũng không quá tin tưởng, một mực hoài nghi Lâm gia mà khác một khỏa huyền điểu trứng cũng không là chết trứng, mà là bị xem như đòn sát thủ ẩn giấu đi. Cho nên cho dù là Lâm gia nhất suy sụp đoạn thời gian kia, Tệ, Vương hai nhà cũng không có đối với Lâm gia hạ tử thủ, chính là sợ Lâm gia còn cất giấu một cái khác huyền điểu, này mới cho nhị gia cơ hội vùng lên, nhường Lâm gia bảo vệ bây giờ địa vị. Lão gia tiếp tục hồi ức nói, đoạn thời gian kia, Tệ, Vương hai nhà một mực tại thăm dò Lâm gia, muốn biết Lâm gia đến cùng có hay không cất giấu một cái khác huyền điểu, nếu như không có, Lâm gia tốt nhất xuống tràng cũng là bị đoạt đi tại huyền điểu căn cứ hết thể lợi ích, thậm chí có khả năng cửa nát nhà tan. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới nhị gia lợi hại như vậy, còn không có đợi bọn hắn thăm dò ra kết quả, liền phát hiện mặc dù Lâm gia không có huyền điểu, nghĩ phải giải quyết nhị gia cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, đã không, có cơ hội. Sau này nhị gia trưởng thành đã để bọn hắn thấy kinh khủng, lại thêm tam gia cùng tứ gia cũng chậm chậm lớn lên quật khởi, khi đó tề, vương hai nhà có thể là sợ cùng cháu trai mở dạng chỉ sợ liền đi ngủ đều ngủ không an ổn, không, có huyền điểu Lâm gia. Có cái kia ba vị gia tại, so có Huyền Điểu còn muốn cho bọn hắn kinh khủng. Lão gia nói đến đây cũng có chút đắc ý, cười hắc hắc hai tiếng. Nếu không phải nhị gia vừa đi vô tung, Huyền điệu căn cứ chỉ sợ sớm đã chỉ còn lại có một cái chữ Lâm. Lão gia nói xong tầm mắt lần nữa nhìn chăm chú Lâm Thâm con mắt, Tiểu Ngũ Ca, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, cái kia ba vị gia có nhân vật bậc nào, tại Huyền điệu căn cứ loại địa phương này, căn bản không cần dùng Huyền Điểu, nếu như Lâm gia thật còn có một đầu Huyền Điểu. Vậy cũng chỉ có thể ở ta nơi này cái vô dụng nhất lão ngũ trên thân đúng không? Lâm Thâm lại không phải người ngu. Tự nhiên nghe hiểu Lão Giả ý tứ, bất đắc dĩ thở dài nói, Lão Giả, ta là thật chưa thấy qua cái gì huyền diệu. Nhị ca cùng Tam ca tại thời điểm, ta có khả năng tại huyền diệu căn cứ đi ngang, bên người lại tùy thời đều có hợp kim cơ biến giả bảo hộ, căn bản không cần đến vật kia. Lại nói, ngươi cảm thấy liền ta thực lực này, cho dù có huyền điệu tại thân, có thể tại tề thư hàng cùng vương tiên nhị thủ hạ bọn hắn giữ được mệnh sao? Chỉ sợ huyền diệu còn không có triệu hoán đi ra, ta liền đã bị bọn hắn cho xử lý. Tiểu ngũ ca, ta khẳng định tin tưởng ngươi. Có thể là ta tin tưởng ngươi vô dụng à? Tề, vương hai nhà không tin ngươi, bạch thần phi không tin ngươi. Cái kia vệ võ phu, ta xem 89 phần 10 cũng là hướng về phía Huyền điệu tới, bằng không tại sao phải ủy lại bên cạnh ngươi?" Lão gia âm thanh lạnh lùng nói. "Bọn hắn không tin ta cũng không có cách, ta là thật không có." Lâm Thâm suy nghĩ một chút còn nói thêm, mà lại Huyền điệu lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái tinh cơ sinh vật, nó có phải là thật hay không, có lớn như vậy tác dụng còn khó nói. Lão gia còn muốn nói điều gì, lại nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm huyền náo, còn có tiếng kêu sợ hãi. Trong lòng hai người rối lên, vội vàng chui ra lều vải xem tình huống như thế nào. Thủ tại bên ngoài lều vệ võ phu lúc này đã đứng lên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Trong doanh địa những người khác cũng đều là như thế, từng cái ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn nhìn phương hướng, này xem xét phía dưới, không khỏi cũng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, "A." Chương 26, Hồ Lô Sơn. 89 điểm bầu trời đêm đã lộ ra 10 điểm sạch sẽ, cũng có lẽ là bởi vì nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật suy yếu, trong bầu trời đêm mắt thường có thể thấy ngôi sao rõ ràng so trước kia muốn thêm rất nhiều, cũng lộ ra đặc biệt sáng ngời. Chẳng qua là giờ này khắc này, trên bầu trời sáng chói tinh thần lộ ra phá lệ ảm đạm. Bầu trời đêm bị vỏ quýt màu sắt chiếm cứ, giống như ánh bình minh đẩy trời, lại như mộ quang đốt đỏ lên chân trời. Cái kia màu vỏ quít nơi phát ra, thoạt nhìn không giống như là chân thực tồn tại, rất khó miêu tả cái kia đến cùng là như thế nào tồn tại. Nó tựa như tồn tại, lại tốt giống như không tồn tại, thấy được, lại tựa hồ không có hoàn toàn thấy. Màu vỏ quýt ánh sáng giống như là họa bên trong tô lại một bên, mà chủ thể bộ phận lại là trống rỗng mà vật mèo, nói nơi đó không có cái gì đi, xuyên thấu qua trống rỗng thấy tinh không lại là vật mèo, nói nó có cái gì đi, rồi lại cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ có cái kia màu vỏ quít tô lại một bên tản ra quỷ dị ánh sáng, tướng tinh không một lần nữa cao cấp, lưu bạch chỗ giống như một đầu vật mèo che trời chi chim, đang vũ cánh bay lượn. Trống rống vặn vẹo từ lâm thâm đỉnh đầu của bọn hắn thong thả bay qua, không biết là vô tình hay là cố ý, trực tiếp hướng về hẻm núi một chỗ khác mà đi. Vọt quét ánh sáng do gần đến xa, năm ưu trường hắc ám hẻm núi chiếu sáng, dần dần đến cực xa chỗ. Thừa dịp cái kia ánh sáng, mọi người xa xa thấy tại cái kia không biết có bao xa hẻm núi phần cuối, có một tòa cổ quái mỏm núi lập trong mây mù. Ngọn núi kia cao ngạo đứng ở giữa núi ở giữa, năm bốn phía to to nhỏ nhỏ đỉnh núi đều phụ trợ giống như là đống đất nhỏ không có sơn nhạc vốn nên có khí thế. Càng cổ quái là, cái kia núi tạo hình cũng quá kỳ quái điểm. Lâm Thâm chưa thấy qua cái gì việc đời, hôm nay thấy núi Đã so lúc trước hắn 20 năm gặp qua núi tổng hợp còn muốn nhiều. Có thể là những người khác bên trong không thiếu từng có du lịch trải qua, hiểu biết rộng rãi người. Nhưng lại không ai gặp qua dạng này núi, cái kia núi hình dạng tựa như là một cái to lớn hồ lô, nghiêng nghiêng rơi vào dãy núi ở giữa. Một ngọn núi, làm sao lại trưởng thành hồ lô hình dạng, thực sự khó có thể tưởng tượng, đến cùng là đã trải qua như thế nào hình dạng mặt đất biến hóa cùng tự nhiên ăn mòn, mới có thể để nó biến thành hiện tại bộ dáng, Hồ Lô Sơn. Cái kia chính là Hồ Lô Sơn đi. Có thanh âm run rẩy vang lên, đó cũng không phải kinh khủng run rẩy, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng hưng phấn. Lâm Thâm cũng cảm thấy cái kia núi hẳn là Hồ Lô Sơn, nó thật sự là quá hình tượng, nghĩ đến lúc trước nhị ca sở dĩ cho nó tùy tiện một cái tên gọi Hồ Lô Sơn, cũng chính là nguyên nhân này. Nhưng Lâm Thâm có chút không biết rõ chính là, to lớn như vậy Hồ Lô Sơn, khoảng cách Huyền Điểu căn cứ lại không tính quá xa, hẳn là rất dễ dàng tìm tới mới đúng, vì cái gì trước đó chỉ có anh em nhà họ Lâm mấy người biết Hồ Lô Sơn chỗ đâu? Bực này hùng vĩ kỳ dị núi, xa xa nhìn lên một cái sợ là cả một đời đều khó mà chỉ nhớ, thấy qua người hẳn là rất nhiều mới đúng, cũng rất dễ dàng đem nó cùng Hồ Lô Sơn ba chữ liên hệ với nhau, chẳng lẽ liền không có người nghĩ như vậy qua? Không đúng. Lâm Thâm đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn đi vào hẻm núi thời điểm, trời còn chưa có tối, thời điểm đó tầm mắt cũng rất tốt, nếu như nơi xa có như thế một tòa kỳ quái hình dạng đại sơn, bọn hắn không có khả năng không nhìn thấy. Vì cái gì lúc ban ngày không ai thấy, bây giờ lại đột nhiên thấy được như vậy một ngọn núi? Thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết có khả năng ẩn thế tiên sơn hay sao? Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng. Màu vỏ quýt ánh sáng dần dần đi xa, chậm rãi ẩn vào cái kia to lớn hồ lô sơn sau lưng, mãi đến cuối cùng nhất tuyến quang sáng lên tàn biến, khung vị kỳ dị hồ lô sơn cũng không nữa nhìn thấy. Mịt mờ trong đêm tối, cũng không biết nó phải chăng còn đứng sừng sững ở đó. Bầu không khí đột nhiên biến có chút vi diệu, tể, vương hai nhà người đều nhìn về Bạch Thần Phi. Chính như lão gia phân tích như thế, bọn hắn sở dĩ cần Bạch Thần Phi, đó là bởi vì bọn hắn không biết Hồ Lô Sơn ở nơi nào. Vạo quyết ánh sáng ngoài ý muốn xuất hiện, cho bọn hắn chỉ dẫn Hồ Lô Sơn phương hướng, mà chính bọn hắn lại có huyền điệu tại thân, có thể tiến vào Hồ Lô Sơn, đã không nữa cần Bạch Thần Phi. Lâm Thâm nhìn không thấy Bạch Thần Phi hiện tại là biểu tình gì, nghĩ đến là không thế nào tốt. Bạch tiểu thư, chúng ta hợp tác sự tình, hiện tại xem ra nhất định phải một lần nữa thương nghị. Thế tư hằng khẽ cười nói. Không tệ, không tệ, hợp tác chú trọng là công bằng. Giao ra bao nhiêu thu hoạch nhiều ít, nếu như không có trả giá, coi như chúng ta nguyện ý cho. Bạch tiểu thư nhân vật như vậy cũng khinh thường tại muốn đối à? Vương Thiên Nhị cũng cười híp mắt nói ra. Các ngươi muốn làm sao một lần nữa thương nghị? Bạch thần phi lạnh nhạt nói. Muốn lên bàn chơi đùa đến có thể đánh bạc, Bạch tiểu thư ngài hiện tại không có thể đánh bạc, bất quá không sao, ngài đi theo chúng ta cùng nhau chơi đùa, ta làm chủ, đến lúc đó điểm ngài một thành. Thiên nhị huynh không có ý kiến chứ? Thế thư hằng nói ra. Bạch tiểu thư thực lực hơn người, điểm một thành không quá đáng. Vương Thiên Nhị cũng nói theo. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Bạch thần phi lãnh đạm nói không đáp ứng cũng không quan hệ mua bán không xả thân nghĩa tại chúng ta cũng sẽ không vì khó bạch tiểu thư bất quá đạo bất đồng bất tương vi yêu bạch tiểu thư nếu là có năng lực một mực chính mình đi hồ lô sơn chính là chúng ta tuyệt không ngăn trở dùng trắng tiểu thư năng lực nhất định có thể thắng lợi trở về vô luận bạch tiểu thư ngươi cầm nhiều ít chúng ta cũng sẽ không đỏ mắt vương Thiên nhị chắc chắn nói hắn vững tin bạch thần phi chỉ có thể hợp tác với bọn họ không có huyền điệu không muốn nói có thể hay không tiến vào hồ lô sơn có thể hay không đến hồ lô sơn đều là cái vấn đề đã như vậy vậy liền ai đi đường lấy đi Bạch Thần Phi nói xong nhìn về phía Lâm Thâm hỏi, ngươi muốn theo ta đi sao? Còn không có đợi Lâm Thâm trả lời, Vương Thiên Nhị liền đã mở miệng nói ra, Bạch tiểu thư, ngươi có khả năng tự tiện, ba nhà chúng ta sự tình không nhọc ngài hao tâm tổn trí, ngươi có nguyện ý hay không? Bạch Thần Phi lại không để ý đến Vương Thiên Nhị, thậm chí nhìn cũng không nhìn hắn lướt mắt, tiếp tục xem Lâm Thâm hỏi, ngươi là sư muội ta, ta đương nhiên muốn chiếu cố ngươi. Lâm Thâm nói xong liền hướng Bạch Thần Phi đi đến. Lâm Thâm suy tính rất rõ ràng, coi như Bạch Thần Phi là có độ tới, hắn đối tại nhu cầu của mình cũng lớn xa hơn tề, Vương hai nhà đương nhiên, lâm thâm muốn nhìn nhất đến vẫn là bạch thần phi cùng tề vương hai nhà trước đánh lên đến này với hắn mà nói mới là có lợi nhất cục diện ngươi muốn cùng một ngoại nhân đi các ngươi lâm gia sẽ không liền ba nhà chúng ta trước kia tình nghĩa cũng không để ý à thế thư hằng lạnh nghiêm mặt thản nhiên nói tề vương hai nhà người cũng đã ngăn tại lâm thâm cùng bạch thần phi ở giữa bọn hắn không có khả năng nhường bạch thần phi mang đi lâm thâm một phần vạn lâm gia còn có một đầu huyền điệu vậy thì phiền phái vương Lão nhị ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ rõ ràng ta cùng sư muội hợp lại các ngươi cảm giác mình có phần thắng sao lâm thâm bất động thanh sắc nói ra vương thiên nhị khinh thường nói. Ngươi muốn thật sự là Lâm Hướng Đông cái kia cậu vật, ta còn thật không dám cả ngươi. Đáng tiếc ngươi chẳng qua là Lâm gia cái kia chỉ sẽ sống phóng túng Lâm Thâm, còn chưa động thủ bắt lấy hắn. Lâm Thâm nghe đằng trước liền biết không đúng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lão Giả. Chỉ có Lão Giả có thể trăm phần trăm xác định đứng ở chỗ này chính là Lâm Thâm mà không phải Lâm Hướng Đông. Vương Thiên Nhị có thể xác định như vậy hắn là Lâm Thâm, như vậy tám chín phần mười liền là Lão Giả vấn đề. đương nhiên, cũng có thể là vệ võ phu. Hắn cũng đã đoán được Lâm Hướng Đông liền là Lâm Thâm giả trang, chẳng qua là Lâm Thâm vẫn cảm thấy Lão Giả khả năng càng cao. Tại Lâm Thâm quay đầu nhìn về phía lão già trong ngay mắt, lão già đột nhiên rút ra một thanh đao gác ở Lâm Thâm trên cổ, thở dài nói: "Tiểu Ngũ Ca, xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ." Hắn lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên thấy trước mắt hàn quang lóe lên, không khỏi hoảng hốt lùi lại. Lão già lui tốc độ có thể nói là cực nhanh, liền Lâm Thâm đều có chút ngoài ý muốn, lão già cái kia giản mua thân thể lại có thể nhanh như vậy, so với đỉnh tiêm hợp kim sinh vật cũng không kém cỏi. Nhưng hắn lui nhanh như vậy, trên mặt lại như cũng lưu lại một đạo xoải vết toàn bộ gương mặt vết thương, mặc dù không sâu, lại hết sức giữ tợn đáng sợ chỉ thấy tay cầm một thanh hàn ngọc đường đao vệ võ phu đứng ở lâm thâm trước người, cái kia rét lạnh đường đao trên lưới đao còn đang dỉ máu. người đi trước, nơi này ta cản trở. vệ võ phu đang khi nói chuyện, trong thân thể thần bí vật chất phun trào, trong nháy mắt biến thành một thân màu tím áo giáp, đem hắn hùng trắng cao lớn thân thể toàn bộ bao bọc ở bên trong, như là một tôn áo giáp màu tím võ thần. lâm thâm không nghĩ tới vệ võ phu vậy mà thật sẽ ra tay giúp mình, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đảo trên thân bạch kim thú, hướng về hẻm núi bên ngoài chạy như điên. một cái khoảng cách lâm thâm gần nhất để ra cơ biến dạng mong muốn đi cản hắn, lại đột nhiên lại thấy hàn quang lóe lên. Cái tiêu cơ biến giả đầu trong nháy mắt bay lên giữa không trung, thân thể phun tung tóe lấy máu tươi ngã xuống. Vệ võ phu trên tay bích ngọc đường đao nghiêng nhiên chỉ, máu tươi thuận lưỡi đao chảy xuống. Lời thiếu, người tàn nhẫn, một lời không hợp liền chặt người, vệ võ phu quả nhiên là một kẻ hung ác, liền lâm thâm nhìn đều có chút sinh ra hàn ý trong lòng. Thiên nhị huynh, chúng ta huyền điệu căn cứ giống như bị người cho coi thường, là cá nhân cũng dám tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, ta là nhịn không được, ngươi có thể nhịn sao? Thế thư hằng trong mắt Hàn Quang lấp lánh, ta cũng nhịn không được. Vương Thiên nhị âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền giết chết hắn. Tế thư hằng gần dọn nói xong, dùng tay vung ra một cái sùng vật bao con nộng. Cơ hồ là tại đồng thời, Vương Tiên Nhị cũng vung ra một cái sùng vật bao con động. Có thể là không có chờ sùng vật của bọn hắn bao con động hóa thành sinh vật, một thanh lam bảo thạch tế kiếm liền đem cái kia hai cái sùng vật bao con động sọ xuyên qua, giống như là xuyên xuyên một dạng. Dạy các ngươi người tu hành không có dạy qua các ngươi sao? Sùng vật bao con động cũng không phải như thế dùng. Bạch Thần Phi tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, cái kia hai cái bị sọ xuyên hợp kim sùng vật bao con động trong nháy mắt chia năm xẻ bảy vỡ đất. Tế hằng cùng Vương nhìn nhau, cũng không nói nhiều, lần nữa móc ra sùng vật bao con động chẳng qua là lần này cũng không dám giống như trước đó như thế tùy tiện ném ra ngoài đi lấy tay nâng nâng qua đỉnh đầu tề vương hai nhà những người khác cũng đều xuống tới khốn trụ vệ võ phu cùng bạch thần phi bạch thần phi giao cho chúng ta các ngươi nắm vệ võ phu tên hôn đảng kia cho ta trả sát vương thiên nhị nhìn chăm chăm bạch thần phi âm thanh lạnh lùng nói hai tiếng vượng gãy đồng thời vang lên hai cái huyền điệu theo tề thư hằng cùng vương thiên nhị giơ cao trong lòng bàn tay nhảy lên một cái như là hai đạo huyền quang lưỡi giao bắn về phía bạch thần phi bọn hắn đối với bạch thần phi trong lòng còn có kiên kỵ vừa ra tay liền là mạnh nhất huyền điệu. một bên khác vệ võ phu cũng bị hai nhà cơ biến giả vây quanh, trong lúc nhất thời giao chiến không ngừng bên hai. Lâm Thâm Nguyên bản định trốn xa một chút trước xem tình huống một chút, ai biết quay đầu nhìn lại, vậy mà thấy có bóng người đổi tới. Hán kỵ có thể là có 18. Bốn tốc độ bạch kim thú, bóng người kia cái gì cũng không có kỵ, tốc độ so bạch kim thú nhanh hơn, giữa hai người khoảng cách tại tốc độ cao rút ngắn. Lâm Thâm thấy người kia toàn thân bị vảy màu đen hình dáng kim loại giáp xác bao vây lấy, thân thể lại 10 điểm gầy gò, thoạt nhìn 10 điểm khủng bố do người, giống như nhân xà lai giống quái vật. Tiểu Ngũ ca đường chạy, ngươi là trốn không thoát chúng ta thật tốt nói chuyện, chỉ cần ngươi phối hợp, ta liều mạng đắc tội tể thư Hằng cùng vương thiên nhị, cũng muốn bảo đảm ngươi an toàn rời đi nơi này. Lão gia thân hình lóe lên vượt qua lâm thâm, ngăn cản bạch kim thú đường đi. chương 27, chảm đánh. Lão gia, ngươi còn thật sự coi ta đồ đần rồi? Lâm thâm lạnh lùng nhìn xem lão gia nói ra. Tiểu ngũ ca, ta là thật đem ngươi trở thành chính mình hại tử một dạng. Lão gia lời nói vẫn chưa nói xong liền bị lâm thâm cắt ngang. Ngươi cũng xứng. Lâm thâm trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc. Ngươi còn trẻ, không có đến ta cái tuổi này, cho nên ngươi không hiểu. Lão gia thở dài nói. Lão gia. Ngươi nếu là thoải mái thừa nhận phản bội, ta còn coi trọng ngươi một chút. Lại làm kỹ nữ lại muốn lập đề tờ, đừng tờ mở áp tâm ta. Lâm Thâm lạnh nghiêm mặt tiếp tục nói, nói nhảm cũng không cần nói. Ngươi đến cùng nghĩ rửa dẫm vào ta được cái gì? Ta chỉ cần huyền điệu, trừ cái đó ra ta cái gì cũng không cần. Lão gia nói ra, ta nói qua rất nhiều lần rồi, ta không có huyền điệu. Lâm Thâm đã biết, trước đó Lão gia nhiều lần như vậy thăm dò, đều là muốn biết hắn đến cùng có hay không huyền điệu. Tiểu Ngũ Ca, ngươi không cần gạt ta ta, Lâm gia khẳng định còn có một đầu huyền điệu, mà lại cái kia huyền điệu cũng nhất định ở chỗ của ngươi. Lão gia nắm dao găm chậm rãi hướng về lâm thâm bức bách mà đi, vừa đi vừa nói nói, nếu như vậy thì thật là một khóa chết chứng. Lâm gia như thế nào lại không đem nó gặp người, chỉ muốn xuất ra chết chứng, liền có thể giải trừ tệ, Vương hai nhà ngờ vực, có thể là lâm gia lại chưa từng có nghĩ tới lấy ra, liền gia tộc sống chết trước mắt cũng là như thế. Cho nên vậy nhất định không phải chết chứng, mà là con thứ tư huyền điệu. Huyền điệu truyền thừa đến ngươi thế hệ này, cái tia ba vị gia tính tình ta hiểu rất rõ, thật có huyền điệu, bọn hắn khẳng định sẽ lưu cho ngươi. Cho tới nay ngươi cũng không có sợ hãi, cũng là bởi vì có huyền điệu làm át chủ bài a. Nguyên lai like ngươi thì cho là như vậy. Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ, vì cái gì lao dã như thế chắc chắn hắn có huyền điệu. Nguyên lai like là Lâm Thâm tự tin nhường lao dã sinh ra hảo giác, đáng tiếc Lâm Thâm tự tin nơi phát ra cũng không là huyền điệu, mà là ngoài ý muốn phát hiện hỏa trùng cùng sùng vận tử phấn. Tiểu Ngũ Ca, ngươi chưa từng có nếm qua khổ, cũng không biết nhân gian cực khổ. Có một số việc không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Huyền điệu là rất mạnh, thế nhưng muốn nhìn ở trong tay hay, ngươi tin hay không coi như ngươi có huyền điệu nơi tay. Nếu quả thật muốn đánh với ta một trận, liền cơ hội xuất thủ đều không có. Lão gia giọng thành khẩn nói. Nói đến ngươi cũng là ta nhìn lướt lên, lưu lại huyền điểu, ta cam đoan không thương tổn ngươi một sợi tóc. Nếu là có thể tại cái kia hồ lô sơn ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, tương lai cũng có thể phân ngươi một phần. Không nên ép ta độc thủ, cái kia tuyệt không phải ta mong muốn. Lão giả, nói nhảm liền đừng nói nữa, sẽ chỉ làm ta cảm giác buồn nôn. Huyền điệu ta không có, ngươi không tin liền giết chính ta soát người đi. Lâm Thâm ngồi tại bạch kim thú trên lưng, lạnh lùng nhìn xem lão giả nói ra. Tiểu ngũ ca, ngươi không nên ép ta sao? Nếu để cho ta đầu thủ, ta đây liền không thể giữ lại mệnh của ngươi. Tam gia cùng tứ gia tính tình ngươi ta đều rất rõ ràng. Ta đối với ngươi địch thủ, cái kia liền không quay đầu lại nữa đường, cho nên chỉ có thể diệt khẩu. Lão gia thanh âm cũng lạnh xuống, nắm chặt dao găm trong tay. Đó là hợp kim chế tạo vũ khí, là đoàn kiếm tiểu dáng, cũng không là dao găm, thân kiếm giống như đồng tau, lưỡi dao lại hiện lên sâm bạch chi sắc. Ngươi vì cái gì sợ tam ca của ta cùng tứ ca?" Lâm Thâm đột nhiên hỏi. Lão gia hơi mở ra, không nghĩ tới Lâm Thâm lại đột nhiên hỏi cái này sao một vấn đề, hơi suy nghĩ một chút liền nói, bởi vì tam gia cùng tứ gia đều rất mạnh, mạnh đến nhường gặp qua thực lực bọn hắn người đều không tự chủ được lòng sinh e ngại trình độ. Nói như thế nào đây? nói mạnh cũng không hoàn toàn chính xác, bởi vì bọn hắn cũng không có tuyệt đối nghiền ép thực lực. Thế nhưng nếu như cùng bọn hắn đồng dạng đẳng cấp, thậm chí là đẳng cấp còn cao hơn bọn họ một chút người cùng bọn hắn liều mạng một trận chiến, ta tin tưởng người còn sống sót nhất định là bọn hắn. Nếu như nhị gia còn ở đó, liền càng khiến người ta e ngại. Lâm gia sắc thực vận khí tốt, sinh như thế mấy đứa bé, như là có thể sống sót, dù cho chỉ có một cái sống sót, về sau Lâm gia cũng chắc chắn có thể trở thành một phương lớn nhiệt. Lão Giả, đã quên ta cũng họ Lâm phải không? Ta cũng là bọn hắn huynh đệ. Lâm Thâm bình tĩnh nói xong. Lão Giả nở nụ cười, không sai, ngươi cũng họ Lâm. Ta tin tưởng ngươi về sau cũng có thể sẽ giống tam gia tứ gia một dạng lợi hại, nhưng là bây giờ ngươi còn không được. Nếu như ngươi bây giờ cũng là hợp kim cơ biến giả, ta tuyệt không dám đối địch với ngươi, đáng tiếc ngươi liền cơ biến đều không có hoàn thành, coi như có được huyền điệu cũng vô dụng. Ta có khả năng tại huyền điệu đụng phải ta trước đó giết chết ngươi, ngươi liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Giết ngươi, không cần cơ biến. Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Lão gia ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta cho ngươi cơ hội triệu hồi ra huyền điệu đi. Lâm Thâm đưa tay móc ra một cái sùng vật bao con động, hóa thành siêu tốc xạ thủ tốc độ đặt ở bên cạnh mình xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định lão ra thấy lâm thâm triệu hoán đi ra cũng không là huyền điệu mà là theo vương thiên nhị nơi đó thắng tới siêu tốc xạ thủ tốc độ mèo mắt lại nói ra lâm thâm cũng không để ý tới hắn trực tiếp mệnh lệnh siêu tốc xạ thủ tốc độ công kích siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ cao rút súng, đối lao ra bóp cỏ súng Họng súng hỏa tinh phun ra đạn lấy mắt thường rất khó bắt tốc độ bay bắn ra ngoài cong lão ra thân hình bất động dao găm lóe lên một cái bắn về phía hắn mặt đạn vậy mà một phân thành hai theo lão già thân thể hai bên bay qua rơi trên mặt đất lão già tay cầm dao găm mà không thay đổi hướng đi lâm thâm đương đương đường. siêu tốc xạ thủ tốc độ không ngừng xạ kích lại căn bản là không có cách ngăn cản lao ra bước chân bắn về phía hắn đạn vậy mà đều bị hắn dùng dao găm chém xuống lâm thâm kẽ như mày hắn trong ấn tượng lao ra cũng không có mạnh như vậy siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ có thể là hợp kim sinh vật bên trong đỉnh cấp lao ra tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn mà lại có thể tinh chuẩn chém đạn đây cũng không phải là lao ra bình thường biểu hiện ra năng lực có thể làm đến tốc độ của hắn không thể so lúc ấy lâm thâm điểm về siêu tốc xạ thủ tốc độ cái kia nhất chỉ chậm vẫn là triệu hồi ra huyền điệu đi đây là ngươi cơ hội cuối cùng lao ra chạy tới bạch kim thú đằng trước. Vung dao nắm bạch kim thú cổ chạm ra một đạo ngân sâu, dùng bạch kim thú tốc độ, thậm chí ngay cả nhanh trong cơ hội trốn đều không có, thân thể lập tức hướng một bên quẳng ngã xuống. Lâm Thâm không thể không theo bạch kim thú trên lưng nhảy xuống tới, đứng ở lao ra trước mặt, lao ra tiếp tục hướng đi Lâm Thâm, dao găm trong tay giống như độc xà lưỡi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, cho Lâm Thâm tới cái nụ hôn của Tử Thần. Vành! Lâm Thâm không có chờ lao ra động thủ, mà là nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ lần nữa xạ kích. Chẳng qua là tại siêu tốc xạ thủ tốc độ xạ kích đồng thời, Lâm Thâm cũng chuyển động. Thất bộ can qua có thể làm cho Lâm Thâm có được so đạn còn tốc độ nhanh, có thể là cũng không có quy định, hắn nhất định phải dùng loại tốc độ này đi công kích xạ kích người. Lâm Thâm ra tay như điện, một chỉ điểm hướng Lao ra dưới cổ hạ vương, nơi đó có hắn có thể thấy vệt vị. Quả nhiên, Lao ra tựa hồ đã sớm nở tới Lâm Thâm có chút một chiều, tại Lâm Thâm ra tay đồng thời, hắn dao găm cũng đồng thời ra tay, chém về phía Lâm Thâm cánh tay. Lao ra tốc độ vậy mà so Lâm Thâm tốc độ xuất thủ nhanh hơn, khó trách hắn tự tin như vậy, tốc độ như vậy, đã không thuộc về hợp kim h Lão Giã dao găm trong tay đã chạm tại lâm thâm trên cánh tay, mà lâm thâm ngón tay khoảng cách lão Giã còn cách một đoạn. Chương 28, Hồ Lô Sơn bí mật. Lão Giã vốn cho rằng này một đao có thể chặt đứt lâm thâm cánh tay, có thể là lưỡi đao chạm trên cánh tay, lại tựa như chạm tại cứng cỏi vô cùng dây cắp phía trên, không chỉ có không có chén nước, còn bị chấn thủ đoạn đau nhức. Ngay tại lão Giã cảm giác không thích hợp mong muốn thu tay lại thời điểm, một đạo màu đỏ sậm cái bóng sẽ rách lâm thâm trên cánh tay ống tay áo, giống như là dán cuốn lên lão Giã cánh tay. Vừa rồi một đao kia, lão gia chém trúng chính là quấn ở Lâm Thâm trên cánh tay Tử Phấn, Lâm Thâm đã sớm biết chính mình một chỉ này không có khả năng nhanh qua lão gia. Lão gia phản ứng cực nhanh, Tử Phấn gay go trong tích tắc, cái tay còn lại liền đã tựa như kia chớp rũa ra, bắt lấy Tử Phấn đầu, muốn đem Tử Phấn giật ra. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Tử Phấn, hắn bắt lấy Tử Phấn đầu trong tích tắc, Tử Phấn phần đôi giống như bọ cạp vẫy đuôi, trong nháy mắt đâm vào bàn tay của hắn, đồng thời cũng quấn đi lên, trong nháy mắt nắm hai cánh tay của hắn toàn bộ chói buộc chặt. Đây là thứ quỷ gì? Lão gia sắc mặt biến hóa, dưới loại tình huống này, đột nhiên nổi lên hướng về Lâm Thâm làm loạn. Không để ý trên tay cuốn lấy tử phấn, dùng một cái chân vị điểm tượng, một cái chân khác như là như ảo ảnh đá hướng về phía lâm thâm đầu. Chỉ cần đá chết lâm thâm, lấy tới cái này quỷ dị súng vật chìa khóa, hắn là có thể lập tức địch chuyển tình thế. Lâm thâm đã sớm ngờ tới sẽ có một chiêu này, lao ra còn không có ra chân thời điểm hắn cũng đã bắt đầu lui, cơ hội là đồng thời nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ nổ súng. Tại lao ra ra chân thời điểm, lâm thâm tốc độ đã vượt qua tốc độ của viên đạn, hiểm lại càng hiểm lui lại tránh qua, tránh né này một chân, chân gió nắm tóc của hắn thổi tứ tán bay lượn. Siêu tốc xạ thủ tốc độ đạn cũng đánh vào lao ra trên thân. Tuy nói siêu tốc xạ thủ tốc độ độ cứng là kém một chút, nhưng cũng là hợp kim cấp, đạn bắn vào lao ra cái kia quỷ dị lân phiến giáp sát phía trên, vậy mà chỉ toát ra mấy cái hỏa tinh tử, đầu đạn liền bị bắn ra. Lão gia cùng Lâm Thâm tất cả giật mình, lão gia kinh hãi là Lâm Thâm lại còn có thể đủ sử dụng ra tốc độ như vậy, nguyên lai like hắn coi là như thế thủ đoạn bẩm bệnh, Lâm Thâm không có khả năng, có quá nhiều, có thể dùng ra hai lần liền đã hết sức mì tiền, không nghĩ tới hắn tựa hồ có thể một mực sử dụng. Lâm Thâm kinh hãi thì là, lão gia không chỉ có tốc độ nhanh, liền hợp kim giáp sát độ cứng cũng cao như thế, siêu tốc xạ thủ tốc độ đạn đối hắn gần như không có tác dụng gì. Lão Giả phát lực truy hướng Lâm Thâm, nghĩ muốn lần nữa lên chân, có thể là chân còn không có nâng lên, Tử Phấn liền đã cuốn đi lên. Lão Giả mong muốn lên mặt khác một cái chân, vừa nâng lên một nửa, cũng bị Tử Phấn cuốn lấy, lập tức cả người tựa như là xác ướp thẳng tắp hướng về sau ngã sấp xuống. Tại Lão Giả ngã sấp xuống đồng thời, lại là một tiếng súng vang, vừa mới ngã xuống đất Lão Giả, liền thấy Lâm Thâm ngón tay chỉ tại chính mình dưới cổ họng mặt một chút địa phương. Lão Giả trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Lâm Thâm mặc dù có thủ đoạn bảo mệnh, lại có thể có bao lớn lực đạo, căn bản không có khả năng phá vỡ hắn hợp kim giáp xác. Thế nhưng Lâm Thâm như thế chủ động tới gần hắn, lại làm cho hắn có trực tiếp giết chết Lâm Thâm cơ hội. Quả nhiên như Lão Giả sở liệu, Lâm Thâm ngón tay chỉ ở trên người hắn, căn bản là không có cách đối với hắn kim loại giáp xác tạo thành tổn thương. Chẳng qua là cảm giác có điểm giống là bị gậy gỗ chọc lấy một thoáng cảm giác chấn động. Lão Giả mong muốn há mồm sử dụng chính mình đòn sát thủ, tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác miệng vậy mà không thể động đậy. Trên thực tế không chỉ là miệng, toàn bộ thân thể cũng không có cách nào nhúc nhích. Lão Giả kinh hái trợn to mắt nhìn Lâm Thâm, hắn rốt cuộc biết trước đó siêu tốc sát thủ tốc độ bị Lâm Thâm nhất chỉ chế phục nguyên nhân thực sự. Nguyên bản hắn coi là siêu tốc xạ thủ tốc độ sở dĩ không thể động, là bởi vì bị đánh trúng một cái nào đó yếu hại, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Tại mở miệng của hắn, Lâm Thâm đối tử phấn ra lệnh. Từ phấn cái đuôi mảnh liệt xuyên thấu lao ra trong miệng, trực tiếp nắm hàm răng của hắn đâm vỡ, sau đó đem miệng căng ra, từ bên trong quyển ra một mảnh giống như lá liễu dài nhỏ phiến mỏng. Cái kia phiến mỏng giống lục u linh trong suốt, rõ ràng là tinh cơ tài liệu chế tạo thành, độ dày so dao cạo râu lưỡi dao còn mỏng hơn. Lâm Thâm tiếp nhận lá xanh lưới dao, đưa tay lại tại lao ra trên thân nhấn một ngón tay. Nắt nhiều cái răng, miệng đầy máu tươi lão giả lập tức khôi phục nói chuyện năng lực, tiểu ngũ ca, không, tiểu ngũ gia, ta không nên đánh giá thấp ngươi, không nên đánh giá thấp ngươi cái này lâm gia nhân, lão giả, ta lâm gia có cái gì có lỗi với ngươi địa phương? Lâm Thâm lạnh giọng hỏi, không có, lâm gia không hề có lỗi với ta địa phương. Lão giả cười thẳng nói, nếu lâm gia không hề có lỗi với chỗ của ngươi, ngươi lại như thế cao tuổi rồi, liền coi là hồ lô sơn bên trong đồ vật thì có ích là gì? Ngươi còn có thể sống bao nhiêu năm? Lâm Thâm muốn từ lão giả trong miệng moi ra điểm hồ lô sơn tin tức, lão giả liều mạng như vậy. Hắn khẳng định biết một chút cái gì. Cũng là bởi vì không có bao nhiêu năm tốt sống, cho nên ta mới phải vào hồ Lô Sơn, chỉ có tiến vào hồ Lô Sơn, ta mới có thể đủ tiếp tục sống sót, ta còn không có sống đủ, ta còn không muốn chết. Lão giã nói ra. Có ý tứ gì? Lâm thâm con mắt híp lại, Lão giã lời nói bên trong để lộ ra tin tức, khiến cho hắn có chút giật mình. Tiểu ngũ ca, ta có thể đem ta biết hết thể đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta lưu cái mạng. Lão giã khẩn cầu nói. Ngươi nói. Lâm thâm mặt không thay đổi nhìn xem Lão giã. Ta cũng là một lần tình cờ nghe được Tam gia cùng tứ gia nói chuyện, mới biết được hồ lô sơn một số bí mật. Lúc ấy Tam gia cùng tứ gia đang nói nhị gia sự tình, nói là rất sớm trước đó, nhị gia có một lần ra ngoài vô cùng lâu, sau khi trở về rất là hưng phấn, nói cho bọn hắn nói hồ lô sơn bên trong có để cho người ta trưởng sinh bất lao đồ tốt, chờ thực lực bọn hắn đầy đủ, liền mang theo huynh đệ bọn họ cùng đại tỷ cùng đi hồ lô sơn, tỷ đệ vài người cùng một chỗ trường sinh bất lao thanh xuân mãi mãi. Lão gia hồi ứng nói, ngươi thật tin tưởng trên thế giới này có để cho người ta trưởng sinh bất lao đồ vật? Lâm Thâm cao mày nói. Nhị gia sẽ không gặp người, nhị gia nói có vậy liền khẳng định có. Lão gia ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng. Liên vì một câu nói như vậy, ngươi liền không tiếc hết thảy mong muốn tiến vào Hồ Lô Sơn. Lâm Thâm trầm ngâm hỏi: "Người càng già liền càng sợ hãi tử vong, ta thật chỉ là không muốn chết mà thôi. Về sau ta nhất định toàn tâm toàn ý phụ tá ngài, không còn dám có nửa điểm tâm tư." Lão gia nói ra. "Ngươi không có sau đó." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. Lão gia nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến, giãy lấy kêu lên: "Tiểu ngũ gia, ngươi là Lâm gia nhân, ngươi không thể nói chuyện không tính." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, từ phân cái đuôi mãnh liệt đâm về hót của hắn, trực tiếp nắm đầu của hắn đâm xuyên, nhất kích mất mạng. Lão giả con mắt trưởng lớn đến người sống không cách nào tưởng tượng trình độ, chết không nhắm mắt. Lão giả căn bản không có nghĩ đến, bình thường cười tuét tuét, cả ngày sống phóng túng lâm thâm sẽ như vậy tàn nhẫn, cũng không nghĩ tới người của lâm gia biết nói chuyện không tính toán gì hết. Ta không có đáp ứng không giết người, coi như đáp ứng cũng sẽ không để ngươi sống. Người đối ta uy hiếp thực sự quá lớn, nếu như không phải xuất kỳ bất ý, ta căn bản không có nắm bắt có thể đánh bạn ngươi. Cho ngươi cơ hội, cái kia chính là đưa chính ta đi chết, ta cũng không muốn chết. Lâm Thâm xoay người lại lục soát lão ra thi thể, nắm đồ trên người hắn đều cho sờ soạng ra tới. Trong lòng của hắn là cực kỳ ác tâm, nhưng lúc này sống sót so cái gì đều trọng yếu. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thâm liền đem lão ra thứ ở trên thân đều cho sờ soạn ra tới. Một thanh hợp kim dao găm, một mảnh tinh cơ lá xanh lưới dao, hai cái hợp kim sùng vật bao con nhộng cùng ba thanh bao con nhộng chìa khóa. Trong đó hai cái chìa khóa xem xét liền là cùng hai cái kia sùng vật bao con nhộng nguyên bộ, mà khác một cái chìa khóa lại là tinh cơ cấp, tựa như vàng thủy tinh óng ánh sáng long lanh, chìa khóa trôi vẫn là cái hình trái tim. Kỳ quái, làm sao chỉ có chìa khóa không có bao con nhộng đâu? Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc, lần nữa dò xét lão gia thi thể. Chương 29, mất mạng. Lâm Thâm lại tại trên thi thể lật ra hai lần, liền góc áo áo lót đều tỉ mỉ sờ soạn một lần, không có phát hiện ẩn dấu sùng vật bao con động. Lão gia trên thân xác thực không có tinh cơ sùng vật bao con động, mà không phải không tới cùng dùng. Nói như vậy, có người sẽ cái chìa khóa dấu đi, chỉ đem lấy sùng vật ra cửa, dạng này có thể để tránh cho sùng vật bị người cướp đi. Chỉ đem chìa khóa không mang theo bao con động có gì hữu dụng đâu. Lâm Thâm nhíu mày suy tư. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, đành phải cái chìa khóa trước thu vào lão già hai cái hợp kim sinh vật, một cái là hắn kỵ trọng giáp ma thú, một cái khác là xé gió vẫn tiến. Trọng giáp ma thú, hợp kim sinh vật, lực lượng 18, 5 tốc độ 12, bảy độ cứng 16, bảy tính bền dẻo 11, sáu cơ biến thiên phú, cường hóa phòng ngự. Xé gió vẫn tiến, hợp kim sinh vật, lực lượng 10.9. tốc độ 19, một độ cứng 17.6, tính bền dẻo 18, bảy cơ biến thiên phú, tốc chạm, tiến phản. Trọng giáp ma thú tốc độ không nhanh, đuổi không kịp bạch kim thú, cho nên lão già truy hắn thời điểm thu vào thứ này liền là da dày lực lớn, dùng để làm thuẫn dày hoặc là dò đường vẫn được. xé gió vẫn thạch tiến lực lượng mặc dù không mạnh, cái khác thuộc tính vẫn còn không sai, còn có song thiên phú cũng không tệ, tốc chẳng có thể đem tốc độ chuyển hóa thành lực phá hoại, trình độ nhất định đền bù lực lượng không đủ vấn đề. tiến phản có thể làm cho vẫn thạch tiến tại cao tốc bay lượn ở trong đột nhiên trở về, xuất kỳ bất ý để cho người ta trở tay không kịp. bạch kim thú bị lão giả thủ tiêu, trọng giáp ma thú vừa vặn dùng để làm mật cưới, xé gió vận yến cũng tính là không tệ giúp đỡ. ầm ầm, hẻm núi phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống là cái gì nổ tung một dạng. lâm thâm hơi suy nghĩ một chút. Đem đồ vật cất kỹ về sau, lặng lẽ hướng về chiến trường kín đáo đi tới. Từ phân y nguyên thu vào trong quần áo, khiến cho cuốn trên người mình. Chờ Lâm Thâm lẹn về đến miệng hẻm núi, hướng bên trong vụng trộm giò xét về sau, lại phát hiện nơi đó đã không có bóng người, chỉ còn lại có một chút lều vải lưu tại tại chỗ, nhóm lửa đống lửa cũng không, có dấu tát. Vừa rồi nơi tránh đấu, xuất hiện một cái đường tính vượt qua 10 mét hố to, phù cận nằm luồn ngang mấy bộ thi thể. Lâm Thâm quan sát một hồi lâu, lại triệu hồi ra vẫn yên đi qua dò đường, phát hiện trong lều vải đều là không, những người khác không biết đi nơi nào. Không có phát hiện nguy hiểm, Lâm Thâm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi qua, nhìn một chút những thi thể này, trong đó cũng không có Bạch Thần Phi cùng vệ võ phu, đều là tể, vương hai nhà cờ biến dữ giả, Chuyện gì xảy ra? Làm sao bọn hắn người đều không thấy? Cái hố to này lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm trong lòng nghi hoặc. Trong lều vải còn có rất nhiều vật tư cùng hành lễ, nhìn ra bọn hắn đi vô cùng đội vàng, rất nhiều thứ đều không có tới cùng mang đi. Thông hướng hẻm núi chỗ sâu trên mặt đất, có thể thấy xô xít dấu chân cùng dấu móng, bọn hắn hẳn là hướng trong hạp cấp đi. Bọn hắn muốn đi truy người nào, vẫn là bị đồ vật gì hấp dẫn đi bên trong đâu? Lâm Thâm suy tư một lát, vẫn là quyết định cùng Hạ đi xem một cái. Triệu hồi ra trọng giáp ma thú, nhường siêu tốc tốc độ cao tay ngồi tại trước mặt hắn, vận yến thì tại cảng phía trước dò đường. Không dám đi quá nhanh, phòng ngừa phụ cận có tảng trong bóng tối tùy thời mà động cơ biến sinh vật. Đi không bao xa, liền thấy trên mặt đất nằm mấy cỗ cơ biến sinh vật thi thể, thi thể bên trong cơ biến dịch đều không có bị thu thập đi. Lâm Thâm kiểm tra trên những thi thể này thường, sau đó tiếp tục đuổi theo. Cách một khoảng cách, liền có thể thấy một chút cơ biến sinh vật thi thể, lại ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy, cũng không có phát hiện sống cơ biến sinh vật. Hẻm núi rất dài. Đi thẳng đến nhanh hừng đông thời điểm, mới đi tới hẻm núi phần cuối, lại vẫn là không có phát hiện Bạch Thần Phi bóng dáng của bọn hắn. Sắp trời dần dần sáng lên, Lâm Thâm hướng nơi xa nhìn lại, phía trước là liên miên dãy núi, tuy nhiên lại không nhìn thấy tòa kia hùng vĩ quỷ bí Hồ Lô Sơn. Hồ Lô Sơn hùng vĩ như vậy, tại hẻm núi cửa vào đều có thể đủ nhìn rõ ràng, làm sao đến nơi này, lại không thấy được đâu. Lâm Thâm nghi ngờ trong lòng càng sâu. Trong dãy núi có thật nhiều tiểu đạo, còn tốt trên mặt đất có dấu móng, Lâm Thâm theo dấu móng đuổi theo. Trong núi xuất hiện rất nhiều kim loại thực vật, thậm chí có từng cây giống như sắt thép đúc thành cao lớn cây cối, như rừng sắt thép nhiều nhất là một chủ loại giống như hồng phong tây cối, những cái kia cao tới 7-8 mét trên cây, mọc đầy đồng đỏ là cây. Lâm Thâm đi theo dấu móng ở trong dãy núi rẽ trái lượn phải, 2-3 giờ sau, hắn ngạc nhiên phát hiện mình vậy mà lại về tới hẻm núi bên này. Kỳ quái, Lâm Thâm càng thêm nghi hoặc, hắn xác định chính mình là một mực đi theo dấu móng tại đi, cũng không có thấy bạch thần phi bọn hắn vòng trở về, làm sao chính mình lại tha trở về đâu? Chỉ sợ hồ lô sơn hẳn là ở chỗ này, chỉ là ta nhìn không thấy mà thôi. Bọn hắn có huyền điệu tại thân, khả năng đã tiến vào hồ lô sơn. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như thế một loại khả năng tính. Đáng tiếc hắn không có huân điểu, coi như muốn vào Hồ Lô Sơn cũng tìm không thấy địa phương. Như vậy hùng bị núi, đến cùng là thế nào ẩn nút đây này? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thâm lại thử nghiệm tiến vào bên trong dãy núi tìm kiếm bọn hắn, kết quả vẫn là không có cái gì tìm tới, cuối cùng lại về tới hẻm núi bên này. Kỳ quái hơn chính là, bên trong dãy núi cũng không có phát hiện cơ biến sinh vật bóng dáng, trên lý luận tới nói, cơ biến điểm khu vực phụ cận hẳn là sẽ có rất nhiều cơ biến sinh vật mới đúng, nơi này hết thảy tựa hồ cũng có chút quỷ dị. Được rồi, thực lực của ta có hạn, coi như tiến nhập Hồ Lô Sơn, sợ là cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại có có thể trở thành tam ca tứ ca vương diệu. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là về trước căn cứ. Hắn nhất định phải mau sớm hoàn thành cơ biến, bằng không thực lực bản thân quá kém, cho dù có cường lực sủng vật tại thân cũng không quá an toàn. Đang chuẩn bị muốn đi trở về Lâm Thâm, đột nhiên thấy xa xa một đầu trên đường núi, có một bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi trở về. Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Thâm chỉ có thể nhìn ra cái kia là một người, cũng thấy không rõ đến cùng là ai. Tâm niệm vừa động, mang theo sủng vật tàng đến rừng cây bên trong. Xa xa quan sát đến đạo nhân ảnh kia, bóng người kia giống như uống rượu say một dạ ngã trái ngã phải một hồi lâu còn không có theo trên đường núi đi xuống. Bất quá khoảng cách tới gần, Lâm Thâm đến là thấy rõ ràng người kia bộ dáng không khỏi giật nảy cả mình. Người kia trên người kim loại giáp sát tựa như là xuất hiện vết dạng thủy tinh công nghiệp một dạng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều là thật nhỏ vết dạn. Mỗi một vết nứt trung đô thâm lấy máu, toàn thân đều chảy xuống máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Hắn có thể sống đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích, khó trách hắn một đường đi tới Lào Đảo, liền đường đều nhanh muốn đi không được. Lâm Thâm nhớ mang máng này người là tể ra một cái hợp kim cờ biến giả, bản lĩnh tương đương lợi hại. Tại Tề gia cùng huyền điệu căn cứ đều xem như có thể xếp hàng đầu nhân vật, tên giống như gọi Tề Quan là Tề gia trực hệ. Thấy phía sau trên đường núi cũng không có những người khác theo tới, Lâm Thâm vội vàng theo trong rừng cây đi ra, bước nhanh đón lấy Tề Quan. Tề Quan, chuyện gì xảy ra? Người nào đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Những người khác đâu? Lâm Thâm xa xa liền lớn tiếng hỏi. Tề Quan thấy Lâm Thâm, nghĩ muốn bọn qua đến, lại một cái lảo đảo ngã xuống đất, dây ruổi lấy bỏ lên mấy lần đều không thể đứng lên. Cứu, cứu ta. Không có. Vậy, không có. Vậy. Tề Quan nằm dạt trên mặt đất đem hết toàn lực hướng về Lâm Thâm đưa tay, trong mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong, người liền đã không xong rồi, mặt ngã xuống đất, tay cũng vô lực rủ xuống, cũng không nút nhích không có thanh âm. Cái gì mất mạng? Thế quan. Thế quan. Lâm Thâm kêu vài tiếng, hắn hoàn toàn không có phản ứng. Nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ đi qua nắm thân thể của hắn lật qua, máu nắm mặt đất đều nhiễm ra một cái huyết sắc hình người ấn ký, xem ra là thật không sống nổi. Lâm Thâm đi qua sờ soạn một thoáng động mạch cùng hơi thở, đã chết. Lâm Thâm nhìn kỹ trên người hắn kim loại giáp xác, toàn thân vô số vết dạ tựa như là bị sống sờ sờ đập vụn pha lê mở dạng, cũng không biết là dạng gì lực lượng, mới có thể đem hắn bị thương thành cái bộ dáng này. Đột nhiên, Lâm Thâm chú ý tới hắn cái tay còn lại bên trong, tựa hồ nắm chặt đồ vật gì, đều đã chết, ngón tay y nguyên vẫn là gắt gao nắm chặt. Lâm Thâm ngồi xổm người xuống đưa tay đi tách ra, vậy mà làm sao cũng tách ra không ra. Xuất ra lão dã dao găm, nạy ra một hồi lâu, đem ngón tay đều cho nạy ra gãy, cuối cùng thấy trong tay hắn đồ vật. Chương 30, 9 năm bã. Đồng hồ. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Vốn cho là tề quan chết cũng còn gắt gao nắm chặt đồ vật, lại là cái gì chân quý đồ vật, không nghĩ tới lại là một cái đồng hồ đeo tay, thoát nhìn vẫn là không thế nào đáng tiền đồng hồ điện tử. Dây đồng hồ, biểu sắc cùng mặt đồng hồ đều là màu đen, chỉ có biểu trên bản có màu trắng con số biểu hiện. Chẳng lẽ nói chiếc đồng hồ đeo tay này đối với tề quan có đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa, nếu như có cơ hội, đến là có thể giúp hắn mang về còn cho thân nhân của hắn. Lâm Thâm giơ tay lên biểu nhìn một chút, phát hiện phía trên biểu hiện thời gian có chút vấn đề. 00:00:07, này biểu mang thai. Lâm Thâm nhìn trời một chút, rõ ràng hiện tại trời còn chưa có tối đâu. Lại làm sao lại là dạng sáng. Lâm thâm rõ xét thời gian, trên đồng hồ thời gian còn tại đi. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rất nhanh biểu phía trên thời gian về không, một thanh âm đột nhiên theo đồng hồ bên trong chuyên gia, xác nhận người sử dụng tử vong. Phát hiện mới người sử dụng. Khóa lại thành công. truyền tống đếm ngược bắt đầu 10, 9, 8. Trên đồng hồ thời gian biến thành 0, 0, 10, đồng thời thời gian dùng dây nhanh bắt đầu giảm bớt. Cái gì quỷ? Lâm thâm vội vàng đem đồng hồ đeo tay ném ra ngoài ngã xuống đất đồng hồ, y nguyên tiếp tục đọc dây, Lâm Thâm theo bản năng ngùi lại, rời xa đồng hồ đeo tay kia. Có thể là làm tay kia biểu đọc dây về không trong nháy mắt, Lâm Thâm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đột nhiên biến bắt đầu vặn vẹo. Bầu trời, dãy núi, cây cối, hoa cỏ, đại địa, ở trong mắt Lâm Thâm đều vặn vẹo tại cùng một chỗ, tốc độ cao xoay tròn, một hồi trời đất quay cuồn về sau, đau đầu muốn nứt Lâm Thâm bỗng nhiên cảm giác thân thể chìm xuống, không tự chủ được nằm dẹp trên mặt đất, thân thể giống như gánh vác lấy nặng ngàn cân lực. Lâm Thâm hai tay án lấy mặt đất, phí khí lực thật là lớn, mới chậm rãi đứng lên, thân bên trên truyền đến phụ trọng cảm giác khiến cho hắn cảm giác ngay cả đứng đều hết sức tốn sức, chân run run, cơ bắp càng làm cho hắn cảm giác không chịu nổi gánh nặng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chân mềm lũn té ngã trên đất. đây con mẹ nó tình huống như thế nào? Lâm Thâm ánh mắt chiếu tới, lập tức ngốc tại nơi đó. trước mắt nơi nào còn có cái gì dãy núi cùng hẻm núi, lọt vào trong tầm mắt lại là trắng xóa hoàn toàn bãi cát cùng đại dương màu xanh lam. bốn phía trên bờ cát, từng con màu trắng sắt thép thân thể, trên thân mọc đầy gai sắt, hình thể có thể so với cối xây đại hải quy, đang ghé vào thủy thủ trên bờ cát không biết đang làm gì. bởi vì Lâm Thâm đột nhiên xuất hiện, mấy trăm con cương thiết thứ quy đều quay đầu nhìn qua tâm mắt đồng loạt tập trung ở trên người hắn. Lâm Thâm nuốt nước miếng một cái, theo bản năng mong muốn đưa tay đi rồi mắt, xác nhận chính mình có phải hay không sinh ra hào giác. Có thể là đưa tay động tác, lại so trước kia cố hết sức không biết bao nhiêu lần, cùng suy nghĩ của hắn ý thức ở giữa sinh ra chỉ hoãn. Tay còn không có đụng phải con mắt, Lâm Thâm liền phát hiện cổ tay trái phía trên bất ngờ mang theo khối kim màu đen đồng hồ điện tử. Lâm Thâm phản ứng đầu tiên liền là đưa tay muốn đi cởi xuống đồng hồ, ngón tay vừa mới chạm đến dây đồng hồ, liền lại nghe được đồng hồ bên trong truyền ra băng lãnh điện tử hợp thành thanh âm. Chuyển tống thời gian làm lạnh chưa kết thúc, cưỡng ép giải trừ chuyển tống trang bị sẽ lần nữa khởi động truyền tống, người sử dụng tại truyền tống ở trong đem tạo thành không thể nghịch tổn thương. Lâm Thâm tay trong nháy mắt dừng lại, hắn nghĩ tới tề quan trên thân cái kia kinh khủng thương. Tề quan vết thương trên người, không phải là này tổn thương gì tạo thành a? Lâm Thâm nghĩ đến những cái kia thương, không còn dám đụng đồng hồ. Hợp kim cơ biến giả đều bị bị thương thành cái dạng kia, hắn cái này không có cơ biến gà yếu gặp như thế thương lại biến thành bộ dạng gì? Có thể hay không trực tiếp biến thành một đống vụn thịt đâu? Trên đồng hồ biểu hiện thời gian biến thành 71.59.54, thời gian còn đang không ngừng đi ít. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, 7 sau 12 tiếng mới có thể đủ lần nữa sử dụng cái này truyền tống trang bị. Lâm Thâm trực quan phán đo lấy, không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì những cương thiết thứ quý đó tại một lát ngây người về sau, từng cái tức giận hướng về hắn bên này bỏ tới, xem nét mặt của bọn nó, tựa như Lâm Thâm đào chúng nó ra tổ mộ phần, nhất định phải nắm Lâm Thâm sẽ thành mảnh nhỏ không thể. Lâm Thâm muốn chạy, có thể là hắn chỉ bước ra một bước liền ngừng lại, toàn thân đều rất giống phụ vật nặng, căn bản là không chạy nổi. Lâm Thâm vội vàng đi sờ trên thân, khó khăn lấy ra sủng vật chìa khóa cùng sủng vật bao con động, đuổi tại những cương thiết thứ quý đó xông lại trước đó. Nắm trọng giáp ma thú trước triệu hô lên. Trọng giáp ma thú tại lâm thâm điều khiển dưới, cắn hắn giáp lưới, đem hắn nhấc lên vùng da trên lưng. Lâm thâm ghé vào trọng giáp ma thú trên lưng, hai tay gắt gao ôm cổ của nó. Trọng giáp ma thú phát ra rít lên một tiếng. So chân voi còn to hợp kim đại thối trực tiếp đạp hướng về phía sông tới cương thiết thứ quy. Giang giác, giang giác, sắt thép vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia cương thiết thứ quy trên người gai sắt cùng thép sắt trực tiếp bị giấm nát, như thủy ngân chất lỏng bạo tràn ra tới. Lâm thâm rõ ràng có khả năng cảm giác được. Trọng giáp ma thú tốc độ so với trước chậm rất nhiều, những cương thiết thứ quy đó tốc độ, tựa hồ cũng không có Lâm Thâm trước kia thấy qua sắt thép sinh vật nhanh. Là trọng lực vấn đề sao? Lâm Thâm suy đoán, lại cảm giác trên tay đồng hồ đang chấn động. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện lúc này phía trên biểu hiện đã không phải là thời gian, mà là lưu động chữ viết. Giết chết sắt thép sinh vật cương thứ quy, giết chết sắt thép sinh vật cương thứ quy. Theo lấy trọng giáp ma thú không ngừng dẫm đạp, mặt đồng hồ bên trên không ngừng mà chạy qua từng đầu tin tức. Hợp kim cấp trọng giáp ma thú tại một đám cương thiết cấp cương thứ quy bên trong, tựa như là hổ vào bể dê, triển khai đơn phương đồ sát biết rõ không địch lại, những cương thứ quy đó lại y nguyên vẫn là liệu mạng hướng lấy trọng giáp ma thú khởi xướng công kích, từng cái hung hán không sợ chết, tựa như gấp gáp đầu thai mở dạng bị trọng giáp ma thú một cước một cái, mất một lúc liền dẫm chết 20, 30 con. lâm thâm nguyên vốn còn có chút nghi hoặc, này chút cương thứ quy vì cái gì không chạy, cơ biến sinh vật có thể không phải người ngu, liền bình thường động vật đều biết chạy trốn, cơ biến sinh vật quy không thể so bình thường động vật thấp, thậm chí còn cao hơn một chút, làm sao có thể không biết chạy trốn? khi ánh mắt của hắn rơi tại những cương thứ quy đó nguyên bản nằm địa phương, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Nơi đó có từng cái hố cát, một bộ phận còn phơi bày cắt trong hầm, Lâm Thâm thấy được từng quả bóng bàn lớn nhỏ trứng. Nguyên lai like này chút cương thứ quy là tại đẻ trứng a. Ta đây là ngộ nhập tập thể phòng sinh a. Lâm Thâm bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn xem những cái kia hố cắt bên trong cơ biến trứng, Lâm Thâm đột nhiên đang nghĩ, nếu như có thể đem những này cơ biến trứng đều mang về, đó cũng là một bút vô cùng khả quan thu nhập. Cương thứ quy đẻ trứng năng lực thoạt nhìn mạnh phi thường, chẳng qua là đại khái nhìn lướt qua, một cái cắt trong hầm chí ít có 7 8 viên cơ biến trứng, nhiều như vậy hố cát, sợ không phải có bên trên ngàn quả cơ biến trứng a cũng không biết truyền tống trang bị có thể hay không đem bọn nó cùng một chỗ truyền tống về đi, còn có này chút cương thứ quy trên người tài liệu, mặc dù giá trị không phải quá cao, thế nhưng số lượng nhiều a, vẫn có thể bán ít tiền. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được trọng giáp ma thú hét thảm một tiếng. Lâm Thâm cúi đầu xem xét, lập tức giật mình, trọng giáp ma thú một chân đạp ở một đầu cương thứ quy trên lưng, cái kia cương thứ quy chẳng những không có giống cái khác cương thứ quy một dạng bị đạp chia năm sể bảy, ngược lại là trọng giáp ma thú chân bị trên lưng nó gai sắt cho đâm xuyên. chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm xem cái tia bị dẫm lên cương thứ quy, vô luận là hình thể vẫn là ngoại hình đều cùng bình thường cương thứ quy không có gì sai biệt, tựa hồ liền là một đầu bình thường cương thứ quy. Có thể là sắt thép sinh vật gai, làm sao có thể đâm xuyên hợp kim sinh vật đâu. Lâm Thâm không khỏi nhìn về phía đồng hồ, muốn nhìn nhìn phía trên có không có nhắc nhở cái này cương thứ quy tin tức, kết quả cũng không có thấy cái này cương thứ quy tin tức, ngược lại thấy được mặt khác một chút tin tức. Người sử dụng: Chưa cơ biến cấp thấp sinh mạng thể. Lực lượng: Nam. Tốc độ: Nam. Độ cứng: Nam. Tính bền dẻo: Nam. Sinh mạng thể lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất: 100 năm. Cơ biến tiên phú: Không. Lâm Thâm không khỏi ngẩn người. Cái này chưa cơ biến cấp thấp sinh mạng thể, sẽ không phải nói là ta đi. Bất quá nghĩ lại, xác thực cũng đúng, xung quanh toàn năm, đầy đủ chiến năm cặn bã. Cứ như vậy chiến năm cặn bã, cũng đã là nhân loại bình thường mức cực hạn, đây chính là nhiều năm qua tiêu hao đại lượng cơ biến dịch mới đổi lấy tố chất thân thể. Chương 31, độc thứ quy. Trọng giáp ma thú nắm chân rút lên, lần nữa hung hăng hướng về kia cương thứ quy đạp xuống đi. Kết quả vẫn là y nguyên như chú ý, trọng giáp ma thú chân lần nữa bị đâm xuyên, cái kia cương thứ quy đâm lưng cứng rắn khó có thể tưởng tượng phát ra thống khổ giống lên một tiếng trọng giáp ma thú y nguyên không phục, còn muốn dùng một cái chân khác đi đạp, lâm thâm vội vàng mệnh lệnh nó thối lui. cái kia cương thứ quy nhìn xem hết sức bình thường, nhưng nó cũng không phải bình thường cương thứ quy. trọng giáp ma thú mặc dù hết sức không tình nguyện, nhưng lại không thể không chấp hành lâm thâm mệnh lệnh, quay người xông về cái khác cương thứ quy. một cước một cái, trọng giáp ma thú lần nữa khôi phục trước đó vô địch tư thái, trong chốc lát lại đạp vỡ mấy cái cương thứ quy. cái kia nhìn như bình thường, trên thực tế cũng không bình thường cương thứ quy. truy lấy trọng giáp ma thú mong muốn cùng nó một trận chiến, đều bị lâm thâm cưỡng ép khống chế trọng giáp ma thú né tránh. Trọng giáp ma thú tốc độ tại hợp kim cấp bên trong xem như rất chậm, nhưng so cái kia cương thứ quy vẫn là nhược điểm, cho nên nó lại thế nào điển cuồng truy kích, cũng đổi không kịp trọng giáp ma thú. chơ mắt nhìn trọng giáp ma thú dâm chết một đầu lại một đầu cương thứ quy, lâm thâm đột nhiên phát hiện trọng giáp ma thú tốc độ trở nên chậm, thậm chí là chạy động tác đều có chút không đúng, tựa như gặp ác. Vừa rồi thương nặng sao như vậy? Lâm thâm cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như là vừa rồi cái kia thụ thương chân ảnh hưởng tới năng lực hành động, làm sao hiện tại mới xuất hiện triệu chứng? Túi đầu nhìn thoáng qua trọng giáp ma thú thụ thương chân, lâm thâm lập tức cảm giác chỉ sợ không riêng gì thụ thương đơn giản như vậy. Trọng giáp ma thú trên chân thương cũng không có chảy ra cờ biến dịch, thoạt nhìn thương cũng không thể tính nặng, có thể là nó toàn bộ chân giống như đều sẽ không đánh con mở dạng, bước đi thời điểm một đâm một đâm, phản phất đó không phải là chân của nó, mà là một cây gậy trống. Không tốt, cái kia cương thứ quy gai sắt giống như phụ thêm lấy cùng loại độc tố đồ vật. Lâm Thâm xem ra vấn đề, cùng loại độc tố đồ vật còn tại trọng giáp ma thú trên thân lan tràn, nhưng trọng giáp ma thú hành động càng ngày càng bị hạn chế. Cái kia cương thứ quy đuổi theo, trọng giáp ma thú bạo ngược dùng chân đá nó, bị nó cắn một cái vào cổ chân, làm sao đều thoát không nổi, mong muốn dùng một cái khác chân đi là nó có thể là cái kia chân hiện tại đã giống như là đầu gỗ không nghe dùng, cần quyết đoán mà không quyết đoán, nhất định chịu nản loạn. Lâm Thâm vừa ngoan tâm nắm vẫn thiết tiến kêu gọi ra, vẫn thiết tiến thừa dịp cương thứ quy chết cắn trọng giáp ma thú cổ chân không thả thời cơ, hóa thành một đạo màu đen phi nhận chém về phía cổ của nó, tốc độ nhanh kinh người. Ai biết cương thứ quy tốc độ di chuyển không vui, cổ co lại lại nhanh vô cùng, vậy mà nhả ra co lại cái cổ, tránh thoát vẫn thiết tiến nhất kích, tránh qua, tránh né vẫn thiết tiến công kích cương thứ quy, cổ lại nhanh như tia chớp đưa ra ngoài, còn muốn lại đi cắn trọng giáp ma thú chân, nó lại trăm triệu nghĩ không ra rõ ràng hướng về phía trước mãnh liệt bay lượn vẫn thiết tiến, vậy mà một cái quỷ dị về xếp, dùng so vừa rồi tốc độ nhanh hơn trở về bay trở về, lần nữa chém về phía cương thứ quy cổ. Thứ nhất là cương thứ quy căn bản không có nghĩ đến sẽ có một chiêu như vậy, thứ hai khoảng cách lại quá gần, vẫn thiết tiến tốc độ lại nhanh là thường, căn bản không có cho nó lại rụt cổ cơ hội. Một đạo tia chớp màu đen xẹt qua, chỉ nghe răng rắp một tiếng, cương thứ quy cổ bị như bay lưới đao vẫn thiết tiến chặt đứt. Cổ của nó không có nó mai rùa cùng đâm lưng như vậy cứng rắn, bị tốc chạm cùng yến phản song trọng ra chỉ vẫn thiết tiến nhất kích mất mạng. Giết chết biến dị sắt thép sinh vật độc thứ quy. Cương Thứ Quy chết đi về sau, Lâm Thâm trên mặt không có quá nhiều vui vẻ, ngược lại mệnh lệnh trọng giáp ma thú cùng vẫn thiết tiến càng nhanh đi thanh lý còn lại Cương Thứ Quy. Thể sống chết bảo vệ cơ biến chứng Cương Thứ Quy nhóm, y nguyên không sợ sinh tử hướng lấy trọng giáp ma thú khởi sướng tử vong công kích. Nếu có lựa chọn, Lâm Thâm cũng không muốn đem bọn nó đổi tận rế tuyệt, dù sao sắt thép tài liệu giá trị không quá cao, mà lại hẳn là cũng không có khả năng mang theo nhiều độ như vậy truyền tống về đi. Sở dĩ mệnh lệnh trọng giáp ma thú cùng vẫn thiết tiến tăng thêm tốc độ diện sát Cương Thứ Quy, đó là bởi vì hắn có chút bản tâm. Qua không bao lâu, Lâm Thâm lo lắng sự tình liền hướng về xấu nhất hướng đi phát triển trong giáp ma thú thụ thương hai cái chân đều đã vô pháp động đậy thân thể cũng bắt đầu biến cứng đắc bước đi đều đã biến có chút khó khăn càng khó chịu hơn chính là vẫn thiết tiến hai cánh cũng bắt đầu biến cương thẳng lên bay lượn quy tích biến cực không ổn định tốc độ cũng càng ngày càng chậm có mấy lần kém chút từ không trung ngã xuống còn tốt chúng nó đều là hợp kim sinh vật sinh sinh cao hơn cương thứ quy một cái cấp bậc bằng không lúc này chỉ sợ đã bị thành đoàn cương thứ quy giết chết lâm thâm trước đó không thì ra mình xuống điểm cái kia biến dị độc thứ quy huyệt cũng là bởi vì sợ chính mình cũng cảm nhiễm cái kia không biết là độc tố hay là cái gì đồ vật mới khiến cho vẫn thiết tiến đi thử kết quả rất tồi tệ không có có thụ thương vẫn tiết tiến cũng chúng chiêu lâm thâm nhưng lại không biết làm sao có thể cứu chúng nó chỉ có thể chớm mắt nhìn thân thể của bọn nó một chút biến cứng đờ cuối cùng hoàn toàn không cách nào động đậy tựa như biến thành kim loại một loại pho tượng cương thứ quy còn thừa lại mười mấy con cũng may lâm thâm còn có siêu tốc xạ thủ tốc độ liên tiếp nổ súng nổ đầu năm còn lại cương thứ quy đều cho bắn giết nhất định phải mau mau rời đi nơi này mới được lâm thâm không dám tiếp tục lưu lại nơi này sợ này chút cương thứ quy thi thể cùng trong cơ thể chạy ra cơ biến dịch sẽ dẫn tới cái khác cơ biến sinh vật Liên hố cắt bên trong cơ biến chứng, lâm thâm đều cũng định từ bỏ đại bộ phận, chỉ chứa một ít tại trong túi đeo lương dự bị. Không biết cái kia biến dị độc thứ quy có hay không tại đây bên trong đẻ trứng. Lâm thâm đang tại suy tư thời điểm, một mực quấn ở trên cánh tay của hắn tử phấn lại đột nhiên chính mình chuyển động, theo hắn ống tay háo chui ra, giống rắn một dạng muốn lượn bò hướng một cái hố cắt. Tử phấn, ngươi đi ra cho ta, đừng động ta biến dị cơ biến chứng. Lâm thâm trong lòng hơi động, từng bước một hướng về hố cắt chuyển đi, eo đều không thẳng lên được, đi vô cùng khó khăn. Đáng tiếp tử phấn vậy mà không có nghe mệnh lệnh của hắn, một đầu đâm vào hố cắt bên trong. Không đợi Lâm Thâm đi đến hố cắt trước, Tử Phấn chính mình lại bò lên ra tới, tiếp lấy nào về phía một cái khác hố cắt. Lâm Thâm đã bỏ đi đuổi theo nó, chơ mắt nhìn Tử Phấn tại từng cái hố cắt bên trong tốc độ cao xuyên qua, quả thực là năm mấy trăm hố cắt đều vào xem một lần. Tử Phấn theo cái cuối cùng hố cắt bên trong sau khi bỏ ra, vậy mà nhào về phía biến dị độc thứ quy thi thể, thân thể cùng giác hút đều bành trướng đến cực lớn trình độ, vậy mà một ngụm liền đem biến dị độc thứ quy thi thể cho nuốt xuống. Ta còn không có thu thập cơ biến dịch đây. Đây chính là hiếm thấy sinh vật biến dị cơ biến dịch a. Lâm Thâm rất buồn bực, đồ tốt toàn để nó cho lãng phí. Đây chính là sinh vật biến dị tài liệu a mặc dù cấp bậc thấp một chút, nhưng có biến dị hai chữ, giá trị liền đầy đủ cao. Càng đáng tiếc là biến dị độc thứ quy hẳn là đẻ trứng, sinh ra rất có thể là biến dị trứng, khẳng định cũng bị tử phấn cho nước riêng. Nếu như bị Lâm Thâm cầm tới, hắn hoàn toàn có thể dùng biến dị trứng hoàn thành cơ biến, khẳng định so mặt khác sắt thép cơ biến giả mạnh. Lâm Thâm đang nghĩ ngợi có biện pháp nào có thể hoàn toàn khống chế lại tử phấn thời điểm, tử phấn vậy mà chính mình bỏ trở về, bỏ lên trên Lâm Thâm cánh tay, vừa bỏ thân thể một bên quơ vào, cuối cùng tại Lâm Thâm trong lòng bàn tay hóa thành một viên bao con động cơ biến tiến hóa bên trong. Lâm Thâm thấy bao con động phía trên hiện ra dạng này tin tức. Ta đi. Lúc này tiến hóa. Ngươi đây là chơi ta đây. Lâm Thâm thử mong muốn giải tỏa triệu hoán tử phấn, chìa khóa đâm mấy lần đều vô dụng, căn bản triệu hoán không ra. Tại đây mối nguy tứ phía địa phương, tên chó chết này vậy mà chính mình ăn no tiến hóa đi, cũng không biết cần phải bao lâu mới có thể đủ hoàn thành tiến hóa, Lâm Thâm mang nó tổ tông 18 bối tâm đều có. Chương 32, gặp lại biến dị. Trên mặt đất đều là cương thứ quy thi thể, trọng giáp ma thú cùng vẫn thiết tiến cũng đều thành không có sinh mệnh kim loại fo Chọn giáp ma thú hình thể quá lớn mang về chỉ sợ đã không thể nào, vẫn thiết tiến đến là có thể mang về, liền sợ nó đeo trên người lấy loại kia độc tố, cho nên lâm thâm cũng không có dây vào nó. Biết sớm như vậy, nên nhường tử phấn đi giải quyết độc thứ quy. Lâm thâm trước đó sợ chết phấn cũng sẽ bị hạ độc chết, cho nên không dám dùng. Bây giờ thấy cái kia hàng trực tiếp thôn vệ độc thứ quy thi thể, không chỉ không có chuyện còn tiến hóa, liền biết mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Biến dị độc thứ quy là sinh vật biến dị trên thân nhưng không có hỏa trùng, là bởi vì địa phương vấn đề vẫn là nói sinh vật biến dị cũng không nhất định sẽ có hỏa trùng đâu. Lâm Thâm cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, tận khả năng thu thập nhiều một chút cơ cương thứ quy cơ biến dịch về sau, dọc theo đường ven biển tiến lên. Màu trắng bãi cát cạnh ngoài là rừng sắt thép, cùng huyền điều căn cứ phụ cận không giống nhau, nơi này căn bản không nhìn thấy lục thực, tất cả thực vật đều là kim loại trạng thái. Lâm Thâm không dám tùy tiện tiến vào rừng sắt thép bên trong, liền hắn này gã yếu một dạng thân thể, một phần vạn trong bụi cỏ đột nhiên chui ra cái cơ biến sinh vật, hắn liền chạy đều không chạy nổi. Dọc theo đường ven biển nhìn lại, xa xa bờ biển có khối lớn đáng ngậm, cũng có vách nuôi treo leo, nơi đó tầm mắt khá là rõ ràng. Lâm Thâm muốn nhìn một chút có thể hay không ở bên kia tìm một cái có thể chỗ đút chỉ cần chống nổi 7-12 giờ, hắn là có thể khởi động này đáng chết truyền thống trang bị trở về. Đi vài mét, Lâm Thâm liền cảm giác mình không thể lại tiếp tục đi tới đích, bằng không hắn cả một đời cũng đi không đến đá ngầm khu bên kia, người đều phải mà chết. Năm siêu tốc xạ thủ tốc độ gọi đi qua, khiến cho hắn ngồi xuống, Lâm Thâm ghé vào trên lưng của hắn, Nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ con hắn đi. Không phải Lâm Thâm không muốn khiêu chiến một thoáng chính mình, mà là vừa mới đi cái kia xa mấy mét, hắn liền đã toàn thân mồ hôi đầm địa toàn thân đau bứt nhức. Đây rốt cuộc là địa phương nào đâu? là cái kia thần bí hồ lô sơn nội bộ sao? Nếu là hồ lô sơn nội bộ có thể tự thành phiến thiên địa này, cái kia hồ lô sơn bản thân lại là hạng gì tồn tại? Tam ca cùng tứ ca có phải hay không đều tới nơi này? Mất tích nhị ca, có phải hay không cũng có khả năng ở chỗ này đây? Lâm Thâm ghé vào siêu tốc xạ thủ tốc độ trên lưng suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng biết tam ca cùng tứ ca còn có thể sống sót, nhị ca còn sống khả năng hẳn là hết sức mong manh. Siêu tốc xạ thủ tốc độ tốc độ rõ ràng cũng nhận ảnh hưởng, thế nhưng Y Nguyên có thể bước đi như bay, không có vấn đề quá lớn. Dọc theo đường ven biển đi có hai ba cây số dáng vẻ. Lâm Thâm đột nhiên thấy trước mặt trên bờ cát giống như nằm sấp một người. Người kia ghé vào trên bờ cát, một tiểu ba một tiểu ba sóng biển thỉnh thoảng vỗ thân thể của hắn, người kia lại không nhúc nhích tí nào. Không phải là cái người chết à? Khoảng cách quá xa, Lâm Thâm thấy không rõ lắm người kia bộ dáng, nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ tăng nhanh nhanh vượt qua. Hắn đang suy nghĩ người kia là tề gia người vẫn là người của Vu gia, kết quả khoảng cách gần một chút về sau, Lâm Thâm lập tức liền nhận ra y phục trên người hắn. Vệ võ phu. Hắn chết? Lâm Thâm hơi mở ra. Mặc dù biết cái này vệ võ phu đi theo hắn là có mục đích, có thể là tại Lâm Thâm gặp được thời điểm nguy hiểm. Vệ võ phu đứng ra đã giúp hắn, thấy hắn chết ở chỗ này, nhiều ít vẫn là có chút thương cảm. Đi đến vệ võ phu bên cạnh, siêu tốc xạ thủ tốc độ nắm Lâm Thâm để xuống. Lâm Thâm nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ nắm vệ võ phu thân thể ra bên ngoài kéo một chút, kéo tới sóng biển đập không đánh được địa phương. Vệ võ phu quần áo trên người có rất nhiều tổn hại địa phương, có thể là trên thân thoạt nhìn cũng không có đạt đường, tóc hai rối bời lấy, bị nước biển thấm ướt, một luồn một luồn kề sát ở trên da đầu. Lâm Thâm đưa tay thử một chút hơi thở, lại sờ lên động mạch, có chút ngoại ý muốn phát hiện, cái tên này lại còn sống sót, giống như chẳng qua là ngất tới. Phát hiện này nhường Lâm Thâm có chút xoắn xuýt, nếu là trước đó Vệ Võ Phu không có đã giúp hắn thời điểm, hiện tại Lâm Thâm liền sẽ lập tức nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ một súng bắn nổ hắn, miễn cho thành tai họa. Có thể là Lâm Thâm chịu ca ca của mình các tỉ tỉ ảnh hưởng, luôn luôn ân đoán rõ ràng, khiến cho hắn hiện tại động thủ thủ tiêu một cái đã giúp chính mình người, hắn thực sự làm không được loại sự tình này. Đang lúc Lâm Thâm đang suy nghĩ xử lý như thế nào Vệ Võ Phu thời điểm, cái tên này vậy mà tỉnh lại. Hắn mở mắt thấy Lâm Thâm, lập tức hơi ngẩn ra, bất quá lại không nói gì thêm, tay đè đất cắt liền muốn, muốn đứng lên. Có thể là hắn này khế động, lập tức vẻ mặt đổi biến. Hai chân của hắn giống như xảy ra vấn đề gì, cũng không có khả năng đứng lên, chẳng qua là nửa người trên ngồi dậy. Không có sao chứ? Lâm Thâm nhìn xem chân của hắn hỏi. Chân không có thể động. Vệ Võ Phu đáp. Lâm Thâm nghe vậy lập tức trầm mặc, chân phế đi, cái kia cả đời này cũng liền xong rồi, đối với cơ biến giả tôi nói, không có chân liền không khả năng lại cùng cơ biến sinh vật chiến đấu. Chỉ là không thể động, không có phế. Vệ Võ Phu tựa hồ nhìn ra Lâm Thâm ý nghĩ, nói mà không có biểu cảm gì nói. Lâm Thâm cảm thấy đây chỉ là Vệ Võ Phu cuối cùng bạc cường, chân của hắn thoạt nhìn một điểm chi giác đều không có dáng vẻ. Không phải phế đi lại có thể là cái gì đây? Bất quá Lâm Thâm hiện tại cũng không muốn xoắn xuýt vấn đề này, hắn chú ý tới vệ võ phu trên cổ tay, có giống như hắn đồng hồ, lại hỏi: Ngươi hiểm hộ ta trốn sau khi đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại trở lại hẻm núi thời điểm, các ngươi đều không thấy, ngươi lại là sao lại tới đây nơi này? Gặp một cái quái vật, đánh không lại, trốn, chậm chết, trốn vào trong núi, Huyền điểu dẫn đường, phát hiện hồ Lô Sơn, trên núi có cái động, vào động đến nơi đây, trên tay nhiều khối biểu, rơi vào Hải Lý, Hải Lý có cơ biến sinh vật, đánh không lại, liều mạng, cơ biến sinh vật rút đi, mất, tỉnh lại, trông thấy ngươi. Lâm Thâm bị vệ võ phu loại kia ngắn gọn lời giải thích phương thức cho làm sướng sốt một chút. Bình thường người nói lời là đầu đuôi câu chuyện khởi, thừa, chuyển, hợp, lại thêm trao chuốt miêu tả. Thường thường một đoạn văn bên trong phần lớn đều là vô dụng tin tức. Cái này vệ võ phu đến tốt, hắn nói chuyện một điểm nói nhảm không có, toàn bộ đều là tin tức có ý điểm, trình giống như đang học để cương mở dạng. Quái vật gì? Lâm Thâm chú ý tới vệ võ phu dùng từ, hắn dùng là quái vật, mà không phải cơ biến sinh vật. Không biết, giống người, lại không giống người, giống cơ biến sinh vật, lại không giống cơ biến sinh vật. Vệ võ phu đáp, cái kia có thể hay không miêu tả một thoáng quái vật kia tướng mạo lâm thâm cảm giác mình giống như nghe giống như lại không nghe vệ võ phu đang cần hồi đáp đột nhiên nghe được nước biển phun trào thanh âm hai người không khỏi đều quay đầu nhìn lại xem xét phía dưới lập tức mặt đều là nhất biến một cái thân thể do màu làm kim loại cấu thành ánh mắt lại tựa như hồng bảo thạch lớn lên giống người trên thân lại có vài cá sau lưng cùng đỉnh đầu có vây cá dưới gương mặt có quai hàm quái vật theo hải lý mặt chui ra nó trong tay còn mang theo một thanh màu đỏ kim loại cái xiên mắt lom lom nhìn chằm chằm lâm thâm cùng vệ võ phu hai người đạp lên nước biển từng bước một hướng về bãi cát tới gần người đi đánh không lại, biến dị hợp kim sinh vật. Vệ võ phu nói ra, nói nhảm, có thể đi ta không đi sao? Lâm thâm này tố chất thân thể là cái vấn đề lớn, chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể vội vàng nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ tới con hắn. Có thể là siêu tốc xạ thủ tốc độ khé động, lập tức liền đưa tới cái kia cơ biến sinh vật lực chú ý, căn bản không quản siêu tốc xạ thủ tốc độ đến cùng phải hay không hướng về phía nó đi. Mộc đầy lân phiến hai chân buộc phát ra lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, thân hình trong nháy mắt vượt qua mười mấy thước khoảng cách vọt tới siêu tốc xạ thủ tốc độ ở gần, một cái xin hướng siêu tốc xạ thủ tốc độ trên thân đâm bảo Người nó mẹ có bệnh a? Lâm Thâm khóc không ra nước mắt. Chương 33: Vệ Võ Phu Trứng. Tại bên ngoài sinh vật biến dị khó gặp, làm sao nơi này nhiều như vậy sinh vật biến dị, chỉ ở này trên bờ cắt liền gặp phải hai. Lâm Thâm biết chính mình cái này thời điểm không thể lui, vừa lui liền xong đời. Vệ Võ Phu ác như vậy người, nhanh như vậy nào, đều không có thể đấu qua cái này sinh vật biến dị, siêu tốc xạ thủ tốc độ càng không phải là đối thủ. Siêu tốc xạ thủ tốc độ vừa chết, hắn liền là thịt chết tốt, chỉ có thể mặc người chém giết. Nổ súng. Lâm Thâm cắn răng ra lệnh. Siêu tốc xạ thủ tốc độ không chút do dự bóp cò súng, đạn theo nòng súng nổ bắn mà ra, bắn về phía sinh vật biến dị đầu. Tại xạ kích đồng thời, siêu tốc xạ thủ tốc độ nghiêng người hiểm lại càng hiểm tránh ra sinh vật biến dị cái xiên. Sinh vật biến dị lẹo đầu, tránh qua, tránh né siêu tốc xạ thủ tốc độ đạn, tốc độ của nó cùng siêu tốc xạ thủ tốc độ không sai biệt lắm, chỉ có thể vui mừng siêu tốc xạ thủ tốc độ là đỉnh cấp tốc độ hình xùn vận, bằng không rất khó né tránh này một xiên. Tiếp lấy, Lâm Thâm đưa tay từ trong túi lấy ra một vật, đem hết toàn lực vứt cho vệ võ phu. Mặc dù chỉ giao thủ một hiệp, thế nhưng Lâm Thâm biết siêu tốc xạ thủ tốc độ khẳng định không phải là đối thủ tốc độ là siêu tốc xạ thủ tốc độ cường thế nhất vũ khí đối đầu sinh vật biến dị y nguyên không chiếm được một chút lợi lộc phương diện khác khẳng định so sinh vật biến dị kém nhiều lắm căn bản không có đánh vệ võ phu tiếp được lâm thâm ném qua tới đồ vật là một mảnh lá xanh tinh cơ lưới dao, lập tức hai ngón nắm lưới dao, nhìn chằm chằm cái kia sinh vật biến dị đồng thời thấp giọng nói đi lâm thâm không để ý tới hắn vệ võ phu trên người có sùng vật có tinh cơ cấp đường đau lúc đều không phải là sinh vật biến dị đối thủ hiện tại liền một mảnh diệp nhận hắn tài giỏi qua sinh vật biến dị mới là lạ tìm đúng cơ hội ban ánh mắt của hắn còn lại giao cho ta lâm thâm quát Vệ Võ Phu khen như mày, hắn khó có thể lý giải được Lâm Thâm nói như vậy là có ý gì. Hắn không cho rằng Lâm Thâm bản thân có bất kỳ làm bị thương sinh vật biến dị năng lực. Vệ Võ Phu không nói gì thêm, hắn cũng rõ ràng Lâm Thâm căn bản trốn không xa, hắn cùng siêu tốc xạ thủ tốc độ vừa chết, Lâm Thâm cũng chỉ có thể chết, trốn không trốn, kỳ thật không có khác biệt lớn. Sinh vật biến dị né tránh đạn về sau, trong tay cái xin hất lên, chẳng ngang quét về phía siêu tốc xạ thủ tốc độ, mà siêu tốc xạ thủ tốc độ đều còn không có tới cùng nổ phát súng thứ hai, rõ ràng tại phương diện tốc độ mặt, sinh vật biến dị vẫn là hơi có một chút điểm ưu thế, tốc độ của nó giá trị có thể là 20 mát số. Đương nhiên, cũng có khả năng giống tử phấn một dạng, tốc độ giá trị đột phá 20 hạn mức cao nhất, đạt đến siêu hạn 21, bất quá Lâm Thâm cảm giác nó không có chết phấn nhanh như vậy, hẳn là không đạt 21. Siêu tốc xạ thủ tốc độ chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, lùi lại đồng thời lại bắn một phát súng, đạn y nguyên bắn về phía sinh vật biến dị mặt. Đây là Lâm Thâm cố tình làm, nhường siêu tốc xạ thủ tốc độ một mực xạ kích sinh vật biến dị mặt. Khoảng cách gần như thế, đạn lại còn là bị sinh vật biến dị quay người né tránh, đồng thời luân động cái xoay chuyển một vòng tròn lớn, lần nữa quét về siêu tốc xạ thủ tốc độ. Ngay tại lúc này, Lâm Thâm đột nhiên hét lớn một tiếng. Siêu tốc xạ thủ tốc độ lần này không lùi mà tiến tới, cơ hồ vọt tới sinh vật biến dị trước mặt, đối mặt của hắn bắn một phát súng. Cơ hồ là tại đạn ra khỏi nòng trong nấy mắt, sinh vật biến dị cái sinh liền quét vào siêu tốc xạ thủ tốc độ bên hông, trực tiếp nắm siêu tốc xạ thủ tốc độ quét hướng một bên bay ra ngoài, phần eo rõ ràng vặn mèo, hợp kim cổ sống thoạt nhìn đều bị quét gãy. Bởi vì khoảng cách quá gần, sinh vật biến dị không thể không cưỡng ép vặn vẹo cổ né tránh đạn. Một đạo lục quang trên không trung chợt lóe lên, bản đưa cổ tránh đạn sinh vật biến dị bên trái trên ánh mắt, cái kia hồng bảo thạch con mắt bị lá xanh đâm đi vào, nhường sinh vật biến dị thống khổ đưa tay đi bắt cắm ở trên ánh mắt lá xanh. Vệ Võ Phu thấy Lâm Thâm vậy mà cùng một thời gian vọt tới sinh vật biến dị trước mặt, tốc độ vậy mà so siêu tốc xạ thủ tốc độ bắn ra đạn nhanh hơn. Coi như thấy Lâm Thâm tốc độ như vậy, Vệ Võ Phu y nguyên không cho rằng Lâm Thâm tiến lên là một cái tốt quyết định. Hắn nhìn ra, Lâm Thâm căn bản chính là một cái không có cơ biến ra hỏa, không biết dùng thủ đoạn là gì, có thể ngắn ngủi bộc phát ra tốc độ như vậy. Lại không nói tốc độ như vậy cũng không so sinh vật biến dị nhanh bao nhiêu, coi như so sinh vật biến dị nhanh, lực lượng của hắn cũng không đủ làm bị thương sinh vật biến dị, tiến lên cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đặc biệt là làm Lâm Thâm vậy mà dùng một ngón tay toàn lực đối hướng sinh vật biến dị bên hông thời điểm, Vệ Võ Phu cho rằng Lâm Thâm ngón tay khẳng định sẽ lô mất, mà sinh vật biến dị khẳng định lông tóc không tổn hao gì. con Lâm Thâm ngón tay hung hăng đối tại sinh vật biến dị bên hông một chỗ lõm bên trong, phát ra tiếng vang nặng nề cùng Lâm Thâm thống khổ tiếng kêu rên. Cùng Vệ Võ Phu dự liệu một dạng, Lâm Thâm xương ngón tay đều cho đối gãy, vặn mẹo thành một cái để cho người ta nhìn trái tim băng giá trạng thái. Mà lại cùng Vệ Võ Phu nghĩ một dạng, sinh vật biến dị lông tóc không tổn hao gì, mặc dù Lâm Thâm công kích là nó yếu y nguyên không gây thương tổn nó một chút có thể là tiếp xuống phát sinh hết thảy, lại làm cho vệ võ phu ngốc tại đó sinh vật biến dị vậy mà đứng ở nơi đó không động, duy trì một cái tay nắm cái xiên, một cái tay nắm bắt diệp nhận trạng thái, giống như là đột nhiên không có điện người máy một dạng đau chết mất lâm thâm đau nghe răng nứt miệng vạt mẹo ngón tay xương giống như là tiểu la bạc một dạng vệ võ phu xem lâm thâm ánh mắt lại biến có chút kỳ quái, tựa hồ giống là lần đầu tiên thấy hắn giống như hắn gặp qua lâm thâm điểm trụ siêu tốc xạ thủ tốc độ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, thậm chí ngay cả này sinh vật biến dị đều có thể điểm ở cái kia đến cùng là dạng gì lực lượng vệ võ phu chưa từng nghe nói qua một cái không có cơ biến nhân loại, lại có thể có được tốc độ như vậy cùng để cho người ta khó có thể lý giải được thủ đoạn. Lâm Thâm người này có ý đồ. Đừng động, tới. Vệ võ phu thấy Lâm Thâm từ trong túi tiền lấy ra một bình rượu thể liền muốn hướng trên ngón tay bôi, đột nhiên mở miệng nói ra. Lâm Thâm đã thành thói quen, vệ võ phu nói chuyện phong cách, cũng lời hỏi lại, kéo lấy trầm trọng thân thể, rời đến vệ võ phu bên người, ngồi xuống, tay. Vệ võ phu còn nói thêm, Lâm Thâm hiểu rõ hắn ý tứ, ngồi xuống xuống, nắm thụ thương ngón tay ngã vào trước mặt hắn. Vệ võ phu ngón tay giống như nhanh chóng, máy liệt tại Lâm Thâm thụ thường trên ngón tay gỡ một thoáng lập tức nghe được kết ba một tiếng vang, dọn, đau lâm thâm rú thảm lên tiếng, bôi thuốc, vệ võ phu nói ra, lâm thâm tiếng rú thảm thiết đã ngừng lại, trong nháy mắt kia cảm giác đau đớn đi qua về sau, ngón tay ngược lại không có như vậy thường, cảm giác đã khá nhiều, túi đầu xem xét, phát hiện vặn vẹo ngón tay đã thẳng, không có lại nói cái gì, lâm thâm nắm trong bình rút dược tề đổ ra mấy dọn, bôi ở thụ thương trên ngón tay, tầm mắt nhưng thủy trung nhìn trầm trầm sinh vật biến đến gì, tốt, sinh vật biến dị cũng không có đi đến tử phấn cường hãn trình độ, huyệt vị của nó bị điểm trúng, không thể lại cử động đánh, chẳng qua là lâm thâm không biết điểm huyệt hiệu quả có thể kéo dài bao lâu. Ánh mắt nhìn về phía siêu tốc xạ thủ tốc độ, cơ sống của hắn bẻ gãy, mặc dù còn chưa chết, thế nhưng liền bỏ đều đã không bỏ dậy nổi, đã không có khả năng sẽ nổ súng. Lâm Thâm cắn răng chuyển đến sinh vật biến dị trước mặt, đưa tay đi rút cằm ở ánh mắt nó bên trên diệp nhận, có thể là cái kia diệp nhận bị nó nắm bắt, Lâm Thâm ra sao dùng sức đều khó mà nhường diệp nhận động đậy một chút. "Ngươi không có cơ biến." Vệ Võ Phu vẻ mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm hỏi. Lúc trước hắn phi thường khẳng định Lâm Thâm không có cơ biến, nhưng là bây giờ hắn lại có chút hoài nghi phán đoán của mình. "Không có." Lâm Thâm bất đắc dĩ du tay xuống, xem nói với Vệ Võ Phu hai tay của ngươi còn có thể động, có thể không thể tự kiềm chế tới chết nó. Không đánh chết, cho ngươi. Vệ võ phu lấy ra một vật vứt cho lâm thâm. Lâm thâm đưa tay tiếp được, phát hiện đó là một cái trứng. đúng, liền là một cái trứng, mà không phải cơ biến trứng. Cơ biến trứng đều là kim loại hoặc là tinh thể vỏ ngoài, mà cái này trứng liền cùng trứng gà, trứng vịt một dạng, màu xám trắng vỏ ngoài, đơn bạc mà yếu ớt. Cái đầu ít đi một chút, so bổ câu trứng hơi to lên một chút. Ta vẫn chưa đói. Lâm thâm coi là vệ võ phu khiến cho hắn ăn cái này trứng, đừng nói hắn không đói bụng coi như hắn nói bụng, nhỏ như vậy một cái trứng ăn cũng không chặn sự tình á không ăn, dùng nó cơ biến. Vệ võ phu nói ra, dùng cái này trứng cơ biến. Ngươi xác định? Lâm Thâm trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, dùng cái đồ chơi này làm sao cơ biến? Hắn cảm thấy vệ võ phu là tại cùng hắn nói đùa, có thể là xem vệ võ phu thần sắc, một điểm mở ý đùa dởn đều không có. Muốn sống, dùng nó cơ biến. Vệ võ phu nhìn ra Lâm Thâm nghi hoặc, tiếp tục nói, Lâm Thâm vẫn là không có cách nào tin tưởng, dùng cái đồ chơi này có thể cơ biến, mà lại coi như có thể cơ biến, đó cũng là cái quá trình dài dằng dặc, ít thì ba năm ngày. Nhiều có khả năng muốn nửa tháng, lớn lên có thể muốn một hai tháng, ở loại địa phương này, hắn làm sao cờ biến. Chỉ sợ còn không có đợi hắn hoàn thành cờ biến, điểm huyệt liền đã mất hiệu lực, sinh vật biến dị tới một cái xin đem hắn giết chết. Rất mạnh, rất nhanh, khó, thành công sống, thất bại chết Vệ võ phu nói lần nữa. Chương 34, Nguyên chủ chứng. Lâm Thâm đã hoàn toàn thích hướng vệ võ phu phương thức nói chuyện, hắn biết vệ võ phu nói đúng lắm, cái này chứng tiềm lực rất mạnh, dùng tới cơ biến sẽ rất nhanh bọn hắn tình cảnh trước mắt rất khó, lâm thâm nhất định phải cơ biến, bọn hắn mới có thể đủ thành công sống sót. thất bại lời, dùng bọn hắn tình huống hiện tại, khẳng định là một con đường chết. ngươi thật xác định cái đồ chơi này là cơ biến chứng? xác định không phải cầm nhầm, này thật không phải ngươi mang tiểu hảo trứng gà luộc. lâm thâm lần nữa xác nhận, bởi vì vô luận hắn thấy thế nào, đây đều là một quả bình thường chim trứng, căn bản cùng cơ biến trứng không hợp. ngươi sợ? trả lại cho ta. vệ võ phu nói ra, ta đây thử một chút. lâm thâm nghĩ thầm, này nếu là một cái bình thường chim trứng, vậy hắn cũng không có tổn thất gì. nếu quả thật giống vệ võ phu nói một dạng. Cái này chim trứng tiềm lực rất mạnh, vậy hắn liền kiếm lời. Vệ võ phu mạnh mẽ như vậy ra hỏa, có thể làm cho hắn nói mạnh cơ biến trứng, hẳn là không thể nào là hàng thông thường, chỉ là ta làm sao chưa nghe nói qua, có cái gì ghen trứng cũng có thể để người ta trong thời gian cực ngắn hoàn thành cơ biến đâu. Như là đã có quyết định, Lâm Thâm cũng cũng không do dự nữa, hắn vốn cũng không phải là một cái dây dưa dài dòng người. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không cách nào động đậy sinh vật biến dị, Lâm Thâm cầm lấy cái viên kia giống chim trứng cơ biến trứng, há miệng đem nó cho nuốt xuống. Không sai, là toàn bộ nuốt xuống. Không có cơ biến nhân loại. Kỹ thuật không thể trực tiếp nuốt cơ biến dịch hoặc là cơ biến trong trứng cơ dịch, bình thường đều cần trước tinh luyện chế tạo ra cơ dịch trầm, sau đó theo liều thuốc tiêm vào đến bên trong thân thể. Cơ biến về sau nhân loại có thể trực tiếp nuốt bộ phận cơ biến dịch, nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Cơ biến dịch tính chất càng giống là một loại virus, bị nó cảm nhiễm nhân loại, dần dần cùng virus cùng tồn tại. Đồng thời nếm thử nắm giữ khống chế virus, để nó trở thành tự thân một bộ phận. Đương nhiên, đây chỉ là một ví von, trên thực tế cơ biến dịch cùng virus tính chất vẫn còn có chút khác biệt. Không có cơ biến nhân loại mong muốn hoàn thành cơ biến, liền cần nuốt một khỏa hoàn chỉnh cơ biến trứng, bao quát vỏ ngoài. Thông qua nó cảm nhiễm, cải biến chính mình kết cấu thân thể. Bởi vì trước đó, đã sử dụng quá lớn lượng cơ biến dịch thuốc trích, đại khái thì tương đương với đã đánh rất nhiều vắc xin phòng bệnh, này loại cảm nhiễm nguy hiểm kỳ thật cũng không lớn. Dù sao sử dụng chính là cấp thấp nhất cương thiết cấp cơ biến chứng, cơ biến thất bại nhiều lắm là cũng chính là đau đầu phát sốt cái gì, cùng được cảm mạo cũng gần như. Vệ Võ Phu thấy Lâm Thâm nắm chim trứng cho nuốt xuống, ánh mắt bên trong toát ra có chút tán đồng chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, sử dụng qua số 14 nguyên chủng trứng người đã chết 6 cái, đến bây giờ còn không ai có thể thành công cái này lâm thâm tại biết rõ thất bại rơi vào tình huống ngất phải chết, còn có thể bình tĩnh như thế thông, dòng, đúng là cái nhân vật phi phàm, có lẽ hắn thật sự có thể thành công. vệ võ phu chính mình cũng không có có ý thức đến, là cái kia gặp quỷ phương thức biểu đạt lừa dối lâm thâm, lâm thâm sở dĩ sẽ bị lừa dối, là bởi vì hắn căn bản chưa nghe nói qua cơ biến thất bại sẽ chết loại sự tình này, trong đầu không có cái này khái niệm, hoàn toàn không có có ý thức đến vấn đề này, cho nên mới sẽ hiểu lầm độc. đương nhiên, nếu như lâm thâm biết, có lẽ sẽ càng có hứng thú. Tang Ca cùng Tứ Ca một mực khuyên hắn không cần vội vã cơ biến, ý tứ bản chính là muốn cho hắn tìm tìm một cái tiềm lực đủ mạnh cơ biến chứng, Lâm Thâm nếu như biết cái này chim chứng lai lịch, chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đương nhiên, còn có một cái khác một nguyên nhân trọng yếu thúc đẩy hắn làm ra quyết định như vậy, đó chính là hắn trên thân đã không có có thể sử dụng xung vật, chỉ dựa vào cỗ thân thể này, hắn liền bước đi đều khó khăn, không lập tức tăng cường tự thân sinh tồn năng lực, một dạng vẫn là cái chết. Nuốt cơ biến chứng dưới tình huống bình thường, vẫn là có thể trước xử lý, hiện tại tự nhiên không có điều kiện kia. Cũng may cái này chứng không lớn, Lâm Thâm miễn cưỡng toàn bộ nuốt xuống. Trứng vừa vào bụng, lâm thâm liền đã biết này thật không phải là bình thường chim trứng, mà là cơ biến trứng. Cơ hồ là tại cơ biến trứng vào bụng trước tiên, một cô cơ hồ muốn đem người cho đông cứng lành ý liền theo trong bụng chuyển ra, trong nháy mắt liền khuyết tán đến toàn thân. lâm thâm lập tức liền mất đi không chế đối với thân thể, thẳng tắp ngã dầm trên mặt đất. thế nhưng thần kinh của hắn rồi lại biến vô cùng mất cảm, một sợi tóc rơi vào trên da mặt, đều sẽ khiến cho hắn cảm giác làn da đau nhức. thậm chí là bụi trần bay xuống lúc đụng phải da của hắn, đều sẽ nhường da của hắn lập tức sưng đỏ dâng lên. đau, đúng là mẹ nó đau. Lâm Thâm trước kia cũng không có ý thức được trong không khí vậy mà lại có nhiều như vậy cho bụi. Những cái kia bình thường căn bản cảm giác không thấy cho bụi, rơi vào Lâm Thâm trên thân, nhường Lâm Thâm có loại toàn thân đều tại bị kim đâm cảm giác. Vệ Võ Phu nhìn xem ngã trên mặt đất không núc nhích Lâm Thâm, trong đầu cũng muốn rất nhiều. Số 14 nguyên chủng chứng sở dĩ được xưng là nguyên chủng chứng, mà không phải cơ biến chứng, đó là bởi vì lai lịch của nó cùng bình thường cơ biến chứng vốn là khác biệt. Hơn 200 năm trước, các nơi trên thế giới đột nhiên xuất hiện đủ loại cơ biến sinh vật. Những cái kia cơ biến sinh vật ban đầu đều là theo cơ biến phân biệt ra. Bình thường người đối với cơ biến khu không có khái niệm gì chỉ biết là là cơ biến sinh vật tụ tập khu vực, bọn hắn không biết là vì cái gì cơ biến sinh vật lại ở cơ biến khu tụ tập, cũng không biết vì cái gì đều là theo cơ biến khu bắt đầu xuất hiện cơ biến sinh vật. Giống vệ võ phu dạng này, người lại rất rõ ràng, cơ biến khu sở dĩ lại biến thành cơ biến khu, cũng là bởi vì có nguyên chủng chứng tồn tại. Cũng là bởi vì này chút không biết từ chỗ nào mà đến nguyên chủng trứng rơi xuống tại các nơi trên thế giới, cảm nhiễm phụ cận sinh vật, nhường những sinh vật kia sinh ra cơ biến, mới có cơ biến sinh vật. Đi qua hơn 200 năm nỗ lực, có một phần nhỏ cơ biến khu nguyên chủng trứng rơi vào nhân loại trong tay. Căn cứ liên minh thống kê đã biết nguyên trùng chứng hết thể có 16 miếng, trong đó 11 miếng đều đã bị người dùng tại cơ biến, không có thống kê đến có nhiều ít miếng liền không được biết rồi. Mỗi cái sử dụng nguyên trùng chứng cơ biến nhân loại, đều so sử dụng cơ biến chứng cơ biến nhân loại mạnh hơn rất nhiều, có thể xưng cơ biến giả bên trong quái vật. Trừ bỏ đã chết đi hai vị bên ngoài, mà khác sử dụng nguyên trùng chứng cơ biến nhân loại, đều không ngoại lệ đều trở thành nhân loại cơ biến giả ở trong người nổi vật, chân chính đứng ở kim tự tháp đỉnh nhân vật. Chẳng qua là sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến, bản thân tính nguy hiểm rất cao, cơ hồ đã biết mỗi một miếng nguyên chủng chứng thượng đô có mạng người. Vệ võ phu trên tay viên này nguyên chủng chứng Ở căn cứ Liên minh trong tư liệu danh hiệu 14 là bị phát hiện đồng thời có ghi lại thứ 14 viên nguyên chủng chứng. Số 14 nguyên chủng chứng bị phát hiện đã vượt qua 70 năm, trước sau từng có 6 tên nhân loại đếm thử dùng nó cơ biến, đều không ngoại lệ đều đã chết. Trước đó 6 người kia, mỗi một cái đều là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, tố chất thân thể các loại đều đã là nhân loại bình thường trạng thái đỉnh phong, kết quả vẫn chưa được. Vệ Võ Phu nhìn ra, Lâm Thâm tố chất thân thể cũng đã đạt tới nhân loại bình thường cực hạn, đây là sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến cơ sở nhất điều kiện. Không có điều kiện như vậy, cơ hội tất nhiên sẽ thất bại, có điều kiện như vậy, thất bại khả năng cũng rất lớn. Lâm Thâm có dạng này tố chất thân thể, đến cái tuổi này còn không có cờ biến, theo Vệ Võ Phu, này không phải liền là đang đợi nguyên chủng trứng sao? Không biết vì cái gì, Vệ Võ Phu cảm giác Lâm Thâm có khả năng thành công, bởi vì Lâm Thâm làm có một số việc khiến cho hắn đều cảm giác khó mà tin được, tựa hồ có chút không quá khoa học. Ra ti, Vệ Võ Phu thấy Lâm Thâm trong da chui ra từng sợi so tóc còn muốn tơ bên trên không biết bao nhiêu lần, giống như mảnh lông tơ tơ trắng, lập tức nhãn tình sáng lên. Chương 35, kết tượng. Lâm Thâm lúc này đang ở trải qua rút gần gõ tùy đều khó mà hình dung thống khổ, nếu như có thể phát ra âm thanh họng chỉ sợ đều sẽ bị hắn cho gào nát. đáng tiếc hắn liền bờ môi cùng tròng mắt đều không thể động đậy, đừng nói tia, chớp mắt đều làm không được. Lâm thâm trước kia liền nghe người ta nói qua, cơ biến quá trình liền cùng hóa bướm quá trình cùng loại, sâu hóa thành bướm quá trình được xưng là hoàn toàn biến thái phát dục, kết cấu thân thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa như theo một loại sinh mạng thể diễn hóa thành một loại khác sinh mạng thể. thậm chí có người nói, côn trùng kỳ thật chẳng qua là một cái biết di động cuống rốn, tại cuống rốn bên trong lớn lên hồ điệp, đến thời gian nhất định liền sẽ đem cuống rốn hòa tan hấp thu hết. Loại thuyết pháp này đương nhiên là không có căn cứ. Nhân loại cơ biến quá trình cũng là đối kết cấu thân thể gây dựng lại, cơ biến chứng vỏ ngoài hòa tan, phân giải thành tơ, kết tượng bên trong cơ dịch cùng nhân thể hòa làm một thể, xây dựng ra mới sắt thép thân thể. Quá trình này tựa như là nắm gạo đánh vỡ thành phấn, sau đó gia nhập tài liệu khác trộn chế tác thành mệ phân quá trình cùng loại. Thống khổ có thể nghĩ. Đương nhiên, hóa dung không cần thật đem thân thể đánh vỡ, thế nhưng cơ dịch dung nhập toàn thân quá trình, đồng dạng hết sức thống khổ, có thể nói là để cho người ta đau đến không muốn sống. Cơ biến chứng phẩm chất càng cao, quá trình này cũng là càng thống khổ. Lâm Thâm chẳng qua là nghe nói cơ biến rất thống khổ, không nghĩ tới sẽ thống khổ như vậy. Màu trắng tơ mỏng theo bên trong thân thể của hắn mọc ra, đan vào một chỗ, dần dần hóa thành một cái hình bầu dục trắng tượng. Vệ Võ Phu vẻ mặt có chút phức tạp, tại Lâm Thâm trước đó, nếu thử sử dụng số 14 nguyên chủng trứng cơ biến nhân loại, không có một cái nào có thể đi đến kết tượng một bước này, đều làn nuốt vào nguyên chủng trứng về sau không bao lâu liền chết. Lâm Thâm có thể kết tượng, nói rõ nguyên chủng trứng vỏ ngoài đã tại hắn trong cơ thể hòa tan phân giải biến thành mới kết cấu, đã coi như là thành công một nửa. Sau đó liền muốn xem Lâm Thâm thân thể có thể hay không chịu đựng được cùng cơ dịch kết hợp, cũng có thể lý giải thành có thể hay không cùng từ bên ngoài đến virus cùng tồn tại. Vệ Võ Phu đang theo dõi Lâm Thâm kết chi tựa lúc, đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về phía bị điểm ở sinh vật biến dị. Cái kia sinh vật biến dị hơi hơi run rẩy lên, cái này khiến Vệ Võ Phu khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút, Vệ Võ Phu hai tay trên mặt đất mãnh liệt nhấn một cái, mang chuyển động thân thể nhảy lên một cái, chỉ tiếp phần eo phía dưới đung đung đưa đưa, căn bản không nghe hắn sai sử, đại đại ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Vệ Võ Phu nhào tới sinh vật biến dị trước mặt, ngón tay mãnh liệt điểm hướng sinh vật biến dị bên hông chỗ long xuống chính là lâm thâm trước đó điểm vị trí hắn một chỉ này lực lượng không biết mạnh hơn lâm thâm gấp bao nhiêu lần nắm cái kia lom đều cho ấn lại lom xuống mấy phần đáng tiếc làm vệ võ phu ngẩng đầu nhìn về phía sinh vật biến dị lúc lại phát hiện cái kia sinh vật biến dị thân thể run rẩy cũng không có đình chỉ hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì vì cái gì hắn có khả năng ta lại không được chứ vệ võ phu trong lòng thầm than rồi ra hai tay trống lần nữa phát lực vào lên sau đó hai tay vỗ mạnh một cái trực tiếp nắm sinh vật biến dị thân thể đẩy đi ra sinh vật biến dị lăn trên mặt đất ra ngoài mười mấy mét hơn mới dừng lại Nơi này trọng lực quá mạnh, có thể đẩy ra xa như vậy đã hết sức không dễ dàng. Vệ Võ Phu chỉ muốn tận lực kéo dài một chút thời gian, căn cứ tư liệu biểu hiện, sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến nhân loại, tốc độ đều sẽ rất nhanh. Chết cũng chết mau, thành công cũng rất nhanh, không cần giống cơ biến chứng như thế tại tượng bên trong đợi thêm mấy ngày hoặc là mấy tháng. Phần lớn đều tại kết tượng sau 3 đến trong vòng 10 phút hoàn thành cơ biến, trực tiếp là có thể phá dũng mà ra. Vệ Võ Phu chỉ cần kiên trì đến lâm thâm phá dũng mà ra là có thể, dùng lâm thâm cái kia thần kỳ thủ đoạn, lại thêm nguyên chủng chứng biến thành sắt thép thân thể, đánh bại cái này sinh vật biến dị có lẽ có ít khó khăn. Hy vọng chạy trốn lại sẽ gia tăng thật lớn. Vệ Võ Phu nhìn phía xa nằm trên mặt đất, thân thể run không ngừng sinh vật biến dị, tính toán nếu như sinh vật biến dị trước một bước khôi phục năng lực hành động, hắn có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Không đủ. Vệ Võ Phu nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, tự lẩm bẩm. Sinh vật biến dị thân thể run run biên độ càng lúc càng lớn, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục năng lực hành động. Theo Lâm Thâm kết tượng đến bây giờ, cũng mới đi qua không đến một phút, coi như Lâm Thâm lại thế nào nhanh, cũng phải cần 3 phút trở lên thời gian. Vệ Võ Phu hai tay lần nữa ăn lấy mặt đất, hướng xa xa sinh vật biến dị bỏ qua đi vào thân thể run rẩy dữ dội sinh vật biến dị bên người, vệ võ phu thôi động sinh vật biến dị thân thể, tiếp tục đem nó hướng nơi xa đẩy. đẩy không bao lâu, sinh vật biến dị thân thể đột nhiên chấn động, sau đó tay cánh tay dơ lên, thân thể cũng đi theo chuyển động, chỉ bất quá thoạt nhìn có chút cứng đờ, giống như là bờ rắc đan sờ bên trong suy diễn người máy. vệ võ phu không nói hai lời, trực tiếp lăn đến sinh vật biến dị sau lưng, hai tay dùng giờ nạ kẹp cọc chi thức hóa lại cổ của nó. một chiêu này dùng tại nhân thân bên trên, có thể thông qua với thân thể người động mạch cổ tạo áp lực, nhờ đại não thiếu khuyết huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng, trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái hôn mê. Đối sinh vật biến dị sử dụng, tự nhiên không có hiệu quả tốt như vậy. Lại thêm vệ võ phu hai chân không thể phát lực quấn lấy sinh vật biến dị, tác dụng liền càng nhỏ hơn. Đây cũng là vệ võ phu bất đắc dĩ tri tuyển, chính diện cùng sinh vật biến dị chiến đấu không thể làm, chỉ sẽ chết càng nhanh. Ở sau lưng của nó, ít nhất móng của nó cùng đi đứng mong muốn đụng phải vệ võ phu cũng không dễ dàng, cùng người mở dạng, cánh tay của nó không có hướng về sau xoay chuyển năng lực, ít nhất không thể hoàn toàn lật qua. Vệ võ phu chỉ muốn có thể kéo nhất thời là nhất thời, chỉ cần có thể kéo tới lâm thâm phá dũng mà ra liền tốt sinh vật biến dị thân thể rất nhanh liền khôi phục như thường liều mạng sau vệ võ phu khóa cổ một cái tay nắm vào trong ánh mắt diệp nhận rút ra trực tiếp ném tới một bên theo diệp nhận bị rút ra sinh vật biến dị con mắt thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đây chính là vì cái gì vệ võ phu nói giết không chết hắn cùng sinh vật biến dị tại biển bên trong một trận chiến thời điểm liền từng nhiều lần trọng thương cái này sinh vật biến dị bất đắc dĩ sinh vật biến dị tốc độ khôi phục quá nhanh căn bản liền giết không chết. Cuối cùng vẫn là vệ võ phu sử dụng năng lực bảo vệ tính mạng. Nam cái kia sinh vật biến dị thân thể trọng thương đến cơ hồ chia năm sẻ bảy trình độ, để nó trong lúc nhất thời khó khôi phục, lúc này mới đem sinh vật biến dị tạm thời dọa lùi. Chỉ tiếp vệ võ phu chính mình thân thể cũng bởi vì sử dụng loại lực lượng kia xảy ra vấn đề, bò lên trên bãi cát sau liền hôn mê đi, hai chân trong lúc nhất thời cũng khó khôi phục. Sinh vật biến dị một cái tay về sau đi bắt vệ võ phu đầu, nhọn như dao găm móng tay vạch lên vệ võ phu gương mặt đâm vào hạt cát bên trong. Vệ võ phu khóa lại cổ của nó, thân thể lúc la lúc lắc, tránh thoát sinh vật biến dị một lần lại một lần trào kích sinh vật biến dị một cái tay khác vứt bỏ cái xiên cũng trộm tới sau lưng vệ võ phu. Vệ võ phu thấy tránh không khỏi, chỉ có thể buông lỏng ra khóa lại nó cổ cánh tay, dùng sức trên mặt cắt nhấn một cái, thân thể lăn ra ngoài. Đến, giết ta! Vệ võ phu cố gắng dùng ngôn ngữ khiêu khích, hấp dẫn sinh vật biến dị lực chú ý sinh vật biến dị cũng là có cảm xúc, ấn lý thuyết vệ võ phu như thế làm nó, nó hẳn là sẽ mong muốn trước giết chết vệ võ phu. Có thể là không biết vì cái gì, sinh vật biến dị nhìn vệ võ phu liếc mắt về sau, nhặt lên trên mặt đất màu đỏ cái xiên, vậy mà không chút do dự quay người hướng về lâm thâm kết tượng vào tới. Nay ngoài vệ võ phu dự kiến phản ứng của hắn cũng đầy đủ nhanh, hai tay theo, buộc phát ra lực lượng toàn thân, giống là một cái dán vào bay lượn như đã tháo. đuổi kịp sinh vật biến dị, hai tay ôm lấy một cái chân của nó, dùng sức mãnh liệt vặn một cái, nắm sinh vật biến dị vặn té lăn trên đất. sinh vật biến dị một cái chân khác phản chân đạp một cái, vệ võ phu hai chân không có di chuyển năng lực, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể vung ra một cái tay, ôm lấy nó mặt khác một cái chân. vốn cho rằng bị vệ võ phu chơi đùa như thế phía dưới, sinh vật biến dị chắc chắn thẹn quá hóa giận, cùng hắn không chết không thôi. ai biết hai chân bị vệ võ phu ôm lấy sinh vật biến dị, dơ lên trong tay màu đỏ cái xin về sau. Vậy mà không có đâm về ôm lấy nó hai chân vệ võ phu, mà là toàn lực hất lên, màu đỏ cái xiên phá không đâm về lầm thầm kết chi tượng. Chương 36, phá kén. Vệ võ phu phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là tại sinh vật biến dị nâng lên cái xiên đồng thời, hắn liền bung lòng ra một cái tay, nắm lên bên người hạt cắt bên trong một cục đá, toàn lực ném hướng về phía sinh vật biến dị hất ra cái xiên. Chỉ tiếc cục đá kia quá nhỏ, cũng không đủ cứng cỏi, đụng vào màu đỏ trên cái đĩa, lập tức bạo thành một phấn, mặc dù cũng làm cho cái xiên quý tích hơi sai lầm một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, y nguyên vẫn là bay về phía tượng. Đây đã là vệ võ phu có thể làm đến toàn bộ, bên người không có cái khác có thể sử dụng đồ vật, hai chân của hắn lại khó mà hành động, cũng đuổi không kịp hất ra cái xiên. Cái xiên nghiêng nghiêng cắm vào tượng bên trong, vậy mà trực tiếp nắm tượng cho quán xuyên, cái này khiến vệ võ phu có chút đờ đẫn. Nguyên trùng chứng thoạt nhìn bình thường, thế nhưng bản thân cũng không bình thường, cường độ so với bình thường sắt thép cơ biến chứng cao hơn rất nhiều, biến thành chi tượng cũng so với bình thường sắt thép chi tượng muốn kiên cố. Tuy nói sinh vật biến dị là hợp kim cấp, thế nhưng cái xiên đã bị tảng đá rời đi một phần lực lượng, lại thêm tượng bản thân kiến cố, hẳn là không đến mức bị sọ xuyên mới đúng dễ dàng như vậy bị xỏ xuyên chỉ có thể nói rõ tượng cường độ so vệ võ phu dự tính muốn thấp rất nhiều như thế nào không đúng so sánh quá yếu vệ võ phu không khỏi tự lẩm bẩm lên tiếng trong lòng của hắn nghĩ là làm sao cường độ sẽ như vậy thấp có chút không đúng cùng trước kia sử dụng nguyên chủng chứng kết tượng người so sánh lâm thâm cái này tượng cường độ yếu đi quá nhiều không biết vì cái gì hắn nói ra lại trở thành cái dạng kia sinh vật biến dị tựa hồ đối với lâm thâm có đặc thù nào đó chấp niệm cũng không biết là bởi vì lâm thâm điểm việt của nó vẫn là cái khác nguyên nhân gì Tượng đều đã bị xỏ xuyên, nhưng là bởi vì lại một chút, không phải từ ở giữa sâu xuyên qua, sinh vật biến dị vậy mà không đung tha, kéo lấy vệ võ phu từng bước một hướng tượng đi đến. Vệ võ phu hai chân không có cách nào dùng sức, hai tay ôm lấy sinh vật biến dị chân, cũng không có cách nào ngăn cản nó hướng về tượng di chuyển. Đang ở vệ võ phu đầu óc điên cuồng chuyển động, suy tư như thế nào mới có thể ngăn cản sinh vật biến dị kéo dài thời gian thời điểm, sinh vật biến dị lại đột nhiên ở giữa chính mình ngừng lại. Vệ võ phu không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía tượng vị trí, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì sinh vật biến dị sẽ tự mình dừng lại. Ánh mắt chiếu tới Vệ Võ Phu thấy kẹt tại tượng bên trong màu đỏ trên cái nĩa, vậy mà bước lên hơi nóng, cái kia hơi nóng càng ngày càng đậm, chẳng qua là trong chốc lát, màu đỏ cái xin kim loại cán vậy mà dần dần biến thành kim hồng sắc, mà lại màu sắc càng ngày càng sáng, thoạt nhìn tựa như là sắt thép bị nung đỏ trạng thái. Trên thực tế vệ võ phu cùng sinh vật biến dị đều cảm thấy màu đỏ trên cái nĩa tán phát nhiệt độ nóng rực, bằng không sinh vật biến dị cũng sẽ không dừng lại. Ngắn ngủi này mất một lúc, màu đỏ cái xin đã hoàn toàn biến thành nóng ánh màu vàng kim, cùng sắt thép tại nung khô hạ sắc hòa tan dáng vẻ cực kỳ tương tự. Vệ Võ Phu có chút khó có thể lý giải được, vì sao lại có cao như vậy nhiệt độ? cơ biến cũng không phải lưỡi thép cao như vậy nhiệt độ sợ là người đều muốn bị đốt thành cho còn cơ biến cái gì chẳng lẽ nói là bởi vì nguyên trùng chứng năng lượng quá mạnh sinh ra dạng này nhiệt độ cao cái kia lâm thâm ha không là chết chắc khó trách lấy trước kia chút mong muốn dùng số 14 cơ biến người cuối cùng đều đã chết như thế năng lượng kinh khủng đừng nói là người coi như là sắt thép thân thể cũng chịu không được muốn bị hòa tan vệ võ phu thầm nghĩ trong lòng sinh vật biến dị cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn trầm trầm vào nung đỏ cái xiên cái xiên cùng thân thể nó độ cứng là nhất trí cái xiên có thể bị đốt thành cái dạng này vậy nó cũng giống vậy sẽ bị đốt thành cái dạng kia cái này khiến nó có chút nghi ngờ không thôi. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh quỷ dị, nguyên bản ngươi chết ta sống mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác cấp bách không còn sót lại chút gì, nhưng lại tựa hồ càng khẩn trương hơn kích thích. Ngay tại cái kia cái xiên sắp bị hòa tan, đem hóa chưa hóa trong nháy mắt, đột nhiên một cô băng hàn trong chốc lát tuôn ra. Cái xiên nhiệt độ cực tốc giảm xuống, trong nháy mắt do màu vàng kim biến thành màu đỏ, đóng băng về sau cái xiên, mặc dù vẫn là màu đỏ, thế nhưng lại trở thành hơi mở trạng thái, tựa như do kim loại biến thành tinh thể. Sinh vật biến dị ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, thột nó cái xiên vậy mà biến thành tinh cơ chất liệu. Giang giác. Đang tại sinh vật biến dị kinh hỉ thời điểm, cái xuyên lại đột nhiên ở giữa vỡ nát, tựa như là thủy tinh công nghiệp vỡ vụn, vỡ thành vô số hóa rắn hạt tròn rơi vào trên bờ cát. Lâm Thâm, chết rồi. Vệ võ phu thấy cảnh này, cảm giác tượng bên trong Lâm Thâm hẳn là lá chết chắc. Hợp kim cái xuyên đều bị biến thành cái dạng này, tượng bên trong Lâm Thâm hẳn là chết hẳn mới đúng. Coi như Lâm Thâm có thể vượt đi qua bắt đầu cực nhiệt, cũng nhịn không qua cuối cùng lần này đóng băng. Đừng nói Lâm Thâm không có cơ biến, coi như là hợp kim cơ biến giả chỉ sợ cũng nhịn không qua đi. Cái kia hợp kim cái xuyên liền là chứng minh tốt nhất sinh vật biến dị tựa hồ cũng cho là như vậy, ánh mắt của nó đã theo tượng trên thân chuyển rời đến ôm nó chân vệ võ phu trên thân, giang dắc, lại là một tiếng vang giòn, lập tức nắm vệ võ phu cùng sinh vật biến dị tầm mắt lại hấp dẫn về tới tượng trên thân, chỉ thấy cái kia tượng bên trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạng, tiếp theo trong ném mắt, toàn bộ tượng trực tiếp soạt một tiếng phá vỡ đi ra, lộ ra nguyên bản bị bao khỏa tại tượng bên trong một thân ảnh, gen luyện phảng phất tấm gương sắt thép khôi giáp, chặt chẽ bao vây lấy một bộ thon dài to con thân thể, tựa như tấm gương chế tạo thành khôi giáp, dưới ánh mặt trời từ khác nhau góc độ phản xạ ánh sáng chói mắt, như mộng cảnh huy lệ. Bầu trời cùng hải dương chiếu phản chiếu tại trên khôi giáp, lại để cho cái kia khôi giáp nhiều hơn mấy phần thần bí cùng thâm thúy. Sinh vật biến dị nhìn chằm chằm lâm thâm, theo bản năng nhất chân mong muốn phóng tới lâm thâm, tuy nhiên lại phát hiện chân vẫn là bị vệ võ phu gắt gao ung, không thể lao ra, ngược lại một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Lao vệ, buông ra nó. Lâm thâm thanh âm theo cái kia khôi giáp bên trong truyền tới. Vệ võ phu hơi ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút vì cái gì Lâm thâm không thừa dịp hiện tại phát động công kích, còn muốn cho chính mình bùng ra sinh vật biến dị. Cái tên này có thể là hợp kim cấp sinh vật biến dị, không phải bình thường hợp kim sinh vật nguyên chủng chứng cơ biến cương thiết cấp, xác thực có khả năng vượt cấp chém giết, nhưng này cũng không dễ dàng, càng hỗn hồ đối thủ là biến dị hợp kim sinh vật, lâm thâm vừa mới vừa cơ biến thành công, trở thành cương thiết cấp, hẳn là không có khả năng mạnh như vậy mới đúng. vệ võ phu còn là dựa theo lâm thâm nói bung lòng tay ra, không có có sức mạnh lại trói buộc sinh vật biến dị, ngược lại không có lập tức phóng tới lâm thâm, một đôi hồng bảo thạch giống như con mắt, kinh nghi bất định đánh giá lâm thâm, nó không có phóng tới lâm thâm, lâm thâm ngược lại từng bước một hướng nó đi tới. Nương theo lấy lâm thâm bước chân trên người nó giống như gương sắt thép khôi rác vậy mà dần dần tản ra vô tận nóng bỏng khí tức cũng dần dần giống như là bị đốt đỏ lên dần dần biến thành kim hồng sắc sau đó là màu vàng kim cái kia rực rỡ chi sắc mang theo nóng bỏng khí tức giống như bùng cháy sinh mệnh thánh linh chiến sĩ sinh vật biến dị vậy mà theo bản năng lui lại nửa bước một giây sau sinh vật biến dị liền vì mình nuốt nhược mà bạo dật lên tựa hồ khó mà tiếp nhận chính mình vậy mà lại bị một cái sắt thép sinh vật dọa lùi khi nó đang muốn phát điên phóng tới lâm thâm thời điểm lại đột nhiên thấy lâm thâm tản ra nóng rực rực rỡ khôi giáp phía trên đung nhiên dâng lên màu trắng mây mù Dực rỡ khôi giáp bên trên nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, không nữa hiện ra cái kia rực rỡ quan thải. Sinh vật biến dị thấy Lâm Thâm từ cái này bước lên mây mù ở giữa đi tới, con của nó bỗng nhiên co vào, dường như nhìn thấy cái gì để nó cảm giác vô cùng hoảng sợ đồ vật. Như ẩn như hiện ở giữa, tại cái kia mây mù khó mà che chắn địa phương, Lâm Thâm trên người khôi giáp, vậy mà bày biện ra hơi mở dạng tinh thể thái. Chẳng qua là cái nhìn này, sinh vật biến dị liền không chút do dự nhanh chóng lùi về phía sau, như chó nhà có tang, xoay người một cái nhảy vọt đâm vào trong biển rộng, liều mạng hướng về biển cả chỗ sâu kín đáo đi tới. Thần cơ cấp Vệ võ phu kinh ngạc nhìn theo trong mây mù đi ra lâm thâm, cái kia một thân hơi mở tinh thể khôi giáp, dưới ánh mặt trời tản ra hóm ánh sáng long lanh hào quang, so mặt kính khôi giáp thời điểm càng thêm mộng ảo, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chương 37, siêu cơ hóa. Lão vệ, ta có người đi, trước tìm một chỗ kỳ đáo. Lâm thâm đi vào vệ võ phu trước mặt đưa tay nói ra. Có tay. Vệ võ phu dùng hai cánh tay chống đỡ lấy thân thể hướng phía trước bỏ, tốc độ y nguyên vẫn là rất nhanh, Lâm thâm dùng hai cái chân bước đi đều kém chút theo không kịp hắn. Hai người hướng về đá ngầm khu chạy tới, cuối cùng tại một cái tương đối ẩn nấp đá ngầm đằng sau đi đi đường thời điểm lâm thâm trên người hơi mở khôi giáp đã dần dần biến vần đủ hiện tại đã hoàn toàn không nữa trong suốt ngồi xuống không đến bao lâu liền khôi phục trước đó mặt kính sắt thép khôi giáp bộ dáng lâm thâm dĩ nhiên không thể nào là tinh cơ cấp vừa rồi cũng chỉ là thoạt nhìn rất giống mà thôi dựa vào đá ngầm ngồi xuống lâm thâm nhìn đồng hồ tay một chút phía trên tin tức biểu hiện người sử dụng siêu cơ sắt thép sinh vật có thể tiến hóa lực lượng 11 tốc độ 11 độ cứng 11 tính bền dẻo 11 cơ biến suất 1% sinh mạng thể lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất 200 năm cơ biến tiên phú Siêu cơ hóa. Siêu cơ sắt thép sinh vật lại là Lâm Thâm chưa nghe nói qua từ, nghĩ đến siêu cơ đối ứng có thể là biến dị, hoặc là so biến dị phẩm giai cao hơn một chút. Cái này siêu cơ có thể hay không cùng những cái kia siêu cơ tiến hóa thất bại hỏa có quan hệ? Lâm Thâm trong lòng suy đoán. Xung quanh đều là 11, này so Lâm Thâm nghe nói qua cương thiết cấp 4 phía mát chỉ số đều cao một điểm, có phần hơn trước tử phân ví dụ, Lâm Thâm đến là không cảm thấy kỳ quái. Cơ biến suất cái từ này kỳ thật trước kia cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá không có cặn kẽ như vậy số liệu. Cương thiết cấp mong muốn tấn thăng hợp kim cấp, cần hấp thu cơ biến linh dịch, hấp thu cơ biến dịch càng nhiều phẩm chất càng tốt, tương lai tấn thăng hợp kim cấp xác suất thành công cũng là càng cao. Nghĩ đến cái này cơ biến suất, liền là hấp thu cơ biến dịch về sau, cơ biến thành công tỷ lệ trực quan thể hiện. Sinh mạng thể lý luận hoạt tính hạn mức cao nhất, hẳn là trên lý luận có thể sống bao lâu, không có cơ biến trước đó là 100 năm, hiện tại là 200 năm, tăng lên gấp đôi. Cơ biến tiên phú siêu cơ hóa, liền là nhường Lâm Thâm sắt thép thân thể thoạt nhìn như là tình cơ năng lực. Bởi vì không có kỹ càng tin tức, dùng Lâm Thâm chính mình đối siêu cơ hóa lý giải, cái thiên phú này năng lực cùng pha lê tiến hành cương hóa xử lý, hoặc là gen đúc sắt thép thường xuyên dùng đến xử lý nhật có chút cùng loại. Thủy tinh cường hóa xử lý cùng sắt thép xử lý nhiệt trên bản chất là một loại kỹ thuật đem pha lên hoặc là sắt thép làm nóng đến sắp hòa tan mà chưa hòa tan trạng thái, sau đó tốc độ cao để nguội, từ đó tăng lên pha lên hoặc là sắt thép cường độ. Siêu cơ hóa đối với sắt thép thân thể ra chỉ rất tương tự, nhưng cũng có khác biệt chỗ. Pha lên hoặc là sắt thép tại làm nóng về sau, bản thân độ cứng sau đó hàng, độ cứng trong đoạn thời gian này là giảm xuống, cấp tốc để nguội về sau, độ cứng mới có thể bay lên. Siêu cơ hóa tại làm nóng trong quá trình này, độ cứng chẳng những không có giảm xuống, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường, cực tốc để nguội về sau, độ cứng càng là trên phạm vi lớn tăng cường không chỉ là độ cứng, tại trong quá trình này, tất cả xung quanh đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, liền tốc độ cùng lực lượng đều cùng lúc tăng cường. Siêu cơ hóa cũng có khuyết điểm của nó, pha lê cùng sắt thép đi qua xử lý nhiệt về sau, dưới tình huống bình thường sẽ một mực bảo trì sau khi cường hóa hiệu quả. Siêu cơ hóa lại không thể một mực bảo trì, sẽ từ từ lui về trước đó trạng thái, mà lại sử dụng siêu cơ hóa vô cùng tiêu hao năng lượng, liền giống bây giờ, Lâm Thâm cảm giác mình thân thể giống như là bị móc giống một dạng, mà lại vô cùng đói khát, liền duy trì sắt thép thân thể trạng thái đều có chút khó khăn giải trừ sắt thép thân thể, lâm thâm xuất ra trước đó thu thập cương thứ quy cơ biến dịch cho mình rót mấy ngụm. nếu có lựa chọn, lâm thâm cũng không muốn trực tiếp uống này, chút không có đi qua xử lý cơ biến dịch. đáng tiếc hiện tại không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể bổ sung thể lực của mình. liên rót mấy ngụm lớn, cơ biến dịch tiến vào vào trong bụng về sau, nhường lâm thâm cảm giác mình thân thể tựa như là thủ tiêu bọt biển gặp nước một dạng, tốc độ cao hấp thu cơ biến dịch, lại liên tục rót nhiều lần cơ biến dịch, lâm thâm cảm giác trạng thái của mình đã khá nhiều. uống xong cơ biến dịch không bao lâu, đồng hồ liền lại chấn động lên, hấp thu sắt thép cơ biến dịch, cơ biến xuất không. Hấp thu sắt thép cơ biến dịch, cơ biến biến suất không. Lâm Thâm uống nhiều như vậy cơ biến dịch, vậy mà một điểm cơ biến suất đều không có gia tăng. Có muốn tới hay không điểm? Lâm Thâm năm trưa cơ biến dịch túi nước đưa tới Vệ Võ Phu trước mặt. Vệ Võ Phu cũng không khách khí, tiếp nhận túi nước cũng rót rất nhiều, lau miệng trả lại cho Lâm Thâm. Biến dị? Vệ Võ Phu nhìn xem Lâm Thâm hỏi, ngươi cho ta cái kia cơ biến chứng là biến dị cơ biến chứng? Lâm Thâm trầm ngâm hỏi lại, thoạt nhìn giống như Vệ Võ Phu cũng không biết cái kia cơ biến chứng chân chính phẩm chất. Không, nguyên chủ chứng, số 14. Vệ Võ Phu đáp: Lâm Thâm có chút buồn rầu nói nói: "Lão vệ, ta ít đọc sách, trình độ văn hóa không cao, năng lực phân tích cũng vô cùng có hiểu, có thể hay không làm phiền ngươi nói tương đối thông tục một điểm?" Xa sợ nói: "Khó." Vệ Võ Phu đáp: "Ngươi?" Xa sợ. Lâm Thâm vẻ mặt cổ quái nhìn xem Vệ Võ Phu. Ai có thể nghĩ tới này to như cột điện hùng trắng hán, cả ngày một bộ lạnh lùng lạnh băng biểu lộ, xem hai liếc mắt là có thể đem tâm lý tố chất không được người biến thành xa sợ ra hỏa, chính mình vậy mà lại là một cái xa sợ. Vậy chúng ta chậm rãi trò chuyện." Lâm Thâm đành phải nhẫn nại tính tình cùng Vệ Võ Phu trò chuyện xuống. Tại hắn cơ biến thời điểm, Liên đã ý thức được cái này cơ biến chứng có chút vấn đề, toàn bộ cơ biến quá trình, cùng hắn trước kia nghe được kinh nghiệm kém rất nhiều, cơ biến thời điểm, hắn thật có loại chính mình thân thể bị hòa tan một lần nữa xây dựng cảm giác, loại kia đau đớn bây giờ suy nghĩ một chút còn nhường lâm thâm không rét mà run. đi qua cùng vệ võ phu dài đằng đẵng nói chuyện tiếm, lâm thâm cuối cùng đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, tại ta trước đó chết sáu cái, lâm thâm hiện tại đột nhiên có chút sợ, dựa theo vệ võ phu lời giải thích, sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến cơ biến giả, cũng là có mạnh có yếu, thế nhưng coi như lại thế nào yếu, cũng là biến dị cơ biến giả. So với bình thường cơ biến giả vẫn là mạnh hơn không biết. Vệ Võ Phu biết đến tin tức kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì phần lớn sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến cơ biến giả đều sẽ không dễ dàng nắm chính mình cơ biến tin tức nói cho người khác biết, phần lớn tư liệu liên quan tới bọn hắn cũng đều là tại bọn hắn thực chiến biểu hiện bên trong đo được. Có khả năng khẳng định là Vệ Võ Phu chính mình là sử dụng nguyên chủng chứng cơ biến đến giả, bắt đầu là biến dị sắt thép sinh vật, sau này tấn thăng hợp kim cấp về sau, liền là biến dị hợp kim cấp. Tại Vệ Võ Phu trong miệng, Lâm Thâm còn biết một cái phi thường mấu chốt tin tức. Biến dị cơ biến giả chỉ có thể hấp thu sinh vật biến dị biến dị cơ biến dịch mới có thể đủ ra tăng cơ biến suất, bình thường cơ biến dịch đối với hắn là vô hiệu. Ta đi nơi nào tìm siêu cơ sinh vật a? Lâm Thâm âm thầm cười khổ, cũng không biết mình hiện tại là phúc vẫn là phúc. Nếu là một mực tìm không thấy siêu cơ sinh vật, vậy hắn có phải hay không liền muốn một mực dừng lại tại cương thích cấp, đời này sợ là cũng khó có thể tiếp tục được phá. Lao vệ, chân của ngươi không có sao chứ? Lâm Thâm nhìn về phía vệ võ phu thời điểm, đã thấy vệ võ phu đối với hắn làm một cái cái ra dấu im lặng. Lâm Thâm lập tức ý miệng, sau đó theo vệ võ phu tầm mắt, theo đá ngầm ở giữa khe hở nhìn ra ngoài xem xét phía dưới lập tức kinh ngạc há to mồm ta nhìn thấy cái gì cái kia là thiên sứ sao ta sẽ không phải là đã chết ta cái thế giới này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết thiên đường sao lâm thâm thấy cái kia trên mặt biển một người mặc áo bào trắng sau lưng sinh ra trắng đoán hai cánh tóc quăn màu vàng kim tuấn mị sinh vật đang trên mặt biển bay lượn cái kia rõ ràng không phải cơ biến sinh vật càng không khả năng là nhân loại lâm thâm chỉ có thể cho rằng đó là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật chương 38 biển trời cổ chiến không phải không chết không phải tinh cầu vệ võ phu đè ép cuống họng nói ra ý của ngươi là nói Nơi này là tại một cái khác tinh cầu bên trên. Nói cách khác, cái kia dường như thiên sứ ra hỏa là người ngoài hành tinh. Lâm Thâm nghe hiểu Vệ Võ Phu ý tứ, nhưng trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho là mình là tại Hồ Lô Sơn nội bộ độc đụng tiền, không nghĩ tới vậy mà đã rời đi tinh cầu của mình, đi tới hắn tinh cầu của nó. Đúng. Vệ Võ Phu trả lời khẳng định, tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào cái kia ở trên biển bay lượn thiên sứ, sau đó tiếp tục nói ra, "Thiên nhân, nguy hiểm." Làm sao ngươi biết hắn là thiên nhân?" Lâm Thâm nghi ngờ nói. "Trước kia, rất nhiều, nguy hiểm. Vũ trụ, nhân loại, rất yếu." Vệ Võ Phu lần nữa nhấn mạnh nguy hiểm hay chữ. Vệ Võ Phu ý tứ hẳn là nói, hắn trước kia gặp qua rất nhiều thiên nhân, là sinh vật hết sức nguy hiểm. Tại trong vũ trụ, nhân loại là rất nhỏ yếu chủng tộc. Nói như vậy, người trước kia liền đi qua hắn tinh cầu của nó, hơn nữa còn đi qua rất nhiều tinh cầu. Lâm Thâm càng ngày càng kinh ngạc. Đúng. Vệ Võ Phu lần nữa gật đầu, tầm mắt ý nguyên nhìn chằm chằm trên mặt biển thiên sứ. Cái thế giới này, xa so với ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Lâm Thâm xa xa thấy ngày hôm đó người trên cổ tay, cũng mang theo một cái màu đen đồ vật, mặc dù thấy không rõ chi tiết, bất quá xem đại khái bộ dáng cũng hẳn là bọn hắn trên cổ tay một dạng truyền thống trang bị. Rất sớm đã có người phỏng đoán cơ biến sinh vật là sinh vật ngoài hành tinh, bất quá vẫn luôn chẳng qua là suy đoán, hiện tại xem ra cũng không là suy đoán, chẳng qua là biết rõ chân tướng người, không biết ra tại cái mục đích gì, lựa chọn nắm chân tướng giấu giếm xuống tới. Thiên nhân tựa hồ là đang trên mặt biển tìm tìm cái gì, vừa đi vừa về bay mấy chuyến về sau, hẳn là không có phát hiện hắn muốn tìm đồ vật. Trên mặt biển bồi hồi một hồi lâu, đang lúc Lâm Thâm cho là hắn cũng không có tìm được mong muốn đồ vật, liền muốn bay thời điểm ra đi, thấy thiên nhân trên không trung dừng lại. Hắn đang làm gì? Lâm Thâm thấy Thiên Nhân giơ thẳng một cánh tay, bởi vì khoảng cách có chút xa, thấy không rõ lắm hắn làm động tác này đến cùng là ý nghĩa gì. Lâm Thâm nhìn về phía vệ võ phu, vệ võ phu lắc đầu, rõ ràng hắn cũng không biết cái kia Thiên Nhân đang làm gì. Hai người xem trong chốc lát, đột nhiên phát hiện Thiên Nhân phía dưới nước biển dâng lên lên, sóng nước so với trước lớn rất nhiều. Đột nhiên, mặt biển sóng nước nổ tung, một đạo to lớn thân ảnh phá sóng mà ra, đang không nhảy lên một cái, xông về lơ lửng giữa không trung Thiên Nhân. Tinh cơ sinh vật. Lâm Thâm kẽ nhất miệng, giật mình tại cái kia tinh cơ sinh vật to lớn cùng mỹ lệ. Toàn thân đồ lam, giống như hải lam bạo thạch nhất thân thể giống như trong truyền thuyết thủy tinh thôn thiên cự mãng, lao ra mặt biển bộ phận đã có dài mấy chục mét. dưới ánh mặt trời, cái kia ú làm trên thân thể vô số lân phiến khúc xạ ánh sáng màu, sáng chói hoa lệ tới cực điểm. khổng lồ như vậy hình thể, không biết nặng đến nhiều ít tấn, này phá biển mà ra khí thế, làm thật có mấy phần thôn thiên ăn ngày khí thế. lâm thâm không khỏi nghĩ thầm, khó có thể tưởng tượng, tại trọng lực mạnh như thế tinh cầu bên trên, tại sao có thể có hình thể khổng lồ như vậy sinh vật? không phải hẳn là trọng lực càng mạnh tinh cầu, sinh vật hình thể càng nhỏ sao? nếu như có thể tìm tới cái này cự mãng cơ biến chứng, dùng lực lớn vô cùng khế ước cùng hắn ký huyết khép. Như vậy lực lượng của ta sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Đáng tiếc. Cự mang kéo ra miệng lớn, nuốt hướng về phía trên không thiên nhân. Ngày đó người thân thể so sánh cùng nhau, thật sự là cực kỳ nhỏ. Một giây sau, lâm thâm liền thấy thiên nhân trên người áo bào trắng xé rách, như bạch ngọc vật chất tại bên trong thân thể của hắn nhanh chóng tràn ra, trong nháy mắt bao bọc toàn thân, ngưng tụ thành bạch ngọc giáp xác, liền cánh sau lưng đều dắt lên một tầng cực mỏng ngọc tầng. Từ xa nhìn lại, ngày đó người tựa như là một tô nóng ánh bạch ngọc điêu khắc thành thiên sứ chiến sĩ pho tượng, thánh kiết bên trong lộ ra ánh mỹ. Thiên nhân hai cánh chấn động giống như kinh hồng cướp qua bầu trời, một đầu bạch ngọc chân đạp ở cự mãng đỉnh đầu, cự mãng như gặp phải trọng kích, trùng thiên chi thế cự mãng ẩm ẩm rơi về tới biển bên trong, kích thích cao mấy chục mét sóng biển. Thiên nhân thừa thắng xông lên, phóng tới trong nước biển cự mãng, còn không có vọt tới trước mặt, bên cạnh sóng biển bên trong đột nhiên vung ra một đầu cái đuôi lớn, hung hăng quất vào thiên nhân trên thân. Thiên nhân tới không kịp trốn tránh, hai tay cản trước người, trọi cứng rơi xuống cái đuôi lớn rút kích, thân thể lập tức giống như là như đạn pháo bay ra ngoài, trên không trung bay ra mấy chục mét, nện vào nước biển bên trong. bị như vậy lực lượng kinh khủng rút chúng, coi như là tinh cơ cấp cũng gánh không được a. Lâm Thâm tự lẩm bẩm, cự mãng một cái vươn mình, cũng chui vào mặt biển phía dưới, nước biển lập tức quay cuồng lợi hại hơn, vô số loạn lưu quái, kích thích từng đạo giống như suối phun của nước, tựa như liên tục không ngừng mà núi lửa phun trào, tại bốn phía trên mặt biển không ngừng mà dâng lên. Thoạt nhìn thiên nhân cũng không có bị giết chết, vậy mà tại biển bên trong cùng cái kia cự mãng chiến đấu, rõ ràng có cánh, lại phải bỏ qua ưu thế của mình tại biển bên trong cùng cái kia tinh cơ cấp Vũ làm cự mãng chiến đấu, hắn đến cùng là ngốc nghếch vẫn là thực lực đã lớn đến có khả năng bỏ qua hoàn cảnh ảnh hưởng đâu?" Lâm Thâm suy tư nói. "Mạnh Vệ Võ Phu nói một cái mạnh chữ, cũng không biết hắn chỉ là thiên nhân vẫn là cự mãng. Trên mặt biển tĩnh phẳng hiện ra cự mãng nhất đoạn thân thể, lại một mực không thấy thiên nhân lộ ra mặt nước. Sôi trào mãnh liệt trên mặt biển, đột nhiên nổ tung một đạo có tới trăm thước cao của nước, thiên nhân thân thể theo trong cột nước ném bay ra. Cự mãng như bóng với hình phá sóng mà ra, kéo ra thôn thiên miệng, một ngụm liền đem thiên nhân toàn bộ nuốt xuống. Thiên nhân, giống như cũng không thế nào đi nha." Lâm Thâm thầm nói. Có thể là một giây sau, Lâm Thâm lại thấy cái kia cự mãng phần bụng nổ tung một cái lỗ thủng to, thiên nhân theo cửa hàng bò ra. Vậy anh, Cự mãng thân thể vật rơi tự do nên ở trên mặt biển sóng biển bắn liệt xông lên bãi cát nắm lâm thâm cùng vệ võ phu bọn hắn ẩn náu địa phương đều cho chìm cũng may sóng biển đến nhanh đi cũng nhanh chờ sóng biển tối lui về sau chỉ thấy ngày đó người lôi kéo cự mãng thân thể từng bước một đi lên bãi cát có thể là thiên nhân chiến đấu tiêu hao quá nhiều khí lực cũng có thể là là cự mãng thân thể quá mức nặng nề mất đi nước biển sức nổi nắm nâng thiên nhân nắm thân thể nó kéo đến trên bờ biển một nửa liền kéo bất động bịch thiên nhân thẳng tắp đảo hướng mặt đất nằm nửa tại trên bờ cát không động đậy cự mãng vần bụng cửa hang không ngừng mà chạy ra cơ biến dịch thiên nhân lại vẫn là không có động tĩnh giống là chết một dạng Ngươi, lưu, ta, đi. Vệ võ phu hai tay chống lấy thân thể, hướng về kia cự mãng thân thể bỏ qua. Lâm Thâm đại khái nói ra, vệ võ phu hẳn là mong muốn uống cự mãng cơ biến dịch, có lẽ món đồ kia đối thân thể của hắn thương có ích. Chầm ngâm một chút, Lâm Thâm không có ra ngoài, tiếp tục trốn ở đá ngầm đằng sau. Vệ võ phu bò tới ở gần, trên dưới đánh giá ngày đó người một lát, trực tiếp bò đi cự mãng miệng vết thương, hé miệng liền đi uống chảy ra màu làm cơ biến dịch. hữu, cái kia là con mồi của ta, ta giống như không có mời ngươi hưởng dùng con mồi của ta Thanh âm khàn khàn tại vệ võ phu sau lưng vang lên. Vệ Võ Phu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngày đó người vậy mà chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Vệ Võ Phu nói ra. Chương 39, sùng vật bao con nhộng máy gia tốc. Người ngoài hành tinh cũng nói tiếng phổ thông. Nghe được thiên sứ mở miệng, có như vậy trong náy mắt, lâm thâm là có chút ngộng. Tại nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt nhất hơn 200 năm trước, đều không ai có thể lao ra thái dương hệ, chớ đừng nói chi là phát hiện người ngoài hành tinh. Lại nói, nhân loại mới bao nhiêu năm lịch sử? Tiếng phổ thông mới xuất hiện bao nhiêu năm? Coi như theo tiếng phổ thông xuất hiện bắt đầu từ ngày đó, Mở ra tốc độ ánh sáng phi thuyền xuất phát, đến bây giờ chỉ sợ liền người ngoài hành tinh tinh cầu đều còn chưa tới đâu, chuyến bá tiếng phổ thông cho người ngoài hành tinh, nói đồ đâu. Có thể là cái kia thiên nhân tiếng phổ thông thật đúng là tiêu chuẩn, ít nhất Lâm Thâm cảm giác mình khẳng định không có hắn tiêu chuẩn. Nhìn xem trên thân bạch ngọc giáp tan biến, khôi phục diện mục thật sự, còn người híp mắt thiên nhân, Lâm Thâm thấy thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Vệ Võ Phu lau miệng bên trên cơ biến dịch, tựa như là có chút ngượng ngùng nói ra, "Ngươi chết, lãng phí." Lâm Thâm là hiểu Vệ Võ Phu, Vệ Võ Phu có ý tứ là nói, hắn dùng là thiên nhân đã chết, này chút cơ biến dịch chạy tới trên mặt đất liền lãng phí hết. Có thể là thiên nhân không hiểu vệ võ phu à?" Nguyên bản cười hiếp mắt mặt, dần dần lạnh xuống, nhìn chằm chằm vệ võ phu nói ra, "Ngươi muốn ta chết, xem ra ta cái kia một tiếng bằng hữu là gọi sai, ngươi loại rác rưởi này không xứng trở thành bằng hữu của ta, cho nên ngươi chỉ có thể chết đi." Lâm Thâm rốt cuộc biết vệ võ phu vì cái gì xa sợ, liền cái kia phương thức nói chuyện, hắn không xa sợ người khác liền muốn xa sợ. Vệ võ phu hiển nhiên là cảm giác giải thích quá phiền toái, dứt khoát cũng là không giải thích. "Trang, ngươi, yếu, nằm xuống." Vệ võ phu nói ra. Thiên nhân cũng không biết đến cùng là thế nào nghe rõ, ngược lại hắn vậy mà nghe hiểu vẻ mặt càng lạnh hơn mấy phần, ngươi nói ta chàng, còn nói ta rất yếu, còn để cho ta nằm xuống nhận lấy cái chết, ngươi không có lực. vệ võ phu còn nói thêm, tốt tốt tốt, không quan trọng một người tàn phế hợp kim nhân loại, vậy mà nói ta không có lực, ta đây liền để ngươi xem một chút, ta thiên tâm đến cùng có hay không lực. thiên nhân trực tiếp một quyền đánh tới hướng ngồi vệ võ phu, lâm thâm lưỡng lử có muốn đi lên hay không hỗ trợ, gọi là thiên tâm thiên nhân, thực lực quá mức khủng bố, cao hơn hắn hai cái cấp bậc, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể càng hai cấp giết cái kia thiên tâm. Vệ Võ Phu vậy mà không có tránh ý tứ, một cái tay chống đất, một cái tay nắm quyền lên đón tiếp lấy. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, nhưng Lâm Thâm kinh ngạc chính là, lại là cân sức ngang tại cục diện, Vệ Võ Phu ngồi nửa người trên ngửa ra sau đâm vào cự mãng trên thân, thuật nhìn đụng cũng không nặng, rất nhanh liền lại ngồi thẳng người. Thiên Tâm cũng lui lại mấy bước, thân thể lảo đảo, kém chút ngã xuống đất. Vệ Võ Phu vẫn chỉ là hợp kim cấp, so Thiên Tâm kém một cái cấp bậc, một kích này vậy mà cân sức ngang tài, liền Lâm Thâm cũng đã nhìn ra, Thiên Tâm vừa rồi cũng cự mãng một trận chiến, tiêu hao thực sự quá lớn, hiện tại đã không còn khí lực, thậm chí có khả năng bị thương chẳng qua là bề ngoài nhìn không ra thôi. đừng ra bộ, nằm xuống. vệ võ phu nhìn xem thiên tâm nói ra. thiên tâm nghe vậy, mạnh mẽ nắm đến máu tươi bên mép lại cho nuốt xuống, cường tự đứng ở nơi đó, giận quá mà cười. tốt tốt tốt, một người tàn phế hợp kim cấp cận bã, cũng dám chế dêu ta. hôm nay ta liền để ngươi xem một chút, giết ngươi cái này cận bã đến cùng có nhiều đơn giản. nói xong, thiên tâm không biết từ nơi nào lấy ra một cây thương, họng súng đối vệ võ phu âm thanh lạnh lùng nói, dã man chưa khai hóa nhà quê, nhận biết đây là cái gì ư? thiên nhân cũng dùng thương. lâm Thâm xem rất đỗi kỳ lạ. Hắn còn tưởng rằng Thiên Tâm nói chuyện khẩu khí lớn như vậy, sẽ xuất ra cái gì kinh thiên động địa đồ đâu, kết quả cũng chỉ là một thanh súng lục cổ quay mà thôi. Vi lực của súng lục hẳn là không đủ để đối vệ võ phu dạng này biến dị hợp kim cơ biến giả tạo thành tổn thương. Lâm Thâm có chút nghị không thông, hắn lúc này cầm cái súng ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là cái gì súng laser loại hình công nghệ cao sản phẩm? Lâm Thâm lúc trước còn tưởng rằng hắn sẽ cầm cái lợi hại gì cơ biến súng vật ra tới đây, súng vật bao con động súng ngắn, vệ võ phu khó được nói một cái hoàn chỉnh câu, ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Không nghĩ tới ngươi cái này dã man chưa khai hóa nhà quê còn có chút kiến thức, vậy mà nhận ra súng vật bao con nhộng súng ngắn. Thiên trong lòng có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức lại khôi phục cao ngạo tư thái, cầm súng lục nói ra, đây là súng vật bao con nhộng súng ngắn không sai, nhưng không phải bình thường súng vật bao con nhộng súng ngắn, nó gọi Thiên làm tà luân, xạ kích ra tốc súng vật biến hình tốc độ có thể đi đến 44, nói cách khác, nó so tinh cơ cấp tốc độ nhanh hơn, ra tốc sau súng vật bao con nhộng rời đi họng súng về sau thời gian cực ngắn liền có thể biến hình làm súng vật trạng thái, mà lại sẽ dùng 44 tốc độ đến ta xạ kích địa phương, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Không đợi vệ võ phu trả lời, Thiên Tâm lại giữ tận nói: "Mà lại ta chi này Thiên Sứ Tạ Luân, nội bộ áp suất không gian có thể nhét vào bảy viên sủng vật bao con động, ngươi đoán ta tại bên trong chứa mấy cái tinh cơ sủng vật bao con động." Vệ võ phu trầm mặc, hắn dĩ nhiên biết cái kia ý vị như thế nào. Theo cái kia nắm Thiên Sứ Tạ Luân bên trong đạn bắn ra, hắn căn bản trốn không thoát, nếu như dùng thân thể đi cản, coi như là cánh tay đó đỡ, cánh tay của hắn cũng đỡ không nổi dùng 44 tốc độ động hướng mình tinh cơ sủng vật. Đến mức Thiên Sứ Tạ Luân ở trong có mấy cái tinh cơ sủng vật bao con động, kỳ thật đã không trọng yếu, chỉ cần một khóa cũng đủ để muốn mệnh của hắn mà lại không cần hoài nghi, thiên nhân làm sao lại không có tinh cơ sùng vật? bọn hắn có thể là trời sinh tinh cơ cấp. Lâm Thâm thì là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới lại còn có sùng vật bao con nhộng súng ngắn loại kia đổ vật. Theo Thiên Tâm miêu tả đến xem, sùng vật bao con nhộng súng ngắn liền là tăng tốc độ sùng vật biến hình trang bị, đồng thời giao phó sùng vật một cái ban đầu tốc độ, có thể gia tốc đến 44, món đồ kia xác thực khá là khủng bố, có thể so sánh lấy tay cắm chìa khóa, nhường sùng vật bao con nhộng biến hình đến tư thế chiến đấu phải nhanh nhiều lắm, cũng cơ hồ khó mà bị người cắt ngang. chẳng qua là Lâm Thâm vẫn có chút không hiểu thoát nhìn sử dụng súng vật bao con động súng ngắn, tựa hồ không cần chìa khóa là có thể nhường súng vật biến hình tư thế chiến đấu, cái tiêu chìa khóa còn có cái gì tồn tại tất yếu đâu. bất quá điểm này đến là lâm thâm vui với thấy, nếu thật là lời như vậy, vậy hắn chỉ cần khẩu súng đoạt lại, bên trong súng vật chẳng phải đều là của hắn rồi sao? công nghệ cao đồ vật, ta thích. lâm thâm sử dụng cơ biến lực lượng, hóa thành sắt thép thân thể, thần bí sắt thép vật chất theo thân thể của hắn tuôn ra, bao trùm tại thân thể bên ngoài, tạo thành mặt kính một dạng khôi giáp đem chính bản thân hắn đều bao bọc vào trong đó. trước đừng nổ súng, chúng ta nói chuyện, kỳ thật chúng ta có khả năng hợp tác cùng có lợi. Không cần thiết trở thành bị nhân. Lâm Thâm vội vàng theo đá ngầm đằng sau đi ra, hắn đến đuổi tại Thiên Tâm phóng ra sủng vật bao con nhộng trước đó, đi đến cách hắn thất bộ trong vòng khoảng cách mới được. Thiên Tâm thấy đột nhiên lại có người ra tới, đầu tiên là giật nảy mình, chờ hắn thấy rõ ràng người tới lại là một thân sắt thép giáp sát về sau, người đều cho khí cười. Hôm nay mẹ nó là ngày gì, cái gì rác rưởi cũng dám nhảy ra ác tâm ta, đầu tiên là một người tàn phế hợp kim, hiện tại lại tới một cái rác rưởi sắt thép hợp tác với ta. Liên các ngươi này chút dã man xã sẽ đến nhà quê, phế vật cả bã, có tư cách gì hợp tác với ta? Thật coi ta bị thương liền làm không chết các ngươi đúng không? Đừng, đi." Vệ Võ Phu thấy Lâm Thâm ra tới, không khỏi những mày. Hắn biết Lâm Thâm mặc dù chỉ là cương thiết cấp, thế nhưng thật động thủ, hợp kim cấp cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể là dù sao đẳng cấp tại cái kia bài biện, hai người bọn họ làm một cái biến dị hợp kim sinh vật đều như vậy tốn sức, trước mắt cái này thiên tâm, có thể so sánh cái kia biến dị hợp kim sinh vật khó đối phó nhiều. Lâm Thâm trước đó biểu hiện ra tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là cùng 44 tốc độ súng vật bao con động súng ngắn so sánh, vậy liền chậm nhiều lắm. Chương 40, kết giao bằng hữu. Lâm Thâm lại không để ý tới Vệ Võ Phu, vừa đi đi qua một bên tiếp tục nói. Ngươi liền không hiểu kỳ, vì cái gì chúng ta sẽ đến nơi này? Ta quản ngươi nhóm tại sao tới nơi này? Thiên Tâm rõ ràng cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, họng súng y nguyên nhắm ngay vệ võ phu, lập tức vừa muốn nổ súng. Hắn thấy, coi như là tàn phế hợp kim cấp, cũng so Lâm Thâm cái này cương thiết cấp uy hiếp lớn. Ngươi biết có một loại so sinh vật biến dị còn cao cấp hơn sinh vật sao? Giết hắn, liền Vĩnh Viễn không có khả năng biết cái kia sinh vật ở nơi nào. Lâm Thâm tăng nhanh ngữ tốc nói ra, có thể hay không cứu vệ võ phu mệnh, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Ngươi nói cái gì? Thiên Tâm thật đúng là dừng tay lại chỉ, mặc dù họng súng vẫn là đối vệ võ phu tầm mắt lại nhìn về phía lâm thâm, xem ra ngươi biết ta đang nói cái gì không phải sao? lâm thâm vừa đi vừa nói, thoạt nhìn hắn giống như là hướng đi vệ võ phu, trên thực tế vệ võ phu vị trí, khoảng cách thiên tâm ngay tại thất bộ bên trong. thiên tâm quả nhiên không có ngăn cản hắn, lạnh giọng nói ra, ta không biết, hy vọng ngươi biết đồ vật, có thể giúp ngươi đổi về một cái mạng. tại sinh vật biến dị phía trên, còn có một loại cao cấp sinh vật, cái này ngươi hẳn phải bị ta. lâm thâm nói ra, đây chẳng qua là một cái truyền thuyết, ngươi đừng nói cho ta, trên cái tinh cầu này có loại kia đồ vật trong truyền thuyết. thiên tâm miệng nói xong không tin. Thoạt nhìn nhưng không có muốn nổ xuống ý tứ. Ngươi không tin, vậy liền nổ súng đi. Lâm Thâm chạy tới vệ võ phu bên người, nội tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Tin hay không, đó là của ta sự tình. Ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra. Thiên Tâm nói, nói không rõ ràng. Lâm Thâm lắc đầu nói, vì cái gì nói không rõ ràng. Thiên Tâm nghi hoặc, bởi vì ta biên không nổi nữa. Lâm Thâm cười nói, ngươi mẹ nó muốn chết. Thiên Tâm cảm giác mình bị Lâm Thâm cho vũ đục, vậy mà cũng không đi đánh vệ võ phu, thay đổi họng súng nhắm ngay Lâm Thâm bóp cò súng. Lâm muốn chính là cái này hiệu quả. Tại Thiên Tâm ngón tay bóp cổ trong máy mắt, tốc độ của hắn trong lúc đó tăng tốc đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Thiên sứ Tạ Luân xạ tốc là 44, đó là so tinh cơ tốc độ nhanh hơn, mà Lâm Thâm tốc độ bây giờ so 44 nhanh hơn, đơn giản giống như là ảo ảnh. Thiên Tâm ngón tay còn không có khấu trừ đến cùng, Lâm Thâm đã đến trước mặt hắn, tại Thiên Tâm nghi hoặc, kinh ngạc, không thể tin, ánh mắt sợ hãi nhìn soi mói, Lâm Thâm ngón tay hung hăng điểm vào trên người hắn. Thiên Tâm thân thể lập tức như ngừng lại nơi đó, đã giữ lại một nửa cổ súng, rốt cuộc khấu trừ không nổi nữa. Không có khả năng. Một cái sắt thép rất rưởi. Tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy? chúng chi còn là nhân loại loại kia dã man chưa khai hóa rác dưới trụng tộc. Thiên Tâm cảm giác mình tam quan cùng nhận biết đều bị lật đổ. Cương Thiết cấp không có khả năng có tốc độ nhanh như vậy, đây là xác định luật. Đừng nói là tiến vào giờ vũ trụ ở giữa rất ngắn nhân loại, coi như là tại trong vũ trụ phát triển không biết bao nhiêu ước năm trụng tộc cũng không đánh tan được đẳng cấp ở giữa hàng rào. Càng làm cho Thiên Tâm khó có thể lý giải được chính là, mặc dù mình bị thương, nhưng thân thể cường độ vẫn còn. Một cái Cương Thiết cấp đến cùng dùng thủ đoạn gì lại có thể nhất kích phía dưới khiến cho hắn vô pháp đập đậy, ngay cả nói chuyện cũng khó mà làm được. Thiên Tâm nhìn xem Lâm Thầm, ánh mắt bên trong tràn đầy không giảng hòa hoang mang. Vệ Võ Phu ánh mắt cũng có chút phức tạp, thầm nghĩ trong lòng, người này càng ngày càng không hợp thói thường. Lâm Thầm mới mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì, đưa tay chậm rãi nắm Thiên Tâm trong tay sủng vật bao con động súng đem hai xuống. Theo Lâm Thầm, không có giáp sát phòng hộ Thiên Nhân, có thể so sánh cơ biến sinh vật dễ đối phó nhiều lắm. Thiên Tâm thể xác độ bền bị rất cao, hợp kim cấp vũ khí chỉ sợ đều không gây thương tổn được hắn một chút. Thế nhưng hắn mềm mà điểm năng lực liền là ăn mềm không ăn cứng, càng cứng rắn càng khó điểm, mềm liền tốt điểm. Coi như lại thế nào cứng cỏi. Dù cho đao thương bất nhập, có thể là người mềm, tùy tiện một thoáng liền điểm trúng. Có đôi khi Lâm Thâm chính mình cũng cảm thấy, điểm huyệt năng lực này liền cùng nhân tính là giống nhau như lúc, ngươi tính cách rất cường ngạnh, người khác sẽ rất khó bắt chẹt ngươi. Nếu như ngươi tính cách quá mềm yếu, coi như bản thân ngươi năng lực rất mạnh, vẫn là dễ dàng bị người bắt chẹt, lớn yếu sợ mạnh là nhân loại bản tính. Lão vệ, sẽ dùng cái này sao? Lâm Thâm nhìn một chút chi này súng vật bao con nhộng súng ngắn cấu tạo, cùng súng lục cổ quay hết sức tương tự, nhưng lại có chút không giống. Cùng thiên tâm giáp sắt có chút tương tự bạch ngọc Thân thường, phía trên điêu khắc thần bí phù văn, tạo hình cũng rất khoa trương, hoặc là nói là sốn nổi. Có loại phục cổ cùng khoa học kỹ thuật dung hợp mỹ cảm. Súng phóng châm là một cái thiên sứ cánh nhỏ tạo hình, thoạt nhìn vô cùng độc đáo. Nội súng Lâm Thâm cũng đã biết, có thể là hắn không biết mở thế nào hộp đạn, cái này cùng hắn thấy qua súng, mở ra phương thức có chút không giống, hắn muốn nhìn xem bên trong đều có cái gì súng vật bao con động. Sẽ. Vệ Võ Phu gật đầu. Lâm Thâm khẩu súng đưa cho hắn, Vệ Võ Phu tiếp nhận súng về sau, tại thân thương một cái nào đó vị trí ấn xuống một cái, sau đó trực tiếp hất lên, súng vòng liền nghiêng ra tới. Vệ Võ Phu nhìn thoáng qua, liền đem súng đưa trả lại cho Lâm Thâm. Lâm Thâm tiếp nhận súng xem xét, không khỏi mắng một câu, một cái quỷ nghèo, chính ở chỗ này trang, thật không biết xấu hổ. Súng vòng bên trên có 7 cái ổ đạn, mỗi cái ổ đạn bên trong đều có thể nhét vào một viên súng vật bao con đạn, bên trong lại có 6 cái khung kho, chỉ có một cái trang miếng súng vật bao con động, mà lại xem xét liền là hợp kim cấp bậc súng vật bao con đạn. Khó trách cái kia hàng vẫn không có mở ra súng, nguyên lai chỉ có thể nã một phát súng, còn chưa nhất định có thể đánh chết vệ võ phu. Lâm Thâm khẩu súng vòng đầy trở về. "Nãm, chìa khóa." Vệ võ phu lại nói một câu. Lâm Thâm hiểu rõ vệ võ phu ý tứ, hoặc vệ võ phu dáng vẻ cũng tại thân thương cái chỗ kia nhân xuống đến, báng súng phía dưới rút ra một cái cùng loại hộp đạn đồ vật, bên trong đựng không phải đạn, mà là một cái chìa khóa. Cái đồ chơi này thiết kế còn rất xảo diệu. Lâm Thâm chơi trong chốc lát, liền đã hoàn toàn tìm hiểu được thứ này phải dùng làm sao, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Đối người khác mà nói, đây là sử dụng súng vật lợi khí, then chốt vẫn là bên trong súng vật mạnh yếu, súng chẳng qua là tăng tốc độ máy phát xạ. Mà đối với Lâm Thâm tới nói, có cái đồ chơi này, là có thể khiến cho hắn có được còn nhanh hơn tinh cơ cấp tốc độ. Chẳng qua là Lâm Thâm còn không có hiểu rõ, cái đồ chơi này ra tốc súng vật biến hình thành rời nhanh nguồn năng lượng đến từ chỗ nào có thể hay không một mực sử dụng. Lâm Thâm hỏi vệ võ phu, vệ võ phu nói hắn cũng không biết, thứ này bọn hắn nhân loại chế, là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, chỉ có số ít nhân loại trên tay có thứ này, phần lớn đều là theo người ngoài hành tinh trên tay mua sắm hoặc là lấy vật đổi vào tới. Vệ võ phu trước kia tiếp xúc qua một chút súng vật bao con nhộng súng ngắn, nhưng cũng chỉ sẽ dùng, đối với cấu tạo cái gì đồng dạng không hiểu rõ lắm. Ngươi gọi thiên tâm đúng không? Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, có thể hay không nắm chắc ở, vậy phải xem chính ngươi. Lâm Thâm đưa tay tại thiên tâm trên thân lại điểm một cái, thiên tâm lập tức khôi phục nói chuyện năng lực, vẻ mặt một hồi biến ảo về sau. Đột nhiên chất lên nụ cười nói ra, "Bàng Hữu, ngươi mới vừa nói đúng, ta cảm thấy chúng ta có khả năng hợp tác cùng có lợi, đại gia kết giao Bàng Hữu nha." Tiếp xuống ngươi không phải là muốn nói, "Ngươi biết trên viên tinh cầu này mặt có sinh vật biến dị phía trên tồn tại a?" Lâm Thâm Hữu môi một cái nói, "Thiên Tâm Nghiêm chẳng nói, "Thật đúng là khả năng có, bất quá cái này ta không dám khẳng định, ta chỉ biết là có một vị giới vương chết tại trên cái tinh cầu này, nếu như có thể tìm tới di vật của hắn, chúng ta là có thể nhất bộ đăng thiên." Ta cựu tử nhất sinh thiên tân vạn khổ lại tới đây, chính là vì tìm được vị kia giới vương di vật." Giới vương? Lâm Thâm nghi ngờ nhìn xem Thiên Tâm Họa Thiên làm danh giới, chỉ là vua, thống ngự muôn vàn tinh thần, nắm giữ ngàn tỷ chủng tộc quyền sinh sát, là vì giới vương. Chỉ có trong vũ trụ cường đại nhất đứng đầu vô địch vương, mới có tư cách được phong làm giới vương. Thiên Tâm trầm dại nói ra. Chương 41, thời cổ giới vương cùng Tam Bảo Dương. Lâm Thâm Hoài nghi Thiên Tâm tiểu tử này liền là hiện học hiện dụng, năm chính mình vừa mới dùng ở trên người hắn bộ kia lại dùng tại trên người mình. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Lâm Thâm xuất ra diệp nhận, đi đến Thiên Tâm trước mặt, lưỡi dao mảnh liệt hướng ánh mắt của hắn đâm vào. Ta có chứng cứ. Tại trong túi đeo lưng của ta mặt. Thiên Tâm kêu lớn lên. Lâm Thâm tay không có có thể dừng lại, cưỡng ép rời đi một chút, Diệp Nhận không có đâm ở hai mắt của hắn bên trên, mà là đâm vào phía dưới ngọa tẩm phía trên. Không thể không thừa nhận, tinh cơ cấp cường độ thân thể thật sự là đáng sợ, Lâm Thâm dùng Diệp Nhận như thế đâm đi xuống, cũng chỉ đâm ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, vừa mới rách ra trình độ. Ngượng ngùng, Nguyên kêu chậm, ta có chút không dừng, lần sau chú ý. Lâm Thâm khẽ cười nói. Không có việc gì không có việc gì, cái này không thể trách ngươi. Thiên Tâm vội vàng biểu thị không quan hệ. Ta là nhờ ngươi chú ý, lần sau hô nhanh lên, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Lâm Thâm nói xong đi tới Thiên Tâm sau lưng, thấy trên lưng của hắn quả nhiên có một cái ba lô nhỏ, là dùng tơ kim loại bệnh mà thành, thắt ở hai cái cánh ở giữa. Lâm Thâm nắm ba lô cầm xuống dưới, vốn là muốn dùng sức trực tiếp kéo đứt, kết quả giật hai lần, này bao vậy mà lông tóc không thương. Thiên Đường bài ba lô, hàng hiệu, hàng cao cấp, tinh tơ lụa tơ tài liệu, dùng bền, bằng hữu ngươi đỡ thích lời liền đưa cho ngươi. Thiên Tâm định nọ giống như nói, đây vốn chính là ta, ngươi dựa vào cái gì nắm ta đồ vật đưa cho ta? Lâm Thâm chừng mắt liếc hắn một cái, vâng vâng vâng, cái kia bao tại ngài trên tay, dĩ nhiên liền là của ngài đồ vật, là ta hồ đồ nói sai. Thiên Tâm ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm cũng đã hận nghiến răng, khốn nạn, rắc rưởi, ngớ ngẩn, ngươi đừng để ta tìm tới cơ hội, chờ ta khôi phục về sau, nhất định phải nắm ngươi đồ vật toàn bộ đều đoạt tới, liền đồ Lót đều không buông tha, còn muốn đoạt 10 lần. Lâm Thâm lười để ý đến hắn, nghiên cứu một thoáng, phát hiện này bao lại còn mang mật mã khóa. Bằng hữu, mật mã là 6 cái 6. Thiên Tâm hiểu chuyện rất nhiều, không đợi Lâm Thâm hỏi, liền chính mình báo lên mật mã. Các ngươi thiên nhân tộc cao cấp như vậy tân tiến như vậy, làm sao còn tại dùng này loại truyền thống mật mã khóa. Lâm Thâm không có chuyển động con số vòng, mà là nhìn về phía Thiên Tâm hỏi cái khác cái gì vân tay, con ngươi, mặt giải tỏa, thậm chí là giờ nở a khóa loại hình. tại sao khi chiến bại kỳ thật cũng không quá đáng tin cậy, mật mã khóa ngược lại có thể kiên trì lâu hơn một chút. thiên tâm trong nội tâm có một đóa ác ma ngọn lửa nhỏ đang ở điên cuồng chập trở nhanh mở khóa, nhanh mở khóa đi. ta làm sao có thể cho ngươi chân chính mật mã? nếu mật mã đưa vào sai lầm, lao tử liền để ngươi biết, các ngươi đám nhà quê này đến cỡ nào vô tri, ngu xuẩn cỡ nào, có đạo lý. lâm thâm đưa tay hướng mật mã khóa, ngón tay đã theo ở bên trên, tại thiên tâm ánh mắt tha thiết nhìn soi mói nhưng không có chuyển động con số mà là quay đầu vừa nhìn về phía Thiên Tâm nói ra, ngươi nói các ngươi văn minh tân tiến như vậy, thiên nhân lại thông minh như vậy, còn muốn như vậy chủ đáo, liền sau khi chiến bại bao bị cướp vấn đề đều đã nghĩ đến, khẳng định cũng sẽ thiết kế châm đối với địch nhân mở khóa cơ quan. Ngươi nói ta nếu là một phần vạn trí nhớ không tốt lắm, mật mã nhớ lầm, đưa vào sai lầm sẽ có hay không có nguy hiểm gì đâu. Cái này. Thiên Tâm mồ hôi lạnh trên chán đều xuất hiện. Đúng rồi, ta trí nhớ không tốt lắm. Vừa rồi ngươi nói mật mã là bao nhiêu tới? Lâm Thâm cười tủm hỏi. Sáu cái 6 Thiên Tâm vẫn không trả lời. Một bên ngụm lớn nuốt lấy cơ biến dịch vệ võ phu, lao miệng tiếp lời nói ra. Thiên Tâm lập tức mặt đều đen, Lâm Thâm rõ ràng là muốn cho hắn dưới bậc thang, kết quả bậc thang vừa mới liên lụy, hắn chẳng qua là do dự như vậy một thoáng, vệ võ phu liền đem bậc thang phá hủy. Ngươi có biết nói chuyện hay không a? Không biết nói chuyện lại tới mấy năm học có được hay không hả nha. Thiên Tâm lúc này hận không thể đi lên hung hăng rút vệ võ phu mấy cái to mồm. Không không không, hắn nhớ lầm, ta mới vừa rồi cùng ngươi nói mật mã là 994572. Thiên Tâm kiên trì nói ra. Lâm Thâm đều đã đoán được mật mã khóa có phòng trộm thiết kế chắc chắn sẽ không chính mình đi mở khóa, lúc này lại không tìm lối thoát hạng, đợi lát nữa khẳng định con đếm mùi đau khổ, hắn cũng không muốn ăn đau khổ. Là thế này phải không? Lâm Thâm nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Võ Phu hỏi. Không phải. Sáu cái sáu. Vệ Võ Phu hết lần này tới lần khác lúc này nói chuyện lộ ra trôi chảy rất nhiều. Ngươi hắn, thiên tâm trong lòng cuồng mắng một vạn chữ nhỏ viết văn, trên mặt nhưng lại không thể không chất đống cười nói, bằng Hữu, vị bằng Hữu kia vừa rồi cách có chút xa, khẳng định là không nghe rõ ràng, ta nói chính là 994572, ngươi tin ta, tuyệt sẽ không sai, hảo bằng Hữu không lừa gạt hảo bằng Hữu tốt, nếu là bạn tốt, ta đây tin ngươi. Lâm thâm nói xong liền rối ràng vào tay, nắm con số vòng đầy đến 994-572 mấy cái con số phía trên. Chỉ nghe bộ một tiếng, khóa mở. Thiên tâm thấy lâm thâm vậy mà thật tự tay thâu nhập chính mình nói mật mã mở khóa, trong nội tâm cái kia hối hận khó chịu nha. Sớm biết dạng này, ta hẳn là lại biên một cái. Thiên tâm hối hận răng đều nhanh muốn cắn nát. Hiện đang hối hận cũng không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm thâm nắm bao bên trong đồ vật trực tiếp đều đổ ra ngoại trừ mấy bộ y phục bên ngoài trong bọc mặt còn có một cái kính mắt hộp lớn nhỏ kim loại hộp cái khác một kiện vụn vặt đồ vật thoạt nhìn như là thường ngày sử dụng đồ vật người nói chứng cứ ở đâu lâm thâm nhìn về phía thiên tâm hỏi ngay tại cái kia trong hộp thiên tâm bất đắc dĩ nói ra lâm thâm cầm lấy hộp trái xem phải xem sau đó vậy mà lạ thường không nói nhảm đưa tay chậm rãi mở ra cũng không có khóa lại hộp đây là cái gì lâm thâm hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong hộp đồ vật hỏi người chưa nghe nói qua thời cổ giới vương tam bảo dương chuyện xưa sao thiên tâm hơi ngẩn ra bất quá thoáng qua liền lập tức nói ra thời cổ giới vương chính là ta nói cái vị kia giới vương, hắn chinh chiến vũ trụ, vẹn vẹn chẳng qua là vạn năm thời gian, liền trở thành một đời giới vương, sáng lập thuộc về hắn vũ trụ Vương Triều, thời cổ Vương Triều. Đáng tiếc thời cổ Vương Triều vẹn vẹn chỉ tồn tại ngắn ngủi hơn 20 năm, liền bị hắn vua của nó hướng thay thế. Vạn năm thời gian sáng lập Vương Triều, vẹn vẹn chẳng qua là hơn 20 năm liền bị thay thế. Lâm Thâm cảm thấy chênh lệch này cũng quá lớn. Ai nói không phải đâu, thời cổ Vương Triều là vũ trụ sử thượng đoạn mệnh nhất Vương Triều, quả thực có chút đáng tiếc. Bất quá thời cổ giới vương cùng Tam Bảo Dương chuyện xưa lại lưu truyền rộng rãi, đã trải qua ngàn tỷ nguyệt, y nguyên bị nói chuyện say xưa. Thiên Tâm sinh động như thật giảng giải nổi lên tam bảo triệt chuyện xưa. Thời cổ giới vương cả đời cơ hồ không có thua trận, nghe dùng vạn năm thời gian thành lập vương triều tựa như dài đằng đẵng. Thế nhưng toàn bộ vũ trụ trong lịch sử, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vẹn vẹn chỉ dùng vạn năm thời gian liền thành lập vương triều cũng không có vài vị. Thời cổ vương triều thành lập về sau, thời cổ giới vương lại gặp một kiện chuyện lạ. Hắn chí thân hảo hữu, nhưng phạm là hắn để ý người, liên nhị liên tam ngoài ý muốn chết đi. Thời cổ giới vương hạng gì thần thông quảng đại, nếu nói có người làm ra thủ đoạn cố ý hại người đứng bên cạnh hắn, có thể là hắn đều đã chặt chẽ đề phòng. Hắn yêu mến nhất phi tử lại còn là chết tại dưới mí mắt hắn, thời cổ giới vương cũng không có một điểm biện pháp nào. Về sau liên tiếp thân nhân tại trước mắt hắn qua đời, càng là đã chứng minh vậy tuyệt đối không phải bình thường tính toán, mà là thiên mệnh, là thượng thiên trừng phạt hắn tại sáng lập vương triều thời điểm giết chết quá nhiều sinh linh, muốn cho hắn tuyệt thân tuyệt bạn, cô lão một người. Dùng vô địch tư thái đánh khắp vũ trụ vô địch thủ thời cổ giới vương, đã dùng hết đủ loại thủ đoạn, lại như cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh đệ thủ túc, hảo hữu chí giao, thế thiếp hậu đại từng cái bởi vì ngoài ý muốn chết tại trước mắt mình. Cuối cùng thời cổ giới vương không thể không hướng toàn bộ vũ trụ rơi xuống treo giải thưởng. Ai có thể hiểu hắn khuôn cục, quyền lực cùng của cải liền dễ như trở bàn tay. Muốn quyền có thể quyền nghiêng tương cung, muốn tài có thể thành vũ trụ nhà giàu nhất. Treo giải thưởng vừa ra, thật là có bản lĩnh cùng lừa đảo đều đi không ít. Ý. ý nguyên không ai có thể giải hắn khuôn cục. Mãi đến thời cổ giới vương trực hệ huyết mạch chỉ còn lại có một cái tiểu vương tử cùng hai cái tiểu công chúa thời điểm, rốt cuộc đã đến một cái trợ giúp thời cổ giới vương giải thoát khuôn người. Người kia nhường thời cổ giới vương chế tạo ba cái bảo dương, sau đó mở ra thứ nhất bảo dương. Nhường thời cổ giới vương đem hắn cho rằng có giá trị nhất đồ vật bỏ vào trong dương, đồng thời liên tục cảnh cáo hắn, nhất định phải là ngoại trừ tình cảm đồ vật bên ngoài. Hắn cho rằng đáng tiền nhất vật chân quý nhất. Thời cổ giới vương coi là người kia là muốn hắn thứ đáng giá nhất làm báo đáp. Thời điểm đó thời cổ giới vương đã đến cùng đường mạt lộ mức độ, một điểm vật ngoài thân lại đáng là gì, cơ hồ là không chút do dự, liền đem chính mình cho rằng đáng tiền nhất vật chân quý nhất bỏ vào. Người kia gật gật đầu, lại mở ra cái thứ hai bảo dương, tiếp tục đối thời cổ giới vương nói, đem hắn hiện tại cho rằng đáng tiền nhất vật chân quý nhất bỏ vào. Thời cổ giới vương vẫn là không có lưỡng lự, lại đem mình bây giờ nhất chân hái đồ vật bỏ vào. Người kia lại gật gật đầu, tiếp tục mở ra cái thứ ba dương, lại để cho thời cổ giới vương đem hắn hiện tại cho rằng thứ đáng giá nhất bỏ vào. Lần này thời cổ giới vương trong lòng cũng có chút không thoải mái, cảm thấy người kia thực sự quá lòng tham không đáy, muốn một lần lại một lần, hắn đều đã đem hắn nhất quý trọng hai kiện bảo vật đều cho bỏ vào, hắn vậy mà còn không biết dừng. Thời cổ giới vương cảm thấy ngược lại hắn liền là muốn thứ đáng giá thôi, thế là liền tùy tiện chọn lấy một dạng vô cùng thứ đáng giá bỏ vào, mặc dù không phải hắn hiện tại nhất quý trọng đồ vật, hắn giá trị cũng không kém được quá nhiều. Người kia nắm ba cái bảo dương đều khóa lại, sau đó ngoài dự liệu nắm ba cái chìa khóa giao trả lại cho thời cổ giới vương, sau đó nói ra một phiên càng thêm ngoài dự liệu. Người kia đại khái là ý nói, nếu như thời cổ giới vương vừa rồi bỏ vào ba kiện bảo vật, thật đều là hắn lúc ấy cho rằng chân quý nhất nhất vật có giá trị, như vậy thời cổ giới vương khốn cục liền đã bị giải khai. Thế nhưng, nếu như bên trong thả ba kiện bảo vật, cũng không là thời cổ giới vương cho rằng có giá trị nhất ba kiện bảo vật, sai một kiện liền sẽ chết một vị huyết mạch chí thân, sai hai kiện liền chết hai cái, sai ba kiện liền chết ba cái. Thời cổ giới vương cũng chỉ còn lại có ba cái huyết mạch chí thân, nếu là toàn sai vậy thì phải toàn bộ chết sạch. thời cổ giới vương hỏi người kia, tính thế nào sai, tính thế nào đúng. vấn đề này, giới vương hẳn là hỏi lòng của mình mới đúng. người kia sau khi nói xong liền nhẹ nhàng đi, cái gì đều khen thưởng đều không có muốn, ba cái bảo dương cũng không có lấy đi. kết quả người kia lời còn tưởng là thật sự ứng nghiệm, tiểu vương tự chết rồi, hai cái tiểu công chúa sống tiếp được. thời cổ vương triều sở dĩ sẽ ngắn như vậy mệnh, cùng chuyện này có quan hệ lớn lao. thiên tâm thở dài nói, sau này thời cổ giới vương không biết bỏ mình vương nào, thời cổ vương triều bởi vì không có người thừa kế mà chia năm bảy, cũng không có người gặp lại qua tam bảo dương đến là cái kia Tam bảo trìa chạy truyền ra. Truyền thuyết Tam bảo Dương bị thời cổ giới vương tùy thân mang theo, chỉ cần có thể tìm tới thời cổ giới vương táng thân chỗ cùng Tam bảo trìa, là có thể đạt được cái kia ba kiện trong vũ trụ nhất bảo vật chân quý. Ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, cái này là trong đó một viên bảo trìa a. Lâm Thâm nhìn xem trong hộp chìa khóa nói ra, đáy mắt lóe lên vẻ phức tạp. Không sai, cái này là Tam bảo trìa một trong. Thiên Tâm nói rất khẳng định nói. Lâm Thâm nhìn bầu trời tâm vẻ mặt cũng không giống như giả mạo tuy nhiên lại lại rất khó tin tưởng này miếng chìa khóa liền là kia cái gì tam bảo chìa một trong bởi vì này miếng chìa khóa thoạt nhìn cùng hắn tại lao ra trên thân phát hiện cái viên kia kim tinh chìa khóa vô cùng tương tự chương 42, thế thiên phát động đơn nắm tiên tâm giảng chuyện xưa này sách ra tới xem thế nào thế nào đều là lỗ thủng có thể là truyền ngôn thứ này vốn chính là đủ loại lỗ thủng có rất nhiều truyền ngôn đều cùng sự thật trên lệ cách xa và giảm nhưng cũng có khả năng tại cái kia hoang đường truyền ngôn bên trong ẩn giấu đi một chút kinh người sự thật có lẽ cũng không là lão thiên gia nhường thời cổ giới vương mẹ gõ con tôi một người Có lẽ hắn những cái kia thân bằng hảo hữu cũng không là chết tại ngoài ý muốn thậm chí có khả năng căn bản không có cái kia nhường thời cổ giới vương nắm bảo vật bỏ vào bảo dương người. Coi như bỏ vào, chẳng lẽ thời cổ giới vương liền không thể lấy thêm ra tới sao? Thế nhưng nếu như cái chìa khóa này là thật, như vậy nó có thể mở ra khóa lại là cái gì đâu? Có thể hay không thật cùng thời cổ giới vương có quan hệ? Có lẽ thật sự có bảo dương tồn tại, mặc dù có khả năng căn bản không phải thời cổ giới vương bảo dương. Lâm Thâm nắm bắt chìa khóa xem đi xem lại, ngoại trừ răng cưa hình dạng không giống nhau bên ngoài, cái chìa khóa này vô luận lớn nhỏ vẫn là chất liệu đều cùng lao ra trên người cái kia một thanh cực kỳ tương tự, liền cái kia hình trái tim thiết kế đều là giống nhau như lúc. Nếu quả thật có tam bảo chìa, vì cái gì lao ra trên thân sẽ có một thanh đâu? Nếu như nói cái này là thiên một lòng vì mạng sống mà lập chuyện xưa, vậy cái này hai cái chìa khóa lại là dùng để làm gì đâu? Lâm Thâm trong mối vẫn không có cách giải, manh mối thực sự quá ít. Thu hồi chìa khóa, Lâm Thâm không tiếp tục vấn thiên tâm cái gì, cầm lấy túi nước liền đi tiếp cự mãng trong vết thương chạy ra cơ biến dịch. Vệ Võ Phu vừa rồi lại uống không ít, hiện tại đã uống không trôi. "Lão vệ, cảm giác thế nào, có thấy khá hơn chút nào không?" Lâm Thâm một bên tiếp cơ biến dịch vừa nói. "Được." Vệ Võ Phu gật đầu nói. "Vậy thì tốt." Lâm Thâm nắm miệng cũng xuống tới, mút vào trong vết thương tràn ra tới cơ biến dịch, chỉ uống vào mấy ngụm, Lâm Thâm liền không có uống nữa. Này chút cơ biến dịch xác thực là đồ tốt, này chút cơ biến dịch đối với Vệ Võ Phu có ích, nói rõ đây là một đầu tình cơ cấp sinh vật biến dị. Có thể là Lâm Thâm uống về sau, trên đồng hồ tin tức biểu hiện, vẫn là cơ biến xuất không. với hắn mà nói cũng chỉ có thể dùng tới khôi phục nhanh chóng thể lực cùng năng lượng, không thể gia tăng cơ biến xác suất thành công, hiện tại uống cũng là lãng phí, mà lại uống nhiều quá còn có thể sẽ xảy ra vấn đề, dù sao trong này năng lượng hàm lượng là cực cao. Đến là vệ võ phu, uống rất nhiều ghen dịch về sau, hai chân dần dần có trí giác. Bằng Hữu, ta nói đều là thật, chúng ta có khả năng hợp tác đi tìm bảo dương, vừa vặn ba cái bảo dương, chúng ta một người một cái, đến lúc đó ta để cho các ngươi chọn trước vẫn không được sao? Thiên Tâm còn ở bên kia nói xong, làm sao ngươi biết thời cổ giới vương chết tại trên cái tinh cầu này, ngươi không phải nói không có người biết rõ thời cổ giới vương chết tại chỗ nào sao? Lâm Thâm câu được câu không cùng Thiên Tâm cho chuyện, thực không dám dâu dím, ta tiểu di tử nhị cứu mẹ nó cô phụ, là một vị sử quan. Thiên Tâm một mặt thành khẩn nói xong, Lâm Thâm nghe đằng trước, liền đã không có lại nghe tiếp hứng thú. Một tiếng thanh thúy tiếng vượng hót đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến, Lâm Thâm lập tức hướng về tiếng vượng hót truyền đến phương hướng nhìn lại, lập tức liền thấy thông dịch viên kia quyết hồng sắc quang vượng, là cái kia chim, không tốt, nó hướng bên này bay tới. Lâm Thâm thấy rõ ràng cái kia kinh khủng hồng sắc quang vậy mà hướng về bên này bay tới, không nói hai lời kêu lên vệ võ phu liền chạy, hắn liền cái kia chim đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đều thấy không rõ lắm không biết đó là kinh khủng bực nào tồn tại, căn bản không dám cùng nó đối mặt. Bàng Hữu, mang ta lên. Ta. Nhìn xem Lâm Thâm cùng vệ võ phu liền muốn chạy trốn, thiên tâm nóng nảy hồ to. Lâm Thâm một chút lưỡng lự, quay người nâng lên thiên tâm tiếp tục chạy. Ba người cũng không thể đi ra ngoài bao xa, cái kia màu vỏ quýt vầng sáng liền đã tới gần, chỉ có thể ở đá ngầm trong đống tìm một chỗ trốn đi. Cũng may quý hồng sắc quang vượng mục tiêu cũng không là bọn hắn, mắt thấy che trời ánh sáng cam hạ xuống, đem chọn cái màu trắng bãi cắt cùng Hải Dương đều nhuộm thành màu vỏ quýt. Lâm Thâm trong lòng ba người thấp vọng, đều hướng đá ngầm đằng sau lại nhích lại gần. Coi là cái kia màu vỏ quyết ánh sáng có thể sẽ mang theo nhiệt độ cao nóng bỏng loại hình tổn thương, kết quả ánh sáng hạ xuống bề sau, cũng không có cảm giác được phụ cận nhiệt độ bay lên. cự mang thân thể cao lớn trực tiếp bị điêu lên, trong nháy mắt vùng hướng lên bầu trời. Như vậy thân thể cao lớn, không biết đến nặng nhiều ít tấn, bình thường cần cầu đoán chừng đều sâu bất động, lúc này lại bị giống đồ chơi một dạng ném lên mấy trăm mét không chung, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng, đó là như thế nào lực lượng kinh khủng. Lại là một tiếng tiế Quyết hồng sắc quang vượng phóng lên tận trời, nên lên thiên không bên trong cự mãng, chẳng qua là tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia cự mãng liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị nuốt vào vạn vẹo vầng sáng bên trong. Tại ba người trợn mắt ốc mồm nhìn soi mói, Quyết hồng sắc quang vượng hướng về Hải Dương chỗ sâu bay đi, trong chốc lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Sắt thép tế phần một. Sắt thép tế phần một. Lâm thông trong đầu đột nhiên nhiều hơn một chút tin tức, cẩn thận suy tư, nguyên lai like là cái kia tế thiên năng lực có động tĩnh. Đây là có chuyện gì? Lâm trong lòng nghĩ hoặc, nhìn trung quanh, cũng không có phát hiện vụ cận có bóng người, vì cái gì tế thiên đột nhiên liền có phản ứng đâu? Tại cái kia tế phẩm gia tăng trong tin tức, Lâm Thâm cảm giác bên trong thân thể của mình lăng không sinh ra một dòng nước nóng, cái kia luồng nhiệt huyết tán hướng toàn thân, tựa như nhường máu của hắn đều sôi trào lên, toàn thân tế bào đều sinh động hẳn lên, cơ bắp tràn đầy lực lượng, tựa như tùy tiện một quyền đều có thể đủ đánh xuyên qua sắt thép. Hợp kim tế phẩm một. Tại như vậy một đầu tin tức về sau, Lâm Thâm lập tức cảm giác trong thân thể luồng nhiệt giống như là nổ tung một dạng, năng lượng kinh khủng tràn ngập toàn thân của hắn, sôi trào mãnh liệt, tựa như áp chế không nổi sắp núi lửa phát. Rõ ràng có khả năng cảm giác được, thân thể của hắn đạt được kinh khủng cường hóa, liền trên người sắt thép khôi giáp đều bị không ngừng mà tăng cường. Cái kia giống như gương trên khôi giáp, vậy mà toát ra huyết sắc vầng sáng. Tiểu tử kia đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên Tâm xem trận mắt hồ mồm, trong lòng thét lên cổ quái. Lâm Thâm thấy thế nào cũng chỉ là một cái cương thiết cấp độ rất rỡi, nhưng lúc trước hắn lại có thể bộc phát ra như thế tốc độ khủng khiếp, còn có thể dùng một ngón tay liền để hắn vô pháp động đậy. Bây giờ lại trên thân sẽ còn tỏa ánh sáng, giống như là huyết sắc Phật quang, cảm giác càng ngày càng không hợp thói thường. Vệ Võ Phu cũng kinh ngạc nhìn trên thân nở rộ huyết sắc vầng sáng Lâm Thâm, hắn cũng không rõ ràng đây là cái gì tình huống, làm sao cương thiết chi khu còn có máu đạo sao? Cương thiết cấp còn có thể phụ mà sao? Chưa nghe nói qua à, không có việc gì." Vệ Võ Phú hỏi. "Không có việc gì." Người trước nhìn xem hắn, ta đi vòng vòng. Lâm Thâm một lần nữa cho Thiên Tâm lại điểm một lần huyệt, lực lượng của hắn rõ ràng so với trước mạnh không biết bao nhiêu lần, một chỉ này xuống, đau Thiên Tâm nước mắt nước mũi đều đi ra. Lâm Thâm xoay người rời đi, hắn mơ hồ có thể cảm ứng được tế phẩm vị trí, hiện tại tế phẩm đang không ngừng gia tăng, hơn nữa còn tại cùng một vị trí, hắn muốn đi xem đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng cái kia tế phẩm lại là chút gì? Có tế thiên gia chỉ, Lâm Thâm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, nơi này trọng lực với hắn mà nói đã không có quá lớn cảm giác chạy như bay xông vào rừng sắt thép bên trong, hướng về một cái phương hướng mà đi. thật xa liền nghe đến đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết, lâm thâm lặng lẽ là tới, phát hiện rừng sắt thép bên ngoài là một ngọn núi, dưới chân núi một đám người đang bị một đám cơ biến sinh vật vây công. những cái kia cơ biến sinh vật hết sức là quái dị, một cái cá thể hình xoáy so còn muốn to lớn hùng tráng, toàn thân đều là do kim loại phiến phức khó chịu đắp lên mà thành quái vật tự nhân. trong đó số lượng nhiều nhất là màu xám cương thiết tự nhân, số lượng sợ là có bên trên ngàn nhiều. trong đó còn có một loại càng cao hơn lớn, thân thể hiện ra màu làm kim loại sáng bóng tự nhân, hẳn là hợp kim cấp. Số lượng cũng có mười mấy cái. Còn có mấy cái toàn thân giống như Mạc Ngọc cự nhân, thân cao có khoảng 7, 8 mét, từng cái lực lớn vô cùng, vẫn giống như Mạc Ngọc đại Truy, hẳn là tinh thể cấp không thể nghi ngờ. Kinh khủng nhất là, tại cái kia đông đảo cự nhân bên trong, còn có cả người cao siêu qua 10 mét, toàn thân như là hắc diệu thạch khủng bố cự nhân vương, đỉnh đầu còn có sinh đỉnh đầu hắc diệu thạch vương miện. Bị những người khổng lồ kia vây công người, bất ngờ liền là tệ, Vương Hai nhà người cùng Bạch Thần Phi. Bạch Thần Phi một người tại cùng cái kia cự nhân vương tại chiến đấu, thoạt nhìn tình huống cũng không là rất là quan. Ma Vương Hai nhà người đang cuộn trào mãnh liệt cự nhân triệu vây công dưới, không ngừng mà có người ngã xuống, toàn dựa vào hai cái huyền điệu tại chống đỡ. Lâm Thâm thấy một người ngã xuống, trong đầu của mình liền có tế phẩm một nhắc nhở, không hề nghi ngờ, những cái kia tế phẩm liền là tệ, vương hai nhà những người này. Trên cổ tay đồng hồ cũng đang không ngừng chấn động, hắn các hạng chỉ số đều đang điên cuồng bùng lên. Chương 43, đỉnh núi động. Hiện tại Lâm Thâm có thể xác định, những cái kia tế phẩm liền là tệ, vương hai nhà người. Có chút kỳ quái là, đến cùng là nguyên nhân gì, để bọn hắn trở thành tế thiên tế phẩm đâu? Tại đi hồ lô sơn trên đường, khi đó cũng chết qua người, Lâm Thâm cũng đã có được tế thiên kỹ năng, thời điểm đó tế thiên nhưng không có bị kích khởi. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tầm mắt rơi vào trên đồng hồ. Muốn nói hiện tại cùng lúc trước có cái gì khác biệt, đó chính là bọn họ đều đi tới cái tinh cầu này, đồng thời trên tay đều nhiều như thế một khối có thể truyền tống đồng hồ. Chẳng lẽ nói, chỉ cần có đồng hồ người, coi như là đội hữu của ta. Ngày đó tâm trên tay cũng có đồng hồ, hắn có tính không đội hữu của ta. Lâm Thâm hiện tại có một loại lập tức trở về thủ tiêu thiên tâm, khảo thí khảo nghiệm xúc động. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, vẫn là đem này xúc động cho đè ép xuống. Vô tri hết sức đáng sợ, cho nên Lâm Thâm muốn biết càng nhiều, nghị chỉ có thể là hiểu rõ cái thế giới này đến cùng là dạng gì. Vệ Võ Phu là chút hiểu biết thế giới cửa sổ, vấn đề là cái này cửa sổ còn chưa đủ lớn, cũng có chút ma bệnh, mở ra vô cùng tốn sức. Thiên Tâm cái này cửa sổ là cũng đủ lớn, cho nên hắn còn cần theo Thiên Tâm nơi đó hiểu càng nhiều đồ vật, không thể dễ dàng như vậy giết chết hắn. Tệ, Vương Hai nhà thương vong thảm trọng, cơ hội tất cả cương thiết cấp đều đã chết hết, căn bản không có cương thiết cấp có thể tại chiến đấu như vậy bên trong sống sót. Hợp kim cấp cơ biến giả khác cũng không có tốt quá nhiều. Nếu như không phải có tề thư hàng cùng vương thiên nhị trên tay, tình cơ cấp sủng vật chống đỡ, không sai biệt lắm cũng nhanh phải chết sạch. Lâm Thâm không có muốn xông ra giúp vội vàng ý tứ, chẳng qua là yên lặng ẩn nút quan chiến. Mặc dù hết sức tàn nhẫn, nhưng cái này là cách sinh tồn. Nếu như không phải hắn vận khí tốt, có được hỏa loại năng lực, sợ là sớm rơi vào tề. Vương hai nhà trong tay, kết cục của hắn sẽ chỉ so chết còn muốn thảm. Trận này chiến đấu khốc liệt bên trong mắt sáng nhất tồn tại, không thể nghi ngờ liền là Bạch Thần Phi cùng cái kia hai cái huyền điểu. Bạch Thần Phi lực chiến cự nhân vương, mặc dù không thể chiếm thượng phong nhưng cũng không có bị cự nhân vương hoàn toàn áp chế, còn tính là có tới có hồi. Lâm Thâm đoán chừng người khổng lồ kia vương 89 phần 10 là biến dị tinh cơ, cùng đầu kia u lam cự mãng là không sai biệt lắm chiến lực tồn tại. Bạch thần phi vậy mà có thể cùng cự nhân vương đối chiến không rơi vào thế hạ phong, tài nghệ này so với Thiên Tâm tới cũng không kém là bao nhiêu. Cái thứ hai cái huyền điệu đồng dạng dữ dội vô cùng, xoay quanh trên không trung thỉnh thoảng hạ xuống, hợp kim cự nhân liền nó một chảo cũng đỡ không nổi, sẽ bị trực tiếp bắt bề đầu. Tinh cơ cự nhân tại huyền điệu trước mặt cũng là bối rối trốn tránh ngăn cản, không dám chính diện cứng rắn huyền điệu. Hai cái huyền điệu liền kèm chế vượt qua 10 cái tinh cơ cự nhân, mà khác bốn cái tinh cơ sủng vật một đánh một đều không chiếm được lợi lộc gì. Những người này làm sao lại bị đám cự nhân vây ở loại địa phương này đâu? Lâm Thâm nhíu mày gió xét bốn phía. Dựa theo đạo lý tới nói, ngọn núi này bốn phía đều là chùi lủi, bọn hắn nhiều người như vậy, không tại thuận tiện ẩn nấp rừng sắt thép bên trong cất giấu, chạy đến này chùi lùi địa phương tới làm gì? Nhiều người như vậy, còn bị đám cự nhân cho vây gắt gao, cái này càng không bình thường. Bọn hắn không phải là muốn lên núi thời điểm bị vây lại đi. Vậy bọn hắn vì sao lại muốn lên này tòa lẻ loi chơi chọi độc sơn đâu? Lâm Thâm không khỏi đánh giá đến ngọn núi kia tới. Núi không cao lắm, mấy trăm mét, xa xa là có thể thấy trên núi mặt có từng dãy hố, số lượng rất nhiều. Lâm Thâm đoán chừng một chút, rất có thể những người khổng lồ kia bình thường liền giống như hòn đá có do đợi tại những cái kia trong hố. Tệ, vương hai nhà người mong muốn lên núi, không nhìn ra những cái kia cũng không là tự nhiên tảng đá, kết quả là bị vây quanh. Bọn hắn đến cùng mong muốn lên núi làm gì chứ? Lâm Thâm khoảng cách quá xa, nhìn không ra trên núi đến cùng có cái gì. Những người khổng lồ kia hẳn là đều bị bọn hắn hấp dẫn xuống tới. Ta hiện tại đi trên núi nhìn một cái, nói không chừng có thể được chút chỗ tốt. Lâm Thâm thân lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng lên, ở trong người sôi trào mãnh liệt, khiến cho hắn ghé vào nơi này không hề làm gì, thật là có chút khó chịu. Nói làm liền làm, Lâm Thâm tha một vòng tròn, đi tới núi một bên khác, quan sát tỉ mỉ xác định không có phát hiện cơ biến tự nhân về sau, lúc này mới bắt đầu trèo lên trên. Kỳ thật cho dù có cơ biến tự nhân, Lâm Thâm cũng là không sợ, chỉ cần không gặp người khổng lồ kia vương, hắn hiện tại liền hỏa loại năng lực đều không cần dùng, chỉ dựa vào thân thể cường độ, liền có thể cùng những người khổng lồ kia phân cao thấp. Tại tế thiên gia chỉ phía dưới, hắn xung phong đều đã đột phá 20, hướng về 30 tới gần hoàn toàn có tư cách cùng bình thường tình cơ sinh vật một trận chiến. Theo tế phẩm gia tăng, hắn xung quanh còn đang tăng trưởng bên trong, chẳng qua là tăng trưởng không có nhanh như vậy mà thôi. Cự nhân quả nhiên đều bị tệ, vương hai nhà người cho dẫn đi, bên này trên núi cũng không ít hố, trước đó khẳng định đều là cự nhân nghỉ ngơi địa phương. Một mực bò tới đỉnh núi, liền cái cương thiết cự nhân đều không nhìn thấy, bất quá lại phát hiện một cái huyệt động. Ta nói làm sao trên đường đi tới không phát hiện chút gì, nguyên lai hang động ở chỗ này, muốn từ phía trước mới nhìn thấy, bọn hắn những người kia nên không phải là mong muốn tiến vào cái huyệt động này, mới bị đám cự nhân vây quanh nhà. Lâm Thâm nghĩ lại, bọn hắn là muốn tiến vào trong huyệt động ẩn náu, vẫn là phát hiện trong huyệt động có đồ vật gì đâu. Cũng may Lâm Thâm không cần soán suýt vấn đề này, hắn chỉ cần ẩn vào trong huyệt động nhìn một chút là có thể. Tầm mắt hướng dưới núi nhìn một chút, chiến đấu càng thêm thăng thiết. tệ, Vương hai nhà những người còn lại đều đã không đến 20 cái, cự nhân cũng tử thương không biết bao nhiêu. Dưới núi khắp nơi đều là cự nhân thi thể, cự nhân vương cùng bạch thần phi đánh càng là chính kích liệt, căn bản không có dư lực quan tâm đỉnh núi bên này. Lâm Thâm nằm dạp trên mặt đất phủ phục tiến lên, hướng về hang động ních tới gần, hắn cũng không muốn nắm cự nhân vương dẫn tới. Cụ may cự nhân vương xác thực không có dư lực phân tâm nó chú ý, Lâm Thâm thuận lợi tiến nhập trong huyệt động. Cơ biến chứng. Lâm Thâm tiến vào hang động trước tiên, liền thấy hang động tận cùng bên trong nhất một cái trong hồ cơ biến chứng. Hang động rất lớn, thế nhưng cũng không sâu, liếc mắt là có thể xem rốt cục, cao như vậy địa phương, tận cùng bên trong nhất lại có một cái hồ suối nước nóng, trong hồ nước suối còn bốc hơi nóng. Tại ao ở giữa, có một khỏa hắc toàn cơ biến chứng, có tới cao nửa thước, đây là Lâm Thâm tận mắt nhìn thấy qua, lớn nhất cơ biến chứng. Xem ngoại hình liền biết, đây là một khỏa tinh cơ cấp cơ biến chứng. Cái đồ chơi này không phải là cự nhân vương hậu đại a? Đúng vậy lời liền phát đạt. Lâm Thâm nhảy vào trong hồ, ao nước cũng không sâu, còn không thể bao phủ được chân. Hai tay nắm lấy cơ biến trứng, muốn đem nó cho ôm, lần thứ nhất dùng sức vậy mà không thể ôm. Lâm Thâm này giật mình không thể coi thường, hắn lực lượng bây giờ có thể là có 27 điểm, đại tượng đều có thể tùy tiện một cái tay giơ lên làm cầu chơi, vậy mà không thể nắm thứ này ôm, vậy vật này nên nặng bao nhiêu a? Đương nhiên, Lâm Thâm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nặng, cũng không có đặc biệt dùng sức. Lần này Lâm Thâm kéo ra chiêu thức, dùng dễ dàng nhất phát lực tư thế dùng sức ôm một cái, quả nhiên đem cái kia cao nửa thước hạt toàn cơ biến trứng bế lên. Thật chi ba. Lâm Thâm cảm giác có chút cố hết sức, nắm cơ biến chứng ôm đến ao bên ngoài liền để xuống. Thực sự quá nặng, khí lực của hắn đều dùng tới ôm nó, bước đi thực sự quá chậm. Còn tốt cơ biến chứng là hình chứng. Lâm Thâm trực tiếp đẩy cơ biến chứng đi ra ngoài, này trong huyệt động ngoại trừ cái này cơ biến chứng, cũng không có thứ gì. Chương 44, Văn Quyền. Thò đầu ra nhìn trước nhìn một chút dưới núi tình huống, tệ, vương hai nhà chỉ còn lại không tới 10 người rồi, Bạch Thần Phi cùng Cự Nhân Vương chiến đấu cũng không phải rất là quan. Nhớ ngày đó tới thời điểm, trung trung điệp điệp hơn 200 người, hiện tại chỉ còn lại như thế mấy cái, đến là nhường Lâm Thâm có chút tổn thất nhân loại dù sao chẳng qua là thu được bộ phận cơ biến lực lượng, khó mà giống cơ biến sinh vật như thế trong ngoài đều kim loại hóa. Bình thường tới nói, đồng cấp tình huống cấp dưới, nhân loại là tương đối thua thiệt. Những người này có thể chống đỡ đến bây giờ, chủ yếu vẫn là dựa vào huyền điệu chống đỡ. Ngoại trừ hai cái huyền điệu bên ngoài, Tề thư hằng cùng Vương Thiên nhị trên tay tinh cơ sủng vật cũng chết gần hết rồi, chỉ trận chiến này, Tề, Vương hai nhà liền đã tổn thất nặng nề, thực lực rất đôi rút lại. Coi như tam ca cùng tứ ca trong thời gian ngắn về không được, có lâm thâm tại, hẳn là cũng có thể cùng Tề, Vương hai nhà đứng ngang hàng. Điều kiện tiên quyết là tề thư hàng cùng Vương thiên nhị có thể sống trở về bọn hắn cùng huyền điệu nếu là xếp tại nơi này tề, Vương hai nhà trên cơ bản không có khả năng lại cùng Lâm ra tranh phong bởi vì lại chết mấy cái hợp kim đồng đội Lâm thâm xung quanh đều đã đột phá 30 cái này thuộc tính tại tình cơ cấp đường đem bên trong cũng đã không tính thấp tình cơ cấp không giới hạn thuộc tính là 40 Lâm Thâm hiện tại đã có hơn 30 Tế thiên năng lực này thật đúng là vô cùng ra sức chỉ là có chút phí người thật tốt sống sót không tốt sao nhất định phải tranh giành giật đi tìm cái chết thế gian vốn không có nhiều như vậy phiền não đều là lo sợ không đâu Lâm thâm tâm tình vui vẻ vừa dịp cự nhân vương không có chú ý bên này, đẩy cơ biến chứng liền đi ra ngoài. ai biết hắn vừa mới nắm cơ biến chứng đẩy ra hành động, liền nghe đến dưới chân núi truyền đến một tiếng bạo hống. nguyên bản cùng bạch thần phi đánh lửa nóng cự nhân vương, vậy mà vứt xuống bạch thần phi, điên cuồng hướng lấy trên núi vọt tới. tại sao lại bị phát hiện? chẳng lẽ cự nhân vương có tâm linh cảm ứng hay sao? lâm thâm rõ ràng thấy cự nhân vương không có chú ý bên này mới ra ngoài, kết quả vẫn là bị phát hiện. hắn theo bản năng lui lại một điểm, về tới trong huyền động, cự nhân vương rõ ràng đã phát hiện hắn, cũng không hề từ bỏ, y nguyên ra tốc vọt lên. ta hiện tại thuộc tính mạnh như vậy có gì phải sợ, trực tiếp chơi nó là được rồi. Lâm Thâm trong tiềm thức còn cảm thấy tinh cơ sinh vật phi thường mạnh mẽ, trong lúc nhất thời không có nghĩ lên mình bây giờ thuộc tính cũng không so tinh cơ cấp yếu đi, quay người liền muốn chạy, có thể là nghĩ lại, liền lại ngừng lại. Lâm Thâm lớn nhất lực lượng, ngoại trừ Tế Thiên mang tới thuộc tính tăng vọt bên ngoài, còn có chút huyệt cùng hắn siêu cơ hóa, hắn hiện tại thuộc tính khẳng định vẫn là không bằng Cự Nhân Vương, thế nhưng đi qua siêu cơ hóa cương hóa gia trì về sau, rất có thể hắn thuộc tính không thể so Cự Nhân Vương yếu. Cùng hắn chạy trốn, không bằng từ một chút tại Tế Thiên cùng siêu cơ hóa song trọng gia trì phía dưới, lực lượng của mình có thể đạt tới trình độ nào? coi như chơi không lại, hắn đảo mệnh là hoàn toàn không có vấn đề. Có thiên sứ tạ luân tại thân, hắn một thương mở ra, là có thể đi theo đạn cùng một chỗ lao ra, tốc độ kia cũng không phải cự nhân vương có thể sánh ngang. Ngay sau đó lâm thâm trực tiếp sử dụng siêu cơ hóa, ngoài thân khôi giáp rất nhanh biến giống như đốt thấu sắt thép rực rỡ sáng chói, tại một cỗ băng khí cấp tốc thối luyện phía dưới, khôi giáp biến thành hơi mở hình dáng, cùng tinh cơ cấp thuật nhìn rất là tương tự, bình thường người căn bản không phân biệt được. Lâm thâm này hàng loạt động tác đều là tại đỉnh núi trong huy động hoàn thành, dưới chân núi bạch thần phi đám người cũng không nhìn thấy, bạch thần phi thậm chí hơi nghi hoặc một chút vì cái gì cự nhân vương đột nhiên vứt bỏ chiến mã đi theo cự nhân vương bạo hống tất cả cự nhân vậy mà đều bỏ xuống bọn hắn đi theo cự nhân vương thân thể sông lên phía trên núi đi nhường tề vương hai nhà người đều là vừa mừng vừa sợ trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng đều có loại trở về từ coi chết cảm giác đi vương thiên nhị cùng tề thư hằng chào hỏi may mắn còn sống sót bộ hạ rút lui mọi người một bên lui vừa thỉnh thoảng quay đầu xem hướng về trên núi đột nhiên mọi người phát hiện đỉnh núi vậy mà xuất hiện một cái nhân loại thân ảnh cái đó là nhân loại cơ biến giả sao có người không khỏi nghi vấn lên tiếng là nhân loại cơ biến giả, vẫn là một cái tinh cơ, khó trách những người khổng lồ kia đột nhiên chạy lên núi, cái kia tinh cơ trộm nhà của bọn nó a. Nơi này ngoại trừ chúng ta bên ngoài, lại còn có những người khác loại cơ biến giả, hơn nữa còn là một cái tinh cơ. Chúng ta liều sống liều chết, tên huấn đảng kia vậy mà đi kiếm tiện nghi, thật sự là quá vô sĩ. Hừ, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn tự cho là thông minh, phản giúp chúng ta giải vây, chính mình phản bị khống trụ, chỉ sợ là chết chắc. Tại mọi người nghị luận thời điểm, cự nhân vương đã sắp vọt tới đỉnh núi, nó đã không kịp chờ đợi, trực tiếp nhảy lên một cái nó chân xuống núi thạch tại lực lượng kinh khủng áp bách giới, giống như giống như mạng nhện vỡ vụn ra, tạo thành một cái mấy chục mét hình lưỡi vết dạng khu vực. nhảy lên thật cao cự nhân vương, cơ hồ là trong nháy mắt đến lâm thâm trước mặt, tốc độ so bình thường đạn còn nhanh hơn. lại thêm cái kia thân thể cao lớn cùng âm bạo sinh ra to lớn khí bạo âm thanh, khiến người ta cảm thấy nó một quyền này có phải hay không có thể đem cả ngọn núi đều cho đánh vỡ. bạch thân phi một mực chú ý đỉnh núi tình huống, nàng một mực tại suy tư, người kia đến cùng là ai? là lâm sư huynh sao? vẫn là lâm tông chính. vô luận người kia là lâm hướng đông vẫn là lâm tông chính, thấy hắn vậy mà không coi tránh. Ngược lại bảy cánh tay huy quyền, nho nhỏ nắm đấm lên hướng cự nhân vương, cái kia kinh khủng màu đen cự quyền, Bạch Thần Phi đều không cho rằng đó là một cái lựa chọn tốt. Nàng và cự nhân vương chiến đấu thời gian lâu như vậy, đối với cự nhân vương đã hiểu rõ vô cùng, lực lượng của nó cùng độ cứng đều là tinh cơ bên trong đỉnh cấp, thậm chí có khả năng đã đột phá tinh cơ cấp cực hạn chỉ số. Tốc độ hơi yếu một chút, cũng so với bình thường tinh cơ sinh vật hiếu thắng, hẳn là tại 37 tả hữu. Cự nhân vương yếu nhất một điểm, hẳn là tính bền dẻo, đoán trường chỉ có không đến 30 dáng vẻ. Tính bền dẻo lực ảnh hưởng bình thường xem không quá ra tới, nhưng cũng trọng yếu giống vậy, tựa như giàn đào xử lý nhiệt về sau, lưỡi dao thép độ cứng là đi lên, thế nhưng tính bền dẻo không được, liền không thể chém một chút tương đối cứng rắn đổ vật Cho nên đầu bếp bình thường đều có hai cái dao, một thanh độ cứng cao thân dao mỏng dùng tới thái thịt, độ cứng cao chịu mài mòn, có thể lâu dài bảo trì sắc bén. Mặt khác một thanh chém xương, thân dao dày, độ cứng khả năng không có đặc biệt cao, thế nhưng tính bền dẻo muốn khá hơn một chút, chém xương cốt sẽ không tổn thương, ít nhất sẽ không đập cái tỏi liền gây mất. Cự nhân vương tính bền dẻo thấp, cũng chỉ là đối lập nó cái khác mấy loại thuộc tính tới nói, kỳ thật tại tình cơ cấp bên trong, nó tính bền dẻo cũng không tính thấp, mà lại thân thể của nó dày như vậy nặng. Không giống cắt miếng đao như vậy mỏng, tính bền dẻo thấp như vậy một chút cũng không phải vấn đề gì. Tại mọi người chú mục phía dưới, đứng ở trên đỉnh núi lâm thâm, một quyền đón nhận lăng không manh quyền cự nhân vương. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn tại nấm đấm ở giữa nổ tung. Một giây sau, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thấy được đủ để khiến bọn hắn đời này khó mà quên hình ảnh. Tại cái kia nổ vang âm thanh bên trong, cự nhân vương hắc diệu thạch trên thân thể, trong nháy mắt xuất hiện vô số lít nha lít nhít màu trắng vét Tiếp theo trong nháy mắt, cự nhân vương không thân thể khổng lồ nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ trực tiếp phun tung tóe thức nổ bay ra ngoài ở giữa còn kèm theo vì số không nhiều màu đen cơ biến dịch Mời anh bạo một cái vương gia hợp kim cơ biến giả âm thanh run rẩy nói nói hình ảnh kia thực sự quá rung động không chỉ là hắn tề thư hằng cùng vương thiên nhị cũng là nửa ngày chưa có lấy lại đến tinh thần một quyền kia vai thực sự chỉ sợ để cho người ta khó mà tin được đây chính là đỉnh cấp tinh cơ sinh vật a lại bị người một quyền đánh tạc. bạch thần phi đáy mắt cũng đầy là vẻ phức tạp tự lẩm bẩm hắn đến cùng là ai phóng tới đỉnh núi đám cử nhân tại thời khắc này cũng đều không tự chủ được được lại ngơ ngác nhìn đỉnh núi cái kia cũng không to lớn lại làm chúng nó nhìn mà sợ thân ảnh trên 45, bước thứ nhất. Vệ sát cự nhân Vương về sau, Lâm Thâm cảm giác trong thân thể sôi trào mãnh liệt tế thiên lực lượng giống như thủy chiều tối lui, không khỏi âm thầm nhíu mày. Khó trách là không hoàn mỹ siêu cơ thiên phú hòa chủng, hiến tế nhiều như vậy cái nhân mạng, vậy mà chỉ giết một cái cự nhân Vương liền không có, quả nhiên không rất hoàn mỹ. Lâm Thâm không dám tiếp tục dừng lại, quay người đẩy cơ biến chứng một thành, sau đó liền từ sau núi đến con đường kia đi xuống. Những cái kia vọt tới giữa sân núi cự nhân, không dám đuổi theo, trợn mắt nhìn Lâm Thâm tan biến tại đỉnh núi đằng sau. Cơ biến chứng quay tròn hướng xuống lăn, Lâm Thâm có chút đuổi không kịp đó lo lắng nó no dạng này lăn xuống đi có thể hay không ngã hỏng. Cũng may viên cơ biến trứng so hắn trong tưởng tượng phải cứng rắn nhiều lắm, càng lăn càng nhanh một mực lăn đến dưới núi, đâm vào khối cao hơn một trượng trên đá lớn. năm cự thạch kia đụng chia năm sảy bảy, cơ biến trứng bản thân lại một chút việc cũng không có. Lâm Thâm từ trên núi xuống tới, xóa sạch cơ biến trứng bên trên một đá, không có phát hiện một điểm dấu vết. Không hổ là tinh cơ cấp. Lâm Thâm trong lòng tán thưởng một câu, đẩy cơ biến trứng qua lại lúc phương hướng mà đi, còn không có trở lại bãi cát ngay tại rừng sắt thép ở trong gặp vệ võ phu, lúc này vệ võ phu lại có thể đi bộ, chẳng qua là thoạt nhìn còn không có hoàn toàn khôi phục, đi đứng thoạt nhìn có chút không quá lưu loát dáng vẻ. Người tại sao cũng tới? Lâm Thâm coi là bên kia đã xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi. Thiếng Vang, tìm ngươi? Vệ võ phu nói ra. Lâm Thâm nghe vậy yên lòng, đoán chừng là vệ võ phu nghe được hắn đánh nổ cự nhân Vương Thanh Âm, có chút bận tâm cho nên tìm theo tiếng tìm tới. Chúng ta trở về rồi hay nói? Lâm một bên đẩy cơ biến chứng đi lên phía trước vừa nói, hai người trở lại đã ngầm chồng chất thời điểm. Thiên Tâm chính ở chỗ này không lúc ních, điểm nhiệt hiệu quả còn đang kéo dài. Tinh cơ trứng, Thiên Tâm thấy Lâm Thâm đẩy trở về cơ biến chứng, hơi có chút kinh ngạc. Tinh cơ sinh vật không hiếm lạ, muốn tìm đến tinh cơ trứng sẽ không có dễ dàng như vậy. Lâm Thâm như thế mất một lúc, liền lấy một cái tinh cơ trứng trở về, cũng không biết là từ đâu tìm tới. Lâm Thâm không có nói đây là biến dị tinh cơ trứng, đẩy lên bên cạnh trong góc trước dấu đi. Bang Hưu, trước đó ta nói sự tình, ngươi suy tính thế nào? Chúng ta cùng một chỗ hợp tác, rất có lớn tỷ lệ có khả năng lấy tới thời cổ giới vương lưu lại bảo dương. Thiên Tâm càng thêm nóng bỏng thuyết phục Lâm Thâm. Hiện tại hắn đã không nữa tin tưởng Lâm Thâm chẳng qua là cương thiết cấp, cho rằng Lâm Thâm cương thiết chi khu chẳng qua là giả tượng, trên thực tế liền là một cái tinh cơ cấp, hơn nữa còn không phải bình thường tinh cơ cấp. Nói tới nói lui, cái kia thời cổ giới vương đến cùng là một nhân vật ra sao? Lâm Thâm câu được câu không cùng Thiên Tâm cho chuyện. Sau đó một khoảng thời gian, Lâm Thâm theo Thiên Tâm nơi đó biết không ít trong vũ trụ tin tức, càng nghe càng khiến cho hắn kinh hãi. Trước kia Lâm Thâm cho rằng tinh cơ cấp đã là đại lao, nhưng là đối với trong vũ trụ chủng tộc tới nói, tinh cơ cấp cùng cương thiết cấp cũng không có cái gì chênh lệch. thép, hợp kim cùng tinh cơ Tại trong vũ trụ được gọi chung là cơ biến sinh vật, thuộc về cấp thấp nhất tồn tại. Bất quá đó cũng không phải nói cơ biến giai đoạn này không trọng yếu, căn cứ Thiên Tâm lời giải thích, cơ biến giai đoạn này vừa vận phi thường trọng yếu, là đặt nền móng giai đoạn, phải có đầy đủ cao cơ sở, về sau mới có thể đủ đi càng xa, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giống thiên nhân tộc, xuất sinh liền là tinh cơ cấp, chỉ có cực nhỏ sát xuất sinh ra một chút cương thiết cấp hòa hợp kim cấp con mới sinh, vậy cũng là thuộc vu tiên sinh phát dục không tốt. Lâm Thâm từ trước đến nay Thiên Tâm nói chuyện tiễm, liền là không đưa đi tìm kiếm thời cổ giới vương di hại sự tình. Trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng Liền bọn hắn hiện tại chút thực lực ấy, cùng thời cổ giới vương loại kia tồn tại so sánh, có thể nói là trời cùng đất chính lệnh, một phần bạn thời cổ giới vương lưu lại điểm thủ đoạn gì, đến lúc đó bọn hắn liền chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Lâm Thâm vẫn kiên trì trước đó quyết định, chờ truyền tống trang bị có thể đủ sử dụng về sau, liền trực tiếp truyền tống về đi, bảo mệnh mới là vị thứ nhất, cái khác đều có thể từ từ sẽ đến. Hiện tại tam ca cùng tứ ca tung tích không do, cũng hẳn là tới cái tinh cầu này, thế nhưng một cái tinh cầu thật lớn như thế, muốn tìm đến bọn hắn không khác mò kim đáy biển. Một phần vạn bọn hắn ngã xuống ở đây, Lâm Thâm càng phải gánh vác lên vì Lâm gia kéo dài hương hỏa trọng trách trước trách lớn, không thể lấy chính mình có ít thân thể làm chút hoàn toàn không có nắm chắc mạo hiểm sự tình. Thiên Tâm cũng nhìn ra Lâm Thâm căn bản không muốn đi tìm thời cổ giới Vương Di Hải, chỉ muốn theo hắn nơi này bộ tin tức. Có thể là cái mạng nhỏ của hắn nắm trong tay Lâm Thâm, lại không dám không mở miệng, phiền muộn cơ hồ mong muốn thổ huyết. Tại Lâm Thâm uy bức lợi dụ phía dưới, theo Thiên Tâm nơi đó xáo thủ không ít bí mật. Dựa theo Thiên Tâm lời giải thích, cơ biến chẳng qua là đi ra tinh cầu thứ một bước nhỏ. Nhân loại là thản cơ sinh vật, mà lại đối dưỡng khí cùng hoàn cảnh tínhỷ lại rất mạnh. Nếu như không có cơ biến, rất khó tại trong vũ trụ những tinh cầu khác sinh tồn. Viên tinh cầu này vẫn chỉ là trọng lực mạnh hơn một chút, hoàn cảnh cùng nhân loại sinh tồn địa phương cũng gần như. Có chút tinh cầu dưỡng khí vô cùng mỏng manh, thậm chí căn bản không có dưỡng khí, không có cơ biến nhân loại căn bản không thể tại loại địa phương kia sinh tồn. Còn có đủ loại nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, đủ loại phóng xạ hoàn cảnh, đều không phải là nhân loại bình thường địa phương có thể đi. Một mực cho tới trên đồng hồ đếm ngược nhanh kết thúc, Lâm Thâm đối với vũ trụ cũng có một cái tương đối vị mô hiểu rõ. Ngươi thật không đi tìm tìm thời cổ giới vương bảo Dương sao? Đây chính là có thể làm cho ngươi trực tiếp nhảy vọt chủng tộc giai tầng trí bảo. Thiên Tâm còn muốn tiếp tục thuyết phục Lâm Thâm. Đồ vật tuy tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Thời cổ giới vương bảo Dương ta vô phúc tiêu thụ, chính ngươi đi tìm đi. Lâm Thâm thấy đồng hồ đếm ngược đã kết thúc, biểu hiện có khả năng lần nữa truyền tống. cùng vệ võ phu lên tiếng chào, ung cơ biến chứng liền chuẩn bị muốn truyền tống về đi. Chờ đi a, ngươi trước cho ta khởi ra a. Thiên Tâm vội la lên. Đến thời gian tự nhiên là sẽ giải khai Lâm Thâm nói xong cùng vệ võ phu cùng một chỗ khởi động truyền tống trang bị rời khỏi nơi này. Hắn không giết Thiên Tâm, thứ nhất là muốn lộng chết hắn cũng không dễ dàng. Không có Tế Thiên gia chỉ, lực lượng của hắn còn chưa đủ để giết chết có thể so với biến dị tinh cơ Thiên Tâm. Thứ hai Lâm Thâm cũng là có ý định khác, vốn là không nghĩ lấy muốn sát Thiên Tâm, chờ Thiên Tâm khôi phục không chế đối với thân thể về sau, Lâm Thâm cùng vệ võ phu cũng sớm đã rời đi đã lâu. Lâm Thâm trước mắt bóng mở xoay tròn, chờ hắn thị lực khôi phục thời điểm, phát hiện mình xuất hiện tại một cái đen như mực trong sân động, ngoại trừ phía trước chỗ rất xa có một loại giống như cửa cửa sổ ánh sáng bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Lão vệ, Lâm Thâm kêu vài tiếng đều không có người ứng, chỉ có thể đẩy cơ biến chứng thử thăm dò hướng cái kia ánh sáng đi đến, cái kia ánh sáng cũng dần dần bị lớn, như một cái mở rộng ra cửa lớn. rõ ràng có ánh sáng, mà lại khoảng cách cửa lớn cũng đã rất gần, phụ cận lại uy nguyên vẫn là đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không nhìn thấy ngoài cửa cảnh tượng. lâm thâm thăm dò mấy lần về sau, phát hiện xuyên qua cánh cổng ánh sáng cũng không có nguy hiểm gì, lúc này mới đẩy cơ biến chứng đi ra ngoài. trước mắt phong cảnh lần nữa phát sinh biến hóa, lâm thâm phát hiện mình về tới trước đó hẻm núi phía ngoài bên trong dãy núi, trên tay đồng hồ lại không thấy bóng dáng. quay đầu nhìn qua, nơi nào có cái gì cánh cổng ánh sáng, cũng không có cái gì đen kịt thang núi. Trống giống mấy trăm mét bên ngoài mới có một đỉnh núi nhỏ, nhỏ như vậy đỉnh núi, chọt nhìn cũng không có khả năng có dài như vậy hang núi. Thấy vệ võ phu liền đứng tại cách đó không xa, phủ cận cũng không có người nào khác, Lâm Thâm lại hướng bên kia đi vài bước, vẫn là cái gì cũng không có, cũng không thể quay về đèn kỵ hang núi. Xem ra lần sau lại muốn đi vào, nhất định phải tìm tới huyền điệu dẫn đường mới được. Lâm Thâm cùng vệ võ phu trao đổi vài câu, hai người thay phiên đẩy cơ biến chứng hướng hẻm núi mà đi. Đi đến hoa đạo thời điểm, Lâm Thâm đột nhiên nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, cơ biến chứng phía trên vậy mà xuất hiện với dạng. Chương 46: ấp ra cái ngoại tộc bị dày vò hỏng. Lâm thâm thấy cơ biến chứng bên trên xuất hiện vết rách, phản ứng đầu tiên liền là trước đó từ trên núi lăn xuống tới thời điểm đụng hư. Nghĩ lại, đây chính là cự nhân vương cơ biến chứng, nào có dễ dàng như vậy hỏng. Không phải dày vò hỏng, cái kia chính là cái đồ chơi này vừa vặn đến ấp mà ra thời gian, ấp ra tới. Lâm thâm thầm nghĩ. Vệ võ phu ở một bên nhìn xem không nói gì, chẳng qua là yên lặng sử dụng cơ biến lực lượng, thần bí vật chất theo trong thân thể tuôn ra, hóa thành giáp xác bảo vệ toàn thân. Dựa theo Lâm Thâm lời giải thích, Cự Nhân Vương rất có thể là biến dị tinh cơ cấp, nó hậu đại tự nhiên cũng là biến dị tinh cơ cấp, cho dù là vừa ra đời hồ đồ trạng thái, nghĩ muốn thuần phục nó chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cơ biến trứng bên trên vết nước càng ngày càng lớn, Lâm Thâm cũng móc ra bao con đậu súng, một phần vạn bên trong tiểu chút chít công kích hắn, liền để nó ăn chút đau khổ. Giang giác, giang giác, cơ biến trứng bên trên vết nước càng ngày càng lớn, đột nhiên từ giữa đó một phân thành hai, một cái tròn vo đồ vật theo bên trong cút ra đây. Nguyên bản đều đã chuẩn bị kỹ càng, muốn tới một trận thuần thú đại chiến Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu, thấy rõ ràng vật kia bộ dáng về sau không khỏi đều ngây ngẩn cả người, thậm chí liền nhìn vật kia ánh mắt, đều biến dị thường kinh ngạc cùng không thể tin. Đây là cái gì đồ vật? Lâm Thâm ruốt ruột ánh mắt của mình, hoài nghi là không phải là của mình con mắt xảy ra vấn đề, có thể là vô luận Lâm Thâm làm sao vỏ, trước mắt thấy đều là cái kia mập mạp đồ vật. Theo cơ biến chứng bên trong cút ra đây, vậy mà không phải cơ biến sinh vật. Sở dĩ nói nó không phải cơ biến sinh vật, là bởi vì trên người nó không có một chút kim loại vật, màu trắng lơ vũ, tròn vo thân thể, con mắt màu đỏ, màu hồng nó vướt, hiển nhiên liền là một đầu mập mạp bồ câu trắng. Cơ biến sinh vật làm sao cũng không thể nào là thân thể máu thịt, cho nên cái này màu trắng bản điểu, thấy thế nào đều không giống như là cơ biến sinh vật. Có thể nó lại rõ ràng là theo cơ biến trong trứng ra tới, không phải cơ biến sinh vật lại có thể là cái gì đây? Đừng nói Lâm Thâm xem không hiểu, liền Vệ Võ Phu cũng là gương mặt mở miệng. Hai người đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm, con vật nhỏ kia lắc lư thân thể, kéo một cái kéo một cái hướng về cơ biến trứng mạnh vỡ đi đến. Có thể là bởi vì quá béo, nó đi trên đường cũng như con vịt cái mông ngốn qua cuốn lại, buồn cười bên trong lại mang theo vài phần xuân manh. Tiểu chút chít một ngụm mồ xuống, nhường Lâm Thâm cùng Vệ Võ Phu đều là trong lòng giận mình. Cái kia cơ biến chứng trầm trọng lại so, lại cứng rắn dị thường, từ trên núi lăn xuống đi, năm tảng đá lớn đều đụng chi năm xe bảy, nó lại mảy may vô thương. Cứng rắn như thế mạnh vỡ, tiểu chút chít vậy mà đem hắn tùy tiện mổ vỡ, từng mảnh từng mảnh tốc độ cao nuốt xuống. Cái này bàn điều quả nhiên là cơ biến sinh vật, chẳng qua là không biết vì cái gì, vậy mà tạo ra cái bộ dáng này, mặc kệ, trước thuần phục lại nói. Lâm Thâm tiến lên liền muốn nuốn cướp mạnh vỡ, định dùng thường dùng thủ đoạn thuần phục cái này kỳ quái cơ biến sinh vật. Lâm Thâm vừa mới vọt tới mạnh vỡ ở gần, còn không có tới cùng đi nhặt mạnh vỡ, phát hiện hắn bản điều liền dong đưa cái mông hướng hắn chạy tới. Này nắm Lâm Thâm giật này mình, không khỏi lui về phía sau mấy bước, về võ phu cũng là như Lâm đại địch. Ban điểu bởi vì quá béo, đi cũng không nhanh, nóng nảy đập mấy lần cánh, có thể là thật quá béo, đừng nói bay lên, liền vượt liên tiếp đều nhảy không lên, cũng không thể đuổi kịp Lâm Thâm. Ngay tại Lâm Thâm nhìn xem nó buồn cười bộ dáng, cảm giác có chút dở khóc dở cười thời điểm, cái kia bản điểu thân hình đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, tan biến tại tại chỗ. Không tốt. Lâm Thâm lập tức ý thức được không thích hợp, còn không có đợi hắn có động tác gì, liền phát hiện bản điểu xuất hiện tại hắn bên chân, đang đưa tròn vo đầu lễ mề bắp chân của hắn và nhìn như là đang diễn kịch mua vui núp lụi. Cái này, Lâm Thâm cảm giác mình hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt, dạng này cơ biến sinh vật, hắn thật sự là chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy. Cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, vớt ve bàn điểu trên người lâm vũ, bàn điểu tuyệt không đạt bỏ, thậm chí còn nắm chính mình thân thể hướng Lâm Thâm trên tay dựa vào. vớt ve phía dưới, Lâm Thâm càng thêm xác nhận, nó thật chính là thân thể máu thịt, cái kia tuyết trắng xóa tung vũ dưới lông, là nóng hầm hập máu thịt, cũng không phải băng lãnh kim loại. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Trên người nó có sủng vật chìa khóa sao? Lâm Thâm nắm bàn điểu ôm cẩn thận nghiên cứu, bàn điểu vô cùng phối hợp không núc núc rụt cổ lại, con mắt màu đỏ đồng dạng tò mò đánh giá Lâm Thâm. Cự nhân vương chứng không phải tiểu cự nhân vương coi như xong, chỉnh ra con chim Lâm Thâm cũng miễn cưỡng có thể nghi thông, vấn đề là làm sao lại chỉnh xuất một đầu thân thể máu thịt méo bù câu. Đánh giá một hồi lâu, cũng không có nhìn ra trên người nó chỗ nào có thể giấu lại một thanh sùng vật chìa khóa. Chìa khóa? Ngươi có hay không chìa khóa? Đưa chìa khóa cho ta. Lâm Thâm nhìn xem bàn điệu nói ra. Bàn điệu lệch ra cái đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Thấy bàn điệu không có nghe hiểu, Lâm Thâm đem nó để xuống, xuất ra một viên sủng vật chìa khóa cho bàn điểu xem. Ngươi thích Có hay không vật này? Cho ta." Ban Điểu vẫn không có nghe hiểu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hồ đồ cùng vô tri, dong đưa cái mông chạy đến Lâm thâm bên chân, dùng đầu thân mật hướng trên đùi hắn cọ, còn phát ra xỉ xào thanh âm. "Được rồi được rồi, đừng cọ sát, ăn ngươi đồ vật đi thôi." Lâm thâm im lặng vừa bất đắc dĩ, nắm bàn điểu ôm đưa về cơ biến chứng mảnh vỡ bên cạnh. Ban Điểu cao hướng túi đầu mổ mảnh vỡ, lắc một cái lắc một cái dáng vẻ, thoạt nhìn thật là có điểm suồn manh suồn manh cảm giác. người thấy thế nào?" Lâm thâm cười khổ hỏi một bên vệ võ phu. Vệ võ phu nhìn chằm chằm Ban Điểu đánh giá nửa này mới biệt xuất bốn chữ: "Quá béo, giảm béo." ta biết nó béo, ta không phải nói cái này. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Lâm Thâm không còn gì để nói. Ban điệu hình thể cùng bình thường bù câu không tranh luận nhiều, liền là béo rất nhiều, cũng đã gần tròn. Lại thêm một thân màu trắng lông vũ, từ xa nhìn lại liền cùng một đoàn tuyết cầu giống như. Hình thể của nó không lớn, khẩu vị lại không nhỏ, nhiều như vậy cơ biến trứng mảnh vỡ, chẳng qua là mất một lúc vậy mà liền bị nó cho ăn sạch. Cũng không biết nó nhỏ như vậy thân thể, đến cùng là thế nào ăn nhiều như vậy mảnh vỡ. Sau khi ăn xong, ban điệu lại vừa đông vừa đưa chạy tới Lâm Thâm thân thể lại dỗi cái đầu hướng lâm thâm trên thân cỏ móng vuốt nhỏ còn hướng về thân thể hắn đảo dường như muốn leo lên lâm thâm đưa tay đem nó cầm lên bàn điệu trọng lượng hoàn toàn không có gia tăng cơ biến chứng trọng lượng liền có tế thiên gia chỉ dưới lâm thâm đều hết sức cố hết sức mới có thể ủng bàn điệu nắm cơ biến chứng mảnh vỡ đều đã ăn xong thể trọng lại như cũng nhẹ vô cùng so với bình thường bổ câu nặng không có bao nhiêu thật giống như những cái kia mảnh vỡ không phải nó ăn hết một dạng trước trở về rồi hay nói đi lâm thâm nắm bàn điệu bỏ vào trong túi đeo lưng ba lô khẩu mở rộng ra không có khóa này ba lô vẫn là theo thiên tâm nơi đó lấy được nghe Thiên Tâm nói là cái gì Thiên đường bài, tại hắn ở lại tinh cầu, đây chính là hàng hiệu. Ban điệu đến là hết sức nghe lời, ở trong túi sách đợi, tròn vo đầu rỗi ra bao bên ngoài, con mắt màu đỏ tò mò đánh giá bốn phía hết thảy, cũng không biết làm cái cái đồ chơi này, đến cùng là phúc hay là hoạn. Lâm Thâm thầm nghĩ trong lòng, hiện tại khiến cho hắn nắm bản điệu ném đi, hắn lại có chút không nỡ bỏ. Dù sao cái đồ chơi này mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng mặc cho ai đều nhìn ra, nó có được rất mạnh năng lực. Chương 47, Cơ biến thuật. Hai người trở lại Huyền điệu căn cứ thời điểm, phát hiện Tề Thư hàng cùng Vương Thiên nhị vậy mà vẫn chưa về. Bọn hắn so Lâm Thâm càng sớm hơn truyền tống đến Tinh Cầu kia. Lâm Thâm ban đầu liền so với bọn hắn đi và muộn. Bọn hắn truyền tống trang bị thời gian làm lạnh so Lâm Thâm phải sớm rất nhiều. Hẳn là càng sớm hơn truyền tống ra tới mới đúng. Bọn hắn hiện tại vẫn chưa về, hoặc là đã chết, cho nên không thể truyền tống về đến. Hoặc liền là chính bọn hắn không muốn trở về đến. Tại Tinh Cầu kia bên trên có hắn thu hoạch của nó. Lâm Thâm hay là hy vọng bọn hắn có thể trở về. Dù sao lần sau lại đi Hồ Lô Sơn, còn cần trên người bọn họ huyền điệu dẫn đường. Tề, Vương hai nhà người biết Lâm Thâm trở về, đều biến ăn tính dị thường, người nào cũng không có dám đến tìm hiểu tin tức bọn hắn vô cùng sợ hai chính mình người lại cũng không về được như vậy tề vương hai nhà chỉ sợ lại khó cùng lâm gia tranh phong đến là lâm gia bốn vị quản sự đều đến thăm lâm thâm lâm thâm không nói gì chẳng qua là để bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình duy trì lâm gia buôn bán vận chuyển bình thường liền tốt đưa tiến bốn vị quản sự lâm thâm lại cùng vệ võ phu thật tốt hàn huyên trò chuyện cuối cùng nhường vệ võ phu lưu tại lâm gia vệ võ phu cũng không cần đi quản lâm gia suy ý chỉ cần đi theo lâm thâm bên người làm việc là được lâm gia sợ dĩ vội vã trở về hết thảy có bốn kiện trọng yếu sự tình muốn làm chuyện thứ nhất muốn chờ đợi tử phấn tiến hóa hoàn thành nó là lâm thâm chủ lực chiến sủng, có nó tại, lâm thâm lại đi tinh cầu kia, an toàn bên trên bảo đảm nhiều hơn một chút. chuyện thứ hai, lấy tới càng nhiều súng vật, trang bị cùng hỏa chủng, vì lần sau đi tinh cầu kia làm chuẩn bị. chuyện thứ ba, tướng thân sinh hải tử, mặc dù có lại nhiều chuẩn bị, tại loại địa phương kia, ai cũng không biết gặp được cái gì hung hiểm, một phần vạn lâm thâm về không được, lâm gia cũng phải có người có thể kéo dài huyết mạch, đây là hắn đáp ứng ca ca tỷ tỷ nhóm, nhất định phải làm đến. đệ tứ sự kiện, phải học được một môn thích hợp hắn cơ biến thuật, cơ biến về sau là có thể bắt đầu tu luyện cơ biến thuật, cơ biến thuật là một loại có thể tinh luyện hòa luyện hóa cơ biến thân thể phương pháp tu luyện. Đơn giản tới nói, liền là bài trừ cương thiết chi khu, hợp kim thân thể cùng tình cơ thân thể bên trong chất bẩn, nhường thuộc tính càng cao, cũng có thể tốt hơn hấp thu cơ biến dịch. Đương nhiên, đây chỉ là nhân loại lý giải, trên thực tế cơ biến thuật tại trong vũ trụ cũng không gọi cơ biến thuật, mà là tên là tiến hóa thuật. Tại trong vũ trụ tiến hóa thuật có thể nói là đủ loại, số lượng nhiều không kể xiết, cơ hồ mỗi cái chủng tộc đều có chính mình đặc biệt tiến hóa thuật. Thế nhưng tiến hóa thuật cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia. Theo Thiên Tâm nói, trong vũ trụ lưu truyền phổ biến nhất, bài danh năm vị trí đầu tiến hóa thuật phân biệt là thiên Tâm Quyết, Vạn Vật Sinh, Tiến Hóa Luận, Hóa Thần Kinh cùng Nguyên Kinh. Những này là năm loại đỉnh cấp tiến hóa thuật tên gọi tắt, tỉ như Thiên Tâm Quyết tên đầy đủ gọi là Thiên Nhân Hợp Nhất Duy Tâm Quyết, ban đầu là thiên nhân tộc sáng tạo ra tiến hóa thuật, sau này lưu truyền cực lớn, không ít chủng tộc nắm Thiên Nhân Hợp Nhất Duy Tâm Quyết làm chuyện bắt buộc, danh xưng là Ngũ Đại Tiến Hóa Thuật đứng đầu. Đương nhiên, Lâm Thâm cảm thấy Thiên Tâm dù sao cũng hơi khoác lác thành phần. Lâm Thâm chính mình phân tích, này năm loại tiến hóa thuật, kỳ thật cũng không thể xem như đỉnh cấp, chẳng qua là lưu truyền phổ biến nhất tối vi kinh điển thôi. Đạo lý đều là tương thông, Lâm Thâm không tin trong vũ trụ những cái kia thượng lưu chủng tộc sẽ hảo tâm như vậy nắm đỉnh cao nhất tiến hóa thuật chia sẻ cho chủng tộc khác. Trong vũ trụ chủng tộc thực sự nhiều lắm, giống nhân loại này loại vừa mới đi vào vũ trụ chủng tộc, rất khó dẫn tới những cái kia đại tộc coi trọng. Có rất nhiều loại tộc tại đi vào vũ trụ về sau, chẳng mấy chốc sẽ vô thanh vô tức tan biến, sau đó lại có chủng tộc mới lần nữa xuất thời. Thiên Tâm nói hắn biết nhân loại cái chủng tộc này, nhưng cũng giới hạn tại số rất ít vài cái nhân loại, những cái kia nhân loại cũng không tính được vô cùng nổi danh, chẳng qua là trùng hợp biết thôi. Điểm này Vệ Võ Phu cũng xác nhận, nhân loại xác thực đã có không ít người đi ra ngoài, thế nhưng muốn nói vũ trụ đều biết nhân loại cường giả, cho đến trước mắt còn thật không có, chỉ có số ít mấy cái có chút danh tiếng nhân loại cường giả. Thiên Tâm nói có cái gì vũ trụ chủng tộc bảng xếp hạng, nhân loại liền lên bảng tư cách đều không có. Cái kia bảng xếp hạng bài danh đến 100 triệu mới thôi, mà tuyệt đại bộ phận chủng tộc cùng nhân loại mở dạng, đều là không có tư cách lên bảng, rõ ràng vũ trụ chủng tộc nhiều, cạnh tranh liệt đến mức sẽ có hay không có trong vũ trụ đại tộc xâm lược kỳ thật điểm này cho tới bây giờ cũng không cần lo lắng quá mức. Coi như là những cái kia đại tộc mong muốn thông qua vũ trụ đi đến mặt khác một khỏa sinh mệnh tinh cầu cũng là rất khó làm được, cần thời gian quá mức dài đằng đẵng. Nói không chừng chờ bọn hắn đi tới, nhân loại cũng sớm đã yên diệt tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tinh cầu ở giữa thông lộ chủ yếu vẫn là dựa vào truyền thống trang bị, liền là trước đó lâm thâm đeo đồng hồ trang bị chỉ có đến cố định truyền thống khu vực bên trong mới có thể đủ sử dụng truyền thống trang bị mà lại truyền thống đều là định hướng mỗi cái truyền thống trang bị đối với ứng một cái tinh cầu. Trước mắt còn chưa phát hiện truyền tống tới đây truyền tống trang bị cho dù có nơi này cơ biến tài nguyên nghèo như vậy tích tới người đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều. Tựa như lâm thâm bọn hắn chi đi trước tinh cầu kia tuy tiện dạo chơi đều có thể đủ phát hiện sinh vật biến dị tại lâm thâm bên này gặp được sinh vật biến dị tỷ lệ cũng sở sổ số, số không sai biệt lắm. nhưng lâm thâm nghi ngờ là trên viên tinh cầu kia nhiều như vậy sinh vật biến dị lại ngay cả một cái hỏa trùng đều không có phát hiện này liền có chút kỳ quái. chẳng lẽ nói chỉ có chúng ta nơi này bản thổ cơ biến sinh vật trên thân mới có hỏa trùng sao? lâm thâm không thể không có ý nghĩ như vậy điểm này còn phải thông qua tìm kiếm càng nhiều hỏa trùng tới chứng thực. Lâm Thâm nhớ lại theo Thiên Tâm Khẩu bên trong biết được Thiên Nhân Hợp Nhất Duy Tâm Quyết, hắn mặc dù lương số dưới, lại không có tính toán muốn đi luyện. Một là không tin được Thiên Tâm, hai là căn bản không có tất yếu. Bởi vì tại bọn hắn trên cái tinh cầu này, không chỉ có có Thiên Tâm Quyết, còn có Tiến Hóa Luận, Vạn Vật Sinh, Hóa Thần Kinh cùng Nguyên Kinh. Trong vũ trụ ngũ đại kinh điển Tiến Hóa Thuật, tại bọn hắn nơi này đều có lưu truyền. Lâm Thâm so sánh Thiên Tâm nói tới Thiên Nhân Hợp Nhất Duy Tâm Quyết, cùng hắn trước kia nhìn qua cơ biến thuật Thiên Tâm Quyết cơ hồ giống như lúc, đại khái nội dung đều là giống nhau, chỉ có một chút chi tiết không giống nhau lắm chỉ bất quá tại cơ biến thuật bên trong, ngũ đại kinh điển tiến hóa thuật đều là dùng tên gọi tắt. Khác biệt duy nhất chính là, cơ biến thuật lưu truyền tới chỉ có cơ biến đẳng cấp này bộ phận, thiên tâm nói tới nội dung, còn bao gồm phía sau bộ phận. Điểm này Lâm Thâm cũng hỏi qua vệ võ phu, hắn cũng không biết này chút tiến hóa thuật ban đầu đến cùng là ai truyền về, bắt đầu xác thực chỉ có cơ biến bộ phận, sau này cũng có một phần nhân loại đạt được phía sau bộ phận, bất quá phần lớn cũng không quá toàn. Cùng Lâm Thâm phỏng đoán một dạng, ngũ đại tiến hóa thuật kỳ thật chẳng qua là tương đối cơ sở tiến hóa thuật, liền lớn trong căn cứ. Một vài gia tộc lớn đều đã bỏ này năm loại kinh điển tiến hóa thuật, đi tu hành cao cấp hơn tiến hóa thuật đi. Tựa như Vệ Võ Phu, trong nhà hắn liền có này năm loại cơ biến thuật, thế nhưng hắn tu hành lại là một loại khác tiến hóa bí thuật, nghe nói là hắn trưởng bối trong nhà, bởi vì một cái nào đó cơ duyên, lấy được một cái vũ trụ đại tộc bí truyền tiến hóa thuật. Đồng thời Vệ Võ Phu đã đáp ứng lâm thầm, muốn đem loại kia tiến hóa bí thuật truyền thụ cho hắn. Chương 48: Thiên phú luận. Thiên phú thật sự là rất kỳ diệu đồ vật, cùng một sự kiện, không có người có thiên phú cảm thấy rất khó, người có thiên phú cảm thấy rất đơn giản. Lâm Thâm hoài nghi mình có phải hay không đặc biệt không có thiên phú, hắn đã hết sức nỗ lực học tập, làm thế nào cũng học không được vệ võ phu giáo cho hắn đổ vật. Rõ ràng động làm cái gì đều một dạng, Lâm Thâm liền là không cảm ứng được trong cơ thể có vệ võ phu nói loại lực lượng kia lưu động. Không đổi, đơn giản, học tập. Vệ võ phu cố gắng từng lần một dạy hắn nên làm như thế nào. Lâm Thâm thật muốn nói cho vệ võ phu, chính mình thật không có gấp, chỉ là đơn thuần học không được mà thôi. Lão vệ, trong nội tâm của ta nắm chắc, hôm nay chỉ tới đây thôi. Loại sự tình này gấp cũng không gấp được, ngươi thụ nhiều điểm mệt mỏi, chậm rãi dạy ta, ta chậm rãi học, còn nhiều thời gian nha. Lâm Thâm tiếp vào tin tức, biết đề thư hàng cùng Vương Thiên nhị hồi trở lại căn cứ, liền tạm thời đình chỉ luyện tập. Theo sáng sớm học đến bây giờ cũng có 7, 8 tiếng, động tác cùng lý luận Lâm Thâm học được nửa ngày đến cũng nhớ kỹ, không biết vì cái gì liền là không thể thực tế vận dụng. Huyên điểu căn cứ liền như vậy lớn một chút địa phương, cũng không có việc gì là có thể che giấu. Lâm Thâm để cho người ta hơi hỏi thăm một chút, liền biết đề, Vương hai nhà hết thể liền trở lại bảy người, tăng thêm bạch thần phi cũng là tám người, có thể nói tổn thất nặng nề. Bất quá nghe nói bọn hắn trở về thời điểm, kéo về nhiều xe đồ vật, che cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết bên trong là cái gì. Lâm Thâm đoán chừng bọn hắn tại Cự Nhân Sơn thoát khốn về sau, lại đi địa phương khác, lấy được một ít gì đó, chẳng qua là không biết lấy được cái gì. Không có qua bao nhiêu thời gian, Bạch Thần Phi liền đến Đăng Môn Bái Phỏng, Lâm Thâm để cho người ta mang nàng tới phòng tiếp khách. Bạch sư thị, chuyến này thu hoạch tương đối khá đi. Lâm Thâm một bên cho Bạch Thần Phi châm trà vừa nói, Bạch Thần Phi tầm mắt nhìn chăm chăm Lâm Thâm, tựa hồ là mong muốn dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra chút gì. Thu hoạch không có, đến là kém chút chết ở nơi đó. Bạch Thần Phi lạnh nhạt nói, nghe nói, ngươi là cùng vệ võ phu đồng thời trở về. Lâm Thâm gật đầu nói, ta trốn sau khi đi trốn đi. Có chút bận tâm an nguy của các ngươi, cho nên một mực không hề rời đi, chờ ba ngày chỉ chờ đến Vệ Võ Phu ra tới, hắn nói tiến vào cái sơn động kia về sau liền cùng các ngươi thất lạc, cũng không biết sư tỷ tình huống của ngươi. Chúng ta lại đợi nửa ngày, vẫn là không thấy sư tỷ ngươi ra tới, ta còn tưởng rằng. Bạch Thần Phi nhìn chằm chằm Lâm Thâm con mắt, tựa hồ là mong muốn phán đoán lời hắn nói là thật là giả, một lát sau mới nói nói, sắp thực gặp một chút phiền toái, nếu như không phải có cao thủ tương trợ, chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Cao thủ? Cao thủ gì? Huyền điệu căn cứ còn có so sư tỷ ngài mạnh hơn người sao? Lâm Thâm ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tự nhiên là so với ta mạnh hơn nhiều. Bạch Thần Phi qua nét mặt của Lâm Thâm bên trên nhìn không ra cái gì, chấm ngẫm hỏi: "Ta nghe nói ngươi nhà Nhị ca tại nhiều năm trước tiến vào Hồ Lô Sơn sau liền mất tích. Ngươi nói là giúp trợ cao thủ của các ngươi là Ta Nhị ca?" Lâm Thâm một mặt kinh hỉ hỏi lại. Bạch Thần Phi lạnh nhạt nói: "Ta không nhìn thấy người kia hình dạng, chỉ là như vậy suy đoán. Tế thư hằng cùng Vương Thiên Nhị suy đoán người kia là ngươi tứ ca, ta cảm thấy không quá giống, ngươi tứ ca không có mạnh như vậy." Lâm Thâm lộ ra vẻ thất vọng, Nhị ca mất tích nhiều năm, chúng ta đều cho là hắn đã gặp nạn, muốn thật sự là hắn, vậy liền quá tốt rồi. Đúng rồi các ngươi thu hoạch như thế nào? Lâm Thâm lại hỏi. Tề, Vương hai nhà thu hoạch còn không chống đỡ được tổn thất của bọn họ, lại thêm bọn hắn hoài nghi cái kia vị cao thủ là Tam Ca của ngươi hoặc là tứ ca, bọn hắn về sau hẳn là không còn dám tùy tiện đối với các ngươi Lâm gia có ý nghĩ gì. Dừng một chút, Bạch Thần Phi lại nói tiếp. chuyện chỗ này, ta hôm nay liền muốn hồi trở lại Hải Giác căn cứ, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Hải Giác căn cứ sao? Ta có khả năng giới thiệu ngươi gia nhập ta chỗ trại huấn luyện, cũng chính là Lâm sư huynh đợi qua trại huấn luyện. Lâm Thâm thật là có chút do dự, hắn đến không phải muốn gia nhập cái gì trại huấn luyện, mà là Bạch Thần Phi như thế vừa đi không biết còn có cơ hội hay không tái kiến nàng trên người nàng hỏa trùng không biết còn có cơ hội hay không đem tới tay trầm ngâm rất lâu lâm thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn bạch thần phi hỏi bạch sư tỷ không biết ngươi bây giờ có bạn trai hay không bạch thần phi hơi mở ra ngươi hỏi cái này làm cái gì nếu như không có ngươi xem ta như thế nào dạng lâm thâm nghĩ thầm nếu là có thể bắt lại bạch thần phi liền có thể dùng lấy tới hỏa trùng lại có thể giải quyết lâm gia huyết mạch chuyển thừa vấn đề ngươi mong muốn làm bạn trai của ta bạch thần phi có chút kinh ngạc đánh giá lâm thâm ai không muốn có một cái như thế bạn gái xinh đẹp đâu Lâm Thâm mặc dù nhìn không thấy nét mặt của nàng, bất quá nghe ngữ khí của nàng, tựa hồ có một chút như vậy khả năng, này đến là nhường Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Lâm Thâm nhìn không thấy Bạch Thần Phi đến cùng hình dạng thế nào, bất quá chỉ nhìn người bên ngoài nhìn Bạch Thần Phi ánh mắt, liền biết Bạch Thần Phi tướng mạo khẳng định không kém. Nếu thật là có thể làm cho Bạch Thần Phi khi hắn bạn gái, cái kia cũng không mất mắt gì. Đáng tiếc, ta không thích đệ đệ. Bạch Thần Phi đứng dậy nói ra, đã ngươi không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bạch Thần Phi coi là Lâm Thâm là không muốn cùng nàng đi hại rắc căn cứ, mới tìm như thế một cái lấy cớ viện chuyển cự tuyệt nàng. Lâm Thâm bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng biết mình như thế tùy tiện mở miệng, Bạch Thần Phi làm sao lại cân nhắc hắn, đổi hắn cũng giống vậy sẽ không cân nhắc chính mình. Nắm Bạch Thần Phi đưa đến cửa chính, đang chuẩn bị muốn quay người lúc trở về, Bạch Thần Phi lại xoay đầu lại, đột nhiên nói với Lâm Thâm, ngươi nếu là thật muốn làm bạn trai của ta, đến cũng không phải là không thể được. Sư tỷ có điều kiện gì cứ việc nói. Lâm Thầm trầm ngâm nói. Bạch Thần Phi lấy ra một vật vứt cho Lâm Thâm, ngươi nếu là có thể học biết cái này, đến Hải Giác căn cứ tới tìm ta, đến lúc đó có khả năng cân nhắc cho ngươi một cái cơ hội. Dứt lời, Bạch Thần Phi quay người mà đi, cũng không đợi Lâm Thầm lại nói cái gì. Sư tỷ Lời của ngươi nói ta thật là Lâm Thâm tiếp được đồ vật, phát hiện là một cái quyển nhật ký, lật ra nhìn một chút, bên trong đều là viết tay chữ viết, làm thật. Bạch Thần Phi thanh âm xa xa bay tới, người đã trải qua đi nhìn không thấy, đây là cơ biến thuật. Lâm Thâm nhìn kỹ một chút, phát hiện đều là có chút quen thuộc nội dung, hẳn là một loại nào đó cơ biến thuật, nhưng là bởi vì chỉ có nội dung không có co danh tự, cũng không biết cái này cơ biến thuật đến cùng đều cái gì. Lật đến cuối cùng, bên trong cũng chỉ có cơ biến bộ phận, không có nội dung phía sau. Đột nhiên cho ta một môn cơ biến thuật, Bạch Thần Phi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng đoán không được Bạch Thần Phi rốt cuộc là ý gì. Trở lại trong phòng, Lâm Thâm lại nghiên cứu cẩn thận mấy lần, môn này cơ biến thuật so vệ võ phu truyền thụ cho còn muốn phức tạp một chút, hẳn không phải là ngũ đại kinh điển cơ biến thuật như thế hàng thông thường. Thoạt nhìn này cơ biến thuật khá cao cấp, nếu là có thể học được, tức có thể giải quyết cơ biến thuật vấn đề, lại có thể đến một cái lại đẹp lại mạnh bạn gái kéo dài hương hỏa, còn có khả năng cầm tới hòa trùng, có thể nói một công ba việc. Lâm Thâm ngấm lại trong lòng thật là có chút hứng Bất quá hắn cũng rõ ràng, coi như hắn thật học xong môn này cơ biến thuật, Bạch Thần Phi cũng chưa chắc thật sẽ làm bạn gái của hắn. Bạch Thần Phi rốt cuộc là ý gì? Hắn cũng nghĩ không thông. Bạch Thần Phi rời đi Lâm Gia về sau, xa xa nhìn thoáng qua cuối con đường Lâm Gia cửa lớn, tự lẩm bẩm. Thiên Phú luận như thế nào dễ dàng như vậy luyện thành? Không biết bao nhiêu ngày thỏa sức kỳ tài đều không luyện được, bằng không ta cũng sẽ không kẹt ở cơ biến cấp chỉ chỉ vô pháp đột phá. Không biết như thế nào Nịch Thiên Thiên Phú mới có thể đủ luyện thành Thiên Phú luận, trở thành mở ra ta cánh cửa số mệnh trước chìa khóa đó. Chương 49, không có Thiên Phú. Sự tình quả nhiên cùng Bạch Thần Phi dự liệu một dạng, tề vương hai nhà đều biến thành thành thật, thật không tiếp tục chỉnh ra cái gì yêu nga tử thậm chí tại một chút dính đến ba nhà lợi ích trên sự tình, tệ, vương hai nhà đều làm ra một chút nội bộ. Nguyên nhân đến cũng đơn giản, lâm thâm minh sát cự nhân vương một quyền kia thực sự quá doạ người. bọn hắn không có gặp được thiên tâm, chỉ cho là chỗ kia trừ bọn họ bên ngoài, cũng chỉ có anh em nhà họ lâm, tự nhiên là sợ hai vô cùng, sợ người kia liền là anh em nhà họ lâm bên trong một cái, hồi trở lại tới tìm bọn họ để gây sự. Lâm thâm tạm thời cũng không có động thể, vương hai nhà dự định, thứ nhất là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, thứ hai cũng là thật không có, có thời gian dư thừa cùng tinh lực mấy ngày nay hắn một mực đi theo vệ võ phu học tập cơ biến thuật, kết quả vẫn là không có một điểm tiến triển, căn bản không cảm ứng được vệ võ phu nói tới lực lượng lưu động. Lão vệ, người giúp ta nhìn một chút cái này cơ biến thuật thế nào. Lâm Thâm quả quyết từ bỏ, dùng hắn hiện tại thủ tính, nếu như có thể luyện thành, mấy ngày nay thời gian hẳn là ra hiệu quả, không có hiệu quả lại kiên trì cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lâm Thâm vốn cũng không phải là một cái cố chấp người, nên buông tay lúc liền quả quyết buông tay, hắn không thích chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Vệ võ phu tiếp nhận Lâm Thâm đưa tới bản bút ký, chậm rãi lật xem. Cái này bản bút ký cũng không là bạch thần phi cho Lâm Thâm cái cơ bản. Mà là Lâm Thâm chính mình lại vừa xuống tới một phần. Vệ Võ Phu xem xong một lần, lại đảo đi qua lần nữa nhìn một lần, ở giữa còn mấy lần vừa đi vừa về là xem, này xem xét liền nhìn hơn 2 giờ. Lâm Thâm ở một bên kiên nhẫn chờ đợi, không có vội vã thúc giục Vệ Võ Phu. Ngươi hỏi? Vệ Võ Phu để bút xuống nhớ buồn hậu, xem nói với Lâm Thâm, ta có thể luyện sao? Lâm Thâm gọn gàng dứt khoát mà hỏi, thử. Vệ Võ Phu chỉ trả lời một chữ. Có thể luyện liền luyện, luyện, không thể luyện liền không luyện, thử là có ý gì? Lâm Thâm nhíu mày. Cao cấp, có sai lầm, đến tiếp sau không có, đổi, thử, không sao. Vệ võ phu nói ra, lâm thâm nghe rõ, vệ võ phu nói môn này cơ biến thuật rất cao cấp, thế nhưng ở giữa có chút sai lầm địa phương, mà lại không có đến tiếp sau bộ phận, hắn có thể giúp lấy sửa lại, lâm thâm thử luyện xuống đến cũng không sao. Cái này cùng lâm thâm nghĩ không sai biệt lắm, thử một lần xác thực không có gì ảnh hưởng. Đến mức cơ biến thuật ở trong sai lầm cái kia mấy chỗ địa phương, trên thực tế là lâm thâm cố ý sao chép sai. Lão vệ, người giúp ta sửa đổi một chút đi, ta dự định thử một lần. Lâm thâm nói ra, được. Lão vệ lấy ra giấy cùng bút, đem hắn cho rằng là sai lầm địa phương đều cho sửa lại. Lâm Thâm ở một bên nhìn xem, lão vệ đổi địa phương, đều là chính hắn viết sai địa phương, những bộ phận khác không có lấy ra cái gì mà bệnh. Lão vệ, ngươi biết đây là cái gì cơ biến thuật sao? Lâm Thâm tiếp nhận vệ võ phu đổi tốt cơ biến thuật, thuận miệng như vậy hỏi một chút. Nguyên bản Lâm Thâm không có hy vọng vệ võ phu thật biết đây là cái gì cơ biến thuật, dù sao cao cấp như vậy cơ biến thuật, đối với bất luận cái gì kẻ có được nó tới nói, cũng đều là cơ mật, không có khả năng tùy tiện truyền bá ra ngoài. Ai biết vệ võ phu do dự một chút, vậy mà nói một câu, khả năng, biết. Lâm Thâm rất đôi kinh ngạc, vội vàng kỹ càng hỏi tham vệ võ phu là chuyện gì xảy ra. Vệ võ phu giải thích đường này, lâm thâm mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Vệ võ phu trước kia không có nhìn qua môn này cơ biến thuật, nhưng hắn nghe nói qua một loại cơ biến thuật, cùng lâm thâm vồ xuống tới cơ biến thuật rất tương tự. Nhân loại tu luyện cơ biến thuật, tuyệt đại bộ phận đều là theo trong vũ trụ chuyển tới, chỉ có số rất ít là nhân loại tự sáng tạo. Tại cái kia số ít một phần nhân loại tự sáng tạo cơ biến thuật bên trong, tuyệt đại bộ phận cũng đều là tham khảo hoặc là sao chép cái khác cơ biến thuật mà thành. Chân chính theo lý luận đến phương thức phương pháp, hoàn toàn do nhân loại chính mình sáng ý cơ biến thuật. Vệ võ phu biết đến cũng chỉ có một môn. Vậy chính là có lấy cơ biến đệ nhất nhân thanh danh tốt đẹp trắng quá thay, dốc hết tâm huyết sáng tạo cơ biến thuật Thiên Phú Luận. Cũng là bởi vì môn này Thiên Phú Luận cùng cái khác cơ biến thuật mạch suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, cho nên Vệ Võ Phu mặc dù không có nhìn qua Thiên Phú Luận, nhưng lại có thể suy đoán ra nó là Thiên Phú Luận nguyên nhân. Đương nhiên, Vệ Võ Phu cũng dùng khả năng cái từ này, liền biểu thị hắn không thể 10 điểm xác định cái này là Thiên Phú Luận, chẳng qua là suy đoán khả năng rất lớn mà thôi. Vệ Võ Phu nói trắng ra quá thay bằng vào Thiên Phú Luận cơ hồ vô địch, Lâm Thâm bắt đầu còn nghi hoặc, nổi danh như vậy người, vì cái gì hắn chưa nghe nói qua. Nghe phía sau mới biết được Trăng Quá Thầy nở bờ giới hạn tại cơ biến cấp, bởi vì thiên phú luận vô luận như thế nào luyện, đều không đột phá nổi cơ biến cấp. Nói cách khác, Trăng Quá Thầy chỉ có thể ở cơ biến cấp vô địch, không có tấn thăng khả năng, mà lại nhập môn yêu cầu quá cao, bình thường người căn bản là không luyện được. Sau này cũng có mạnh hơn người nghiên cứu Trăng Quá Thầy thiên phú luận, đáng tiếc kết quả đều mở dạng, vô luận người nào luyện, đều không đột phá nổi cơ biến cấp. Cho tới bây giờ, y nguyên có một cái học phái người, tại kiên trì nghiên cứu thiên phú luận, nghe nói mười mấy năm trước có một chút đột phá, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có gặp qua thật có người nào có thể tu luyện thiên phú luận có thành tựu. Trên thực tế ngoại trừ trắng quá thay bên ngoài, trong lịch sử cũng không có mấy người có thể luyện thành Thiên Phú Luận, chớ đừng nói chi là đột phá. Nay thật là có thú vị, không có Thiên Phú không luyện được, có Thiên Phú đã luyện thành còn không đột phá nổi, này loại cơ biến thuật sát thực không có truyền bá giá trị, dùng tới hủy thiên mới còn tạm được. Lâm Thâm dự định thử một lần. Chỉ cần không đột phá cơ biến cấp, cơ biến thuật cũng có thể thay đổi, cho nên thử một chút cũng không có gì đáng ngại. Nói làm liền làm, Lâm Thâm bắt đầu đếm thử tu luyện Bạch Thần Phi cho hắn cơ biến thuật, kết quả khiến cho hắn lần nữa thất vọng này loại cơ biến thuật vẫn không có có thể làm cho hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể chạy xuôi, cái này khiến lâm thâm hơi có chút phiền muộn. Dựa theo vệ võ phu lời giải thích, chỉ có thiên phú nhân loại tốt vô cùng mới có thể luyện thành thiên phú luận, hắn không luyện được, đã nói lên thiên phú của hắn không thật là tốt, ít nhất không phải vạn người không được một thiên tài. Ta còn cũng không tin. Lâm thâm trực tiếp cầm theo thiên tâm nơi đó lấy được thiên nhân hợp nhất duy tâm quyết tới luyện, hắn mong muốn trước cảm thụ một chút đến cùng loại lực lượng kia chạy xuôi cảm giác là như thế nào, sau đó lại đi đếm thử tu luyện thiên phú luận hoặc là vệ võ phu truyền thụ cho bí truyền cơ biến thuật. Không luyện còn không biết, lần tập luyện này phía dưới, lâm thâm người đều kinh ngạc. Cơ hồ người người thể luyện, nhưng phải là cái sắt thép cơ biến giả đều có thể đủ vào tay thiên tâm quyết, hắn lại còn là không luyện được. Thiên phú của ta thật kém đến loại trình độ này sao? Lâm thâm trong lòng có chút thất vọng, có thể là nghĩ lại, lại cảm thấy không thích hợp. Coi như hắn thiên phú kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không kém đến người người đều có thể luyện cơ biến thuật, hắn cũng không giải quyết được à? Lâm thâm chưa từ bỏ ý định, lại tìm người lấy được ngũ đại kinh điển cơ biến thuật bên trong hai loại khác trở về khảo thí. Trước thử nguyên kinh, kết quả vẫn là một dạng luyện không ra kết quả, luyện thêm hóa thần kinh, kết quả vẫn là như thế. Y nguyên luyện mà không thành. Chẳng lẽ ta thật không có thiên phú tu luyện sao? Nay cũng không đúng à, bình thường cơ biến thuật, yêu cầu căn cơ liền là hoàn thành cơ biến, ta như là đã hoàn thành cơ biến, vậy liền chứng minh là có thiên phú, làm sao lại không luyện được đâu? Lâm Thâm chăm mối vẫn không có cách giải. Vệ võ phu cũng nói không rõ ràng Lâm Thâm đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cũng chưa nghe nói qua, còn có cơ biến giả không luyện được ngũ đại cơ sở cơ biến thuật. Lâm Thâm y nguyên vẫn là chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đi Tam Ca thư phòng, nắm quá đập, tìm ra Tam Ca thu thập mấy quyển cơ biến thuật tới luyện lại thử mấy loại cơ biến thuật, kết quả nhường Lâm Thâm sắc mặt càng ngày càng không dễ nhìn, ngay tại Lâm Thâm cho là mình thật không luyện được cơ biến thuật thời điểm, lần nữa nếm thử lại có hiệu quả. Chương 50, sai bản. Lâm Thâm cuối cùng cảm ứng được Vệ Võ Phu nói tới lực lượng lưu động là chuyện gì xảy ra, liền tựa như dòng nước tại hạt cắt bên trong thẩm thấu lưu động. Loại lực lượng kia tại hắn trong cơ thể lưu động, có rửa huyết nục của hắn xương cốt cùng nội tạng, tựa như hắn không phải thân thể máu thịt, mà là hạt cắt làm thành đồng dạng, tinh mịn chất lỏng tại trong thân thể của hắn không ngừng thẩm thấu chảy xuôi, mang đi trong thân thể của hắn chất bẩn, cũng đem hắn thong thả bài ra ngoài thân thể. Xong rồi ta vẫn là có thể tu luyện nha. Lâm Thâm nhìn một chút sắn cầu chính mình lòng tin cơ biến thuật, địa viết tiến hóa luận ba chữ, ngũ đại cơ sở cơ biến thuật một trong, có thể luyện là được. Ta trước luyện một chút tiến hóa luận, thích ứng lực lượng lưu động cảm giác về sau, lại đi luyện cái khác cơ biến thuật, hẳn là có thể đủ làm ít công to. Lâm Thâm cùng vệ võ phu sau khi thương nghị, vệ võ phu cũng cảm thấy Lâm Thâm ý nghĩ có thể được, trước luyện tiến hóa luận, sau đó lại luyện cái khác cơ biến thuật. Vệ võ phu trước kia liền nhìn qua tiến hóa luận, đang nhìn Lâm Thâm theo tam ca nơi đó lấy ra tiến hóa luận lúc, phát hiện một chút sai lầm địa phương. Kỳ quái là. Lam vệ võ phu nắm những cái kia sai lầm địa phương sửa đổi đến từ về sau, lâm thâm ngược lại không cảm ứng được lực lượng trong cơ thể lưu động. Dùng cái kia sai lầm phiên bản luyện, liền lại khôi phục. Kỳ quái, liên vệ võ phu đều cảm giác quá mức kỳ quái. Hắn liên tục xác nhận mình đích thật không có nhớ lầm, lâm thâm cầm quyển này tiến hóa luận sát thực sai rất nhiều nơi. Ngược lại chẳng qua là dùng đã tới độ, sai liền sai đi, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lâm thâm tiếp tục dùng sai lầm phiên bản tiến hóa luận luyện tập, hiệu quả vậy mà phi thường không tệ. Chờ lâm thâm thuần thục về sau, liền lại đếm thử đi luyện vệ võ phu chuyển thụ cho bí thuật, kết quả vẫn chưa được. Lại thử thiên vũ luận. Tiết liền càng không xong rồi. Thật chẳng lẽ cùng bạch thần phi trên người hỏa chủng vô duyên. Lâm Thâm có chút phiền muộn, cả người cả của hai đến dự định sợ là muốn thất bại. Lâm Thâm năm chính mình có thể tìm tới cơ biến thuật cũng đều thử một lần, kết quả vẫn là mở dạng. Ngoại trừ cái kêu bản sai bản tiến hóa luận, hắn luyện bất luận cái gì cơ biến thuật đều không cảm ứng được lực lượng lưu động. Sai bản tiến hóa luận tu luyện hiệu quả lại ngoài ý liệu tốt, chẳng qua là tu luyện mấy ngày thời gian, liền đại đại kéo dài cương thiết chi khu duy trì thời gian, liền siêu cơ hóa duy trì thời gian đều chiếm được một chút kéo dài. Nhân loại vốn là thân thể máu thịt, thông qua cơ biến sử dụng cương thiết chi khu, chẳng những có thể lượng tiêu hao rất lớn, thân thể cũng lại bởi vì siêu phụ tải mà không có cách nào thời gian dài bảo trì cương thiết chi khu trạng thái. Cho nên cơ biến giả, cho dù là tinh cơ cấp, cũng không thể một mực bảo trì tư thế chiến đấu, bình thường cũng là duy trì tại người bình thường loại trạng thái. Đủ loại cơ biến thuật đều có kéo dài cương thiết chi khu duy trì thời gian tác dụng, chẳng qua là tác dụng mạnh vẫn là tác dụng yếu vấn đề. Ngũ đại cơ sở cơ biến thuật ưu điểm lớn nhất là ổn định, kéo dài liên tục thời gian tác dụng cũng còn có khả năng, thế nhưng cũng không có lâm thâm tu luyện tiến hóa luận rõ ràng như vậy, vẹn vẹn chẳng qua là mấy ngày tu luyện, liền kéo dài rất nhiều. Cái này khiến vệ võ phu đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nếu cái khác cơ biến thuật đều không được, vậy cũng chỉ có thể tu luyện tiến hóa luận. Lâm thâm đối ở hiện tại kết quả này vẫn là có thể tiếp nhận. Cứ việc không tu luyện được những cái tiêu bí truyền hoặc là đặc thù cơ biến thuật, cũng may tiến hóa luận mang tới hiệu quả cũng không kém, mà lại tiến hóa luận tương đối dễ dàng tìm tới phía sau bộ phận. Nếu như tu luyện thiên vũ luận, liền đến tiếp sau bộ phận đều không có cần chính mình đi sáng tạo, thực sự quá phiền toái. Chỉ tiếc không có duyên với bạch thần phi. Lâm thâm biết chính mình đuổi kịp bạch thần phi cơ hội sợ là hết sức mong manh, liền đem ra mắt chính thức nâng lên nhật trình. Hiện tại Lâm thâm mỗi ngày cần tu luyện tiến hóa luận, còn muốn đi theo vệ võ phu học tập kỹ xảo chiến đấu, lại muốn rút sạch đi tìm có khả năng xuất hiện hòa trùng, căn bản không có thời gian yêu đương. Ra mắt không thể nghi ngờ là nhất tiết tiết kiệm thời gian cùng chi phí, khiến cho hắn có khả năng mau sớm vì Lâm gia nối dõi tông đường phương pháp. Vì thế Lâm thâm còn tốn không ít tiền giới thiệu người. Có thể là trong căn cứ nữ hài nghe xong muốn cho các nàng giới thiệu lâm thâm, cả đám đều đem đầu giao động giống như là cây quạt một dạng, liền mặt cũng không chịu thấy. Lâm thâm vô cùng bất đắc dĩ, hắn đã sớm có gặp được loại tình huống này chuẩn bị tâm lý, nếu như không phải là bởi vì dạng này, gánh vác trọng trách chức trách lớn lâm thâm, cũng sẽ không đến hiện tại còn chưa có kết hôn. Dù sao luật hôn nhân ở thời đại này đã không tồn tại, 17-18 tuổi liền kết hôn có khớ người. Lâm Thâm muốn cái đầu có cái đầu, chàng trai lớn lên cũng rất tinh thần, đòi tiền cũng có tiền, mặc dù hắn không có tham dự kinh doanh Lâm gia sản nghiệp, thế nhưng mỗi tháng đại tỷ cho hắn tiền xài vặt, đối với người bình thường tới nói đã là một bút nhiều tiền. Sở dĩ không có nữ hài nguyện ý cùng Lâm Thâm ra mắt, đó là bởi vì Lâm Thâm có một cái huyền điệu căn cứ mọi người đều biết tiền nhiệm, Á thần căn cứ lục gia lục tỉnh. Á thần căn cứ là phụ cận tương đối mạnh căn cứ một trong, lục gia thực lực so tệ, Vương, Lâm Tam gia cộng lại còn hùng hậu hơn. Đương nhiên, đó là chỉ không có nguyên khí tổn thương nặng nề trước đó ba nhà, hiện tại thì càng không có cách nào cùng người ta lục gia so. Huyền Điểu căn cứ cùng Á Thần căn cứ cách không tính rất xa, lẫn nhau ở giữa thường xuyên có mậu dịch qua lại, có một lần Lục Tình đi theo người trong nhà tới Huyền Điểu căn cứ mở tiệm, tại Huyền Điểu căn cứ chờ đợi mấy năm, không biết làm sao lại cùng Lâm thâm xem đối mặt mắt, rất nhanh phát triển thành tình lữ quan hệ. Lục Tình rời đi Huyền Điểu căn cứ thời điểm liền từng lời tiếng, Huyền Điểu căn cứ ai dám động đến nàng Lục Tình nam nhân, đến lúc đó tự gánh lấy hậu quả. Vấn đề là Lâm thâm đã sớm cùng Lục Tình chia tay, có thể là Huyền Điểu căn cứ không có người biết rõ A Lâm thâm nói người khác cũng không tin, ngược lại hoài nghi Lâm Thầm có phải hay không không chịu nổi đích mong muốn thừa dịp Lục Tình không tại phát triển dưới mặt đất tình cảm lưu luyến. Lâm Thâm thực sự không có biện pháp gì, cũng không thể đi tìm Lục Tỉnh, sau đó lôi kéo nàng tới huyền Điệu căn cứ xử lý cái buổi hồ báo, công khai thanh danh nàng đã cùng chính mình chia tay đi. Tiểu Ngũ ca, Tam gia cùng tứ gia lúc nào trở về? Một cái lao đầu tìm được đang cùng lấy vệ võ phu luyện tập kỹ xảo chiến đấu Lâm Thâm, vô cùng lo lắng mà hỏi. Lôi Thúc, ngươi trở về lúc nào? Đại tỷ đâu? Lâm Thâm thấy lao đầu kia, không khỏi trong lòng vui vẻ. Lôi Thúc tại Lâm gia là quản sổ sách, vẫn luôn là đi theo đại tỷ, nếu Lôi Thúc trở về, cái kia đại tỷ hẳn là cũng quay về rồi. Chúng ta tại Á thần căn cứ xảy ra chuyện, chủ gia cùng hàng đều bị người cho chụp. Lôi thúc vội la lên, tiểu ngũ ca, ngươi mau nói, tam gia cùng tứ gia đến cùng lúc nào trở về, việc này không thể bị dở dang, lại trễ mãi nữa, chủ gia liền phiền vãi. Lôi thúc, ngươi từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Thâm sắc mặt âm trầm xuống, lại như cũ an ủi Lôi thúc nói ra. Lôi Thần vội vã nắm sự tình đại khái nói một lần, đại tỷ mang theo hàng hóa đi Á Thần căn cứ tiêu thụ, ban đầu không có vấn đề gì, đều là đã sớm chạy tốt đường dây tiêu thụ, nắm vận chuyển hàng hóa qua đi là được rồi. Đưa xong hàng về sau, còn muốn tại Á Thần căn cứ thu một nhóm hàng trở về, không thể đi không một chuyến liên là tại thu hàng thời điểm xảy ra vấn đề, đại tỷ thu một nhóm tán hàng, lúc ấy không có phát hiện cái gì dị thường, sau này cẩn thận kiểm kê thời điểm, phát hiện bên trong lại có một quả biến dị chứng, phát hiện này tự nhiên là để cho người ta kinh hỉ dị thường. ai biết cũng không lâu lắm, bán cho đại tỷ đám kia hàng người lại tìm trở về, yêu cầu trả hàng. tất cả mọi người là làm ăn, người tỉnh ta nguyện tiền hàng đã sớm thanh toán xong, dĩ nhiên không có khả năng trả hàng. người kia kỳ thật cũng không phải mình tới trả hàng, mà là hứa ra người biết biến dị chứng sự tình, bắt hắn cho tóm lấy, áp lấy hắn tới trả hàng. đại tỷ tự nhiên không chịu lui. Hứa gia liền trực tiếp nắm đại tỷ cùng hàng đều cho giữ lại. May mắn đại tỷ tốt xem thời cơ sớm, trước một bước để cho người ta nắm biến dị chứng đưa về huyền điệu căn cứ, bọn hắn mới không có đáp thủ. Hứa Thiên Ca nắm lôi thúc thả lại đến, chính là muốn nhường lôi thúc thông tri Lâm gia nhân mang theo biến dị chứng đi thay người. Lâm Thâm là nghe nói qua Hứa gia, Á thần căn cứ ngoại trừ lục gia liền là Hứa gia, thực lực so Lâm gia mạnh không biết. Biến dị chứng đâu? Lâm Thâm trầm giọng hỏi. Ta trước đó đã đến hỏi qua, đều nói đưa biến dị chứng người không có trở về, không biết là trên đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vẫn là phát sinh chuyện gì khác. Lôi thúc vội la lên, Tiểu Ngũ Ca tam gia cùng tứ gia đến cùng lúc nào có thể trở về. Chuyện này chỉ có thể mời bọn họ ra tay mới có thể đủ giải quyết. Lôi Thúc, ngươi trước nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi Á Thần căn cứ. Lâm Thâm nguyên vốn là dự định đi ra ngoài một chuyến, nhìn một chút có thể hay không tại những khác căn cứ tìm tới hỏa trùng, thuận tiện lại tướng cái thân. Hiện tại ra chuyện như vậy, hắn vừa vặn đi một chuyến Á Thần căn cứ. Tiểu Ngũ Ca, ngươi đi Á Thần căn cứ có làm được cái gì, đến tam gia cùng tứ gia đi mới được ca. Lôi Thúc quá mức gấp gáp, trong lúc nhất thời có chút không lựa lời nói, phản ứng lại sau lại gấp nói do lý do, Tiểu Ngũ Ca ta không phải ý tứ kia, thứ ra thực lực ngươi cũng biết, tam gia cùng tứ gia ra mặt, người ta còn có thể bán một cái nhân tình. Lôi Thúc, ta hiểu ngươi ý tứ, bất quá tam ca cùng tứ ca lúc nào có thể trở về, ta cũng không biết, hiện đang cứu người quan trọng, chúng ta đi trước cá thần cơ nhìn một chút tình huống, ít nhất không thể để cho đại tỷ chính mình một người ở nơi đó lẻ loi chơi trọi không có dựa vào." Lâm Thâm lạnh nhạt nói. "Có thể là?" Lôi Thúc còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Thâm cắt ngang. "Không có có thể là, Lôi Thúc ngài nếu là mệt, có thể tạm thời lưu lại nghỉ ngơi, chúng ta đi trước." Lâm Thâm nói ra. "Tiểu ngũ ca ngươi thật muốn đi?" Lão đầu tử dẫn đường cho người. Lôi thúc thấy lâm thâm tâm ý đã quyết, đành phải cắn răng nói ra.